chương hai trăm sáu mươi ba khu an toàn trước mắt cái này trắng xóa hoàn toàn cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh sở ca bên thai lại một lần nữa vang lên lời bộc bạch tâm thanh hơn nữa lần này theo lời bộc bạch tâm thanh còn hiện ra một chút hình ảnh ta liền như vậy đi tới quang minh giáo hội vị trí k h ẳ n g kéo nhiều thành toà này n đã từng vắng lặng xa xôi thành nhỏ bây giờ chính hiện ra một bộ t h ị n h vựa ư phồn vinh cảnh tượng mỗi một người đều mặt m ỉ m cười trên mặt tràn đầy hy vọng đây là ta một lụ xì được mà tới thật sự chưa bao giờ từng thấy ở mảnh này chịu đến nguyền r u ổ trên đại lục nơi này hết thể đều lộ ra như thế khắc lại cùng không chân thật sở ca nhìn thấy là một tòa bao phủ sáng trói dưới ánh mặt trời thành phố lui tới như dẹp cửi người đi đường xinh đẹp quảng trường đường phố phôn hoa hùng vĩ thân điện tòa thành thị này cảnh tượng dị thường hài hòa cùng trước c u ám hầm giam so với tạo thành so sánh rõ ràng quả thật là cũng không phải là một cái thế giới hoa phong thậm chí mơ hồ lộ ra một k i a cảm giác hư hảo l ờ i bộ bạch vẫn đang tiếp tục nhưng mà nó đúng là chân thật ta ở chỗ này ở hơn một tháng cũng dần dần yêu tòa thành thị này nhưng mà một cái vấn đề lại xuất hiện tại trước mặt của ta mỗi một cái khảm kéo nhiều thị dân đều là quang minh giáo hội tín đồ sinh sống ở nơi này theo lời bộc bạch tâm thanh hình ảnh không ngừng kéo vào dần dần tiến vào bên trong quang minh giáo hội trong một cái phòng sở ca nhìn thấy một người đang đứng tại trước gương sửa sang lại quần áo người kia người mặc dộng thủng t ì n h vãi sợi đây trường bảo giản dị lại không mất trang trọng mơ hồ để cho sở ca cảm thấy có hạn nhìn quen mắt chờ một chút người này không chính là mình sao vào lúc này thị giác một lần nữa kéo vào mãi đến hắn cùng trong hình cái này chính mình chồng lên nhau mắt cùng nhau sở ca rốt cuộc phát hiện mình có thể nhúc đích sở ca trước hoạt động một chút thân thể thích ứng thân thể một chút thay đổi không có lạnh giá cùng ấm ức không có đau đớn cùng b ó t bụng toàn thân không có, có bất kỳ khó chịu nào xem ra một tháng này chính mình nghỉ ngơi không sai đây h i ệ n nhiên cái này nội dung cốt t r u y ệ n phó bản cũng không cần hắn thật sự tại khảm kéo nhiều thành chủ một tháng trước mà là trực tiếp theo từ linh viện nghiên cứu nhảy chuyển đến khảm kéo nhiều thành bên trong q u a n minh giáo、hội. hướng về phía gương chiếu một cái mình trong gương thoạt nhìn hơi có chút nghiêm nghị phỏng chừng hơn phân nửa là mặc quần áo này mang tới hiệu quả vào lúc này sở ca trước mắt lại dần dần hiện ra một hàng c trước tới sở ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm ngược lại lại có chút đau chứng lòng nói lại muốn kiểm tra thật chẳng lẽ muốn chính mình đi học tập giáo lý vác bài khóa đọc sách chính mình từ khi tốt nghiệp đại học đã lâu đều không có vừa qua khỏi loại chuyện như vậy à bất quá được rồi một lần này nhiệm vụ mặc dù có chút không nói gì nhưng dầu gì tương đối an toàn không cần chiến đấu coi như thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng quan minh giáo hội vào vị trí với khảm kéo nhiều thành khu vực trung tâm là một mảnh cực kỳ kiến trúc to lớn bầy mà sở ca vị trí căn phòng h i ệ n nhiên là một căn phòng khách vào vị trí với giáo hội khu nhà và ngoài sở ca ra cửa trước ở giáo hội kiến trúc khu khu vực bên ngoài đi dạo một vòng rất nhanh liền bông l ò n g xuống không có nó dọc theo đường đi tất cả mọi người làm màu xanh l á cây tên thân thiện đơn vị đại khái là bởi vì hắn tại từ linh viện nghiên cứu bên trong biểu hiện rất có anh hùng đặc chất đi quan minh giáo hội người đối với hắn vô cùng khắc khí hiển nhiên là coi hắn là thành khác nhân sở ca không gấp đi thư viện mà là căn cứ từ mấy trò chơi kinh nghiệm trước cùng những thứ này màu xanh là cây tên n ở tờ cờ ai cá tán gâu m ấ y câu dựa theo trò chơi xáo lộ một cái trò chơi trong bản đồ không có khả năng sắp xếp hoàn toàn vô dụng n ở c ờ cờ hoặc là có thể cung cấp nào đó chức năng tỉ như cửa hàng thủ vệ các loại hoặc là có thể thông qua đối thoại sẽ cung cấp một chút tin tức hoặc là liền dứt khoát có thể nhận được chi nhánh nhiệm vụ không đủ nhất cũng có thể làm cái bối cảnh bằng cái gì sở ca đầu tiên là cùng thủ vệ trò chuyện mây câu thông thường mà nói thủ vệ đều sẽ đi làm thêm chỉ đường chức năng quả nhiên sở ca đi vòng vo hai vòng lại không được quá mức tin tức hữu dụng nhưng mà đột nhiên một cái nở tở cờ lại đưa tới chú ý của hắn đó là một cái lao hoa tượng ăn mặc vài thô áo choàng một mực đàng tại cho tới nước cho hoa nước cùng cái khác những thứ kia thần điện thủ vệ quang minh giáo hội nữ tu sĩ quang minh tế t ì cái loại này đại chúng hóa tên bất đồng cái này lao hoa tượng tên lại gọi là m lao hạn d ờ hiệu sở ca nhất thời hai mắt tỏa sáng thông thường mà nói có tên nở tờ cờ nhất định phải so với không có có tên nở tờ cờ chức năng càng nhiều hơn một chút cái này lao trên người hạn d ờ hiệu nhất định là có mờ ám sở ca suy nghĩ làm bộ như không đếm x ỉ a tới đi tới lao nhân ra có cái gì có thể giúp cho n g ư ờ i sao a n g ư ờ i là đang nói chuyện với ta sao không sai nếu như ngươi thật sự nghĩ muốn hỗ trợ giúp ta cho những thứ này tới nước cho hoa nước đi ta một người còn thật hơi khô không đến đây sợ ca gật đầu một cái liền xách thùng nước hỗ trợ tới lên nước tới lấy thân thể tố chất của hắn cộng thêm long ngâm công gia trì tới nước cái gì dĩ nhiên là nửa phút giải quyết không hẳn sẽ công phu liền đem lão kêu hoa tượng công tác toàn bộ cho đã làm xong đa tạng ư ơ i người tuổi trẻ làm phiền ngươi thật là có chút ấ y n ấ y ta nên báo đáp thế nào n g ư ơ i thì sao sợ ca lúc này trước mắt lại bắn ra một cái không trát tuyển hạ một ngươi có thể dạy ta liên quan với thực vật kiến thức cả tuyển hạ hai ngươi có thể nói cho ta một chút quang minh giáo hội lịch sử sao tuyển hạ ba chẳng qua là một cái nhấp tay không cần khách khí ồ cái này ba cái tuyển hạng có chút vi d i ệ u à, chọn một mà nói sở ca phòng trừng vận khí tốt có thể sẽ học được cái kỹ năng cái gì vận khí không tốt cũng chỉ có thể nghe được một chút thực vật kiến thức chọn hạng thứ ba mà nói rất có thể sẽ cái gì cũng không chiếm được nhưng là có cực nhỏ tỷ lệ khả năng ngược lại vì vậy kích động tốt nhất khen thưởng bảo đảm nhất vẫn là lựa chọn cái thứ nhì đi dù sao quang minh giáo hội lịch sử đối với chính mình trước mắt mà nói không thể nghi ngờ là phi thường hữu dụng suy tư chốc lát sở ca nói ngươi có thể nói cho ta một chút quang minh giáo hội lịch sử sao n g h dĩ nhiên nhắc tới quan g minh giáo hội nhưng là ta nhìn tạo dựng lên đây l ã o nhân nói từ từ giảng thuật lên chương hai t r ư ơ i bốn quan g minh giáo hội nhập hội kiểm tra s ở ca cũng rất nhanh liền liền lao trong dân cư hiểu được rất nhiều chuyện liên quan đến quan g minh giáo hội tỉnh đầu tiên để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn vị trí khoảng thời gian này quan g minh giáo hội vừa mới thành lập không bao lâu trước mắt còn vẹn vẹn không chế cái này một thành phố mà thôi còn không có phát triển c à n g về sau bảng đại quy mô thành lập quan g minh giáo hội đúng là hắn trước đã từng thấy qua quan minh giáo hội bốn c ử đầu trong đó người đề xuất chính là quan minh giáo tông xạ va z hắn trông coi quang minh giáo chủ đoàn là quang minh giáo hội nhân vật trọng yếu nhất phụ trách biên soạn giáo lý thống l ĩ n h toàn bộ giáo hội s ạ v ạ dẹt vốn chỉ là một người tuổi còn trẻ học giả có một ngày hắn bỗng nhiên nhận được quang minh chi thần thần khải vì vậy du lịch khắp nơi mạo hiểm tìm được vài tên chung một trí hướng đồng bạn cũng chính là ba người khác chung nhau thành lập được quang minh giáo hội Thánh trưởng, tr Linh Chi kiếm Sander, là quang Minh Minh chi Sander, Quang đoàn đoàn trưởng, cũng là cả Quang đoàn này lượng là là lực kiếm cả kỵ kỵ sĩ sĩ võ cùng với lấy ngàn mà đếm giáo hội binh lính huy hoàng thánh nữ phờ dạy dạ là phụ trách trông coi quang minh nữ tu sĩ sẽ phụ trách phụ tá xạ v à dẹp biên soạn giáo lý đồng thời hướng dân chúng giảng giải giáo lý truyền bá tín ngưỡng đồng thời quang minh nữ tu sĩ sẽ cũng là cả khảm kéo nhiều thành y tế hệ thống các nàng nắm giữ quang minh kỳ tích không chỉ có thể điều trị thương thế xua tan nguyên linh rủa thậm chí có thể đem vượt sâu sức mạnh từ trên người nhân loại khu trừ phi thường được mọi người kính yêu ba người này có thể nói trên căn bản nắm giữ quang minh thần giáo quân chính quyền hành về phần quang minh c h i quyền ô lạ dùn địa vị là so sánh so với siêu thoát trên lý thuyết hắn là trực thuộc cùng quang minh tự x ứ giả của thần là quang minh thánh điển người bảo vệ quyền này quang minh thánh điển nghe nói là quang minh c h i thần vì cứu d ộ i nhân loại thật sự hạ xuống thần khí bên trong ghi lại sớm nhất quang minh giáo nghĩa cùng với quang minh c h i thần người trao tặng loại kỳ tích quang minh c h i quyền ô lạ dùn cũng không phải quang can tư lệnh thủ hạ của hắn có một đám được gọi là thánh quyền sứ cường h ã n chiến sĩ bất quá cùng cái khác ba cổ thế lực so với quang minh tri quyền kích thức liền muốn ít hơn nhiều rồi chỉ có chính là mười mấy người mà thôi tại ph những thứ này thánh quyền sứ đều ở tại thánh điện trong lúc đó tháp lầu chung quanh mỗi ngày m à i tu giáo lý tinh luyện võ kỹ đồng thời cũng thời khắc bảo vệ quang minh thánh điện an toàn sở ca nghe đến đó nhưng trong lòng không nhịn được trở nên kích động nếu như mình thành thánh, thánh quyền sứ có phải hay không là có cơ hội đi xem một cái cái kia quang minh thánh điện đây nếu là thần khí bên trong ghi lại kỳ tích khẳng định siêu cấp châu b ò a thả đến bên trong thế giới võ hiệp trên căn bản tương đương với cựu âm chân kinh cấp một bí tịch võ công rồi chờ đến lao hạn dơ hiệu kể xong sở ca liền cùng lão nhân cá biệt không kịp đợi hướng về thư viện đi tới trong tiệ sách xem sách trên sở ca không khỏi đau cả đầu nhiều sách như vậy à rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào là một cái đầu a suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi tìm nhân viên quản lý hỏi một chút xin chào ta hy vọng gia nhập quang minh giáo hội không biết yêu cầu học tập những phương diện k i a kiến thức nghĩ muốn gia nhập quang minh giáo hội những thứ khác đều có thể không hỏi nhưng mà có ba quyển sách phải có học cái này ba quyển sách theo thứ tự là quang minh khải kỷ lục quang minh c h i tâm cùng với thánh ngôn thư cái này ba quyển sách là giáo hoàng đại nhân cùng thánh nữ đại nhân căn cứ quang minh thánh điện trong nội dung viết thích hợp người bình thường lý giải tín ngưỡng kiến thức nếu như ngươi có thể thông q u nói thì có thể thông qua cuộc thi sở ca lần này cuối cùng thở phào nhẹ nhõm chỉ có ba quyển sách mà nói đó còn dễ nói sau khi thư viện nhân viên quản lý đem ba quyển d à y bằng ngón tay tác phẩm vĩ đại tịch thả tới trước mặt sở ca thời điểm vẫn là đem hắn sợ hết hồn thật l à lớn sách ca cái này cần nhìn tới khi nào a bất kể dầu gì chúng ta cũng là trải qua thi vào trường cao đẳng gặp chắc trở thiết huyết nam nhi chính là ba quyển sách còn không thành vấn đề ô m lấy cái này ba quyển sách sở ca liền bắt đầu khắc khổ nghiên cứu mà bắt đầu trong một tháng kế tiếp hắn đều tại gặm cái này ba quyển sách không chỉ muốn xem còn muốn làm ghi chép trèo trọng điểm vấp b ạ c khóa sở ca đem ban đầu lớp 12 h ọ c tập thời điểm tinh khí thần toàn bộ đều lấy ra ngược lại không có thời gian hạn chế hắn cũng không đếm xỉa đến quang minh khải kỷ lục chủ yếu là giáo hoàng xạ v à d ẹ t cá nhân tâm đắc hắn muốn đem quang minh c h i thần tín ngưỡng tung cùng cái thế giới này mục đích cùng với nguyên nhân tại sao quang minh c h i thần là tốt nhất thần tại sao quang minh c h i thần đáng đ ờ i trở thành cái thế giới này chung nhau tín ngưỡng tại sao giáo hoàng là quang minh c h i thần ở trong thế tục người đại diện tóm lại dựa theo hắn ở trong sách thuyết pháp quang minh tri thần là tốt nhất thần mà chỉ cần tín ngưỡng q n g Quang minh Chi tri h không có phương tiện lộ diện, cho hoàng thay ầ n tiện diện, nên liền muốn do giáo hoàng mang giáo có mặt t lộ do u y ề n đạt l ờ của hán, cho hắn, nên tâm ổ n g hợp một c u nói, giáo hoàng giáo à nói liền là i ề n l chân lý. Quang minh Chi Minh Quang lý. tương là t đối chủ nghĩa duy tâm chủ yếu giải thích một người như thế nào tốt hơn cải thiện lời nói của chính mình như thế nào để cho mình biên tinh khiết mà tâm hướng quang minh như thế nào làm người hướng thiện cùng hướng quang minh c h i thần cầu nguyện lấy đạt được che chở cùng khẩn cầu kỳ tích mà thánh n g thư là hoàn toàn là giáo hoàng xạ vạ dẹt cho các tín đồ tẩy nao công cụ bên trong tràn đầy cá nhân sùng bái và thần nhân nhất thể tương tự ám chỉ ghi chép rất nhiều liên quan với xạ vạ d ẹ t cứu vớt thế nhân cố sự cùng sự tích hơn nữa rõ ràng đều trải qua nghệ thuật chế biến đem xạ vạ d ẹ t tạo nên giống như chúa cứu thế mà quang minh giáo hội những người khác người lãnh đạo tất cả đều là vô cùng vĩ quang đ a n g hình tượng bất quá đối với sở ca cái này hai đọc con mắt nhiễm vô số hỏi ý kiến hiện đại thanh niên mà nói nhìn một chút cười cười thì coi như xong đi căn bản sẽ không quên trong lòng đi dĩ nhiên nếu như thi nội dung bên trong có quan hệ với thánh ngôn vấn đề của sách mà nói sở ca vẫn biết nên trả lời như thế nào rốt cuộc sở ca cảm giác mình đã đem cái này ba quyển sách đều đọc thấu triệt là thời điểm tham gia cuộc thi trong khoảng thời gian này hắn đã biết rõ cái này thi chương trình mỗi một năm quang minh giáo hội đều sẽ tiến hành một trận kiểm tra tất cả tín đồ đều có thể ghi danh thăm ra chỉ cần phù hợp mấy giờ cơ bản yêu cầu là được đầu tiên là tín ngưỡng quang minh tri thần thứ hai muốn biết viết chữ thứ ba có người giới thiệu bất quá mặc dù nhìn như đơn giản lại ngăn cản phần lớn tín đồ chỉ là cái đó muốn biết viết chữ yêu cầu liền để cái thế giới này phần lớn bình dân đã mất đi tư cách dĩ nhiên sở ca là hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn vì vậy ngày này hắn đi tới kiểm tra vị trí trong đại điện để cho hắn n g o à i ý muốn chính là ở chỗ này hắn đã gặp mấy người quen hắc hoa vơ cùng với sơ di những ngày này hắn thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải ba người lại không nghĩ rằng ba người này sẽ cùng hắn đau s ố t tham gia kiểm tra chứ bốn người ở ngoài còn có cái khác ba mươi bốn mươi người tại trong đại điện đều tự tìm chỗ ngồi làm xong rất nhanh t ừ n g t ờ m ộ t bài thi phân phát đến trong tay của mọi người sở ca nhìn một chút bài thi trên vấn đề nhất thời liền có bài bản tổng cộng chỉ có mười lạ đề đáp đúng bảy đạo liền coi như quá ả i vấn đề thứ nhất ở bên trong quang minh giáo hội ai nắm giữ giáo lý cao nhất giải thích quyền một vĩ đại quang minh c h i thần hai giáo hoàng xạ và z ba huy hoàng thánh nữ phờ dậy dạ bốn quang minh c h i quyền ô là dù、hồn. sở ca khẽ mỉm cười đạo đề này quả thực quá đơn giản mặc dù dường như câu trả lời chắc là một nhưng bởi vì quang minh c h i thần căn bản không thuộc về quang minh giáo hội thành viên cho nên hẳn là chọn hai giáo hoàng xạ và z vấn đề thứ hai dùng một câu giải thích người tín ngưỡng quang minh c h i thần nguyên nhân sở ca suy tư chốc lát viết xuống một hàng chữ thân ở h á m tầm hướng quang minh vấn đề thứ ba tại sao chỉ có quan g minh c h i thần mới có thể cứu vớt cái thế giới này cái này liền càng đơn giản hơn trong sách nhưng là có tiêu chuẩn câu trả lời biết rõ như thế nào trèo trọng điểm sở ca đã sớm đem ba quyển sách bên trong một chút mấu chốt nội dung đem thuộc lòng rồi trực tiếp dựa theo trong sách nguyên văn trích dẫn qua một lần không hẳn sẽ công phu mười lạo đ ề liền đều bị đắp xong sở ca lần nữa kiểm tra một chút đối với mình phát huy cảm giác rất là hài lòng nên h á t t á ca thời điểm liền h tám k nên biểu trung thành thời điểm biểu trung thành nên có độ sâu thời điểm liền có độ sâu lúc này trên căn bản là ổn bất quá hắn vẫn chờ những người khác đều viết không sai bị lắm mới nộp bài thi trải qua một buổi chiều xét duyệt sau kết quả thi rất nhanh liền đi ra rồi thông qua thi người tổng cộng hai mươi ba người sở ca tự nhiên cũng ở trong đó hơn nữa còn là mười đề hoàn toàn đúng bất quá thi viết đi qua còn có khảo hạch thông qua người bị khảo hạch nhất định phải hướng quang minh c h i thần thánh tượng cầu nguyện đạt được quang minh c h i thần b á n phúc tới thông qua sau cùng n h i ệ m chứng mọi người cái này tiếp theo cái kia đi tới thánh tượng trước hướng quang minh c h i thần cầu nguyện dựa theo quan giám khảo thuyết pháp chỉ cần quang minh c h i thần công nhận trên người người kia sẽ phát ra ánh sáng công nhận hơn cao ánh sáng lại càng phát sáng nếu như một chút ánh sáng cũng không có như thế xin lỗi người này không chỉ không cách nào thông qua khảo hạch còn sẽ trực tiếp kéo đi tiếp thu điều tra cầu nguyện phương thức phi thường tùy ý nhớ lẩm b ầ m điểm cái gì đều được bất quá thoạt nhìn phần lớn người bị khảo hạch vẫn là hợp cách trên căn bản cầu nguyện song sau trên người ít nhiều gì đều sẽ phát ra một chút q u a n g tới rất nhanh liền đến phiên sở ca đứng ở thánh tượng trước sở ca nhìn trước mắt pho tượng nhưng có chút một b ư ớ c cái gọi là thành giống nhưng là một cái phi thường c h ị u tượng đồ v ậ n một cái mặc áo bào trắng người chung quanh phóng xạ ra vô số ánh sáng một dạng đồ án người áo bào trắng này toàn thân đều bao phủ tại tia sáng đồ án bên trong cho nên căn bản không thấy rõ tướng mạo nhưng là loáng thoáng có chút cùng xạ v à d ẹ t tương tự sở ca có chút hoài nghi đem thu hồi ánh mắt lại quỳ một chân trên đất bắt đầu cầu nguyện không biết có phải là ảo giác hay không sở ca chung quy thấy đến cái tia thánh tượng bên trên mơ hồ chuyển tới một trận nhìn chăm chú cảm giác giống như có người ở nhìn lấy hắn như vậy vĩ đại quang minh chi thần à tín đồ của ngươi thành tính hướng ngươi cầu nguyện nếu như ngươi nghe được g Mãi chơi ạ cái này thần uy hảo quang là cái kia mấy cái đảm nhiệm quan giám khảo giáo chủ mỗi một người đều nhìn ngu rồi mà cái khác những thứ kia tham dự thi người cũng cả đám trận mắt hám ổn sợ ca lại đối với cái này huy hoàng lai lịch rõ ràng bởi vì trong đầu chính vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống ngươi thu được quang minh c h i thần an ban cho kỳ tích thần diệu huy hoàng thần diệu huy hoàng khiến cho trên người của ngươi tản mát ra tràn đầy thần tính hào quang để cho bị huy hoàng chiếu sáng người đối với ngươi sinh ra mãnh liệt lòng kính sợ nghiêm khắc nói đây không phải là hắn lần đầu tiên đạt được cái này b ờ i ưu eff rồi bất đồng chính là lần trước lấy được là thứ cấp thần diệu huy hoàng mà lần này lấy được nhưng là hoàn toàn bản thần diệu quang huy tia sáng này hoàn toàn kinh hãi chủ khảo ba gã giáo chủ để cho mọi người ánh mắt nhìn lấy sợ ca đều mang thêm vài phần kính sợ người thông qua khảo nghiệm tới từ đông phương đại lục vô danh nguyễn quang minh c h i thần hào quang l ĩ n h viễn chiếu sáng của ngươi n ó n áp ú t chính là sở ca rồi bởi vì tự xưng đã mất đi trí nhớ quan hệ cho nên từ khi đi tới quang minh giáo hội sau sở ca thuận tiện lấy vô danh đến tự xưng sở ca gật đầu một cái theo thánh tượng bên đi ra ngoài đi tới một bên sở ca nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một trận vui mừng xem như vậy mà nói đối phương cũng nhìn không ra chính mình cái này là quang minh đảo n ô n kỹ năng không đúng khả năng tại người của thế giới này chính giữa căn bản cũng không có quang minh đảo n ô n kỹ năng này nói cho cùng chính mình đánh nhau ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện phó bản là sau đó hệ thống trải qua ma cải sau phiên bản rồi quang minh đảo n ô n kỹ năng này tại trong thực tế chân thật tướng mạo khả năng cũng chỉ là quang minh giáo hội đám giáo chủ cầu nguyện một loại nghi thức đi dĩ nhiên cũng có thể là cái thời đại này còn không có phát minh quang minh đảo n ô n cái này kỳ tích quan hệ kế tiếp phần lớn người cũng đều thông qua khảo nghiệm bất quá cơ bản mà chưa có người nào trên người lại xuất hiện qua sở ca mãnh liệt như vậy ánh sáng sở ca đứng ở đại s ả n h chính giữa chờ đợi mà cái kêu mấy cái giáo chủ sau đó hướng giáo hoàng báo cáo tình huống đi rồi liền chờ đợ công phu sau lưng sở ca lại vang lên một trận tiếng gọi vô danh tiên sinh không nghĩ tới ngươi cũng tham gia một lần này kiểm tra hơn nữa còn chịu đến quang minh c h i thần chiếu cố xem ra lần trước ngươi đã cứu chúng ta quả nhiên là chỉ ý của thần sở ca xoay người lại nhìn một cái nhưng là hắc hoa b ờ cùng với dị dạ ba người các ngươi cũng tới tham gia cuộc thi ta còn tưởng rằng hai người các ngươi đã là người của quang minh giáo hội nữa nha dị dạ có chút ngượng ngùng lắc đầu cũng không phải là như thế chúng ta lúc trước mặc dù là quang minh c h i thần tín đồ nhưng là bởi vì tín ngưỡng không đủ thành kính còn chưa có tư cách thêm vào giáo hội trở thành tế ti nhưng là lần trước bị bắt lúc đi ta cùng họa vợ liền đã từng âm thầm thể nếu như có thể được cứu liền cả đời h ầ i hạ vĩ đại quang minh c h i thần cho nên bất quá ta vẫn là phải cảm ơn ngươi nếu như không là ngươi đã cứu tam ô n có lẽ chúng ta đã tại thí nghiệm trong biến thành quái vợ đây họa vợ cũng là nghĩ như vậy đúng không họa vợ cái kết họa vợ lại chỉ là khẽ gật đầu hiển nhiên chẳng qua là lễ phép đồng ý mà thôi nhìn nét mặt của hắn rất hiển nhiên ở trong mắt hắn là quang minh c h i thần cứu vớt hắn đối với g ì dạ cảm ơn cùng với h ọ a vợ đem mình được cứu toàn bộ quy công cho thần trợ giúp sở ca cũng không có quá coi là chuyện to tát nói cho cùng hai người chẳng qua là hai cái nở đỡ cờ mà thôi đều không phải chân chính người sống thái độ cái gì thì có cái quan hệ gì đâu hai người kia chân thân nói không chừng đã chết ra đây hắn nhún vai một cái vừa nhìn về phía h ắ c đúng rồi h ắ c k h ô n g nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia cuộc thi à, thật là khiến người ngoài y à, sao ngươi cũng bắt đầu tín ngưỡng quang minh tri thần rồi hả không sai h ắ c gật đầu một cái tại khảm kéo nhiều thành khoảng thời gian này ta xâm nhập biết quang minh giáo hội giáo lý ta cho là nó chính là cứu vớt cái thế giới này mấu chốt ta vì vậy quyết định trở thành một tên quang minh kỵ sĩ vì phần này vĩ đại sự nghiệp cống hiến một phần sức mạnh không bằng ngươi cũng cùng nhau gia nhập quang minh kỵ sĩ đoàn đi tự theo chuyện lần trước ta cảm thấy ngươi là đáng giá ta phó thác sau lưng người chúng ta sóng vai chiến đấu nhất định có thể đánh liều ra một phen sự nghiệp nhìn lấy hắc nóng bỏng ánh mắt sở ca lại có thể cảm giác được hắn không nói thật tại hắn trong ánh mắt sở ca nhìn thấy cũng không phải là thành kính mà là giã tâm cùng đối với vinh dự khát vọng có lẽ đối với hắc mà nói đây là hắn thực hiện chính mình nhân sinh mục tiêu vĩ đại cơ hội đi hắc thoạt nhìn hoàn toàn không có che giấu loại ý nghĩ này ý tứ hắn mời sự gia nhập của mình càng nhiều hơn hình như là đang tìm một người đáng tin đồng minh đối với hắc m ờ i s ở ca lại chỉ có thể lắc đầu một cái xin lỗi mục tiêu của ta là trở thành một tên thánh quyền sứ bọn họ phù hợp hơn phong cách của ta thánh quyền sứ hắc lộ ra thần sắc ngạc nhiên bất quá lập tức liền che giấu tính cười cười ngươi nói không sai vậy đích xác phù hợp hơn phong cách của ngươi bất quá thánh quyền sứ cũng không phải là dễ làm như vậy nếu như ngươi không cách nào thông qua khảo nghiệm nói liền cùng ta cùng nhau gia nhập thánh quang kỵ sĩ đoàn đi sợ ca gật đầu một cái tự nhiên như thế nhưng trong lòng nghĩ chúc mừng các ngươi các ngươi đã thành công thông qua khảo nghiệm bắt đầu từ hôm nay các ngươi liền là một gã vinh quang quang minh tế ti rồi bất quá mặc dù quang minh tri thần tín đổ đều bao phủ tại quang minh tri thần trong vinh quang nhưng là ở bên trong quang minh giáo hội vẫn cụ có sự khác biệt chức trách phân công các ngươi tiếp theo còn nhất định phải làm ra lựa chọn lựa chọn tương lai các ngươi phải đi đường cùng các ngươi muốn hành xử chức trách Cái trước đầu đối thiệu với mấy cái mấy chọn cụ lên. sủ kẻ t đã nói qua quang minh giáo hội nội bộ có bốn cây chủ lớn theo thứ tự là quang minh giáo chủ đoàn quang minh kỵ sĩ đoàn huy hoàng nữ tu sĩ sẽ cùng với quang minh tri quyền thân là một tên quang minh tế ti trên lý thuyết có thể xin gia nhập vị này ý một tổ chức bất quá nghĩ muốn gia nhập đều cần phù hợp điều kiện mới được đầu tiên phái nam tế ti không thể gia nhập huy hoàng nữ tu sĩ sẽ nữ tính tế ti không thể gia nhập quang minh giáo chủ đoàn cho nên trên căn bản mỗi một người đều có ba loại lựa chọn Quang mà i n h kỵ sĩ đ o n cùng Quang Minh chi quyền trong cũng có nữ tính, nhưng là số lượng Quang Minh chi quyền 12 tên thánh quyền sứ chính giữa, chỉ có 2 gạ nữ tính, cho nên trên tân bản nữ tính n chi có chi chỉ có cho giữa, gạ gia đều hỡi h ít, là số sứ sẽ ậ phái u hoàng Mà nữ tu sĩ sẽ. p nam dù sao gia nhập quang minh giáo chủ đoàn là dễ dàng nhất dĩ nhiên mới vừa gia nhập thời điểm chỉ có thể coi như tế h t h ì chỉ có cực ít cân nhắc đặc biệt ưu tú tài năng lên cấp là giáo chủ mà phái nam muốn gia nhập quang minh kỵ sĩ đoàn mà nói là không chỉ cần muốn đạt được tế h thi tư cách còn phải có kỵ sĩ cấp năng lực chiến đấu chương hai trăm sáu mươi sáu nghi thức giống nhau gia nhập quang minh tri quyền nói không chỉ phải có tế ti tư cách còn muốn có cường đại tay không năng lực đánh lộn mà cho dù có tư cách gia nhập sau cũng chỉ là gặp tập thân phận học tập mà thôi mãi đến hoàn thành học tập mới tính chính thức trở thành tương ứng nghề nghiệp rất nhanh lựa chọn liền bắt đầu rồi nữ tế ti trên căn bản đều lựa chọn gia nhập nữ tu sĩ sẽ mà phái nam đại đa số cũng đều lựa chọn gia nhập giáo chủ đoàn ngược lại là có như thế năm ba cái lúc trước đã từng là chiến sĩ kỵ sĩ lựa chọn gia nhập quang minh kỵ sĩ đoàn mặc dù gia nhập quang minh giáo chủ đoàn dễ dàng hơn nữa chủ giáo thân phận cũng đặc biệt được người tôn trọng nhưng là bởi vì quang minh giáo chủ đoàn nhân số của Đông mà chủ giáo số l ư ợ nếu g nhưng nghĩ. công giáo cũng không dàng, hạn, trên căn bản là sói nhiều ít cục diện,、nghĩ. Muốn thành lên thành chuyện phần lớn thịt chủ phải là là là có cục cấp sói ít trở một t dễ thi, một tế thi mà thôi, khả chỉ h đời i cả cũng năng n là mà ề nhất nấu đầu năm so a a u đó thăng cái c cấp tế thi. Nếu、so、sánh o s lại quang minh kỵ sĩ đoàn bên trong lên cấp liền tương đối dễ dàng dù sao thực tập sinh tương đối ít hơn nữa kỵ sĩ đồ chơi này là phải ra ngoài đánh nhau dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt chỉ cần thực lực đủ rồi liền trên căn bản đều cho lên cấp không có hạn chế số lượng mà lựa chọn gia nhập quang minh tri quyền là một cái cũng không có không có cách nào sẽ dùng kiếm người có lẽ không ít nhưng là muốn cầm quả đấm cùng quái vật sáp lá cả vậy thì thật là trăm năm khó gặp hơn nữa quang minh chi quyền cái tổ chức này cũng không quá có tồn tại cảm giác yêu cầu lại cao sức hấp dẫn rõ ràng không quá đủ cái này tiếp theo cái kia mọi người rối rít làm ra lựa chọn của mình rất nhanh liền vòng đến cuối cùng mấy người ta hòa vơ hy vọng có thể gia nhập quang minh giáo chủ đoàn trở thành một tên phục vụ với giáo hoàng đại nhân cùng vĩ đại quang minh chi thần tê thi dùng ta ít ỏi sức mạnh làm cho này phần vĩ đại sự nghiệp làm ra một điểm công hiến hoa vợ thành kính quỳ xuống ở trước mặt giáo hoàng xạ va zen tuyên thể nói s ạ vạ d ẹ t đ ỗ n g nhiên mà không cảm giác nhìn hắn một cái cái k i a q u vợ cảm nhận được giáo hoàng ánh mắt sợ đến q u ị d ạ m dưới đất cơ hồ không ngốc đầu lên được ta nguyện ý tiếp nhận ngươi lời thề từ hôm nay trở đi ngươi sẽ trở thành chúng ta một thành viên cho đến tử vong hoặc phản bội một ngày đến hắn nói lấy đưa tay đưa về phía h ọ vợ h ọ vợ vội vàng nhốn nhường mà lại cung kính hôn một cái trên tay s ạ vạ d ẹ t chiếc nhẫn hoàn thành chính mình ý thức mà sợ gì là lựa chọn gia nhập huy hoàng nữ tu sĩ đoàn sự gia nhập của nàng ngược lại là im hơi là tiếng không có, có bất kỳ đặc biệt liền cùng kỳ than nữ tế tim ở dạng tiếp đó là thứ hai đến ngược cái học rồi hắc lại đi tới thánh linh chi kiếm trước mặt của s a n d đ r quỳ một chân xuống sau lớn tiếng nói ta hắc hy vọng có thể gia nhập quang minh kỵ sĩ đoàn kể từ hôm nay ta nguyện ý bằng vào ta chi kiếm bảo vệ quang minh chi thần thánh tên ta nguyện ý bằng vào ta chi tín n ư ỡ n g bảo vệ quang minh giáo hội chi vinh quang ta nguyện ý bằng vào ta chi thành kính bảo vệ giáo hoàng đại nhân quyền lực thánh linh chi kiếm s a n d đ r đem một cái ngân kiếm tại hặc đầu vai nhẹ nhàng điểm một cái chúc mừng ngươi hắc h u y n h đệ quang minh chi thần đón nhận ngươi lời thề bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ trở thành chúng ta một thành viên cùng chúng ta kể vai chiến đấu cuối cùng rốt cuộc đến phiên sở ca so sánh với trước những người đó quang minh bốn cự đầu đối với s ở ca hiển nhiên muốn coi trọng nhiều lắm cái này hơn phân nửa hẳn là xuất xứ từ trước đây dị tượng ánh mắt của bốn người đều nhìn chăm chú s ở ca chứ huy hoàng thánh nữ phở dày ra biểu hiện tương đối lạnh nhạt dù sao s ở ca không có khả năng gia nhập nữ tu sĩ sẽ s ở ca tới, tới trước ớ i t mặt bốn người cái t i n sạn nợ lập tức nói ta nhớ được ngươi có thể theo xịp đ ồ hầm ra một đường rết ra tới không thể không nói tiểu tử ngươi là một cái ngành hán thế nào không bằng gia nhập quang minh kỵ sĩ đòn đi ta bảo đảm trong một tháng cho ngươi lên cấp kỵ sĩ cái này sạn nợ nhưng là thẳng thắn trực tiếp liền bắt đầu kéo người nếu so sánh lại xạ vạ dẹt l i ề n luyện chuyển nhiều xạ vạ dẹt đầu tiên là trợn mắt nhìn s ã nờ đ một cái sau đó mà không cảm giác nhìn lấy sở ca vô danh đúng không ta đã nghe nói trước tại thánh tượng trước chuyện xảy ra thoặc nhìn quang minh chi thần đối với ngươi chính mắt có thừa đây mặc dù ta quả thực không nhìn ra tại sao lại như thế trên người của ngươi lại có cái gì cùng người khác bất đồng đặc chất bất quá nếu như ngươi lựa chọn gia nhập quang minh giáo chủ đoàn mà nói ta cho là lấy thiên phú của ngươi có lẽ có thể rất nhanh trở thành một tên giáo chủ đây sở ca lại không thấy xạ vạ z cùng xã nờ mời đi thẳng tới trước mặt của ô la dùn hắn không có giống những người khác biểu hiện như thế hết sức lo sợ hoặc là nhốn nhường thành kính mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn quang minh chi quyền ố lạ dùn mà ố lạ dùn cũng bình tĩnh nhìn hắn tựa hồ đối với sự lựa chọn của hắn sớm có dự liệu ta hy vọng trở thành một tên thánh q u y ề n sứ sở ca bình tĩnh nói ta hy vọng trở nên mạnh mẽ cũng hy vọng đạt được sức mạnh ta đối với quang minh chi thần giáo lý vẫn có thật nhiều nghi ngờ ta cũng có thật nhiều nghĩ thư phải học tập nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể tiếp nhận chỉ bảo của ngươi ngươi có thể dạy ta sao cái kêu、Ô、lạ dùn lại tựa h ồ như cũng không nghĩ là ta đã chờ ngươi rất lâu rồi tới từ đông phương vô danh ta không có thể bảo đảm sẽ biết đáp nghi vấn của ngươi cũng không thể bảo đảm để cho ngươi trở thành một tên thánh quyền sứ mặc dù trên người của ngươi đã cho thấy cường đại tiềm lực quan g minh c h i thần hào quang cũng che chở ngươi nhưng là chuyện của tương lai là không thể dự đoán ta không thể làm ra bất kỳ bảo đảm gì ta duy nhất có thể đủ cam đoan chính là ta sẽ hết sức hướng dẫn cho ngươi hai người bèn nhìn n h a u cười toàn bộ đều không nói cái gì trong s ở ca t r ợ n phát hiện chính mình lại không thể đọc rồi bốn phía hết thảy đang từ từ cố định hình ảnh thành một bộ tranh sơn giàu hình ảnh thị giác của hắn bị kéo ra có thể tận mắt thấy trước mắt cố định hình ảnh hình ảnh. ra hiện trước mắt hắn là mặt không cảm giác xạ và d ẹ t như có điều suy nghĩ phở dậy ra một mặt cười to s a n đờ, r bên cạnh ánh mắt phức tạp hòa vợ cùng với sợ g i đồng thời còn có bèn nhìn nhau cười ổ lạ dùn c ù n g mình bức tranh này thoạt nhìn hình như là một bộ lịch sử hình ảnh trong nháy mắt cố định hình ảnh trong hình hình tượng của mình thoạt nhìn rất có sự thi cảm giác mơ hồ để cho người cảm thấy tiếp theo đem sắp phát sinh sẽ là một đoạn cực kỳ chuyển kỳ cố sự cùng lúc đó, cái đó âm hồn bất tán lợi bộ bạch âm thanh cũng lần nữa t o ra liền như vậy Ta gia chương ậ p hai kết thúc gợi ý của hệ thống hoàn thành thánh quyền con đường chương hai nội dung cốt truyện người đánh giá vì hoàn mỹ đạt được thân phận bị quang minh tri thần trúc phúc quang minh tế h ti chương hai trăm sáu mươi bảy quang cùng ảnh thực tập rất nhanh màu trắng hình ảnh liền biến mất rồi sở ca trước mắt một lần nữa xuất hiện cảnh tượng chuyển đổi lần này hắn nhìn thấy là một tòa nghiêm túc đại điện nội bộ hoàn cảnh sau kín ánh đến điêu khắc bích họa vách tưởng chấm thấp cầu nguyện ngâm tụng âm thanh cùng với ngồi xếp bằng nằm ở đại điện chính giữa hai t r ư ờ n g trên bồ đoàn đạo sư cùng học đồ để cho hình ảnh trước mắt tăng thêm mấy phần thần thánh mà yên lặng trang nghiêm bầu không khí đạo sư kia chính là ô la dùn mà ăn mặc học đồ phục sức là đúng là mình thị giác của sở ca vào vị trí với hai người phía trên lần quần cùng lúc đó lợi bục bạch âm thanh cũng bắt đầu vang lên mặc dù ta đã thể hiện ra ta kỹ xảo chiến đấu cùng đối với quang minh c h i thần tín ngưỡng thành kính nhưng mà nếu muốn trở thành một tên thánh quyền sứ vẹn vẹn như thế còn chưa chưa đủ ta tiếp theo còn cần hoàn thành một trận được gọi là quang cùng ảnh c h i thực tập khảo nghiệm đối với cái này một hạng khảo nghiệm nội dung biết người phi thường ít hỏi nghe nói chỉ có thánh quyền sứ mới hiểu trận tướng mặc dù lúc trước trong vòng hơn một tháng ta nhiều mặt hỏi rõ nhưng không cách nào biết được bất kỳ nội tình tất cả mọi người hoặc là nói năng thận trọng hoặc là ngậm miệng không nói dường như ở trong mắt mọi người trận này thực tập tràn đầy sắc thái thần bí mà bây giờ ta rốt cuộc có thể nhìn trộn cái này thực tập chân dung rồi chẳng qua là không biết Tại ba i nội ế t thực tập trong, t được dung bên trong, ta có thể thông hay không quan đây. Thị giác của sở Ca Sở d ầ dần bị kéo thấp, cuối cùng u ố i c cùng ngồi xếp bằng chính Trước còn chữ Trước cùng dùn ngồi bằng mình trọng nhau. ngoài, hiện hàng quang giấy gấp với tới. xếp mắt một trừ ra ố lạ ở ảnh nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành quan g cùng ảnh chi thực tập trở thành một tên thánh quyền sứ theo sở ca đạt được thân thể quyền k h ô n g chế ố lạ dùn âm thanh cũng rõ ràng đã chuyển vào trong lộ thay nếu muốn trở thành một tên thánh quyền sứ có thể không dễ dàng như vậy ố lạ dùn nhìn lấy sở ca sắc mặt bình tĩnh nói thân thể của ngươi có lẽ đã đầy đủ cương đại có thể tùy tiện đánh nát những thứ kia có thật thể mạnh mẽ đại quái vật tín ngưỡng của ngươi cũng đầy đủ thành kính có thể cầu nguyện quang minh c h i thần sức mạnh thêm che chở của ngươi nhưng mà nếu muốn trở thành một tên thánh quyền sứ nhất định phải đem linh đ ụ c hai người hợp hai thành một để cho quang minh sức mạnh thẩm thấu xuyên qua với thân thể ngươi mỗi một cái xó xỉnh mỗi một giọt máu hoàn toàn đem quang minh sức mạnh nắm trong tay chỉ có như vậy mới có thể gọi là một tên thánh quyền sứ mà phải nắm giữ lực lượng như vậy chỉ có tinh khiết nhất tâm linh mới có thể nắm giữ loại kỹ xảo này mà muốn đạt được tinh khiết nhất tâm linh ngươi nhất định phải thông qua quan cùng ảnh tri thực tập như thế cái gì là quang cùng sở ca không khỏi hỏi ô lạ dùn lại không có trực tiếp trở lại mà là tiếp tục giảng giải nếu muốn biết cái gì là quan cùng ảnh chi thực tập trước phải hiểu được trong này quan cùng ảnh phân biệt là chỉ cái gì linh hồn của con người là hai nguyên tính chất hiền lành chính nghĩa một mặt đại biểu quan minh t ạ ác á c độc một mặt đại biểu h tám cũng chính là cái gọi là quan cùng ảnh vậy hẳn là là sáng hay tối a tại sao là quan cùng ảnh đây nghe được vấn đề này ô lạ dùn nghiêm trang nói ra để cho sở ca c ư ờ i n g ấ t chính là lời nói bởi vì như vậy tương đối dễ nghe mỗi một người linh hồn đều là do cái này hai mặt tạo thành chỉ bất quá khác nhau tại chỗ Có có chút chuyện người ánh sáng ràng hơn, người ràng hơn, tối mặt mặt một rõ rõ đây á n dàng hơn n g sợ, dễ h đưa tới n quang minh thần mạnh, nhân ánh sáng. loại là loại tối, chi tới mặt mà mặt thể đưa sức có đ â chính là vì cái gì tín ngưỡng quang minh c h i thần khảm kéo nhiều thành có thể hiện ra như thế phồn vinh hòa bình cảnh tượng mà những thứ kia không có tín ngưỡng quang minh c h i thần thành bang là thường thường bởi vì nhân loại trong nội tâm này sinh hắc ám tâm tình thật sự đoạn lạc bục nát nhưng mà vẹn vẹn như thế còn chưa đủ bởi vì một tên quang minh giáo chủ hoặc là quang minh kỵ sĩ huy hoàng nữ tu sĩ bọn họ mặc dù chế trụ chính mình mặt tối nhưng là trên bản chất mặt tối vẫn là tồn tại chỉ bất quá bị mặt ánh sáng cho che giấu mặt t ô i chỉ cần điều kiện thích hợp h á cám vẫn sẽ nảy sinh nhưng mà chúng ta thánh quyền sứ lại không giống nhau chúng ta đã hoàn toàn đánh bại hơn nữa tiêu trừ chúng ta mặt tối những thứ kia căm ghét hoảng sợ rớt xuống tâm tình đã hoàn toàn theo nội tâm của chúng ta bên trong biến mất rồi nói cách khác chúng ta thánh quyền sứ là tuyệt đối chính nghĩa tồn tại cho nên chúng ta mới có tư cách quyết định quang minh thánh đ i ể n quyền sở hữu sở ca nghe xong lòng nói ai hữu mẹ của ta nha ngang ngược như vậy chẳng qua nếu như thật sự như ổ lạ dùn nói tới Thánh quyền sứ trong nội tâm không quyền nội sứ chúng ó có bất kỳ tâm t kỳ ì n tiêu cực. Đây chẳng phải là cùng đắc đạo cao tăng một tựa hột phải rồi cái kia cái kia lại cầu, thầu cực, chẳng cùng đắc cao dục còn có của c đây đạo hả? như nghĩ hắn. h dạng sống dùn gì là lạ xem Vô vô ý ý ta mặc dù không có mặt tối nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta biến thành chết lặng chi nhân phải biết mỗi một chủng tâm tình thường thường đều là tính hai mặt lòng cầu tiến cùng d i tâm dũng khí và lỗ mãng trí khôn và âm hiểm công chính cùng cứng nhắc hai người thường thường chỉ có cách một con đường một khi tiêu chử lòng hắc á m như thế ngươi liền mãi mãi cũng là chính xác cái kia một mặt sẽ không bởi vì nội tâm hắc á m mà làm chuyện sai nhưng là cũng, cũng sẽ không vì vậy chết đi nhân tính s ở ca lòng nói cái k i a còn tạm được như thế ta muốn như thế nào mới có thể trở thành giống như các ngươi đây ngươi nhất định phải tiến vào minh tưởng trong lúc đó ở nơi đó dùng ngươi mặt ánh sáng đánh bại ngươi mặt tối nhưng là phải chú ý mặc dù quan cùng ảnh chi thực tập không cần ngươi đi đối mặt trong thực tế định nhân mà ở thế giới tinh thần trong khảo nghiệm lại càng thêm hư h i ể m nếu như một khi thất bại nói ngươi mặt ánh sáng cũng sẽ bị ngươi mặt tối c ắ n ướt ngươi đem hoàn toàn hắc hóa đọa lạc đến mặt tối bên trong đến khi đó ngươi sẽ trở thành một cái đáng sợ uy hiếp chúng ta cũng không khỏi không đưa ngươi hoàn toàn lọc sạch tiêu trừ cùng bên trên cái thế giới này ngươi nhất định muốn xác định chính mình chuẩn bị xong hơn nữa nắm giữ thất bại giác n ộ mới có thể mở mới thực tập sở ca lòng nói làm sao nghe cùng dễ đi tựa như còn đối kháng mặt tối nói nói các ngươi không phải là tuyệt địa chi nhanh chứ như thế có bí quyết gì sao ta nói là mà ánh sáng cùng mặt tối hẳn là thực lực không kém bao nhiêu đâu ít nhất ta cảm thấy con người của ta trên bản chất vẫn là tốt vô cùng mà ánh sáng phần thắng sẽ không quá thấp mới đúng a cái kêu lạ dùn lại lắc đầu một cái cũng không phải là như thế mặc dù theo trên thực lực nói hai người hẳn là không kém nhiều nhưng vấn đề là mặt tối bản chất là sát hại xâm lược âm hiểm xào trá ăn mòn đ o ạ n lạc chờ hết thệ tâm tình tiêu cực tụ hợp thể vì thắng lợi nó có thể không chỗ nào dùng hết sức mình mà mặt ánh sáng cùng mặt tối vừa vặn ngược lại hắn mặc dù trí tuệ lại thiếu hụt phòng bị mặc dù dũng cảm lại chán ghét sát hại nói cách khác bản thân nó không có bao nhiêu công k í c h dục vọng phần lớn thời gian nó chỉ có thể bị động phòng ngự cho nên một người trở nên xấu dễ dàng thay đổi xong cũng rất khó ngươi nhất định phải trợ giúp ngươi mặt ánh sáng dùng ngươi ý thức tự chủ đi thao túng ngươi mặt ánh sáng nếu không ngươi mảy may cơ hội cũng không có s ở ca gật đầu một cái ta hiểu được nhưng trong lòng không khỏi c u ố n quýt mà bắt đầu cái này khảo nghiệm bề ngoài như có chút khó a m ẫ u chốt là không có có một cái rõ ràng chỉ số còn đánh giá địch nhân độ khó m ặ t ánh sáng cùng mặt tối đối quyết cái gì nghe thật là mơ hồ bộ dáng cũng không biết mình cái này hai cây tay đỡ hay không dùng a nhưng mà chuyện cho tới bây giờ muốn bung tha nhưng cũng không quá có thể rồi cũng không thể thật vất vả đi đến một bước này công ra trăng đi Chúng chi sở ca luôn cảm giác luôn sở ba ì n h trải. q u ngày h chuyện như vậy, bao nhiêu i ề u c vậy, n bao ũ coi như có chút nhân vật chính như nhân h vật o loại quang, u nữa cũng không đến nổi ngủ mới đúng. Hơn c thí h mới tối mặt tỉ ệ n này, cảm giác còn thật cảm. Ta chuẩn bị xong, chúng đáy cảm giác cảm. giờ thật Ta ta bị bây sau ẽ bắt đầu đi. Trưng s cái gọi là thực tập trong lúc đó là một tòa vị ở dưới đất một cái hoàn toàn bịt kín trong thách thất vừa dây vừa nặng cửa đá chậm rãi mở ra sở ca người tùy tùng ổ lạ dùn đám người đi vào xuyên qua một cái đen nhánh lũ tính hành lang cây theo sau lưng thạch cửa đóng cái này gian thạch thất liền hoàn toàn ngăn cách với lời cây bút ở thạch thất chung quanh từng cây một đốt chiếu sáng toàn bộ thạch thất bởi vì thời gian dài bỏ trống lại nơi sâu xa cùng dưới đất nơi này có một cổ hầm ớt khí tức để cho sở ca mơ hồ nhớ lại xịp đồ nhà tù mặc dù đã qua hơn một tháng nhưng mà lại thoáng như hôm qua trừ bốn gã thánh quyền sứ nhất định phải lưu lại hành xử canh giữ quang minh thánh điện chức trách ở ngoài bao gồm ô lạ dùn ở bên trong còn lại tám gã thánh quyền sứ đều ở chỗ này ô lạ dùn chỉ chỉ thạch thất chính giữa một cái màu đen hình tròn bàn đá g i a hiệu sở ca ngồi ở phía trên mà ô lạ dùn cùng cái khác tám gã thánh quyền sứ là ở chung quanh làm thành một vòng tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng ánh mắt nhìn về phía chính giữa sở ca cảm thụ tới từ bốn phương tám hướng nghiêm túc ánh mắt sở ca có loại trở thành tiêu điểm cảm giác cái này làm cho trong lòng của hắn vô hình trở nên nặng nề sở ca cũng ngồi xếp bằng lại mặt nghiêm nghị đối mặt với ánh mắt của ô lạ dùn hắn có thể cảm giác được không khí ngưng trọng liền chính hắng cũng biến thành xưa nay chưa từng có nghiêm túc. hiện tại nhắm lại ánh mắt của ngươi tiến vào minh tưởng trạng thái thân thể ngươi dưới đáy bàn đá là từ thâm viên phủ cận một ngọn núi đá trong khai thác ra nó có thể đưa tới ngươi nội tâm hắc cám để cho nó tại ngươi minh tưởng thời điểm hoàn toàn hiện ra nhưng là vừa không đến nổi để cho ngươi lâm vào trong bóng tối tiếp đó ngươi đem phải đối mặt nó cùng nó đối kháng đánh bại nó hoặc là bị ngươi hắc cám cắn ướt chuẩn bị sẵn sàng tới từ đông phương vô danh ngươi chỉ có một lần cơ hội s ở ca nhắm mắt lại dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái chính giữa hắn mơ hồ có thể cảm giác được một cổ vô hình ý chí đang từ thân bên dưới chậm rãi dâng lên bao phủ toàn th loại cảm giác này để cho hắn nhớ tới lúc trước sử dụng thâm viên con dấu thời điểm cảm giác bất đồng chính là thâm viên con dấu là trực tiếp tiến vào thân thể của hắn cái kia cổ vô hình ý chí trên thực tế đã tiến vào trong cơ thể hắn chỉ bất quá bởi vì hệ thống lập tức hay là trang bị hiệu quả để cho hắn từ đầu đến cuối không có bị lạc mà lần này cổ lực lượng kia chỉ là tại t r u n g quanh thân thể quay quanh để cho trong cơ thể mình một cổ vô hình tâm tình xuân xuân rụ động sở ca không để ý đến lực lượng kia cám rỗ mà là dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái ánh sao lại lên h á cám vô biên trong thang chốc sở ca phát hiện mình chính đưa thân vào một mảnh giống như vũ trụ một dạ n g mịt mở tinh trong biển ta đây là ở đâu sở ca kỳ quái nghĩ đến ô lạ rủn âm thanh theo rất xa trong hư không chuyển tới ngươi bây giờ đang tại trong b i ể n ý thức của ngươi linh hồn của ngươi chỗ sâu ở chỗ này ngươi có thể thấy rõ ràng ngươi sâu trong nội tâm bí mật không cần lo lắng người ngoài là không thấy được ngươi chỉ dẫn ngươi hiện tại chuẩn bị đối mặt với ngươi nội tâm hát cắm đi sở ca hướng về bốn phía nhìn lại lòng nói ta mặt tối ở chỗ nào đột nhiên một vật hấp dẫn sự chú ý của hắn ồ đó là cái gì s ở ca đi tới nhìn một cái lại phát hiện là một đài liền với tv máy chơi game đống trôi nổi ở trong hư không cái này đài máy chơi game vô cùng nhìn quen mắt rõ ràng là chính mình lên tiểu học thời điểm bởi vì có một lần kỳ thi cuối thi cái cả lớp thứ ba cha mẹ khen thưởng cho chính mình bộ thứ nhất máy chơi game cái này trên máy chơi game cái đó tay cầm cũng đồng dạng trôi nổi ở trong hư không phiêu phiêu đáng đáng phảng phất lại hướng mình với tay s ở ca hiếu kỳ đi tới trò chơi kia máy trước ngồi xếp bằng xuống giơ tay lên trôi ấn xuống một cái vào lúc này màn ảnh tv c h ợ sáng lên bên trong nhưng là một người giống làm gió phà mì lì c ó m t ủ tờ trò chơi tựa hồ là cái đánh nhau kiểu trò chơi trò chơi tên nhưng là q u o n g cùng ảnh thực tập sở ca thử ấn xuống một cái bắt đầu trò chơi liền tiến vào chọn nhân giới mặt nhưng mà tổng cộng chỉ có hai cái có thể tuyển diễn viên một cái cả người tản ra ánh sáng màu trắng sở ca một mặt dương quang tên là quang minh sở ca cùng với một cái cả người bao phủ tại sương mù màu đen chính giữa sở ca một mặt tà khí tên là h ắ t cám sở ca cho nên mình và mặt tối đối kháng phương thức lại là chơi game sở ca trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác rợ khóc giờ cười đạo sư tại sao ta mặt ánh sáng cùng mặt tối là ngạch là lấy một loại phi thường phương thức kỳ quái xuất hiện đây sở ca không khỏi hỏi ngươi nói vô cùng kỳ quái không có lý do à mặc dù mỗi một người mặt ánh sáng cùng mặt tối thật sự bày ra hình thức đều là bất đồng bởi vì trong lòng của của mỗi một người thế giới đều là bất đồng nhưng nó nhất định là lấy một loại ngươi nhất phương thức quen thuộc phơi bày à, không thể nào là ngươi chưa từng thấy sở ca nghe một chút nhất thời bừng tỉnh lòng nói thì ra là như vậy đại khái là bởi vì mình là trọng độ nhà chơi quan hệ đi cho nên nội tâm của mình tranh đấu cũng là lấy trò chơi tình thế xuất hiện đây cũng là cũng giải thích thông À, nguyên lai là nguyên n lai hiệp ư vậy à. thật à, thì cũng không h ra cũng có n ề liền u quái, phu, hung, đầu xuống sau đấu kỳ Không gám cái, lại ta chỉ cần chiến tối rồi sai. nói rồi, rồi tại người nhiên tại chơi tiến chiến giao tóm ta thắng ta mặt thủ tờ trong vật bắt trò trên một đó làm mình game màn là lòng là ca Ngay ca ra chỉ cần được chứ. chính công hắc nhưng hắn ảnh nhảy nhân ngây bỗng ấn vào đây. Sở sở vậy dễ d n h i ệ thứ nhất dê gộ trò chơi ngay từ đầu h ắ t cám sở ca liền trực tiếp lăng không nhảy lên một cái đại bay chân liền hướng về quang minh sở ca đ ặ t tới sở ca vừa định muốn thao tác lại phát hiện cái kia quang minh sở ca chính mình bắt đầu chuyển động đầu tiên là giơ cánh tay đón đỡ chặn lại một c ư ớ c này sau đó vô cùng ác liệt một cái tam liên đá phản kích trở về cái kia hắc á m sở ca nhưng làm ộ t cái về phía sau bước nhảy ngắn tránh ra sau đó lập tức lại là một cái chân n h ă n xúc quang minh sở ca lập tức ngồi sồn phong ngăn trở vọt tới trước trực quyền hắc á m sở ca lại lộn một vòng theo quang minh sở ca thân bên dưới quốc tới hai cái sở ca ngươi tới ta đi vô cùng kịch liệt đánh thành một đ o ạ n ta đi cái này mặt ánh sáng cũng không yếu a sở ca trong lòng thầm nghĩ hắn phát hiện mình coi như không thao tác cái này quang minh sở ca cũng hoàn toàn không hư đối phương a ngược lại thanh máu hv dung mạo rớt hắn liền tạm thời trước quan sát cái này quang minh sở ca phương thức chiến đấu vô cùng vững vàng đối mặt hắc cám sở ca công kích c h u n g quy là có thể chính xác đó nữa sau đó chính diện phản kích mà hắc cám sở ca phương thức chiến đấu liền tương đối nhảy thoát không phải là lăn lộn chính là đủ loại cú sốc bước nhảy ngắn chính là không cùng quang minh sở ca chính diện cứng rắn mới vừa mà công kích phương thức thì không phải vậy đại bay chân chính là q u é t chân đủ loại xào quét chiêu thức bất quá tại quang minh sở ca nghiêm mật phòng ngự xuống nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì hai người ước chừng đánh mười mấy hiệp song phương thanh máu hp tuy nhiên cũng chỉ rất một tiêu mà thôi nhưng mà đột nhiên cái kế hắc cám sở ca trợt ngừng lại quang minh sở ca thấy cũng đi theo ngừng lại tại sao dừng tay quang minh sở ca hỏi ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đánh nữa chúng ta vốn là một người cần gì phải đau khổ chém giết quang minh cùng hắc cám là một người một người có hai bộ mặt hai người thiếu một thứ cũng không được ngươi không thể rời bỏ ta ta cũng không thể rời bỏ ngươi nói đúng sao hơn nữa hai người chúng ta kỹ thuật cũng đều tốt như vậy muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng đây cho nên không bằng hay là chờ đánh đi cái kia hắc ám sở ca giọng hết sức thành khẩn nhưng mà sở ca nghe xong lại lập tức toát ra mùi vị âm nhu tới về phần tại sao đó là mặt t ô i à có thể nói thật liền giá quỷ ừ ngươi nói có đạo lý như thế chúng ta liền sống trung hòa bình đi quang minh sở ca nhưng là một cái liền đáp ứng một bộ quân tử thản nhiên r ộ n g ha ha n à y mới đúng mà tới để cho chúng ta bắt tay giảng hòa đi hắc ám sở ca nói lấy đi tới quang minh sở ca trước mặt vươn tay ra cái kia quang minh sở ca lại không nghi ngờ gì cũng đưa tay ra tới lại bị cái kia hắc ám sở ca bắt lại chật kéo một cái sau đó đối diện một cái lên gối đỉnh vừa vặn bình một cái theo lên gối c h ú n g mục tiêu quang minh sở ca thanh máu hp trong tê t nháy mắt đã giảm mất năm phần trăm tà hữu cái kia hát cám sở ca nhưng là đúng lý không thang người trở lại là một cái vật ngã lại là mười phần trăm lượng máu không còn sau đó lại b ổ một cái t r ọ n g chân sau khi đá xong lăng không nhảy lên liền tới cái thiên cân truy tuyệt sát quang minh sở ca muốn phòng ngự nhưng m à t h ụ thân trạng thái hiển nhiên là không phòng được loại này đại chiêu sở ca vội vàng nhấn một cái tay cầm cái kia quang minh sở ca nhưng là một cái nhanh chóng lăn lộn tránh ra một k í c h này người cái này hẹn hạ hốt ả n cái kia quang minh sở ca đứng lên lập tức nói ha là ngốc m ư i đúng a hát cám sở ca cười lớn lại lại lần nữa công đi qua sở ca lần này có thể không dám nhìn nữa vai diễn b a o đủ tinh thần làm việc cái này quang minh sở ca mặc dù sức chiến đấu rất mạnh nhưng là lại có chút cố chấp c h u n g quy l à ưa thích chính diện phòng ngự không thích dùng lăn lộn né tránh kỹ xảo như vậy không biết có phải hay không là vinh dự cảm giác quá mạnh mẽ quan hệ sở ca lại bất chấp tất cả không cần biết đúng sai làm sao hợp lý liền lấy cái gì bởi vì lượng máu tương đối thấp lại cộng thêm yêu cầu thích đứng thao tác sở ca lựa chọn nhưng là chiếc tránh mùi nhọn vì vậy đủ loại lui về phía sau né tránh nhưng mà cái kia quang minh sở ca hết lần này tới lần khác đối với loại này phương thức chiến đấu dường như rất bất mãn luôn là cố gắng chứng minh cứng rắn mới vừa kết quả liền tương đương với một cái nhân vật hai người thao tác ngược lại bó tay bó chân lại bị cái kia hắc cám sở ca thừa cơ đánh mấy bộ liên triều lượng máu lần nữa hạ xuống tới hai mươi phần trăm mắt thấy thì sẽ đến nửa máu alo ngươi không nên lộn xộn có được hay không ta để làm việc mới có thể thắng a sở ca gấp không khỏi đối với trong màn ảnh quang minh sở ca hô lên n g ư ơ i chắc chắn chứ ta cảm thấy vẫn là cá nhân ta thực lực càng mạnh hơn một chút mặc dù mới vừa rồi không cẩn thận chúng cái đó hèn hạ ra hỏa quy kế nhưng là chỉ cần ta bắt đầu cẩn thận hắn không có khả năng tính lại tính toán đến ta rồi sở ca lòng nói ngươi cái này mê chi tự tin ở đâu ra đúng rồi ngươi là mặt ánh sáng cho nên bất kể đến lúc nào đều là t ự tin đúng không nhưng là trước tia ô lạ dùn cũng nói rồi nếu như mình không đúng tay vào mặt ánh sáng chống lại mặt tối đó là một tia cơ hội cũng không có cho nên vẫn là tỉnh lại đi ngươi nghe ngược lại ta sẽ không b ô n g tha không chế nếu như ngươi ở đây dạng cùng ta tranh hạ đi như thế chúng ta liền nhất định phải thừa ngươi cũng không hy vọng ta cuối cùng rơi vào h á cắm đi cái kia quan minh sở ca mặc dù có chút mê chi tự tin nhưng là lại cũng phân rõ hình thức lập tức gật đầu một cái ngươi nói đúng được rồi như thế ván này liền nhờ vào ngươi nhưng là nếu như ván này đánh thua rồi văn kế tiếp nhất định phải do ta tự mình tới đánh sợ ca s ư ơ n g sở lòng nói còn có ván kế tiếp bất quá bất kể tóm lại là tiên đem ván này đánh thắng nói sao đi hắn dầu gì cũng là một đời cao chơi đ ù a đã từng ạt cả game trong phòng một cái tiền qua cửa độ khó khăn nhất quyền hoàng chín mươi bảy chín mươi tám đường phố ba các loại đánh cận chiến trò chơi cao chơi đ ù a lúc này thực lực toàn lực phát huy nhất thời tình cảnh giáng co cái kế h ắ c á m s ở ca dường như cũng ý thức được sự tình không đúng điên cuồng phát động tấn công s ở ca hoàn toàn không cùng hắn l i ề u mạng bởi vì s ở ca rốt cuộc là lần đầu tiên chơi đùa cái trò chơi này chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất trên quyền cước công kích cùng với né tránh lăn lộn chờ kỹ xảo đối với chiêu thức lại không thể nào biết sẽ dùng cũng không dám chính diện cứng rắn mới vừa alo cái này tất sát kỹ làm sao thả s ở ca một bên cùng á n tay cầm vừa nói nơi này là nội tâm của ngươi thế giới tay cầm chẳng qua là một cái hình thức chân chính khống chế hết thể chính là nội tâm của ngươi nhất định phải để tâm đi chơi đùa quan g minh sợ ca một bên mặt đầy không tình nguyện trốn đi trốn tới một bên la lớn để tâm chơi đùa sao ta h i ể u được mắt thấy hắc ám sợ ca một cái không trung liên hoàn phi cướp đạp qua tới sợ ca hét lớn một tiếng hao dầu c a n thăng long quyền t r ậ t kéo một cái c h ụ p bay trong màn ảnh quan g minh sợ ca bay lên không n ả y lên thăng long quyền hướng lên trời đánh ra còn như dòng bay thăng thiên trực tiếp sắp tối ám sợ ca đánh bay ra ngoài a đô c a n ba độ quyền sợ ca lần nữa hô to quan minh sợ ca hai tay đẩy một cái một cái sóng liền đánh ra cái kia hắc ám sợ ca còn chưa rơi xuống đất liền bị một cái sóng đánh một cái chính nhất thời bị đánh p h ụ không s ở ca lại không chậm trễ chút nào ô、oh, hát rồi ô、oh, hát rồi ô、oh, hát á cái k i a quan g minh s ở ca trực tiếp một cái t h u ấ n di đến cái k i a hát c á m s ở ca trước mặt hai quả đấm giống như súng máy điên cùng đánh ra cái k i a hát c á m s ở ca bị đánh tí tách v ă n g r ộ i thanh máu hát v cùng giảm s ở ca căn bản không biết một chiêu này rốt cuộc có thể đánh bao nhiêu lần có thể rơi bao nhiêu máu nhưng là hắn lại chỉ q u ả n ô、oh, hát rồi ô、oh, hát rồi ô、oh, hát rồi ô、oh, hát á điên cùng g à o thét cái k i a quan g minh s ở ca nhưng là hai quả đấm không ngừng đánh ra hoàn toàn không có ngừng nghĩ ý tứ ô、oh, hát rồi ô、oh, hát rồi ô、oh, hát rồi ô hát á tí tách tí tách oh, rồi, oh, rồi, oh, tá. tí tách, tí tách. một rồi h á trận ồ i hát tách tách. á. Tí cười điên cuồng âm thanh lại để cho sở ca đem sự chú ý thả về tới trong màn ảnh chỉ thấy trong màn ảnh bị đánh ngã hắc cám sở ca chậm r ạ i đứng lên hơn nữa phát ra một trận liều lĩnh ngang ngược tam đoạt cười trên người của hắn màu đen khí t ứ c nhưng là trong nháy mắt trở nên nồng nặc liền ngay cả cặp mắt kia đều toát ra hồng quang ồ đây là muốn quần g hóa tiết tấu sao chương hai trăm sáu mươi chín chạy ra khỏi cái hộp sở ca nhìn trong màn ảnh t r i ể n lộ ra một bộ quần ngạo ngang ngược h ắ cám sở ca trong lòng lại mơ hồ có loại cảm giác sợ hãi ồ ta tại sao phải sợ hắn là tại trong máy chơi game a căn cứ ố l à dùn thuyết pháp h ắ cám sở ca đại biểu chính mình tâm tình tiêu cực quan minh sở ca đại biểu chính mình chính diện tâm tình mà mình bây giờ thân thể này là đại biểu bản ngã cái tôi là một cái tính cách của người đặc chất tại trong óc cụ hiện hóa chính là bởi vì như vậy sở ca mới có thể đem chiến trường lấy máy chơi game phương thực hiện ra đi bởi vì sở ca bản thân là cái tương đối cẩn thận rẻ đặc người bất kể chỉ cần lại đánh bại nó một lần thì có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi đi dù sao đánh cận chiến trò chơi đều là ba ván t h ắ n g hai thì thắng chế v ư ơ nghĩ n g tới sở ca cầm lấy trò chơi tay cầm chuẩn bị kỹ càng ngược lại chỉ cần miệng hồ là được hiệp thứ hai d ễ g v chiến đấu một lần nữa triển khai nhưng mà lần này chiến đấu ngay từ đầu sở ca lập tức cảm thấy áp lực trên lý thuyết chỉ cần bắt được một cơ hội hắn là có thể đem đối phương liền đến chết nhưng là bây giờ hắn nhưng ngay cả một cơ hội đều không cách nào bắt cái đó hắc cám sở ca còn giống như quỷ mị hành động như gió tốc độ nhanh để cho sở ca cơ h ộ i không phản ứng kịp ba động quyền không trúng Gió lốc chân không trúng tám ly rượu vẫn là không có trong sở ca vừa trà chiêu một bên giống to nhưng là lại liên tiếp công kích toàn bộ đều rơi vào k h o ả n g không cái k i a hắc cám sở ca tốc độ nhanh dọn người trong màn ảnh giống như cái bóng chuyển đến lóe sáng lại tránh quả thật là so quyền hoàng bên trong điên tám còn khó hơn bắt ngược lại là quang minh sở ca bởi vì lúc công kích lộ ra sơ hở bị cái kia nổ tung s ở ca nắm lấy cơ hội một bộ liên chiêu đánh rất một phần ba lượng máu đáng ghét ta thần phạt ánh sáng chết đi cho ta s ở ca giống to trực tiếp thả ra quyền hoàng chín mươi bảy cuối cùng bộ đại học s rắn siêu tất sát một chiêu này thần phạt ánh sáng nhưng là toàn bộ bình chiêu thức nhìn ngươi làm sao còn tránh được rồi cái kia hắc ám s ở ca cũng quả thật không có tránh hắn trực tiếp lựa chọn đón đỡ ó đ lần này cuối cùng là chúng nhưng mà lại bị cái kia hắc ám s ở ca cho phòng x u n dưới sợ ca chính lựa g i ậ gian bỗng nhiên không khỏi sợ ca cảm giác được vô cùng suy yếu ado k a n sở ca lại một lần nữa la lớn trong màn ảnh quang minh sở ca hai tay đẩy một cái phớt một cái thả ra sóng còn không có thành hình liền tăng hết cái kêu hắc ám sở ca nhưng là một trận cười lạnh làm sao không được sao hừ hừ chẳng lẽ ngươi không biết tâm cũng là sẽ mệt sao không hạn chế phung phí sức mạnh cuối cùng là không có khả năng lâu dài hiện tại liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì là lực lượng chân chính đi cái kêu hắc ám sở ca nói lấy c h ậ t lăng không nhảy lên một cái đại bay chân đ ặ t tới quang minh sở ca vội vàng đón đỡ hắc ám sở ca lại g i không chung một cái nhị đoạn n ả y trực tiếp điều chỉnh đến quang minh sở ca sau lưng bách h ợ gãy một cái câu chân liền rách quang minh sở ca phòng ngự sau khi rơi xuống đất quý hoa nạp nhẹ liên kích tiết gió quý đốt đủ loại chiêu thức như nước chạy sử dụng ra hoàn toàn đánh quang minh sở ca không còn sức đánh trả chút nào bởi vì tốc độ quá nhanh chiêu thức trong lúc đó cơ hồ không có dừng lại một hơi liền đ è m quang minh sở ca cho liền đến chết co hiệp thứ hai h á cám sở ca thắng lại thua rồi nhìn trong màn ảnh bị đánh nã trên đất quang minh sở ca sở ca trong lòng một trận hốt hoảng sở ca hít sâu một hơi tỉnh táo tỉnh táo cái kêu quang minh sở ca từ dưới đất bỏ dậy lại một mặt không vui nhìn lấy sở ca ngươi đã tận lực tiếp đó liền giao cho ta đi. ta cho sở ca lòng nói g nó trực tiếp tâm niệm vận động trò chơi hình ảnh nhất thời biến đổi nhưng là máy chơi game phía sau đài chỉ số thiết chí giao diện sở ca trực tiếp bắt đầu sửa đổi chỉ số hkm sở ca máy vi tính ai cường độ yếu phổ công uy lực một mươi kỹ năng uy lực một mươi năng lực phòng ngự 10%, lượng máu hạ thấp thành ba m ộ quang minh sở ca máy vi tính ai thêm mạnh hơn m ộ ư ơ i lần phổ công uy lực gấp đôi kỹ năng uy lực gấp đôi bá thể hiệu quả tăng thêm lực phòng ngự gấp đôi năng lượng mát sở ca đùng đùng một hồi sửa đổi sau đó lần nữa ghi vào trò chơi hình ảnh chỉ thấy trong màn ảnh quang minh sở ca trực tiếp năng lượng đầy ấp mà hát cám sở ca là một bộ huệ phải không giao động bộ dáng lượng máu càng là chỉ còn lại một phần ba không tới tốt rồi lần này hẳn không có vấn đề sở ca đối quang minh sở ca nói nhưng mà cái kia quang minh sở ca lại không vui ngươi làm sao có thể như vậy như vậy thì coi như chúng ta coi như thắng rồi lại có cái gì vinh dự có thể nói đây sở ca lòng nói hắc ngươi cái tên này cũng quá làm tiêu đi cái này có tính hay không là tâm tình tiêu cả không đây không phải là kiểu cách đây là nguyên tắc thân là ngươi quan minh một mặt ta có trách nhiệm sửa chữa ngươi tham quan ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như thế dùng như thế h è n hạ phương t h ứ c thủ thắng ngươi hẳn là để cho ta đường đường chính chính cùng hắn tỉ thí yên tâm đi thực lực của ta tuyệt đối có thể lấy thắng cái kêu quan minh sở ca thể sơn thể sát nói dứt h o á t ôm lấy cánh tay tại chỗ ngồi xuống nếu không thắng lợi như vậy ta nên cũng không nên sở ca nhìn lấy quang minh sở ca đột nhiên cảm giác được cái tên này là như thế t r ư ớ c mắt cái kêu hắc á m sở ca lại một bộ nhìn có chút hạ hê nhìn lấy sở ca ngươi xem đi đây chính là ngươi muốn chọn con đường làm một cái không biết vu vi ngoan cố không thay đổi người tốt ha ha không thể không nói thật lòng vì sự thông minh của ngươi cảm thấy bắt gấp đây ngươi chẳng lẽ là thạch vui trí sao nếu như ngươi thật sự tiêu diệt ta chờ đến trở lại trong hiện thực chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như hắn như vậy bị người đùa chơi chết sở ca nghe xong cũng có chút bất dĩ nhưng là ố lạ dùn hắn nói sẽ không ảnh hướng hắc ố lạ dùn nếu như là tại gạt ngươi chứ lời nói dối có thiện ý đã từng nghe nói chưa khả năng ở trong mắt â lạ d ủ n hắn là tại cứu vớt ngươi à, để cho ngươi biến thành một cái triệt đầu hoàn toàn người tốt làm vì một người tốt hắn dĩ nhiên phải nói như vậy nhưng là sự thật b à y ở trước mắt chuyện mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy rõ ràng như vậy xáo lộ cái này ngốc treo đều đang có thể chúng tính toán còn có hiện tại rõ ràng có thể ung dung chiến thắng hắn lại không chịu đ ộ n thủ nếu như đổi ngươi ngươi sẽ lựa chọn thế nào cái kia quan minh s ở ca nghe xong lại vẻ mặt khinh thường ta chẳng qua là không giống trở nên giống như ngươi hèn hạ mà thôi thú chi nếu như ta nghĩ thắng nói xong toàn bộ có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi cái k ê a hắc ám sở ca nhưng là một mặt ngươi nhìn thằng này chỉ số thông minh biểu tình nhìn lấy sở ca sự tính rõ ràng ngươi chỉ cần tiêu d i ệ ta t ngươi cũng sẽ trở nên giống như hắn đây chính là ngươi muốn sao ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ta đã nói rồi chúng ta là nhất thể hai mặt căn bản không cần phải đấu cái ngươi chết ta sống chỉ có quang minh cùng hắc ám đồng thời tồn tại một nhân tài có thể được gọi là một người vứt bỏ bất kỳ một mặt ngươi đều sẽ trở nên không còn là chính ngươi ngươi nói đúng sao đến đây đi để cho chúng ta bắt tay giảng hòa đi cái kia hắc ám sở ca nói lấy hướng về phía ngoài màn hình mặt sở ca đưa ra một cái tay tới sở ca nhìn hình ảnh này lại cảm thấy một trận nhìn q u e n mắt hỗn đản ngươi nghĩ rằng ta cùng tên ngu ngốc kia một dạng ngốc sao rõ ràng như vậy quỷ kế ta làm sao có thể mắc lửa quan minh sở ca ngươi nói người nào hát cám sở ca lại quỷ dị cười một tiếng ngươi cùng tên ngu ngốc kia không giống nhau ngươi so với hắn hơi hơi muốn thông minh một chút chỉ bất quá cũng thông minh không đi nơi nào thanh âm kia nói lấy trong màn ảnh hát cám sở ca lại đ ố n g nhiên biến mất không thấy sau đó thanh âm kia chợt theo bên người chuyển tới sở ca trong lòng bỗng nhiên toát ra một cổ bất ăn quay người lại liền thấy tại bên cạnh hắn không biết lúc nào thêm một người k Haha, ô n g phải là hát là cám c sở ca còn có t ể là i ngu ư i cái làm Một sao hành? ngốc, manh một một cám đem mặt một một thảm ca đưa ngựa về sau, sau bay ca ca bay ra chưa hai ca, của ca đau ca Haha, quyền vấn hắn đánh lên ngoài.、Cái、này cũng hắn bụng trên, nhất đớn lên. ngu n hát cho hết, thời hồi cho trực cắt đứt trực tiếp tới trước cái cước, Cái bước cước kêu đề, về đó đạp đi đá để sở sở sở sở sở sở vào g ngay tại ngươi mới vừa nói chuyện với ta công phu, ta đã theo cái hộp kia bên trong trốn ra được. nhắc tới còn phải cảm ơn ngươi đây là ngươi mở ra máy chơi game hậu trường chỉ số giao diện để cho ta có thể nhìn thấy cái này cái máy thao tác nguyên lý mà ta chỉ cần hơi hơi thay đổi một chút là được hiện tại ta đã rời đi cái hộp kia cùng ngươi đứng ở đồng nhất vị diện ngày lành của ngươi đến rồi đầu là thời điểm thoát khỏi các ngươi hai cái này phế vật cái k i a h ắ c h cám sở ca trọn vẹn phát huy nhân vật phản diện chết tại nói nhiều truyền thống quang vinh một bên đánh sở ca một bên dương dương đắc y đem kế hoạch của mình tất cả đều nói ra chờ ta thu được thân thể này quyền khống chế ta muốn để cho các ngươi nhìn một chút chân chính vai nam chính phải làm như thế nào hỏa ta muốn đem bí lạ tân cựu nương còn có những thứ kia có thể lên cô em đều lên ta muốn tìm một đám thủ h ạ thành lập một tổ chức dùng phó bản hệ thống sức mạnh thống trị cái thế giới này ngươi cái này không có chút nào lòng cầu tiến phế vợt cái hệ thống này rơi vào trong tay của ngươi quả thật là chính là phí của trời ta hắc cám sở ca mới thật sự là chủ nhân chương hai trăm bảy mươi chúng ta làm cái giao dịch đi nói lấy cái kia hắc cám sở ca lại là một quyền hướng sở ca đánh tới sở ca vội vàng lộn m è o một cái mau né đi một bên vớt bụng một bên trong lòng một trận thầm giận con bà nó ngươi một cái mẹ già a phi phi không đúng chắc là con bà nó ngươi là tên k h ô n tiếp a lại cùng ta chơi xấu hắn mới vừa rồi hoàn toàn là bị đánh trở tay không kịp mới bị thua thật nhiều lúc này thong thả lại sức cũng phát động hát tới hôn đản nơi này là ý thức của ta không gian ta mới là chủ nhân của nơi này h ã y chết đi cho ta ngươi buôn lôi quyền đúng một cái s ở ca cái này tấn mánh một quyền lại bị đối phương ung dung chặn sấm xét thiên quân ô hát rồi ô hát rồi ô hát á s ở ca một bên giống to một bên điên cùng r a quyền bởi vì tại không gian ý thức tự thân không chịu vật lý hạn chế cái tiêu một đôi quả đấm vung ra vô số tàn ảnh hướng hát cám sợ ca điên cùng đánh cái kia hắc cám sở ca nhưng cũng đồng d ạ n g ra tay như điện mỗi một lần đều cản lại ha ha đừng quên ta chính là ngươi ngươi trong lòng nghĩ chiêu số gì đều không trốn thoát dự liệu của ta cái kia hắc cám sở ca nói lấy một cái liêu âm c h â n hướng về sở ca liền đã tới sở ca trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảnh giác phản phất thần giao cách cảm trợ với nhất chân đỡ được một k í c h này thoạt nhìn ngươi trong lòng nghĩ chiêu số cũng không trốn thoát dự liệu của ta đây sở ca nói lấy t r ợ t hướng về cái kia tv nhìn lại alo còn không mau tới hỗ trợ cái kia quan minh sở ca lúc này lại đối diện màn hình hung hăng đập nhưng là lại làm sao cũng không ra được ta không biết rõ làm sao đi ra a hắn một mặt bất đắc d ì nói mới vừa rồi ta đổi chỉ số thời điểm ngươi không thấy thao tác sao Ngạch, loại này dình coi sự tình ta là không đáng đi làm quang minh sở ca sắc mặt thản như nói làm ngươi cái phế vật sở ca lòng nói quả nhiên thánh mẫu k ỵ nữ chính là không đánh lại hát hóa mập t h a không có nại hà bản thân một người quả thực không chắc chắn hận qua bóng tối này sở ca hắn trợ hướng về trò chơi kia máy nào tới muốn đ em quang minh sở ca cũng thả ra cái kia hát cám sở ca nhưng là trực tiếp một cái bay chân đem máy chơi game cho đá bay ra ngoài để cho cái tên kia tránh xa một chút đi chờ ta thu thập ngươi lại đi đối phó hắn hiện tại để cho hai người chúng ta thật thú vị chơi đùa đi sở ca nhìn một cái không có cách nào rồi dường như chỉ có thể l i ề u mạng khẽ cắn răng tật h phong buôn lôi phá t hai ậ t phong phá. h buôn lôi phá. Hai cái sở ca đồng thời giống to toàn lực hướng về đối phương một quyền đánh tới b ị n h một tiếng hai người đồng thời thé bay ra ngoài hai người trèo sau khi thức dậy lại đồng thời hai tay đẩy một cái hai đạo long hình kính khí hướng về phía lại thả ra kinh l n g phá năng lượng kích đột bên dưới bùng nổ năng lượng điên cùng tràn ra thức hại một trận chấn động của cuộn sở ca nhìn lấy bốn phía chấn động trong lòng quả thật một trận b ấ t an đánh tiếp như vậy chính mình sẽ sẽ không biến thành não tàn a mắt thấy hắc ám s ở ca còn phải lại trên dừng một chút dừng lại ngươi cho rằng là g i ế ta t ngươi liền có thể thay thế ta sao đừng quên bên ngoài còn có một đám thánh quyền s ứ chờ ngươi đấy ngươi đến lúc đó dự định đến lúc đó làm sao bây giờ một người mang đến thánh quyền vô song ha ha đến lúc đó ngươi không phải là phải chết sao cái kêu hắc ám s ở ca lại nhất thời cương ngay tại chỗ sắp mặt một trận âm tình bất định h i ệ n nhiên bị nói trúng được điểm nhìn cái này chính là của ngươi thiếu sót rồi chỉ vì cái lợi trước mắt thiếu hụt thấy xa im、miệng. cái kêu hắc cám sở ca hung hắc nói coi như ta chết cũng muốn kéo một cái chịu tội hay dù sao cũng hơn một người bị ngươi phá hủy tốt hơn sở ca nhưng cũng không dám quá mức uy hiếp bởi vì hắc cám sở ca là hắn tâm tình tiêu cực tạo thành cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn hoặc là tình khí cho nên sở ca vội và nói g n ta cũng không nói nhất định muốn giết ngươi à chuyện bây giờ rõ ràng ngươi không thể giết chết người trước ngươi nói không sai quan minh cùng hắc á m là với nhau dựa vào tồn tại nếu như giết n g ư ơ i ta phỏng chừng cũng sẽ trở nên cùng tên ngu ngốc tiêm một dặm rồi sở ca chỉ chỉ xa xa máy chơi game mà ta có thể không tính làm như vậy có thể là trước kia trước ta là bị ô lạ dùn lừa dối rồi nha lão tiểu tử kia nói thể sơn thể sắt nhìn lấy rất thành thật một người ai nghĩ được lại là một lao ấm ép quả nhiên người đ à n g h o à n g hại người nhất là khó lòng phòng bị a bất quá ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt tuyệt đối không thể làm như vậy sở ca nói thành khẩn trên thực tế cũng đúng là muốn như vậy trước cảm thấy tiêu diệt mặt tối biến thành một cái ta tức là chính nghĩa thánh quyền sứ dường như thật tốt nhưng là tại kiến thức quang minh sở ca nao tàn sau quả quyết cảm thấy không thể làm như vậy mà bởi vì tâm ý tương thông cái k i a hắc cám sở ca cũng cảm thấy ý nghĩ của hắn biết hắn cũng không phải là giả bộ vậy ngươi có dự định thế nào làm đây để cho lần này thực tập thất bại hắc cám trong mắt sở ca thoáng qua một tia d ễ u cận không chỉ cần chúng ta hai cái đồng tâm hiệp lực vẫn là có thể cộng độ nan quan không chỉ có thể thành công nhận chức thánh quyền sứ còn sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng ta có một cái kế hoạch sở ca nói lấy tâm niệm vừa động dôi tay ra biến thành ra một cái hồ lô tới đây là ta cái kế hoạch này có thể phải hủy khuất ngươi một cái ta đem ngươi trước nuốt vào cái hồ lô này bên trong ngươi tạm thời trước không muốn lộ diện vẫn ở bên trong giúp bên ngoài liền để quang minh s ở ca tạm thời đ ỡ lấy để cho ổ lạ dùn bọn họ đã cho ta đã tiêu diệt chính mình mặt tối đem kỹ năng đều giao cho ta chờ hết thể giải quyết sau ngươi mới đi ra ngươi cái kế hoạch này nghe đối với ta rất không công bằng đây ta hiện tại chiếm cứ người ưu thế tại sao phải ta làm ra cái này đại hy sinh đây cũng không phải là tính cách của ta ngươi ạ c h n g không thể đem nó xem là một loại hy sinh đem nó coi như là trường cứu sinh mạng mình một loại thỏa hiệp thỏa hiệp chắc là ngươi một loại tính cách đi yên tâm ta chỉ cần giải quyết ổ lạ dùn liền sẽ đem ngươi thả ra cái kia hắc ám sở ca lại trần trở nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sở ca khẽ mỉm cười một khi ngươi bị nhốt như thế còn lại chính là cái đó cứng nhắc cố chấp ra hòa rồi ngươi cảm thấy cái tên kia sẽ vì tư lợi mà bội ớ c sao hắc ám sở ca nghe xong lần ra lại nở nụ cười ngươi nói không sai bất quá ta vẫn còn có chút thua thì i ta cái gì ta ngươi ta cùng ngươi không là cùng một người sao lại có cái gì khác nhau c h ứ hắc ám sở ca thở dài gật đầu một cái nói được ta đáp ứng ngươi bất quá có một cái điều kiện điều kiện gì ngươi nhất định phải sử dụng nữa một lần thâm viên con dấu tại trong vòng một năm thâm viên con dấu sở ca nhìn lấy hát cám sở ca trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc tại sao không có gì chẳng qua là cảm thấy loại trạng thái kia rất thú vị mà thôi ở trong ngươi tâm chỗ sâu ngươi không đồng nhất thẳng đều rất hoài niệm loại cảm giác đó sao chỉ bất quá ngươi không dám nói ra mà thôi hiện tại ta thay ngươi nói ra rồi thế nào chỉ cần ngươi mở miệng đáp ứng là được được rồi ta đáp ứng ngươi là được hát cám sở ca gật đầu một cái vậy thì tốt như thế ta làm sao chui vào hổ lộ kia bên trong rất đơn giản hát cám sở ca ta kêu ngươi một tiếng ngươi dám nên phải sao cái kêu hát cám sở ca nghe xong một mặt không nói gì nhưng vẫn là bất đắc gì nói ai đang gọi ta vừa dứt lời một cổ to lớn hấp lực lập tức sắp tối ám sợ ca cho hút vào nhìn lấy trong tay hồ lô sợ ca buồn cười lắc đầu cái hồ lô này dĩ nhiên không có khả năng hoàn toàn đóng lại hắc á m sợ ca nói cho cùng cái này trên thực tế là một loại tự mình hạn chế trong lòng ám chỉ đem chính mình ác niệm áp chế ở một cái không người biết trong góc trên lý thuyết trong thời gian ngắn cũng có thể ẩn nút chủ m ặ tối t bất quá một lúc sau sao ngược lại đến lúc đó chính mình hẳn là đã rời đi phó bản rồi nhớ kỹ chờ cái này phó bản xong chuyện để cho ta đi ra ngoài nếu như ngươi không muốn bị người bấy chết mà nói yên tâm đi s ở ca đóng lại miệng hồ lô khẩu cái nắp đem hồ lô thu vào đi tới đem máy chơi game cầm lên sau đó đem quan g minh s ở ca từ bên trong thả ra ồ cái đó mặt tối đây đã bị ta đánh bại cái gì ngươi đánh bại hắn cái này đây thật là quá tốt rồi cái kia quan g minh s ở ca nhưng là hoàn toàn không nghi ngờ gì hương p h ấ n nói s ở ca trong lòng một trận than thở ngươi một cái ngốc bạch n g ọ t c ũ n g quá ngay thẳng rồi đi thật là nói cái gì tin cái đó à quả nhiên vẫn là không được c quay đầu nhất định phải đem hát cám sợ ca cho thả ra cái này nếu là không có hát cám sợ ca cho ngăn được một cái, cái kia mình tuyệt đối sẽ bị bẫy chết hiện tại chúng ta đã kết thúc như thế để cho chúng ta hợp thể đi cái k i a quang minh sở ca nói lấy hướng về sở ca đi tới hai người dần dần hợp hai thành một thực tập trong lúc đó thạch trên b à n sở ca chậm rãi mở mắt hắn nhìn thấy là ổ lạ dùn nghiêm túc khuôn mặt hoan g nên trở lại vô danh ngươi cảm giác thế nào ổ lạ dùn bình tĩnh nói mà chung quanh thánh quyền sứ môn là từng cái phòng bị nhìn lấy sở ca từng cái hai tay đều mạo hiểm thành diễm tùy thời chuẩn bị ra tay tư thế để cho sở ca ít nhiều có chút khẩn trương ta cảm giác rất kỳ quái sở ca nói lấy vươn tay ra nhìn một chút ta cảm giác dường như trở nên cùng lúc trước không quá giống nhau rồi Có một loại cảm giác một loại lạ, i g xa ố người n h giống, như, giống như ta không còn là nguyên giống g lai ta đây rồi, bùi viết cố như còn như quyền n khứ hết thể phủ sách, ư ta ta một một là lâu là quá đây đầy đã sự khác cố ca sự. Sở ca tự lầm bầm nói, ngươi đánh bại ngươi mặt tối sao Ta đánh bại hắn đưa hắn đánh nắp ấy nhưng là cái này làm cho ta cảm giác thật không dễ chịu giết chết một người hoặc có lẽ là một cái linh hồn cho dù nó là h ắ c á m ta vẫn cảm giác được hết sức khó mà tiếp nhận ta hiểu được ý của ngươi nhưng là vì cái thế giới này được đây là nhất định phải làm hy sinh ô la dùn h ì n lấy ánh mắt của sở ca nói tiếp đó ta đem đối với ngươi tiến hành một chút khảo sát mời không cần khẩn trương chương hai trăm bảy mươi mốt nhân cách khác biệt s ở ca gật đầu một cái tại dung hợp bản trí nhớ của ta cùng mặt ánh sáng tâm tình sau hắn lúc này vừa có bản trí nhớ của ta cũng có quang minh mặt tính cách cho nên đối với lừa dối ổ lạ dùn còn là có chút bất an bất quá quân tử một lời hứa ngàn vàng nếu như là đã đáp ứng mặt tối bị mặt ánh sáng chi phối s ở ca đương nhiên sẽ không ngớt lời về phần lừa dối ổ lạ dùn chuyện này đúng như mặt tối trước nói tới hắn thấy thuộc về lời nói dối có thiện ý cho nên vẫn là có thể làm cái kêu ổ lạ dùn nói lấy đống nhiên một quyền hướng về mặt của sợ ca đối diện gọi lại sợ ca mặc dù có chút giật mình nhưng là căn cứ đối với ổ lạ dùn tuyệt đối tín nhiệm hắn không có chút nào lay động ngay tại ổ lạ dùn quả đấm cách hắn c á i c h á n còn có mấy m ạ i mẹ khoảng cách chợt ngừng lại đập vào mặt kính gió thổi tóc của sở ca một trận l o ạ n vũ cho nên đây chính là khảo sát sở ca mỉm cười mà hỏi không sai một cái mặt tối người tuyệt đối không có khả năng như thế tín nhiệm một người đem cánh mạng của mình giao cho ở trong tay người khác nếu như ngươi là bị bóng tối mặt khống chế vô danh mới vừa rồi nhất định sẽ phản kích nếu ngươi không có phản kích như vậy thì nói rõ ngươi thật sự thông qua thực Đồng nhiên nói, chẳng lẽ không có khả năng mặt tối cái ù n g mặt n sáng cũng h kêu h ô n g cái t ô lạ dùn lắc đầu một cái nhân loại mặt ánh sáng cùng mặt tối nằm ở hai thái cực là không chết không thôi cục diện nếu như bình thường còn không có đóng hệ nhưng là một khi cụ hiện hóa cuối cùng tất nhiên sẽ có một cái bị tiêu d i ệ t nhân loại mặt tối là không có thuốc nào cứu được nữa nó tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi tiêu diệt bản ngã cái tôi cướp lấy quyền k h ô n g chế mà mặt ánh sáng là là tuyệt đối sẽ không cho phép mặt tối còn sống sót tuyệt đối sẽ không có khả năng thỏa hiệp tham dự qua q u a n cùng ảnh thực tập người cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là hoặc là tiêu diệt mặt tối hoặc là bị bóng tối mặt không chế đều không ngoại lệ ô i l à dù nói như linh chém sắt không nghi ngờ gì nữa cái này lại để cho sở ca trong lòng một trận kỳ quái tình huống của mình nhưng là hoàn toàn bất đồng à, mặt tối cùng bản ngã cái tôi cuối cùng vẫn thỏa hiệp với nhau à như thế chính mình như trước kia những thứ kia tham dự thực tập người lại có cái gì bất đồng đây phải nói bất đồng lớn nhất đại khái chính là mình không phải là người của cái thế giới này rồi đi chẳng lẽ nói sở ca nghĩ sâu xa c h ố c lát dần, dần nghĩ tới một loại khả năng bởi vì sở ca sinh hoạt cái thế giới kia đại đa số thời điểm đều là xuất phát từ màu xám vùng sinh hoạt vừa sẽ không là tuyệt đối người tốt cũng sẽ không là tuyệt đối người xấu càng nhiều hơn chính là xuất phát từ trung lập khu vực cho nên chính mình mặt tối không có t à ác như vậy mặt ánh sáng cũng không có như thế ghét ác như k i ể u nhưng là người của cái thế giới này cũng không giống nhau cái thế giới này là như thế hát cám tàn khốc như vậy cái này áp sẽ ảnh hưởng người của thế giới này tính cách mọi người hoặc là đọa lạc vào trong bóng tối bởi vì là quá khứ kinh lịch nội tâm tràn đầy tạ ác cuối cùng bị bóng tối cắn ướt biết bao g i tâm linh tinh khiết đánh bại h á m đi hướng q u a minh nhưng là bởi vì mình kinh lịch bất đ ộ n g cho nên mặt tối cùng mặt ánh sáng đều không phải là cực đoan như thế kết quả ngược lại có cầu cùng t ồ n khác khả năng sở ca cảm thấy đây đại khái là giải thích hợp lý nhất rồi nghĩ thông suốt một điểm này sở ca cũng yên lòng ít nhất nếu như vậy tôi lạ dùn bọn họ hẳn không sẽ hoài nghi mình cũng không có tiêu d i ệ t mặt tối rồi như thế ta tính là thông qua khảo nghiệm sao tôi lạ dùn gật đầu một cái chúc mừng ngươi bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là trong chúng ta một thành viên ngươi có thể biết được chúng ta thánh quyền sứ nội bộ một chút bí mật ngoài ra ngươi cũng có thể học tập chúng ta thánh quyền sứ kỹ thuật chiến đấu cùng dành riêng kỳ tích bất quá vẫn là để cho chúng ta rời khỏi nơi này trước đi ồ lạ dùn một nhóm người mang theo sở ca rời đi thực tập trong lúc đó trở về đi ra bên ngoài ồ lạ dùn khiến người khác tự đi tàn đi mang theo sở ca đi tới quang minh c h i quyền t h á p lầu bắt đầu từ hôm nay ngươi liền có thể ở nơi này nếu như ngươi muốn học kỹ thuật chiến đấu ngươi có thể đi tìm đi l y gỗ đại sư nếu như ngươi muốn học quang minh thánh điện nội dung ngươi có thể tới tìm ta cái ồ lạ dùn nói xong bên hai sở ca lập tức vang lên hệ thống âm thanh gợi ý của hệ thống hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ quan g cùng ảnh thực tập đạt được anh hùng nghề nghiệp thánh quyền sứ trước mắt nghề nghiệp cấp bậc l và một n g ư ơ i có thể thông qua giết quái hoàn thành nhiệm vụ tới đạt được nghề nghiệp kinh nghiệm bởi vì nghề nghiệp của n g ư ơ i là anh hùng nghề nghiệp n g ư ơ i thăng cấp thật sự cần thiết nghề nghiệp kinh nghiệm gấp đôi n g ư ơ i thu được phía dưới nghề nghiệp thiên phú một đánh cận chiến sở trường khiến cho n g ư ơ i học tập tay không cách đấu k ỹ có thể thời điểm nhu cầu học tập hạ thấp năm mươi phần trăm độ thành thạo lấy được tăng lên năm mươi phần trăm hai thần thánh ý chí khiến cho người có thể đang học quang minh kỳ tích thời điểm dễ dàng hơn linh hộ phát huy uy lực lớn hơn ba thánh quyền đại sư khiến cho ngươi có thể học tập thánh quyền sứ nghề nghiệp dành riêng kỹ năng sở ca nghe xong gợi ý của hệ thống âm thanh nhất thời trong lòng vui mừng không hỗ chính mình phế đi lớn như vậy k ì n h chỉ là cái này ba cái nghề nghiệp thiên phú chỉ đáng giá trở về giá vé nữa à sau đó đánh lại đến quyền pháp trường pháp cướp pháp loại bí tịch võ công liền không cần sợ hãi học không được sở ca gật đầu một cái hắn cũng không có gấp hỏi tham quan minh thánh điện sự tình vì vậy sự tình rất có thể sẽ kích động giai đoạn tiếp theo nội dung cốt truyện đối với cái này hắn còn chưa chuẩn bị xong đây hắn trước nhất phải làm vẫn là tăng lên thực lực của mình đầu tiên sở ca đi tới trước mặt của đi lệ gỗ đại sư đi lệ gô đại sư là một người vóc dáng cường tráng trung niên t r ắ n g hán trên người không có m ặ c t h á n h chức trường bảo mà là một cái vải s á m bảo vóc người vai u thịt bắp tay áo chơi đổi lên lộ ra bền chắc cánh tay thoạt nhìn còn thiết tháp to lớn sở ca trước k h ô người n g thi lễ người tốt đi lệ gô đại sư ta hy vọng có thể đi theo ngươi học tập thánh quyền sứ dành riêng kỹ thuật chiến đấu đi lệ gô đại sư gật đầu một cái không thành vấn đề ta sẽ toàn bộ dạy cho ngươi cái kia đi lệ gô nói l ấ y liên bắt đầu cho sở ca giảng dài lên thánh đầu tiên ta muốn dạy cho ngươi chiêu thứ nhất tật phong đánh một chiêu này là muốn đem toàn thân của ngươi sức mạnh dung nhập vào hai chân cùng hai quả đấm bên trên lợi dụng hai chân bùng nổ chạy nước rút sức mạnh đối diện hướng địch nhân đánh ra một quyền mượn tốc độ thêm tầng để thăng cấp quả đấm bí lực giống như như vậy cái kia đi lẩy gỗ nói lấy hai chân t r ợ t một cái x ú c lực sau đó một cái chạy nước rút lao ra xa năm sáu mét một quyền đối diện đánh ra sở ca nhìn lấy lòng nói đây không phải là cái bản thiến tật phong bôn u lồi pha sao không chỉ tốc độ sức mạnh đều không thể cùng tật phong buôn lôi phá so sánh công kích khoảng cách cũng chỉ có trường phân nửa duy nhất chỗ mạnh đại khái chính là không cần tiêu hao nội lực đi mặt khác súc lực thời gian cũng ngắn không ít sợ ca đối với loại này đơn giản trực tiếp chiêu thức vẫn là rất yếu học hắn thử súc lực chạy nước rút một quyền đánh ra chương 272, hai cái cây kỹ năng một quyền này uy lực vẫn là rất đột nhiên nhưng là vì cái gì cảm giác không phải là rất lợi hại đây gợi ý của hệ thống ngươi học được tật phong đánh chơi ạ ngươi thật là một thiên tài dễ dàng như vậy liền học được rồi cái tia đi lẩy gỗ đại sư lại một mặt kinh ngạt nói như thế ta sẽ dạy ngươi chiêu thứ hai đi chiêu này kêu là làm trăm giấy quyền trong vòng thời gian ngắn làm hết sức hướng mục tiêu đánh ra nhiều công kích giống như như vậy cái k i a đi l y gỗ đầu tiên là xúc một cái lực sau đó c h ợ t hai quả đâm hướng phía trước l i ề u mạng đánh ra mang suất đạo đạo tàn ảnh một hơi đánh ra mười mấy hai mươi quyền sở ca nhìn một cái dường như cùng buôn lôi quyền thức thứ năm sấm xét thiên quân rất giống a hơn nữa còn không bổ sung thêm chạy lôi thuộc tính uy lực nhất định phải y ế u đây có phải như vậy hay không sở ca trông nhỏ vẽ hổ đến một cái hắn đang xuất thủ thời điểm lại vô tình hay hữu ý ra chỉ nội lực lần này ngược lại so với tia đi lệ gỗ khí thế còn muốn mánh gợi ý của hệ thống, ngươi giách nha nha, là người không tưởng ngươi được nhanh như vậy liền học được, được Ai liền rồi, ngươi chiều ý của học cho học cho cho học nha nha, nhanh ta hệ thật như như thì trăm thứ quyền. để đi. làm vậy vậy dạy là sở ca học rất nhanh kỹ năng cái này tiếp theo cái kia học được nhưng mà học càng nhiều sở ca nhưng trong lòng không khỏi càng là cảm thấy thất vọng lên thánh quyền sứ kỹ thuật chiến đấu quả thực chưa nói tới cao minh bao nhiêu mặc dù chiêu thức coi như đẹp đẽ nhưng là cảm giác cũng sẽ không so với sấm đánh trường mạnh cảm giác cũng chính là giang hồ cấp võ học tiêu chuẩn hơn nữa liên tiến cấp năng lực cùng cuối cùng áo nghĩa cũng không có nói cách khác mặc dù có thể ra chỉ nội lực nhưng là cũng sẽ không vì vậy sinh ra cái gì đặc hiệu nhiều lắm là cũng chính là ra tay nhanh hơn sức mạnh tăng cường một chút mà thôi cảm giác được càng giống như là nào đó đi đi ra ngoài c h i ề u thức bất quá những kỹ năng này trên căn bản đều là đơn độc kỹ năng mà không giống là buôn lôi quyền như vậy xáo lộ cho nên sở ca vẫn là tận tâm toàn bộ học qua một lần h lĩnh nộ của ngươi lực thật đúng là nhanh n a nhanh như vậy liền học được rồi bất quá mặc dù học được nhưng là nếu muốn, muốn vận dụng thuần thục có thể không dễ dàng như vậy sau đó ngươi cũng đừng quên luyện tập a sở ca gật đầu một cái đi lấy gỗ đại s ư tại sao ta cảm thấy những chiêu thức này đều không phải là rất mạnh đây dù như vậy chiêu thức cùng những quái vật kia chiến đấu thật sự không thành vấn đề sao ngươi hỏi thật hay nếu như vẹn vẹn chẳng qua là thông thường vật lý công kích nhất định là không cách nào đối kháng những thứ kia cường đại quái vật cho nên chúng ta mới phải dựa vào quyền c h i kỳ tích để thăng cấp uy lực a bất quá những thứ này phải đi tìm a ảo nghĩ đại sư tới dạy ngươi ngoài ra không nên xem thường ta dạy cho ngươi những chiêu thức này mặc dù nhìn như đơn giản nhưng là nếu như có thể vận dụng đơn thuần mà nói uy lực còn là phi thường cường đại ngươi bây giờ sở di c ả thấy những chiêu thức này không mạnh là bởi vì ngươi kỹ năng cấp bậc quá thấp gợi ý của hệ thống hoàn thành đánh cận chiến huấn luyện mở khóa cây kỹ năng kỹ thuật cận chiến ngươi có thể sử dụng điểm kỹ năng tới tăng cường ngươi liên quan kỹ năng cây kỹ năng sở ca vội vàng triệu hoán gia nhân vật giao diện hắn kỹ năng trong lịch lại nhiều hơn hai cái cây kỹ năng cùng cái khác kỹ năng hoàn toàn phân chia ra bên trái điều này sách kỹ năng tên là kỹ thuật cận chiến tổng cộng có mười mấy cái kỹ năng trong đó có tám cái đều là trước kia để lấy gỗ d ạ y cho hắn kỹ năng còn có mấy cái chính là sở kỳ hữu bị động quyền thuật gì cường hóa chân thuật cường hóa kéo dài sức chịu đựng cái gì bất quá hiện nay đang có kỹ năng đều nằm ở màu xám trạng thái. cũng chính là không cấp có nghĩa là mặc dù đã học được nhưng là chỉ là có một cái khái niệm còn không cách nào chân chính phát huy ra uy lực tại kỹ thuật cận chiến kỹ năng đến bên phải còn có khác một cái kỹ năng sách gọi là thánh quyền kỳ tích bất quá trước mắt còn không có mở khóa xem ra cần phải hoàn thành tương quan huấn luyện mới được về phần điểm kỹ năng bởi vì hắn hiện tại chỉ có cấp một cho nên trước mắt chỉ có một điểm kỹ năng sở ca quả quyết không có hướng kỹ thuật cận chiến bên trong lãng phí điểm kỹ năng thánh quyền sứ kỹ thuật chiến đấu cuối cùng vẫn là sau giờ làm việc tiêu chuẩn a căn bản so ra kém trong thế giới võ hiệp võ công chính mình hay là chờ sau đó đi học võ công liền tốt rồi hay là trước đi đem thánh quyền hữu kỳ tích cây kỹ năng mở khóa rồi đi hắn không kịp đợi tìm được ạ áo nghi đại sư cái này ạ áo nghi đại sư nhưng là cái phái nữ thánh quyền sứ vóc người tinh tế có một đầu màu trắng bạc tóc ngắn d a thị t quan luận thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi nhưng mà cặp kia tràn đầy cơ t r í ánh mắt lại để cho người cảm thấy nàng dường như so với thoạt nhìn muốn lớn tuổi rất nhiều nhìn thấy s ở ca đến cái t i a ạ áo nghi hướng về phía s ở ca khẽ gật đầu hoan n ê ngươi đến tìm đông phương vô danh ngươi tìm ta có chuyện gì sao đúng vậy ạ áo nghi đại sư ta muốn hướng ngươi học tập thánh quyền sứ ta sẽ đem ta nắm giữ năng lực giao cho ngươi coi như một tên thánh quyền sứ chúng ta không thể sử dụng vũ khí bất luận ngoại lực gì mượn đều đưa ảnh hưởng trong chúng ta tâm kiến nghị hai tay của chúng ta chính là vũ khí mạnh mẽ nhất tâm linh của chúng ta chính là kiên cố nhất hộ giáp chúng ta sử dụng dành riêng kỳ tích chính là cùng hai người này liên quan phân biệt xưng là thánh quyền tri diễm cùng t h i ê n quốc trắng giáp thánh quyền tri diễm là đem quan minh tri lực hóa thành thần thánh hỏa diễm kèm theo tại hai tay của chúng ta bên trên nếu như tất yếu phải vậy cũng có thể ra chỉ tại đôi trên、chân. nó có thể tăng cường quả đấm của ngươi uy lực để cho ngươi có thể đánh bại bất cứ địch nhân nào Thánh quyền tri diễm loại ạ i phải căn cứ bất đồng cần phải có đồng bất mấy l khác nhau, b ấ thứ đồng biến dị. Loại dị. t n hai được đặt tên là thánh quyền chi diễm tẫn nó có thể tăng cường người hai quả để ấ m lực tàn phá, đ cho hai tay của ngươi tràn đầy thần thánh hòa diễm đối với tà linh ác ma quỷ các loại sinh v ậ thứ bóng đêm tạo t à hai lực quốc sát thương to、lớn. Thiên t lớn. r n g g á p được m quang minh chi lực chuyển hóa minh chuyển thành khôi giáp lá chắn n giáp g chi khôi lực bảo bảo vệ, bảo vệ i Loại an toàn của mình.、Loại、thứ đ ư đặt tên là thiên quốc trang giáp Ảnh, nó, nó h n có, có thể để cho ngươi trùng quanh thân thể tràn đầy thần thánh năng lượng chống đỡ bất kỳ sinh vật tà ác ăn mòn sở ca nghe xong lòng nói lợi hại ta do ca cái này thánh quyền sứ năng lực quả thật là mạnh mẽ vô địch à, dĩ nhiên khẳng định không phải chân chính vô địch dù sao bất kỳ loại hình phòng ngự kỹ năng đều là có cực hạn thánh quyền sứ ba cái phòng ngự kỳ tích cũng không phải là nói có thể vô địch nhưng là lực phòng ngự rất mạnh là được rồi mà thánh quyền chi diễm là có thể làm cho thánh quyền sứ đối mặt bất kỳ kiểu địch nhân đều có thể tạo thành hiệu quả sát thương cho nên vẫn là có thể nhìn ra cái này thánh quyền sứ thật sự là một cái phi thường toàn diện nghề n h i đây dĩ nhiên thánh quyền sứ nhược điểm vẫn tồn tại nhược điểm lớn nhất của nó chính là tem đắn một điểm này cũng rất chết người cái thế giới này thánh quyền sứ cũng sẽ không khinh công nếu như bị thả diều giấy vậy vẫn là rất đau chứng bất quá cũng còn khá chính mình nhưng là sẽ khinh công cần thiết phải chú ý chính là ngươi cũng trong lúc đó chỉ có thể sử dụng một loại thánh quyền chi diễm cùng một loại thiên quốc trang giáp cho nên đang đối mặt bất đồng địch nhân thời điểm nhất định phải lựa chọn thích hợp kỳ tích tiến hành đường lối vậy nếu như một lần đối mặt nhiều loại không đồng loại hình địch nhân đâu a áo nghi lắc đầu một cái như thế ngươi cũng chỉ có thể hai hại lẫn nhau quyền lấy nhẹ cái này kỳ tích học liền muốn hơi hơi khó một chút bất quá cũng không khó bao nhiêu rất nhanh sở ca liền đem thánh quyền sứ những thứ này kỳ tích kỹ năng đều học rồi nhưng là cùng trước đây kỹ thuật cận chiến m ộ n g dạng hiện tại sở ca chẳng qua là có thể đem những kỹ năng này miễn cưỡng dùng đến mà thôi uy lực thì hoàn toàn chưa nói tới vẫn còn cần điểm kỹ năng cộng vào mới có thể tăng lên uy lực gợi ý của hệ thống hoàn thành kỳ tích học tập mở khóa cây kỹ năng thánh quyền kỳ tích ngươi có thể sử dụng điểm kỹ năng tới tăng cường ngươi liên quan kỹ năng sở ca mở ra cây kỹ năng nhìn một chút đồng dạng là mười mấy cái kỹ năng trong đó tám cái là chủ động dành riêng kỳ tích kỹ năng để cho hắn kỳ quái chính là phía dưới cùng hai cái kỹ năng biểu hiện chính là、How. Không chương ó biểu hai trăm bảy mươi ba quang minh c h i thần c h â n tướng bởi vì sở ca trước mắt chỉ có một điểm kỹ năng cho nên chỉ có thể điểm một cái kỹ năng kỹ thuật cận chiến cây kỹ năng trực tiếp liền bị sở ca cho bỏ quên hắn đem mục tiêu phong tỏa ở thánh quyền kỳ tích cây kỹ năng trên bởi vì chỉ có cấp một cho nên sở ca chỉ có thể ở cấp thấp nhất ba cái kỹ năng đi lên được lựa chọn một thánh quyền tri diễm liệt khiến cho người nắm giữ cũng có thể thuần thục sử dụng thánh quyền tri diễm liệt hai thiên quốc trang giáp ảnh khiến cho người nắm giữ cũng có thể thuần thục sử dụng thiên quốc trang giáp ảnh ba kỳ tích cường hóa tăng lên thánh quyền sứ dành riêng kỳ tích thời gian kéo dài sở ca do dự chốc lát quyết định lựa chọn thánh quyền tri diễm liệt không có nó, hiện tại hắn năng lực tự vệ thật ra thì vẫn là miễn cưỡng đủ dùng hộ t h u ậ n thuật cộng thêm lưu vân vô tung thân pháp năng lực né tránh định nhân hay là uy hiếp không được của hắn nhưng là bởi vì đã mất đi vũ khí hiện đại cùng với một thân trang bị thương tổn của hắn năng lực nhưng là thiếu nghiêm trọng sở ca phòng mình bây giờ một mình đấu một cái quang minh kỵ sĩ khả năng đều có chút quá sức cho nên có cần thiết tăng cường một cái lực sát thương cái này một cái kỹ năng điểm đi xuống cảm giác lập tức cũng không giống nhau vốn chỉ là học bằng cách nhớ miễn cưỡng biết rõ làm sao dùng kỹ năng lúc này lại giống như tu luyện qua vô số lần một dạng trở nên dị thường rõ ràng s ở ca đưa hai tay ra tâm niệm vừa động thánh quyền tri diễm liệt một đôi trên nắm tay ngay lập tức sẽ dấy lên ngọn lửa màu vàng hai tay giống như bao bọc tại một đôi ngọn lửa màu vàng quyền sáo bên trong ngọn lửa kia cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy cháy cảm giác đây là do quan g minh chi lực thật sự ngưng tụ mà thành năng lượng chi hỏa s ở ca một quyền đánh ra ầm một tiếng trực tiếp đem trước mắt một khối hòn đá đánh n á t b ấy trên tay lại một chút cũng không có cảm giác đến đau ngọn lửa màu vàng nóng kia cũng không biết là nguyên lý gì bất kể biết bao cứng rắn vật thể đều có thể tùy tiện phá hủy phải biết ngày trước luyện quyền thời điểm cho dù có nội lực gia trì một quyền đánh tại trên người mục tiêu muốn một chút cảm giác cũng không có cũng là không có khả năng nhất là đang thả đại chiêu thời điểm đánh tới cứng rắn vật thể trên thời điểm thường thường chính mình còn có thể mất máu nhưng là bây giờ sở ca buôn lôi quyền một trận l o ạ n vũ đem chung quanh dùng để luyện công một nhân trong khoảnh khắc đánh thất linh bắt lạc cảm giác tay không tổn thương năng lực ít nhất tăng lên gấp đôi mà đây vẫn chỉ là một cái nhất kỹ năng bình thường nếu là đem tất cả thánh quyền kỳ tích đều điểm rồi vậy mình vậy còn không vô địch nữa à nghĩ tới đây sở ca không kịp đợi muốn thắng khớp bất quá cái này khảm kéo nhiều trong thành nhưng là không có quái vật có thể đánh hơn nữa bởi vì là nội dung cốt t r u y ệ n phó bản hắn cũng không cách nào rời đi khu vực này không có nại hà sở ca đang nắm giữ cái năng lực này sau liền quyết định đi kích động tiếp theo đoạn nội dung cốt chuyện rồi chiếc ổ lạ dùn đã nói qua. học tập kỹ thuật cận chiến tìm lý lệch gỗ học tập dành riêng kỳ tích tìm a học nghi mà nghĩ còn muốn hỏi quang minh thánh điện sự t ì n h liền muốn tìm ô lạ dùn rồi cái này quang minh thánh điện là quang minh giáo hội thánh vật có thể nói tương đương với ngọc tỷ t r u y ề n quốc một dạng trí bảo nghe nói quang minh giáo hội t ế t h ì kỵ sĩ nữ tu sĩ t h a n h quyền sứ sử dụng kỳ tích toàn bộ đều đến từ quang minh thánh điện cái này liền không khó tưởng tượng cái này giá trị của bảo vật mà t h a n h quyền sứ chức trách cũng là thủ hộ quang minh thánh điện quyền này quang minh thánh điện nghe nói là do quang minh chi thần ban cho xạ và dẹt để cho hắ Bất một quá đối với một điểm với này, sở ca không là kịp h ô đợi đi tới thánh điện trong lúc đó bên ngoài lại thấy ố lạ dùn đằng ở nơi đó nhìn lấy trong đại điện quyển kia quang minh thánh điện thần thánh ánh sáng theo quyển kia thánh điện trên tàn mắt ra để cho người không tự chủ được sinh ra nào đó kính sợ cảm giác quan g minh thánh điện chung quanh có bốn gã thánh quyền sứ thật sự canh giữ bọn họ ngồi xếp bằng tại thánh điện chung quanh trên thật đài giống như pho tượng không n ú c đ í c h người đã đến rồi ô là dùn mặc dù không quay đầu lại lại dĩ nhiên cảm ứng được sở ca đến gần cũng không quay đầu lại nói ta tới rồi ta đoán ngươi nhất định là muốn biết liên quan với quan g minh thánh điện bí mật đi đúng thế sở ca nói thẳng không kiên kỵ ta có thể nói cho ngươi biết quan g minh thánh điện bí mật nhưng mà một khi biết được cái này cái bí mật ngươi liền cùng cái này thánh vật sinh ra thiên ti vạn lũ quan hệ ngươi thì nhất định phải hành xử thánh quyền sứ chức trách dùng ngươi chọn đời thời gian canh giữ nó ngươi xác định còn phải biết bí mật của nó sao sở ca gật đầu một cái không sai cái kêu ố lạ dùn gật đầu một cái bắt đầu sẽ bí mật nói liên tục cho tới nay chúng ta thánh quyền sứ đều bảo vệ cái này cái bí mật hiện tại là thời điểm để cho ngươi biết được đầu tiên ngươi phải biết chính là quang minh thánh điển đúng là quang minh c h i thần thật sự ban thưởng thánh vật sở ca nghe xong nhưng là sửng sốt một chút quang minh c h i thần độ khó không phải là các ngươi bốn người biên tạo nên sao cái kêu ố lạ dùn lắc đầu một cái cũng không phải là như thế quả thực trên thế giới có rất nhiều thần minh là bởi vì chế tạo ra nhưng mà quang minh tri thần lại không phải như thế nó là một cái độc nhất vô nhị tồn tại một cái chân chính thần minh lai lịch thực sự của nó ta cũng không biết bởi vì nó chưa bao giờ nói cho chúng ta biết tại ta chán nản nhất thời điểm tại ta với cái thế giới này cảm thấy tuyệt vọng thời điểm quang minh chi thần chọn chúng ta coi như tín đồ của nó trợ giúp hắn t r u y ề n bá tín ngưỡng nó hướng ta phô bày quang minh sức mạnh hơn nữa hứa hẹn cuối cùng có một ngày mượn cổ lực lượng này chúng ta có thể đem cái thế giới này theo khói m g trong cứu r a ta đem hết toàn lực giúp nó tìm được nhóm tín đồ thứ nhất ở đó nhóm tín đồ thứ nhất bên trong có mấy cái nhân vật siêu quần mặt tụy sa va zed sander chúng ta tổ bốn người thành quang minh quốc hội vì chung nhau sự nghiệp mà phân đấu quang minh giáo hội như vậy thành lập quang minh c h i thần đem một cái sinh vật ban cho chúng ta không sai chính là quang minh thánh điện bên trong ghi lại đủ loại đủ k i ể u kỳ tích chúng ta bốn người học tập hơn nữa nắm giữ những thứ này kỳ tích cũng n mượn từ cổ lực lượng này tụ hợp càng nhiều hơn tín đồ sự nghiệp của chúng ta vô cùng thành công quang minh tín ngưỡng ở trên phiến đại lục này truyền bá phi thường nhanh chóng tại truyền bá tín ngưỡng trong quá trình ta giải trừ cái khác một chút thần giáo hội cùng tín đồ ta dần dần hiểu được cái thế giới này thần linh trần tướng nhưng mà cái này ngược lại để cho ta đối với quang minh c h i thần có thể cứu vớt cái thế giới này càng thêm tin chắc không dứt bởi vì chỉ có nó mới là cái thế giới này duy nhất chân thần nhưng mà ta cục h ạ n tính cũng tại lúc này triển lộ ra nói cho cùng ta cũng không phải là một cái thích hợp lãnh đạo giáo hội người vì vậy ta cuối cùng đem giáo hoàng vị dạy cho xạ và dẹt mà chính ta là coi như quang minh c h i thần phát ngôn viên hành xử canh giữ quang minh thánh điện chức trách quyền này thánh điện không chỉ ghi lại đại lượng thế hệ đầu tiên phiên bản quang minh kỳ tích hơn nữa bên trong còn ghi lại một chút liên quan với quang minh tri thần nội dung nhưng nội dung mà vô cùng trong lòng của hắn nghĩ như nhất là lão huynh nhưng là ta cũng không phải là người của cái thế giới này à rất nhanh ta liền sẽ rời đi cái thế giới này rồi không đúng cái thế giới này bản thân liền là không tồn tại đây bất quá là quá khứ đã từng chuyện phát sinh qua cái bóng ngược mà thôi bất quá hắn đến lúc đó đại khái suy nghĩ minh bạch tại sao quang minh c h i thần sẽ để cho mình cứu nó rồi rất hiển nhiên quang minh c h i thần cũng không phải là một cái linh nó là một cái thần nhưng là đại khái là bởi vì ở cái thế giới này chịu đến tín đồ sùng bái quan hệ đi nó dần dần biến thành một cái sen vào thần cùng linh trong lúc đó tồn tại bởi vì thế giới ạ cờ giảm tự nhiên cảm giác hoặc tri lực phi thường cường đại quan hệ mọi người trong lòng tín ngưỡng cũng dần dần ảnh hưởng quang minh tri thần trạng thá mà do với nguyên nhân nào đó quang minh thần giáo cuối cùng bị xạ vạ d ẹ t thật sự hoàn toàn nắm giữ nắm giữ tín đồ lòng người xạ vạ d ẹ t từ một loại ý nghĩa nào đó cũng nắm giữ quang minh c h i thần chẳng qua là không biết kế tiếp cố sự lại sẽ hướng về phương hướng nào phát triển đây cái kêu ố l à d ù lại ý vị sâu xa nói cho dù thân ở với đáng sợ nhất trong bóng tối cũng không nên bông tha truy tìm quang minh cho dù thân ở với tốt đẹp nhất quang minh bên trong cũng đ ị n h v i ệ n không nên bông tha đối với hát cám cảnh giác quang minh thánh điển nhìn như an toàn nhưng mà cho dù là quang minh chiếu sáng tri chi địa cũng sẽ có bóng tối nảy sinh thân là quang minh người bảo vệ Chúng ta chính ta l à quang m i n h chi h t ầ n một đạo p h như g cùng. tuyến t cuối này, lúc Vào e o lạ lời lại dùn nói này, sở ca trợn phát hiện chính mình lại không động sở ca phát đ ợ c của bên hắn, lần nữa thai một lại vậy a thanh. n lên Liên như g lời bộ bạch tâm v ta trở thành một tên thánh quyền sứ hơn nữa biết được quang minh c h i thần bí mật ta thể phải bảo vệ quang minh thánh điện cho cái thế giới này mang đến quang minh nhưng mà sự tỉnh cuối cùng sẽ không như ta tưởng tượng đơn giản như vậy và thuận lợi tương lai tức phải đối mặt nguy cơ so với ta muốn giống còn phải gian nan cùng phức tạp cho dù là quang minh chiếu sáng tri chi địa h á cám cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt chân chính nguy cơ lại đến từ một cái không tưởng được địa phương chỉ bất quá đó chính là mặt khác một đoạn câu chuyện gợi ý của hệ thống hoàn thành nội dung cốt truyện quang cùng ảnh thực tập thành công chuyển chức trở thành thánh quyền sứ ngươi tại lần này thực tập chi đánh giá vì ngươi đã hoàn thành nghề nghiệp nội dung cốt truyện đầu mối chính bộ phận bây giờ có thể rời khỏi phó bản g rồi gợi ý của hệ thống ngươi ba lần đánh giá chia ra làm hoàn mỹ hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn mở khóa ẩn nút nội dung cốt truyện có hay không tiến bảo là hay không gợi ý của hệ thống ẩn nút nội dung cốt truyện vì có thể chọn nội dung cốt truyện nội dung cốt truyện độ khó cực cao sau khi hoàn thành có thể đạt được anh hùng danh hiệu Sở ca do dự chốc lát, vẫn là quyết định tiếp tục nữa, do dự định hắn thật lát, là quyết tiếp tò vẫn một ò tiếp theo rốt c u c chuyện xảy ra chuyện gì. r ư n tinh dạy đoạn. Một dạy lần này ghi vào hình ảnh rõ ràng cùng trước đây có chút bất đồng đầu tiên truyền lọt vào trong t hai vẫn là lời buộc bạch âm thanh quen thuộc đó chỉ bất quá so với t r ư ớ c k i a âm thanh mang theo một tia tang thương dường như trải qua rất nhiều thời gian m a luyện ở dưới sự hướng dẫn của xã va zen ở dưới sự ủng hộ của quang minh giáo hội quang minh chi thần tín ngưỡng không ngừng phát triển lớn mạnh cắng ngày càng nhiều lâu đài thành trấn thành bang thần phục với quang minh chi giới quang huy của thần cắng ngày càng nhiều người cánh cửa trở thành quang minh c h i thần tín đồ cũ thần bị từng cái một hủy diệt mà tân thần thời đại đến tới rồi những thứ kia đã từng bị bóng tối bao phủ thổ địa cũng rốt cuộc bị nhét vào nhân loại trật tự trong phạm v ì nhưng mà cái thế giới này so với ta trong tưởng tượng còn to lớn hơn nếu muốn thống trị cả thế giới càng nhiều hơn chiến tranh cũng không thể phòng ngừa sợ ca trước mắt xuất hiện một bộ chiến tranh hình ảnh thị giác của hắn nằm ở cực cao dưới bầu trời phía dưới chính là bừa bãi chiến trường thị giác của hắn dần dần xẹt qua đại địa có thể nhìn thấy thi thể khắp nơi chém giết đám người cùng với khắp nơi thua chạy binh lính cùng kỵ sĩ cùng đổ dạp đầy đất có tinh tinh tinh đồ tại thị giác góc trên bên phải còn có nhắc nhở thời gian quang minh trải qua bảy mươi tám năm địa điểm tinh dậy toàn quốc tại chiến trường trung ương sở ca thấy được một nhánh do quang minh kỵ sĩ và quang minh giáo chủ tạo thành đội ngũ đi ở đội ngũ phía trước nhất bất ngờ chính là giáo hoàng s ạ v à dẹt mà ở sau lưng hắn trong đám người sở ca mơ hồ thấy được hai cái thánh quyền sứ bóng người trong đó một cái lại chính là chính bản thân hắn chỉ bất quá cùng chính mình chân thật tướng mạo so với trong hình cái này chính mình nhưng là muốn già đi rất nhiều thân là thánh quyền sứ trừ phải bảo vệ quang minh thánh điện ở ngoài truyền bá quang minh tri thần tín ngưỡng cũng là chức trách của chúng ta một trong mà coi như là quang minh người bảo vệ có lúc cũng không khỏi không thân lâm c h i ế n trường tham dự cái này không thể tránh khỏi sát hại theo lời buộc bạch lâm thanh dần dần chấm thấp thị giác của sở ca trực tiếp gần hơn đến giáo hoàng sau lưng trên người mình cùng trong hình chính mình hợp hai thành một làm thị giác chồng lên nhau sau sở ca trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ c h ư n g kết thần chi tiên đoán nhiệm vụ làm chứng thần chi tiên đoán làm chữ viết sau khi biến mất hắn liền cảm giác được thân thể có thể đ ộ n g rồi sở ca trước hoạt động một chút thân thể sau đó liền hận một lần này nhiệm vụ cảm thấy rồi dám làm chứng thần chi tiên đoán đây là cái quỷ gì như vậy điên khùng một câu nói quả thật là không giải thích được à cái gọi là thần c h ỉ chắc là quang minh c h i thần rồi cái này tiên đoán lại là có ý gì bất quá bất kể đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ s ở ca suy nghĩ đem sự chú ý bỏ vào xạ vạ và d ẹ t cùng chung quanh trên chiến trường hắn vị trí chi đội ngũ này lúc này đang hướng về phía trước thành phố tiến tới chung quanh không ngừng có ăn mặc ngôi sao huy hiệu khôi giáp binh lính xông lên nhưng mà bọn họ đều không đợi đến gần liền bị quang minh giáo chủ đoàn phóng thích ra quang minh m ư a tên bắn chết thỉnh thoảng v ậ n khí tốt vọn tới trước mặt tại quang minh kỵ sĩ dưới sự công kích cũng trên căn bản là thôn nằm đội ngũ một đường tiến tới nằm thi vô số. nhưng mà vẫn có địch nhân không ngừng phát động công kích những thứ này ngu mội người phàm vì bọn họ cái kia môn cái kia hư vọng thần minh mà đổ máu hy sinh thật là thật đáng buồn t r í cực hành vi đứng ở trước mặt đội ngũ xạ vạ d ẹ t mặt không cảm giác nói sở ca nhìn hắn một cái xạ vạ d ẹ t cũng già rồi mặc dù bảo dưỡng tốt vô cùng nhưng là tóc vàng bên trong đã xuất hiện rất nhiều b ạ c h ti thoạt nhìn đã qua rất lâu rồi đây sở ca thầm nghĩ vào lúc này một tên quang minh kỵ sĩ bước nhanh chạy tới giáo hoàng đại nhân tinh dạy đoàn bộ đội phòng ngự đã bị đánh bại chúng ta tìm được tinh dạy đoàn thầy tế hắn bị vây khốn ở trước mặt cách đó không xa b hơn nữa dùng một cái thần khí sáng lập một cái kết giới có phải hay không là yêu cầu tập trung nọ pháo tiến hành đánh kích xa và ghép lại khoát tay trả lại không ta dự định gặp hắn một lần tinh dậy đoàn tại trong tòa thành này ăn sầu bén lén dễ những thứ kia ngu m ộ i thị dân phần lớn đều là chúng tinh c h i thần tín đồ nếu như có thể c h i ế u hướng tinh dậy đoàn t h ờ i tế cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền thoái tốt rồi chúng ta tiến tới đi hắn nói lấy nhìn một cái s ở ca cùng s ở ca chung quanh những thứ kia quang minh bọn kỵ sĩ tiến tới đi quang minh tri thần các dũng sĩ đi thay ta quét sạch một con đường nhiệm vụ nhắc nhở chi nhánh nhiệm vụ vì giáo hoàng xạ vạ ẹ t quét sạch dẫn tới tinh thành con đường bản nhiệm vụ là có thể tuyển nhiệm vụ sẽ không đối với cuối cùng nhiệm vụ tạo thành ảnh hưởng mặc dù nói là có thể tuyển nhiệm vụ bất quá sở ca lại cũng không tính vung tha mình bây giờ còn vẹn vẹn chẳng qua là lờ vờ một thánh quyền sứ nếu như có thể giết q u o ẻ nói không liền có thể lấy thuận tiện luyện một chút cấp sao nhưng là phải sát hại những thứ này người vô tội dân luôn cảm thấy có chút ấ y náy a sở ca nhìn lấy những thứ kia bắt đầu hành động quang minh kỵ sĩ còn có những cái trang bị đơn sơ địch quân các binh lính làm sao cũng không xuống tay được xem ra không có có hát cá mặt tồn tại quả nhiên vẫn là không được à, coi như biết rõ làm như vậy là chính xác cũng vẫn là không cách nào ra tay như thế để cho ngươi đi ra đi cũng là thời điểm tuân thủ ước định trước rồi sở ca suy nghĩ nhắm mắt lại từ nơi sâu xa một cái hồ lô xuất hiện tại trước mắt hắn mở theo hồ lô mở ra mặt tối cùng mặt ánh sáng nhất thời dung hợp lại cùng nhau sở ca cảm giác não một trận mê mội lại nhanh chóng khôi phục thăng bằng giống như nằm mở một dạng lại mở mắt thời điểm đột nhiên cảm giác được cả thế giới đều tựa hồ thay đổi một cái bộ dáng ha, ha thật là thú vị lại sẽ bởi vì sát hại nở tờ cờ mà cảm thấy ấ y náy quả nhiên ban đầu không có tiêu diệt mặt tối là đúng sở ca khẽ m ỉ m cười bây giờ là thời điểm kiếm chút ít kinh nghiệm sở ca suy nghĩ lập tức hướng về phía trước những thứ kia bị đánh tan lính mất chỉ huy liền vào tới dẫn tới thành phố lớn cửa đại đạo trung q u a n h khắp nơi đều là tụ ba tụ năm quái vật hình người bọn họ là tinh dậy bằng người tinh dậy đoàn lực lượng võ trang cùng quang minh giáo hội hơi có chút tương tự mạnh nhất chiến lược là tinh mang kỵ sĩ đoàn bất quá kỵ sĩ số lượng không nhiều chủ yếu coi như quân đội sĩ quan nồng cốt sau đó là do đủ loại lính đánh thuê binh lính Chiến sở ĩ sĩ tạo thành tình không vệ sĩ quân đoàn, trừ đoàn, không quân vệ cái ca trước nhất gặp chính là những thứ này vũ trang dân binh những thứ này vũ trang dân binh từng cái ăn mặc áo giáp đơn sơ có thậm chí không mặc áo giáp vũ khí trong tay cũng ngũ hoa bắt môn lại cộng thêm huấn luyện có hạn cùng hiện đại người bình thường chiến đấu không kém nhiều lắm hắn đánh những thứ này vũ trang dân binh quả thật là cùng tựa như chơi cơ hồ một quyền một cái sở ca thậm chí không có mở ra thánh quyền chi diễm liền chỉ dựa vào ra chỉ nội lực buôn lôi quyền thân hình như gió địch nhân liền hắn bên đều không sờ được Mà sợ ca mỗi m sở ca ộ tốt nhất tiến lên mọi người cùng nhau tiến lên không phải sợ dường như thấy đến từng bước từng bước trên không phải là chuyện một cái tinh không vệ sĩ hô to những người đó tụ tập ở chung một chỗ khoảng chừng ba mươi bốn mươi người cùng nhau hướng về sở ca trắng tới muốn dựa vào số lượng ưu thế tới dọa sụp đổ sở ca sở ca lòng nói đến tốt lắm hai tay chặp lại nội lực nhanh chóng ngưng tụ sau đó t r ợ t đ ẩ y một cái kinh l o n g phá chương hai trăm bảy mươi lăm cuối cùng chỉ là một cái người phàm long hình kinh khí bắn ra dễ như bỡn b ả n đ em nhóm người này địch nhân trực tiếp đánh cái xui qua trong nháy mắt làm chết hơn hai mươi cái nhìn lấy soát bình đánh chết nhắc nhở sở ca trong lòng một trận không phải mái các người tất cả lui ra để cho ta tới đối phó tên khốn kiếp này một tiếng giống to một tên người mặc màu bạc bản giáp kỵ sĩ không biết từ đ â u toát ra sở ca nhìn đối phương một cái tên sao băng kỵ sĩ tinh mang kỵ sĩ đoàn tinh anh đừng tưởng rằng chúng ta tinh dậy đoàn sẽ như thế thất bại đối mặt tinh mang kỵ sĩ sức mạnh đi tên kỵ sĩ k ê u cơ muốn một cái lưu tinh truy hướng về sở ca liền công đi qua kỵ sĩ k ê u mặc dù động tác nhanh mạnh v ừ a xa trước những thứ k ê u binh lính bình thường bất quá tại biết kinh công trong mắt sở ca vẫn là hơi hơi chậm một chút ra sau tới trước sở ca đột nhiên ra tốc một quyền đánh vào kỵ sĩ kia hung giáp trên bình một、tiếng. lại bị cản lại đều đang không có phá vỡ thật là cứng sở ca trong lòng âm thầm nghĩ tới quả nhiên những thứ này bản giáp kỵ sĩ đồ hộp lực phòng ngự đều biến thái rất ta bất quá một kích này vẫn là tạo thành một điểm thương tổn sấm đánh k ì n h lôi thuộc tính nội lực dưới vào trong cơ thể đối phương mặc dù tổn thương không lớn nhưng là lại không cách nào xem nhẹ cái kia sao băng kỵ sĩ trên đầu toát ra một cái mười ba c h ữ đỏ rõ ràng lấy làm kinh hãi hét lớn một tiếng sao băng nổ tung đánh lưu tinh truy vạch ra một đạo ngân man đối diện đập tới sở ca vội vàng trợt lết người tránh thoát một truy này nhưng mà một truy này đập xuống đất lại t o á t ra một đạo màu bạc sóng trúng kích sở ca bị bắn bắn tới một chút trên người l á chắn bảo vệ trong nháy mắt liền không còn sức bền thuận theo lực trúng kích đột nhiên một cái lộn ngược ra sau lòng nói t h ằ n g này thực lực vẫn thật mạnh mẽ sao bất quá cũng được vừa vặn tới thử một lần mới chiêu thanh quyền chi diễm liệt sở ca tâm niệm vừa động hai quả đấm lập tức giấy lên ngọn lửa màu vàng mắt nhìn đối phương một búa đập tới sở ca lắc mình tránh thoát một quyền lần nữa đánh vào cái kia tinh mang kỵ sĩ ngực ngọn lửa màu vàng đang chạy tinh kỵ sĩ ngược t á c h ra mà ra sao băng kỵ sĩ vừa dậy vừa nặng bản giáp trực tiếp bị đập lõm đi vào một h ố i 53. đáng ghét làm sao có thể cái kia sao băng kỵ sĩ cả giận nói phí công cơ múa lưu tinh truy lần nữa đập ra ngoài nhưng căn bản đập không tới sở ca sở ca lại không nói hai lời lại là một quyền đánh tại đối phương ba sườn tiếp lấy hai quả đấm liên đả trăm giấy quyền ô hát rồi ô hát rồi ô hát á cái kia sao băng kỵ sĩ bị đánh liên tiếp lui về phía sau trong nháy mắt cũng không biết bị bao nhiêu lần hét lớn một tiếng chúng tinh chi thần ban cho ta thần lực trên người của hắn khôi giáp quang mang chất thước, người h n là thừa dịp hắn đọc cái phu một buôn sao mạnh Gợi c một nghìn điểm、người、thăng cấp trên người kim quang nói lên sở ca cảm giác tiêu hao bên trong pháp lực trong nháy mắt t o à n mãn thoải mái à lên t ớ i cấp hai thu được một cái mới điểm kỹ năng sở ca nhưng cũng không cuốn cùng thêm hướng về bốn phía nhìn một chút còn muốn lại lăn lộn điểm kinh nghiệm nhưng mà theo nhóm lớn quang minh kỵ sĩ tham chiến chiến đấu cũng đã kết thúc dù sao chẳng qua là một chút tàn binh mà thôi sa va t cũng thản nhiên hướng về trong thành đi tới sợ ca vội vàng đi theo rất nhanh đội ngũ liền đi tới trong thành phố tinh dậy đoàn giáo hội trên quảng trường một cái to lớn một bạc lồng bảo hộ đem tinh dậy đoàn lực lượng cuối cùng bảo vệ ở trong đó bao gồm thầy tế cùng vài tên cao cấp nhân viên thần chức cái kia thầy tế là một cái tóc bạc hoa dâm láo nhân trong tay chính giơ một cây quần trượng cái kia một bạc lồng bảo hộ chính là toàn quyền trượng trong thả ra sa va z nhìn một cái cái kia quần trượng thản nhi từ bởi ỏ chống l đi i t vì đây là chúng ta sứ mệnh a các ngươi những người phản tục ánh mắt thực sự quá thiệt cận biết tại sao cái thế giới này luôn là có đủ loại đủ kiểu quái vật sao biết tại sao vực sâu sức mạnh không cách nào bị đánh bại sao chính là bởi vì nhân loại sức mạnh quá mức tán nếu như thật sự có người có thể tín ngưỡng cùng một cái thần minh nếu như một cái giáo hội có thể thống trị cả thế giới như vậy thì sẽ đạt được đầy đủ lực lượng tới chung kết hết thể thống khổ ngươi không có khả năng chinh phục cả thế giới xạ va zed cái thế giới này quá lớn coi như là ngươi cũng không được ta đương nhiên có thể để cho thủ hạ của ngươi đầu hàng đi bọn họ đánh rất dũng cảm mặc dù không có ý nghĩa gì nhưng là để cho bọn họ sống sót làm trứng thái bình tĩnh thế đến chẳng phải là muốn so với chết ở chỗ này tốt hơn sao cái kia tinh dậy dài lại lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng ta rất hiếu kỳ xạ va zed ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể làm được không sai q u a n minh giáo hội đã thông g giáo một hội đại khu đã trị rất va ự c cùng cả nhưng、so、vẫn không đáng nhắc ngươi nói thế giới là tới, t với, so là lẽ là phàm phàm ngày, ngày phải nhân, chẳng lẽ không chết chờ hôm một mong ngươi cũng người Ngươi cùng cũng đến. cuối có đi sao? Sạ ta đó rất và d ẹ t nghe xong lời kia gương mặt không cảm giác s ắ c lại là lần đầu tiên có một tia thay đổi n g ư ơ i đ o á n thế nào ta thay đổi chủ ý nếu ngươi cùng con dân của ngươi nghĩ muốn tiêu diệt như thế ta liền cho các n g ư ơ i diệt vong s a v à dẹt nói lấy chặn giơ lên trong tay hắn quyển trượng thần phạt ánh sáng một c ộ t sáng từ trên trời hạ xuống cái k i a một bạc lá chắn bảo vệ bắt đầu hòa tan tinh dậy dài điên cùng thúc giục sức mạnh tới tăng cường cái này lá chắn bảo vệ s ạ vạ d ẹ t cũng không cam chịu yếu thế hắn dùng lực vung lên u y ờ n trượng chúng tia sáng trong nháy mắt xuyên qua lá chắn bảo vệ đem mọi người bên trong toàn bộ tiêu thành cho tàn một k í c h này dường như tiêu hao s ạ vạ d ẹ t cực lớn sức mạnh giáo hoàng đại nhân tóc của ngươi sau lưng một tên giáo chủ cả kinh k ê u lên cái tia xạ vạ dẹp nguyên bản vẹn, vẹn có vài tia tóc b ạ c kim tóc lúc này lại hơn nửa đều trở nên trắng như tuyết rồi cuối cùng chỉ là một cái người phạm sao xạ vạ dẹp như có điều suy nghĩ nói trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia k h ắ c thường nụ cười tới sở ca nhìn lấy biểu tình của xạ vạ dẹp mơ hồ cảm thấy có chút bất an cái tên này dường như bị kích thích nữa à hắn nhìn một cái bên cạnh một cái khắc thánh quần sứ người kia lại không cảm giác chút nào dường như một chút k h ắ c thường đều không có nhận ra được quả nhiên ít đi cầu nối liền thì không được ca sau một ngày khảm kéo nhiều thành khải hoan về đại quân chậm rãi tiến vào thành thị tiếng hoan hô bên thai không dứt cánh hoa như mưa từ trên tường thành bị ném rơi xuống dưới lại một lần nữa thắng lợi lại một khối mới lánh địa quan minh tri thần bình quang lại một lần nữa trở nên càng thêm tró n h ư đêm đó xạ va z lần nữa gọi về hội nghị quan minh quốc hội một lần nữa cử hành quan minh giáo hội bốn cử đầu lại một lần nữa tụ tập trung một chỗ thương nghị chuyện kế tiếp thánh linh chi kiếm san đờ dẫn quân bên ngoài cho nên trên thực tế nhưng là tam bá chủ bất quá cùng quá khứ quốc hội bất đồng quan g minh quốc hội nội bộ bố trí lại dĩ nhiên có thay đổi nguyên bản song song bốn cái ghế ngồi b cao cao cứ như à vậy trên thực tế xạ vạ dẹp ở giáo hội nội bộ quyền lên tiếng cơ hồ đến nửa phân thiên hạ mức độ hội nghị hôm nay lại thiếu một người thánh linh chi kiếm s a n đỡ bởi vì phải đánh dẹp khác một cái quốc gia mà dẫn quân bên ngoài chưa trở về hắn thật sự tấn công thành bang nếu so với tinh dậy đoàn mạnh không ít chiến tranh thoạt nhìn nhất thời hồi lâu còn không cách nào xong chuyện chúc mừng ngươi dậy tông đại nhân ngươi lại một lần nữa lấy được thắng lợi huy hoàng thánh nữ phở d à i ra n ó i s a va ạ z gật đầu một cái qua loa lấy lệ tựa như khiêm nhường một cái sau đó hắn lập tức liền ném ra chúng ta khống chế khu vực càng ngày càng lớn tín đồ cũng càng ngày càng nhiều nguyên lai quản lý phương thức đã không đủ ta cho rằng là thời điểm làm ra một chút thay đổi chương hai trăm bảy mươi sáu chúng ta đều là thần hai đời. thân là quang minh q u a n dân chúng ta đã đem hết toàn lực đi truyền bá quang minh c h i thần vĩ đại tín dương nhưng mà thế giới lớn nếu muốn giao hóa cả thế giới còn cần thời gian phải rất lâu vì thế chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị ta cho là giáo hội ổn định cùng kéo dài tính là cực kỳ trọng yếu mà chúng ta coi như giáo hội người lãnh đạo gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm nặng nề quang minh c h i thần nhất định sẽ không để cho nó tín đồ trung thành l i ế n chết như vậy đi quang minh tri thần sức mạnh không gì không thể vì vậy khống chế thời gian kéo dài sinh mạng hẳn là cũng thuộc về năng lực của nó phạm chủ đã làm đạt thành cái này một mực chúng ta hẳn là đang giáo lý trong tiến hành một chút thay đổi đến trong h minh tình u y này. ế t t huống tay sở ca cũng nhận được một phần mới giáo lý phó bản cái này nhìn một cái nhất thời lòng nói con bản đó ở nơi này phần mới giáo lý bên trong đối với quang minh c h i thần tình huống gia đình là một chút bổ sung nói rõ quang minh c h i thần có mười cái h ả i tử vì cứu vớt thế giới vì vậy quang minh c h i thần liền phái con của hắn hàng lâm đi đến cái thế giới này trợ giúp thế nhân trong đó giáo hoàng xạ vạ d ẹ t chính là quang minh c h i thần con trai trưởng là quang minh c h i thần tại phạm trần hóa thân vì vậy sâu thủ cũng có một chút quang minh tri thần sức mạnh hắn sẽ không già đi không chịu thời gian ảnh hưởng đơn giản mà nói chính là một cái hiện thế thần giáo hội trong cái khác lãnh đạo cao cấp người chỉ cần đạt tới cấp bậc nhất định cũng có thể là quang minh c h i thần cái khác con gái hóa thân cũng có thể trường sinh bất tử nói cách khác phần này tâm giáo lý trên thực tế chính là muốn cho giáo hội cao tầng trở thành vĩnh viễn không bao giờ già yếu tử vong tồn tại vĩnh viễn sống sót tiếp s ở ca cá nhân suy đoán giáo hoàng hơn phân nửa chỉ là muốn chính mình trường sinh bất tử nhưng là xem xét đến muốn đạt được cái khác nhân viên cao tầng ủng hộ cho nên mới cho quang minh c h i thần an bài một đống lớn con gái nhưng mà nếu quả như thật làm như vậy rồi như thế đối với quang minh tri thần thậm chí còn giáo hội tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề p、so、hiện ả biết, t h tại xạ vạ dẹp muốn cho giáo hội cao tầng đều trở thành bất tử không chết thần tri hậu duệ phần lực lượng này cũng sẽ không bỗng dưng xuất hiện áp sẽ phân mỏng quang minh c h i thần sức mạnh nếu quả như thật để cho các tín đồ tin tưởng phần này giáo lý vậy hơn phân nửa sẽ trực tiếp cho quang minh c h i thần h à n g cái cấp bậc hơn nữa cái này cũng chưa tính có thể sẽ đối với trong giáo hội bộ người tín ngưỡng đánh vào dù sao mọi người đều không phải người ngu không phải nói cái gì giáo lý đều có thể thu được mọi người công nhận đến lúc đó nói không chừng còn có thể chỉnh ra cái gì đoan phân tử giáo phái là một cái nội bộ t h a n h chiến cái gì không được ô la dùn h ư n g là, là quả quyết cự để nói phần này giáo lý quả thật là ý nghĩ hảo huyền quang minh tri thần mới là cứu vứt cái thế giới này mấu chốt hoang đường như vậy giáo lý át sẽ suy yếu quang minh c h i thần sức mạnh tạo thành tín đồ hỗn loạn có t r ă m hại mà không có một lợi quang minh c h i thần là không thể tiết độc ô la d ù n vừa nói như thế những người khác lại cũng không tiện mở miệng nói gì cái kia s ạ vạ z lại tựa hộ như cũng không nghĩ là đây chính là cần phải cân nhắc vì vậy ta còn có một cái thay thế phương án cái kia giáo hoàng nói lấy lại đem một phần khác phó bản phân phát cho mọi người sở ca cũng lấy được một cái phó bản một lần này giáo lý liền muốn h ò a hoãn rất nhiều ở nơi này phần giáo lý trong xạ vạ z đề nghị sáng lập một loại mới kỳ tích tên là thời gian vĩnh chú một khi sử dụng liền sẽ khiến cho được một cái người sẽ không già đi thời gian vĩnh trú mặc dù sáng tạo mạnh mẽ như vậy kỳ tích vẫn sẽ tiêu hao quang minh c h i thần sức mạnh kéo dài tính chất kỳ tích yêu cầu kéo dài tiêu hao tín ngưỡng sức mạnh tới giữ hiệu quả bất quá đem so với lúc trước cái một cái nhưng là cần điểm tựa hơn nhiều cái này xạ vạ rẽ hiển nhiên là đánh lấy lui làm t i ế n ý tưởng sở ca cảm thấy thật ra thì ngược lại còn có thể tiếp nhận ít nhất đ ổ i là hắn có thể trường sinh bất tử nói theo thần linh nơi đó trộm điểm tín ngưỡng lại tính là gì đây cái kêu phờ dày dạ nhưng là rất là ý động thân là nữ tính đối với tuổi tăng trưởng cùng dung nhan thay đổi vô cùng nhạy cảm nếu như có thể trường sinh bất lao vậy đơn giản về phần cái kia mấy cái đại chủ giáo dĩ nhiên là duy s ạ v à d ẹ t bệnh là từ rồi không được cái kia ố lạ dùn lại một lần nữa lắc đầu nói mạnh mẽ như vậy kỳ tích áp sẽ tiêu hao rất lớn tín ngưỡng sức mạnh cái này đối với quang minh c h i thần sức mạnh sẽ sinh ra to lớn hao tổn phải nói ố lạ dùn mặc dù ở giáo hội nội bộ không có bao nhiêu thực quyền nhưng là sáng tạo kỳ tích loại chuyện này thật đúng là không vòng qua được hắn ai bảo quang minh thánh điện trong tay hắn đây cái kia xạ vạ dẹp lại nói ngược lại chúng ta đã nói quang minh tri thần thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng hơi hơi tiêu hao một chút lại có quan h chúng ta vẹn vẹn chỉ có mấy người mà thôi tiêu không hao bao nhiêu tín ngưỡng loại kiểu này kỳ tích là sẽ kéo dài tiêu hao lực lượng một người dùng liền sẽ cực lớn suy yếu quang minh chi thần sức mạnh nếu như có mấy người dùng như thế tiêu hao sức mạnh liền sẽ vô cùng to lớn húng chi lại có ai không muốn bất tử không chết đây nếu như kỳ tích như thế này được sáng tạo ra mỗi một cái nắm giữ tư cách người đều biết sử dụng đi nói như vậy quang minh chi thần đem chưa gượng dậy nổi vĩnh viễn suy yếu đi xuống húng chi những tín đồ kêu môn cống hiến tín ngưỡng của bọn họ là hy vọng quang minh chi thần cứu bọn họ cứu vất cái thế giới này cũng không phải là cho một ít người d sở ca lòng nói ta d ọ ậ ca ngươi huyền chuyển một chút được không liền trực tiếp như vậy cự tuyện ngươi không nhìn ra xạ và dẹt là sợ chết sao người phải chết nhưng mà cái gì đều làm được đây ta biết ngươi sợ hãi tử vong ồ lạ dùn lại tiếp tục mở miệng nói nhưng là tử vong là tự nhiên quy luật người phạm đều có v ừ a chết bất quá thân là quan g minh c h i thần tín đồ cho dù chết mất cũng sẽ bị quan g minh c h i thần tiếp nạp tiến vào hắn tại trong thần quốc cho nên giáo hoàng đại nhân phải làm là tìm kiếm người nối nghiệp bồi dưỡng mới giáo hoàng tới bảo đảm quan minh giáo hội ổn định kéo dài mà không phải là ở chỗ này biên soạn hoang đường như vậy giáo lý quan minh giáo nghĩa tất cả đến từ quan minh thánh、Điện. c sở ca nhìn lấy bóng lưng rời đi của xạ vạ dẹp nhưng trong lòng toát ra một chút bất an mặc dù cùng xạ vạ dẹp tiếp xúc không nhiều nhưng là theo hắn có thể ngồi lên giáo hoàng vị một điểm này mở nhìn xạ vạ dẹp tuyệt đối không phải là một cái đơn giản mặt hàng mà theo trước hắn đích thực kinh lịch đến xem người này tất nhiên kiêu ngạo vô lễ nhưng là rất có lòng dạ mỗi lần nhìn thấy hắn cái tia gương mặt không cảm giác sở ca luôn là sẽ có một loại vô hình k i ê n kỵ lúc này nhìn thấy hắn dễ g i a n g như vậy liền b ư ơ n g tha đề nghị sở ca không chỉ không có t h ở phảo ngược lại càng thêm khẩn trương lên chương hai trăm bảy mươi bảy nửa đường gặp tập kích qua vài ngày nữa sau x a và dẹt lần nữa triệu khai hội nghị bất quá lần này bàn bạc nhưng là liên quan với r ờ i đô sự tỉnh khảm kéo nhiều thành vị trí địa lý tạ i ạ cờ giảm trên đại lục là tương đối xa xôi một vị trí mặc dù kiến thiết tốt vô cùng nhưng là lại nằm ở quang minh giáo hội không chế độ khu vực biên giới nguyên lai quang minh giáo hội địa bàn tương đối nhỏ thời điểm mới vừa thích hợp nhưng là bây giờ địa bàn đã mở rộng gấp mấy lần coi như thánh thành liền có chút không thật thích hợp vì vậy xạ vạ d ẹ t lần này hội nghị thương nghị chính là yêu cầu đem quan g minh thánh thành rời đến chúng tinh chi thành đi sau đó lấy chúng tinh chi thành làm trụ cột tích góp hướng bốn phía địa khu phát triển đối với đề nghị này nhưng là không có ai tiến hành phản đối vì vậy sự t ì n h phi thường hợp lý cũng là phi thường có cần thiết cơ hậu ngay lập tức sẽ thông qua quyết nghị bất quá rời đô căn hệ trọng đại không có khả năng t h o n g cái đem người tất cả đều rời đi quá khứ cho nên trải qua một phen thương nghị quyết định sau cùng giáo hội thế lực đem từng nhóm rời đi t r sở ca nhìn lấy phần này rời đô kế hoạch nhưng trong lòng không khỏi ngửi thấy mùi âm mưu xem ra sở ca lại không có biện pháp ngăn cản không chỉ không có thể ngăn cản thậm chí liền nhắc nhở cũng không được bởi vì hắn chẳng qua là một cái nhân chứng tại làm chứng một đoạn đã từng xảy ra lịch sử chân chính sự tỉnh sớm đã từng xảy ra rồi coi như nhắc nhở cũng không có chút ý nghĩa nào bất quá sở ca vẫn là không nhịn được nhắc nhở một cái ồ lạ dùn mặc dù biết rõ đối phương chẳng qua là một cái phục chế phẩm nhưng là chung sống lâu như vậy lại đón nhận ồ lạ dùn rất nhiều dạy dỗ cùng trợ giúp từ một loại ý nghĩa nào đó nói sở ca đã đem hắn làm thành đạo sư của mình rồi ồ lạ dùn đại nhân ta cảm thấy chúng ta hẳn là cẩn thận một chút lần này rời đô rất có thể sẽ gặp phải một chút phiền thoái một chút uy hiếp ồ lạ dùn lại lắc đầu một cái không cần lo lắng chúng ta quan min người bảo vệ đủ để bảo vệ quang minh thánh hơn nữa theo quang minh giáo hội thế lực di chuyển chúng tinh chi thành phụ cận thế lực đối nghịch đều sẽ bị quét một cái sạch sẽ chúng ta thế nào lại gặp nguy hiểm đây sở ca lòng nói ta không phải lo lắng quang minh thánh đ i ệ n ta là lo lắng các ngươi à, hơn nữa chính là bởi vì xạ vạ d ẹ t đi trước một bước chiếm cư tiên phát ưu thế mới nguy hiểm à thánh linh chi kiếm s ả n đờ vốn là quang minh kỵ sĩ đoàn thông x o á i nhưng là hắn dẫn đại quân bên ngoài trinh chiến còn lại quang minh kỵ sĩ tự nhiên lấy giáo hoàng như thiên lôi sai đầu đánh đó lại cộng thêm quang minh giáo chủ đoàn nữ tu sĩ sẽ lại là một cỏ đầu tưởng giáo hoàng có thể nói là nắm hết quyền hành đã tới được đ nếu là hắn nghĩ làm chút gì âm mưu vậy đơn giản quá dễ dàng rồi duy nhất có thể ngăn cản hắn đại khái là là quang minh tri quyền ô lạ dù địa vị quang minh giáo hội dù sao cũng là một thủ t ự hiền lành giáo hội cho nên xạ vạ dẹt dù thế nào mất hứng cũng không dám trong thành ra tay nhưng là nếu như ra khỏi thành vậy coi như không nhất định bất quá lời này hắn lại không có biện pháp nói ra không bằng chờ đến s ã n đờ đại nhân trở về sau chúng ta theo hắn xuất lĩnh quang minh bọn kỵ sĩ hành động c h u n g đi nếu như s ã n đờ ở đây vẫn là phải an toàn một chút xã nơ cái người này vẫn là rất đáng tin s n đời chiến tranh dường như ra một chút tình trạng trong thời gian ngắn thì không cách nào trở về bất quá không cần lo lắng mỗi một tên thánh quyền sứ đều có cường đại sức mạnh quang minh thánh điện tuyệt sẽ không xảy ra chuyện s ở ca thấy ố lạ dùn kiên trì như vậy lại cũng chỉ tốt không nói gì nữa theo r ờ i đi dần dần mở ra khảm kéo nhiều thành dân số dần dần vắng lạnh một chút dạy phần lớn sẽ phân đều rời đi rồi liền ngay cả tín đồ cư dân đều rời đi một phần ba rốt cuộc ngày này đến quang minh người bảo vệ khi xuất phát rồi quang minh người bảo vệ một ư ơ i ba tên thánh quyền sứ còn có một trăm tên lính ngồi mười mấy chiếc xe ngựa cùng với mấy chục con ngựa hộ tống quang minh thánh điện hướng về chúng tinh chi thành bước đi ngày thứ nhất lữ đổ gió em sóng lặng đừng nói được nhân dọc theo đường đi liền con d ạ thú đều không thấy được tại khảm kéo nhiều thành khu vực chung quanh mấy ư đã không có gì có thể uy hiếp được nhân loại sinh tồn quái vật những binh lính k i a m ỗ i một người đều bông lòng xuống dù sao nơi này là địa bàn của quang minh giáo hội ngày thứ hai lữ đổ vẫn hết sức an toàn mặc dù thành phố dần dần cách xa nhưng là bên đường bất ngờ đi qua thôn trấn cùng với an nhàn tường hòa cảnh tượng vẫn làm cho hết thể đều lộ ra như thế ung dung nhưng mà sở ca lại cảm thấy một cơn bão tắp bông xuống y ê lặng đến ngày thứ bảy thời điểm đội ngũ rốt cuộc rời đi khảm kéo nhiều thành phóng xạ phạm vi tiến vào thành bang trong lúc đó nguy hiểm trong hoang dã ban ngày vẫn coi như an ổn nhưng rất nhanh bóng đêm phủ xuống dưỡng tốt lều vải vây tốt doanh trại trừ mấy cái người gác đêm ở ngoài phần lớn người đều nằm vào lều trại bên trong trong xe ngựa nghỉ ngơi sở ca nằm ở trong lều của chính mình cũng không dám chút nào buồn ngủ mặc dù nhiệm vụ yêu cầu vẹn vẹn chỉ là thấy chứng thần chi t i ê n đoán làm chứng hết thể các thứ này có thể cũng chưa hẳn là một chuyện dễ dàng đây cũng còn khá không có an bài hắn canh giữ thánh điện các loại cao nhiệm vụ khó khăn chỉ cần tự vệ là được lấy thực lực của chính mình hẳn không có vấn đề chứ trong lòng của hắn suy nghĩ bên ngoài chợt nhớ tới một tiếng tiếng trống s ở ca chấn động trong lòng đó là người gác đêm phát hiện địch nhân thời điểm mới có thể phát ra tín hiệu s ở ca vội vàng theo trong lều chui ra ngoài đúng dịp thấy ổ lạ dùn từ đối diện trong lều đi ra tất cả mọi người đều đổi u nhanh tỉnh lại ta cảm thấy một cổ cường đại t à á c sức mạnh đang đến gần tiếng trống càng già càng vang thanh quyền sứ cùng các binh lính rối rít theo trong lều đi ra cầm vũ khí lên phụ thêm khôi giáp hướng về xa xa trong bóng tối nhìn lại trong bóng tối một đoàn, đoàn điểm sáng màu xanh làm chính từ xa đến gần d ậ m d ạ p chẳng chỉ tính ra hàng trăm làm cái kia điểm sáng màu xanh ra trời càng ngày càng gần cách chỉ có hơn một trăm em mở xa thời điểm sở ca rốt cuộc thấy rõ ràng những điểm sáng kia chân thân đó là vong linh điểm sáng màu xanh lam chính là khô lâu cương thi trong mắt thật sự lộ ra ma pháp ánh sáng t r ờ i ạ nơi này làm sao sẽ có vong linh hơn nữa số lượng như thế đông đảo bên người có người cả kinh têu lên sở ca nhưng trong lòng thì một trận thông suốt cái này tám phần mười là giáo hoàng dợ trò quỷ rồi chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại có thể chỉ huy vong linh chờ một chút chính mình tiến vào cái này phó b ả n cho đến bây giờ vong linh chỉ gặp qua t ử linh viện nghiên cứu một nọc kia chẳng lẽ nói xạ vạ dẹt thật ra thì cũng không có giết chết cái đó t ử linh pháp sư mà là đưa hắn biến thành của mình dùng để làm việc b ậ n sở ca vào lúc này cũng không trần c h ờ nữa rồi trước bị g i ế t quái tăng lên một cấp cái này sẽ trực tiếp đem điểm kỹ năng thêm đến thánh quyền chi diễm t ậ n trên một chiêu này đúng lúc là dùng để đối phó vong linh thánh quyền chi diễm t ậ n hai quả đấm nắm chặt hai luồng ngọn lửa màu trắng nhất thời ở trên tay bắt đầu cháy r ừ n rực những thứ khác thánh quyền sứ cũng rối rít phát động một đoàn đ o à n màu trắng thánh diễm chiếu sáng bóng đêm đen thủi cũng để cho bên người những binh lính kia ổn định lại các binh lính không cần kinh hoàng các nơi g ư canh kỹ doanh trại chúng ta sẽ xử lý những thứ này dơ bẩn vong linh ồ lạ dù nói hướng về phía cái khác thánh quyền sứ gật đầu một cái các anh em lọc sạch chúng nó trừ bốn gã canh giữ thánh điện thánh quyền sứ không động những người khác cùng nhau hướng về vong linh đại quân vào tới chiến đấu trong nháy mắt triển khai là hộ tống đội ngũ nhân số gấp mấy lần mà ở tám gã thánh quyền sứ đột kích xuống lại giống như dễ như b ẫ n bị nghiền ép không có cách nào những thứ này khô lâu cương thi cái gì sức chiến đấu bạn cũng chỉ có thể cùng binh lính bình thường tương đối nếu như tính l u ô n tinh thần tỏa định phòng chừng có thể đánh bại ngang hàng số lượng người bình thường binh lính nhưng là đối mặt thánh quyền sứ vậy thì thật sự chỉ có thể là chạy trở về chớ đừng nói chi là thánh quyền sứ trong tay g i ấ y lên thánh quyền chi diễm đối với vong linh có kinh người tổn thương những thứ này cấp thấp vong linh cơ hội không còn sức đánh trả chút nào mà trong tay chúng cốt mâu cấp kiếm c sở ca không có trời h h n quyển t ư thiên quốc trang giáp l i cho nên chỉ c nào h có thể dùng hộ thuẫn thuật thay thế bất quá cũng còn khá ỷ vào ưu thế tốc độ cùng tấn mánh đột kích năng lực sở ca cắt lấy tốc độ cũng không so với cái khắc thánh quyền sứ kém bao nhiêu hơn nữa những thứ kia khô lâu cương thi cái gì đối với hắn có thể tạo thành lý hiếp cũng phi thường hiệu quả thật phong đánh s ở ca một quyền đánh ra khô lâu kia cứng rắn thân thể tại thánh diễm t i ê u đốt xuống giống như thảo mộc như vậy trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực một quyền này liền đem khô lâu kia đánh một cái xuyên qua chiêu này đối với vong linh quả nhiên dùng tốt r ấ t s ở ca hai quả đấm huy động liên tục hai luồng thánh khiết bạch diễm không ngừng xoay tròn dễ như bỡn một dạng đem chung quanh vong linh nhanh chóng đánh chết nhìn lấy kinh nghiệm không ngừng tăng lên sợ ca trong lòng cũng là rất là vui vẻ yên tâm ít nhất có thể luyện cấp thêm điểm kinh nghiệm hắn khẩn cấp muốn lên tới cấp ba điểm ra càng nhiều hôm nay chính mình phải đối mặt uy hiếp sợ rằng xa không chỉ mấy cái này vong linh đơn giản như vậy vào lúc này mấy cái to lớn hải cốt người khổng lồ cũng xuất hiện tại vong linh trong đội ngũ cứ như vậy thanh quyền sứ vì bảo đảm chúng nó không đến nổi phá hư doanh trại chỉ có thể hướng về mấy cái này hải cốt người khổng lồ nên đón vào lúc này liền ngay cả ổ lạ r ù n cũng hành động thân hình như gió một cái tật phong đánh trong nháy mắt đem một cái hải cốt người khổng lồ b ắ p đ u ổ i đánh cho thành hai khúc cái kia hải cốt người khổng lồ lao đảo một cái nhất thời té ngã trên đất ngay sau đó lại là một cái chăm rách quyền trong nháy mắt hướng về phía cái kia hải cốt người khổng lồ đánh ra mấy chục quyền trực tiếp đem hải cốt người khổng lồ nửa người trên đánh cho thành cặn bã cặn bã chung quanh một đám khô lâu cương thi bao vây cái kia ồ lạ dùn nhưng là một cái b ả y lẫn nho quyền đem vây công hắn khô lâu tạp binh dối rít đánh cho thành bụi b ậ m nhanh lên một chút giải quyết những thứ này hải cốt người khổng lồ những binh lính kia chống đỡ không được bao lâu ồ lạ dùn nhanh chóng giải quyết địch nhân ở chung quanh đối với vài tên thánh quyền sứ trầm giọng nói sở ca lòng nói cũng nên chết chính mình biểu hiện một chú nhưng mà tạm binh kinh nghiệm quả thực quá ít hắn dứt khoát nhắm vào một cái h ả i cốt người khổng lồ không chần chờ sở ca trực tiếp chính là một cái tật phong b u ô n lôi phá nhắm ngay hắn lại là ngực của đối phương ban đầu lần đầu tiên gặp thời điểm sở ca vẹn vẹn chẳng qua là đánh sập h ả i cốt ngực của người khổng lồ nhưng mà lần này bởi vì trên nắm tay che lấp thánh quyền chi diễm t ậ n hiệu quả kết quả ở một tiếng một quyền này lại đem cái kia h ả i cốt người khổng lồ đánh một cái xuyên qua sở ca cả người thuận thế xuyên qua cái kia hài cốt người khổng lộ bị từ trung gian gắng gượng một đè ép trực tiếp tan vỡ trong nháy mắt giết gợi ý của hệ thống đánh ch đ ạ tại được n giải t quyết hải cốt người khổng lồ sau còn lại vong linh đã không đáng sợ rồi nhưng mà lúc này đây trong bóng tôi nhưng lại có địch nhân mới đến tới rồi rậm rạp chẳng t h ị n bóng người xuất hiện tại chung quanh đao kiếm cùng khôi giáp phản xạ anh t r ă n g sở ca hướng về những địch nhân kia nhìn lại trên người bọn họ huy hiệu lại để cho sở ca manh trong mày là tinh mang kỵ sĩ đoàn khoảng c h ứ n g hai ba trăm người bộ đội trong đó sao băng kỵ sĩ hơn hai mươi người còn có vài tên sao trổi kỵ sĩ đáng chết làm sao sẽ có nhiều như vậy sở ca kinh ngạc nghĩ đến tinh mang kỵ sĩ đoàn không phải là cũng sớm đã tiêu diệt sao còn là nói là xạ vạ dẹt lần nữa triệu tập tinh mang kỵ sĩ hắn tàn binh bại tướng lại hoặc là dứt khoát chính là ăn mặc tinh mang kỵ sĩ đoàn phôi giáp nhưng không quản đến là loại nguyên nhân nào người tới đều là địch không phải bạn Theo tinh mặc a n g dù đối a nhập với vong linh hiệu quả kém một chút nhưng những thứ này khô lâu cương thi cũng là thật thể cũng không phải là quỷ hồn cho nên vẫn là có thể tạo thành thương không nhỏ hại mà đối với nhân loại khôi giáp hiệu quả càng phi thường tác dụng thánh quyền sứ trên người thiên quốc trang giáp cũng đổi thành ảnh từng cái cả người phủ lấy giống như ảo ảnh một dạng lồng bảo hộ cùng những địch nhân này lần nữa đánh với nhau chiến đấu một lần nữa triển khai thiên quốc trang giáp ảnh có thể hiệu quả phòng ngự vật lý công kích bất kể là loài người đao kiếm vẫn là khô lâu cốt mâu chém trên người giống như theo ảo ảnh trên lướt qua căn bản là không có cách đối với thánh quyền sứ tạo thành tổn thương nhưng rất nhanh sở ca liền phát hiện sự tình so với trong hắn tưởng tượng còn phải làm phiền bọn họ phải đối mặt địch nhân không chỉ có vong linh kỵ sĩ thậm chí còn có người làm phép Những Thanh ứ k i đội g ũ của c đ ị n h â quyền sứ một lần chỉ có thể bộ một loại thiên quốc trăng giáp thiên quốc trăng giáp ảnh mặc dù có thể để phòng ngự vật lý công kích nhưng là đối với ma pháp nhưng là một chút hiệu quả cũng không có một cái thánh quyền sứ không cẩn thận bị mấy đạo ma pháp trúng mục tiêu thân hình nhất thời một trận chậm chạp chương hai trăm bảy mươi chín thiên thần hạ phạm vừa nhìn thấy sở ca tốc độ chậm lại lập tức liền có rất nhiều địch nhân vây công qua tới Ma ắ pháp y đ công kích dùng tính để tre vật lý công kích dựa vào thân pháp ủng hộ thuận thuận để tre sợ ca nhưng là chịu ảnh hưởng một cái nhỏ nhất nhưng mà những thứ khác những thứ kia thánh quyền sứ nhưng là không còn vận tốt như vậy một lần chỉ có thể mở một loại lá chắn dưới tình huống đỡ được ma pháp liền không phòng được đao kiếm phòng đao kiếm liền không ngăn được ma pháp giờ phút nguy hiểm đó vào lúc này một chút thú hồn cũng xuất hiện ở phía trên mọi người trên bầu trời lúc này lại thêm vong linh công kích rất nhanh lại có hai cái thánh quyền sứ ở trong vây công mất mạng mà đoàn xe binh lính càng là chết thảm trọng mắt thấy liền muốn băng bàn cái kêu l à dù n đối mặt uy hiếp như vậy lại vẫn mặt chấm như nước không có chút nào kinh hoàng chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa rồi các binh lính là được khiến các ngươi chức trách thời điểm rồi ngăn trở bệnh nhân những người khác đi theo ta chúng ta nhất định phải hộ tống quang minh thánh điện rời đi vừa nói cái kia ổ lạ dùn một cái theo trên xe xốc lên chứa quang minh thánh điện cái hộp hướng về vòng vây bên kia liền đánh tới mà còn lại thánh quyền sứ cũng không chậm trễ chút nào có tiếp tục cùng địch nhân ở chung quanh phấn khởi chiến đấu kéo dài thời gian có là bông u tha vòng ngoài phòng ngự vây ở ổ lạ dùn chung quanh hộ tống hắn xông ra ngoài sở ca đương nhiên sẽ không lưu lại cản ở phía sau hắn quả quyết đi theo bên người ổ lạ dùn lại cộng thêm mấy cái thánh quyền sứ tập trung lại uy lực tại ổ lạ dùn dẫn đầu sung phong xuống dĩ nhiên theo vây quanh địch nhân chính giữa giết ra một con đường máu tới nhìn lấy bên người còn sót lại bốn người sở ca trong lòng một trận nặng nề mặc dù biết cái nào người chết đi cũng chỉ là nở bờ cờ nhưng là rốt cuộc cũng chung sống lâu như vậy mỗi một cái thánh quyền sứ sở ca đều có thể làm cho ra tên của bọn họ đều đã từng có nói chuyện với nhau bình sinh lần đầu tiên người quen biết liên tiếp mất mạng chính mình lại không thể ra sức tôi lại dùn lại tựa hồ như cảm thấy sở ca khó trách không muốn khổ sở canh giữ thánh điện là thánh quyền s ứ sứ mệnh có thể vì quang minh chi thần thánh vật mà chết đây là chúng ta vinh dự bọn họ lúc này tất nhiên đã tiến vào quang minh chi thần thần quốc trong đi đi chúng ta bây giờ quan trọng nhất là bảo đảm thánh điện an toàn ô la dùn nói lấy đem sau lưng cóng lấy cái hộp cầm trong tay nhưng mà ngay tại lúc này phía trước đ ỗ n g nhiên vang lên một trận tiếng v õ ngựa s ở ca trong lòng căng thẳng sẽ không còn có phục binh chứ bốn người lập tức đề phòng rồi lên phía trước một đội kỵ binh lại xuất hiện tại trong tầm mắt những kỵ sĩ kia nhanh chóng tiếp cận nhìn thấy những kỵ sĩ này tướng mạo thời điểm À học nghi, đi lấy vô tại đều lộ sao chỉ có các ngươi bốn người những người khác đâu sở ca đột nhiên cảm giác được cái kia dẫn đầu kỵ sĩ âm thanh có chút còn hay chờ kỵ sĩ kia lấy nón an toàn xuống thời điểm sở ca lại tủng nhiên cả kinh là ngươi những thứ kia quan minh kỵ sĩ dẫn đội tri nhân lại là hắc cái đó ban đầu cùng hắn cùng nhau g i ế t ra từ linh viện nghiên cứu g i a hỏa t r u n g hợp không loại này h í kịch tính chất t r u n g hợp một khi xuất hiện tại kịch bản chính giữa bình thường đều sẽ nên tới một cái kinh người xoay ngược lại người tới là địch không phải bạn a sở ca thầm nghĩ đến chúng ta tìm được vây công những người khác không thể trốn ra được vong linh cùng tinh dậy đoàn cấu kết ở cùng một chỗ còn có h ấ t vu sư trợ rút cái k i a h o ạ c nghe xong thần s ắ c lại trở nên nghiêm túc lại phát sinh loại sự t ì n h này trước thật là khó tin ô lạ d ù đại nhân xin đem quang minh thánh điện giao cho ta hiện tại nhất định phải bảo đảm thánh điện an toàn nơi này không an toàn ta sẽ phái ta kỵ sĩ giỏi nhất c ư ớ i ngựa mang thánh điển nhanh chóng rời đi cái kia ổ lạ dùn lại lắc đầu một cái canh giữ quang minh thánh điển là chức trách của chúng ta sao các ngươi hẳn là đi cứu viện doanh trại mới đúng ta lấy quang minh c h i quyền d à n h nghĩa mệnh lệnh ngươi lập tức cho chúng ta bốn con ngựa mang người của ngươi đi cứu viện doanh trại ổ lạ dùn mà nói lại không có đưa tới bất kỳ phản ứng nào ngươi chính là cố chấp như vậy á ổ lạ dùn một cái thanh âm theo những thứ kia quang minh kỵ sĩ trong đội ngũ chuyển tới xạ và dẹp chậm rãi đi ra đội ngũ tháo xuống mũ giáp giáo hoàng đại nhân ngươi chuyện gì xảy ra đi lấy gỗ cùng á áo nghi đồng thời cả kinh kêu lên mà ố lại dùn sắc mặt lại như cũ bình tĩnh cho nên những thứ này đều là ngươi sắp xếp đem quang minh thánh đ i ể n giao cho ta ngươi vẫn có thể làm ngươi quang minh c h i quyền bất quá ta đoán ngươi hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận phần này đề nghị như thế không bằng nghĩ như vậy đi bất kể ngươi là có hay không đem thánh đ i ể n giao cho ta ta cuối cùng đều sẽ cầm đến thánh đ i ể n khác nhau chính là ở chỗ ngươi có thể sống sót hoặc là chết đi tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ chính là không biết tại sao mà sống vì quang minh tri thần mà chết đây là vinh quang của ta thú chi ngươi cho là mình thắng chắc sao có lẽ ngươi quên ta danh hiệu Ta cái cái n h nhạt nhạt, dần dần vĩ đại quang minh tri q thần người c cấp cho nhiệm vụ của ta đã đến tới ta yêu cầu trợ giúp của ngươi xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta đi quang minh tri thần cùng ta cùng ở tại trong mắt của hắn cũng toát ra màu vàng quang trên người cái kia cổ thần uy ánh sáng để cho những người chung quanh rối rít sinh ra một cổ lòng tính sợ sở ca lòng nói lợi hại ta do ca hắn cũng coi là có chút kiến thức cái này k h í tức cảm giác cùng thần uy thuật hiệu quả có chút tương tự bất đồng chính là càng thêm mãnh liệt hơn nữa sở ca cũng không bởi vì ổ lạ dùn sẽ vào lúc này thả một cái ra tăng bức cách bờ uff cho nên càng đáng tin giải thích là quan g minh c h i thần thật sự hàn g lâm đến trên người của hắn rồi ở nơi này thời khắc nguy cấp nhất ổ lạ dùn rốt cuộc cho thấy hắn lực lượng cường đại trên người hắn ánh sáng trói mắt minh để cho mọi người chung quanh cả đám trận mắt há mộn giống như thiên thần hạ phàm ánh sáng sở ca vốn cho là cái gọi là quang minh c h i quyền thật ra thì liền cùng thánh linh c h i kiếm huy hoàng t h á n h n ữ giáo hoàng loại này danh hiệu một dạng là một loại vinh dự trên danh hiệu một cái vang dội danh tiếng như thế mà thôi mà bây giờ xem ra sự tình vượt qua xa đơn giản như vậy quang minh c h i quyền đại biểu nào đó càng thêm siêu nhiên sức mạnh bây giờ suy nghĩ một chút quang minh c h i quyền là bốn cái danh hiệu trong duy nhất mang theo quang minh hai chữ mà coi như quang minh c h i t h ầ n chọn chúng thứ nhất tín đồ rất hiển nhiên trên người ổ l à d ù n ẩ n núp những người khác cũng không biết bí mật mà vào giờ phút này chính là bí mật này hiện ra thời điểm rồi trời ạ đó là quang minh tri thần một cái quang minh kỵ sĩ kinh hô cảm nhận được cường đại kia thần uy một dạng khí tức những thứ này quang minh giáo hội các tín đồ không tự chủ được sinh ra tín ngưỡng nguy cơ nhưng mà cái kia xạ và d ẹ t chật cười c ư ờ i vô cùng sung sướng giống như rốt cuộc đạt được nào đó tâm nguyện tựa như quang minh c h i thần hắn lớn tiếng xác định tựa như mà hỏi như ngươi thấy người phàm ta chính là quang minh c h i thần ồ l à dùn hoặc có lẽ là quang minh c h i thần âm thanh nghe linh hoạt kỳ ảo mà h uy n g h i ê m hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể phát ra âm thanh thật là vô cùng vinh hạch a coi như quang minh giáo hội giáo hoàng lại lần đầu tiên nhìn thấy tín ngưỡng thần linh không thể không nói có chút châm chọc không phải sao lại nói ta nên sưng hâu ngươi như thế nào đây thần quang minh c h i thần vẫn là vĩ đại quang minh c h i thần ngươi phàm tất cả có tên làm cho các ngươi thần ngươi có thể gọi ta là an an có nghĩa là quang minh mà ngươi đã lạc mất phương hướng rồi xạ v à dẹt ngươi đã chối bỏ ta chỉ dẫn sự lựa chọn của ngươi khổ k h ụ như thế xin ngươi nói cho ta biết a n cái gì là quang minh mặt trời h ỏ a diễm chiếu sang chúng ta bốn phía đồ vật quang minh là một loại tín ngưỡng một loại tin tưởng cái thế giới này sẽ trở nên càng tươi đẹp hơn tín ngưỡng nó đại biểu chính nghĩa nhân tử cùng với hết thể sự vật tốt đẹp chỉ có tâm hướng quang minh cái thế giới này mới sẽ trở nên tốt hơn ngươi sai lầm rồi quang minh là một loại sức mạnh chỉ như vậy mà thôi ngươi cho rằng là quang minh giáo hội đại quân càn quét tinh tri quốc thời điểm dựa vào là cái gì đao kiếm cùng sát hại vì chinh phục tinh tri quốc chúng ta lấy danh nghĩa của ngươi giết chết mấy chục ngàn người vì chinh phục ánh mặt trời lặn thành chúng ta giết chết mấy chục ngàn người vì chinh phục dễ dễ thành chúng ta đồng dạng giết chết hàng ngàn hàng và người ngươi đ o á n trong những người này được bao nhiêu là vô tội vì một cái chính nghĩa mục tiêu nhất định phải bỏ ra hy sinh đây sa va z nói lấy trầm á n h đ ra hướng lui về phía saudi ngay tại hai người đối thoại công phu quang minh kỵ sĩ trong đội ngũ lại đi ra mười mấy người đoàn đoàn đem ổ lạ dùn bọn bốn người vây vào giữa theo sa va z trợt khoác tay những người này đồng thời tháo xuống ngụy trang trên người tinh dạy dài từ linh pháp sư sĩ đ ồ ánh mặt trời lặn giáo đoàn đại chủ giáo đại địa mẫu thần dạy chúng qt u y ế ti, những thứ này đã từng bị quang minh giáo hội đánh bại thế lực khắc c ự n giả g lúc này lại tất cả đều xuất hiện ở nơi này những thứ này vốn đã chết người lại từng cái rất sống động xuất hiện ở trước mắt mọi người sĩ đ ồ sở ca lấy làm kinh hãi thậm chí ngay cả hắn đều sống chẳng lẽ nói xạ và d ẹ t theo mười mấy năm trước cũng đã chuẩn bị thời khắc này rồi cái tên này thật đúng là tâm tư thâm trầm áp vì sao lại dùng những người này làm côn đồ sở ca không cần nghĩ cũng biết quan g minh c h i thần là hết thệ sức mạnh ánh sáng đồng ồn nếu để cho quan g minh tế ti sống quan g minh giáo chủ đọc thủ đừng nói bọn họ có dám theo hay không chính mình thần phong đối quan g minh kỳ tích thì chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp gì nhưng là những người này cũng không giống nhau vốn chính là thế lực đối nghịch sử dụng pháp thuật kỳ tích đương nhiên sẽ không mất đi hiệu lực bất quá những người này lại c a o nguyện thụ xạ vạ d ẹ t thúc giục ngươi phải đi tới từ đông phương vô danh ồ lạ dùn bông như nói mang theo quan g minh thánh đ i ể n trở lại k h á m kéo nhiều thành đi tìm sander để cho bộ mặt thật của xạ vạ dẹp truyền giao ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao quan g minh giáo hội giáo hoàng lại là một đại nhân vật phản diện hắn đã giết quan g minh tri quyền sau đó lại cùng thánh linh c h i kiếm khai chiến để cho ta suy nghĩ một chút cứ như vậy mà nói quan g minh tín đồ còn có thể còn lại cái gì chứ vô tận hỗn loạn cùng mê mang quan g minh giáo hội hết thể đều đem hủy trong chốc lát đến lúc đó sẽ không còn có người tin ngưỡng ngươi rồi ngươi xác định muốn làm như thế sao lời nói của xạ vạ dẹp để cho ổ lạ dùn trần c h ờ một chút mà đang ở cái này trần c h ờ chốc lát mọi người chung quanh đồng loạt phát động tấn công Thiên quốc mà ở thiên thần phụ thân cường đại lực phòng ngự trước mặt những pháp thuật này không có hiệu quả chút nào nhưng mà à áo nghỉ cùng đi lấy gỗ liền không có vận tốt như vậy hai vị này mặc dù cũng phủ lấy thiên quốc trang giáp nhưng là đối mặt như vậy bao lớn lao cấp b ậ c đích nhân vật vây công cũng vẫn không thể nào chống nổi trên người thiên quốc trang giáp dần dần đảm đạm vào lúc này tốt nhất tiến lên bên kia hặc lại giống to cổ động những thứ kia chân chính quang minh kỵ sĩ phát khởi tấn công mặc dù đối với quang minh chi thần cảm thấy kính sợ nhưng mà những người này đều là xạ vạ dẹp dòng chính thú chi chuyện cho tới bây giờ cũng không quay đầu lại cơ hội vì vậy một cổ nào hướng về ô lạ dùn v à tới ô ố l à dùn cũng không phải cho không tà trung hữu đột đem những thứ này quang minh kỵ sĩ đánh vứt m ũ khí dưới a o giáp một quên đánh bay một cái một cước lại đạp lộn mẹo một cái bất quá vẹn vẹn như thế căn bản không có ý nghĩa gì địch nhân thực lực cường hãn số lượng đông đảo hơn nữa những thứ này quang minh kỵ sĩ đều là bình sát đầu từng cái khôi giáp vừa dày vừa nặng phải chết lại ra chỉ đủ loại loại hình phòng ngự kỳ tích còn có thể chính mình cho chính mình thêm máu căn bản đánh không chết mặc dù quang minh c h i thần phụ thân sau ổ lạ d ù n sức chiến đấu cường hắn hơn nhưng dù sao trên người hắn chỉ có quang minh c h i thần một phần nhỏ sức mạnh hơn nữa quang minh c h i thần sức mạnh vốn là không thích hợp sát hại lọc sạch vong linh siêu độ tà ác cái gì ngược lại là rất tác dụng có thể là đối phó một đám ăn mặc phong phú b ằ n giáp g thân thượng s á u đủ loại quang minh kỳ tích kỵ sĩ vậy thì hoàn toàn không có gì hiệu quả hơn nữa ổ lạ d ù n quang minh c h i thần hàng lâm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn hắn cũng căn bản không kéo nổi mắt thấy tiếp tục như vậy không phải là chuyện hắn trợ hướng về xạ và dẹt vào tới cái kêu xạ và dẹ một cái quang minh chi nhận ở trong tay ngưng tụ bên trái rũi tay ra giáo hoàng quyền trượng nơi tay lại trực tiếp dự định cứng rắn mới vừa chương hai trăm tám mươi mốt làm chứng ngay tại ố lạ dun đại chiến mọi người thời điểm sở ca cũng dự định tam thập lục kế t à u vi thượng rồi nhưng mà một người lại chắn trước mặt của hắn người kia nhưng là hắc vô danh thật xin lỗi lấy phương thức như thế gặp mặt chỉ sợ ta cũng không thể để cho ngươi rời đi rồi hắc ánh mắt phức tạp nói hắc ha ha thật đúng là không nghĩ tới à ngăn trở ta người rời đi sẽ là ngươi tại sao phải đầu nhập vào xạ va và dẹt hắn cho phép cho người chỗ tốt gì ta sẽ trở thành mới thánh linh chi kiếm Hơn hoàng nhân thật nữa giáo đại mới sở ự là lại này, có cứu của chống chúng chúng cùng chiến thể vất thế từ ta, ta tốt thế thánh nhập nhau khai hơn minh đấu, quang vai người sáng điện giới gia giới, giao đi, ra. bỏ đem kể s ca nghe xong lời của hắc cũng không có lập tức cự tuyệt hắn đang tự hỏi suy nghĩ tiếp theo chính mình muốn ở nơi này trận bên trong nội dung cốt t r u y ệ n làm sao hoàn thành nhiệm vụ cái kia hắc lại cũng không có gấp thúc giục chẳng qua là mang theo vài tên quan g minh kỵ sĩ đưa hắn đoàn đoàn bao vây chờ đợi sự lựa chọn của hắn mà bên kia chiến đấu nhưng cũng rất nhanh hạ màn à, áo nghỉ cùng đi lấy gỗ trước sau c h ế c trận mà ô la dùn cũng bị s ạ vạ dẹt dùng một cái cường lực kỳ tích k h ô n g chế được tùy ý ố là dùn làm sao dễ ruộng cũng không cách nào tránh thoát cái kia quang minh c h ó i buộc n g ư ơ i cảm thấy rất kinh ngạc phải không tại sao ta nắm giữ lực lượng cường đại như vậy ha ha chỉ có thể nói người phạm là n g u n ngội mọi người thường thường thích liên tưởng t h như đem giáo hoàng coi thành quang minh chi thần hóa thân cái gì ta chẳng qua là tại xây dựng thánh tượng thời điểm làm một điểm nho nhỏ sửa đổi mà thôi để cho quang minh chi thần thoạt nhìn dáng dấp cùng ta có chút tương tự lại không nghĩ rằng ta cũng vì vậy thu được một bộ phận tín ngưỡng chi lực rất thú vị thay đổi không phải sao cái kia xạ vạ dẹt cung dung t h ẳ n như nói Quả、nhiên không hổ là được ạ i diện, nhân phản n h vật tức đã là như vậy đ thời sở ca nghe được lời của x ạ va ạ dẹt z nhưng là dứt khoát liền đáp ứng rồi hắn cũng sẽ không vì một quyển sách mà bỏ mạng không nói trước hắn bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát t h ú n g chi nhiệm vụ của hắn là làm chứng thần chi tiên đoán cho nên nếu quả như thật chạy mất nói ngược lại có thể sẽ nhiệm vụ thất bại ngay vừa mới rồi hắn đã suy nghĩ minh bạch một điểm này cái kia s ạ vạ d ẹ t nhưng là s ứ c sở dường như không nghĩ tới sở ca đáp ứng thống khoái như vậy ngươi không nên nghĩ cùng ta đùa bỡn thủ đoạn gì ta cũng sẽ không tiếp lấy sở ca nói lấy trực tiếp đem quang minh thánh đ i ể n t h ạ y qua cái kia xạ vạ dẹp theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc sau đó có chút khó tin lại nhìn sở ca một cái ngươi liền như vậy đem nó cho ta rồi hả dĩ nhiên t r ư ớ cái n g ư kia h ô n g nói xạ vạ dẹp nhưng là hư lệnh ư n ta nhưng là hừ lạnh một tiếng tựa hồ đối với sở ca loại thái độ này có chút không rõ vì sao cho nên dứt khoát không để ý tới hắn lại đem quang minh thánh điện theo trong hộp lấy ra ngoài cầm trong tay rốt cuộc ta được đến thứ ta mong muốn Có k i ệ người thần khí này, n q u a minh đem mà giáo hội đem ở trong cũng thành n phát huy, g ở trở tay ta ta sẽ đến gần với thắng ầ n nhất. Người h t xạ va t nhưng mà thắng lợi của n g ư ơ i chẳng qua là tạm thời làm là một cái thần ta trải qua là n g ư ơ i thật sự không cách nào tưởng tượng ta đã từng cùng đủ loại nhân vật mạnh mẽ giao chiến mấy lần bại cùng đ ị c h thủ mấy này gần như t r ô n vùi cái này thất bại lần trước đối với ta mà nói nhỏ nhặt không đáng kể ta nắm giữ vượt xa cùng ngươi đoán được năng lực ta đã tiên đoán được hết thảy sự phản bội của ngươi ngươi cuộc khởi ngươi diệt vong ô l ạ d ù lại bình tĩnh nói ta diệt vong trong mắt xạ va z thoáng qua một nụ cười lạnh lùng ta đã đem ta cùng vận mệnh của ngươi khóa lại với nhau làm ta đem mười giáo lý ghi lại ở quang minh thánh điện trên làm ta đem mười giáo lý truyền bá cho các tín đồ mọi người sẽ tin tưởng hết t hệ các thứ này mụ quang tín ngưỡng có thể sinh ra lực lượng khổng lồ để cho hết t hệ các thứ này trở thành sự thực ta đem nắm giữ cổ lực lượng này trở thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại không trên thế giới không có vĩnh hằng bất hủ tồn tại cũng không có v i n h v i ê n không đổi sự tình cuối cùng có một ngày sẽ có một tên dũng sĩ đem ta theo ngươi bắt giữ trong giải thoát đi ra cái kêu ố lạ dùn hoặc có lẽ là quang minh chi thần nói lấy ánh mắt lại nhìn về phía sơ ca cuối cùng có một ngày người kia sẽ、tới. hoàn thành sứ mạng của hắn cái kia s ạ vạ Dẹt cũng thuận theo ánh mắt của ô lạ dùn hướng về sở ca nhìn sang sở ca lại hai tay mở ra ý kia là ta đem sách đều cho ngươi ngươi còn muốn thế nào s ạ vạ Dẹt cũng lập tức lắc đầu một cái hắn cũng không bởi vì trước mắt sở ca sẽ là trong tiên đoán cái đó dũng sĩ trong lời tiên đoán này dũng sĩ nhất định do người khác hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm hết thể các thứ này đều có điểm quá mức đúng l ỏ n g không qua hắn đấy suy nghĩ lại còn không có rõ ràng đến có thể nhìn thấu đây hết thể mức độ ta rất chờ mong đây xạ vạ z nói lấy trận một kiếm đâm vào ngực của ô lạ dùn thần tính ánh sáng theo trong mắt của hắn dần dần tiêu tan ổ lạ dùn lần nữa lại biến trở về người p h ạ m mà người p h ạ m là sẽ chết chúng ta đi thôi xạ vạ dẹt nói lấy mang theo mọi người rút lui chỉ để lại s ở ca cùng trên đất mấy cổ thi thể s ở ca nhìn trên mặt đất ổ lạ dùn nhưng không biết nên nói cái gì cho phải đạo sư xin lỗi đem sách để cho xạ vạ dẹt đọc đi người ổ lạ dùn lại cười không cần xin lỗi khúc khục cái kia lại không phải chân chính quang minh thánh đ i ệ n cướp đi nó cũng không phải chân chính xạ vạ dẹt bỏ liền bỏ rồi đi sợ ca nghe xong nhưng là x ư n g sở lòng nói ngươi sao biết đến còn nhớ ta câu nói kia sao cho dù thân ở với đáng sợ nhất trong bóng tối cũng không nên bông u tha truy tìm quang minh cho dù thân ở với tốt đẹp nhất quang minh bên trong cũng định viên không nên bông u tha đối với hát cám cảnh giác sứ mạng của ta đã hoàn thành ngươi đã chứng kiến hết thệ các thứ này tiếp theo chính là của ngươi sứ mệnh rồi ồ lạ dù nói lấy đống nhiên s ở một cái c á i chán trên chán hắn cái viên này quang minh chi thần huy hiệu đột nhiên biến mất nhưng theo sau tay hắn tại sở ca cái chán m ấ n trớn sở ca cảm thấy nơi mi tâm một trận lửa nóng tấn ký kia xuất hiện tại đỉnh đầu của sở ca trên bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là quang minh tri quyền gợi ý của hệ thống đạt được quang minh con dấu quan g minh chi thần thời khắc p h ù hộ ngươi gợi ý của hệ thống hoàn thành nhiệm vụ làm chứng thần chi tiên đoán đạt được anh hùng danh hiệu quan g minh chi quyền ngươi mở khóa hai cái mới anh hùng kỹ năng cuối cùng kết thúc sao hết thẻ trước mắt đều dần dần tiêu tan sợ ca phát hiện mình chính nửa quỷ tại nhà mình trên sàn nhà chỉ có nơi mi tâm cái kia đốt cảm giác nóng nhắc nhở h ắ n cái kia quả thật phát sinh qua bất quá chân thật lịch sử vậy là cái gì dạng đây chân chính quan g minh chi quyền người thừa kế lại có hay không do người khác đây hay hoặc là căn bản không có truyền thừa tiếp ở đó trận trong vây công thánh quyền sứ chắc hẳn đều bị rết sạch rồi đi bất quá bây giờ tại xuyên tấu h qua phó bản hệ thống cùng thời không r à n g buộc ố l à dùn hay hoặc giả là quang minh chi thần an lại đem quang minh chi quyền danh hiệu chuyển cho mình muốn làm cho mình làm cái kia trong lời nói dũng sĩ còn cho mình một cái danh hiệu hai cái kỹ năng sở ca mở ra sách kỹ năng nhìn một chút tại thánh quyền chi diễm cây kỹ năng phía dưới cùng cái kia hai cái số kỹ năng lúc này lại rốt cuộc hiện ra chương hai trăm tám mươi hai anh hùng kỹ năng thứ một cái kỹ năng là triệu hoán quang minh hành giả anh hùng kỹ năng kỹ năng giới thiệu theo quang minh thần quốc triệu hoán một tên quang minh hành giả hiệp trợ chiến đấu trong m i thời h à gian ngắn đạt được quang minh c h i thần mượn cùng một phần lực lượng khiến cho ngươi tất cả quang minh kỳ tích quy lực tăng lên cũng đạt được cao đẳng thần lý thuật cao đẳng thần phù hộ thuật cao đẳng thần lượt thuật cao đẳng hiểu biết chính xác thuật tăng lịch trạng thái kéo dài 180 giây. c hai ú Thích, sử s dụng nên kỹ năng kỹ u cửu xuống xuống một cấp, cũng đạt được 7 ngày suy yếu cấp bậc cấp, cũng được đất, vĩnh ngày h đạt t ờ kỳ suy yếu gian tất cái ả thuộc tính hạ thấp hạ Hai c này mới mở khóa kỹ năng lại biểu hiện là anh hùng kỹ năng mở khóa anh hùng kỹ năng là yêu cầu anh hùng điểm kỹ năng tợn lẽ ơ mỗi mười cấp có thể lấy được được một cái anh hùng điểm kỹ năng nói cách khác sở k mười cấp có thể mở khóa một cái trong đó kỹ năng lẽ vào hai mươi có thể mở khóa một cái khác bất quá không thể không nói hai cái này kỹ năng thật sự chính là rất cường đ ư c đây chỉ từ kỹ năng giới thiệu trên liền không khó nhìn đi ra rồi triệu h o à n quang minh hành giả cũng không cần nói một cái thánh quyền sứ sức chiến đấu đây chính là tương đối c ư ờ n g hãn chớ đừng nói chi là vẫn là anh linh phiên bản thánh quyền sứ mà cái đó quang minh c h i thần hàn lâm hiệu quả thì càng là kinh người trước tại phó bản bên trong ô lại dùn mở ra kỹ năng này sau có thể một người cùng một đám cường giả cấp cao nhất đối kháng mà không rơi xuống hạ phong đây chỉ bất quá chỉ là tác dụng phụ lớn một chút không chỉ biết có suy yếu lớp lại còn có thể rất cấp cứ như vậy mà nói cũng chỉ có tại thời khắc nguy cấp nhất mới có thể sử dụng rồi bất quá bất kể là triệu hoán quang minh hành giả vẫn là quang minh tri thần h à lâm Đều cần cấp có nhất lên ít tới 10 cấp mới có thể mới đối mở trước mắt chỉ có cấp 3 sở ca mà nói, tạm thời là đừng suy nghĩ Xem ra là thời đi ể m tôi h ậ t t không c ngủ ở trên giường trực tiếp nằm xuống nhưng mà nhìn lấy chân nhà sở ca cũng không có ngủ đi mà là lẳng lặng trở về chỗ lần này trong phó bản kinh lịch thế giới hiện thật thời gian vẫn còn chính mình tiến vào phó bản một khắc kia mà ở phó bản bên trong lại đã qua rất lâu hắn tại phó bản bên trong lưu lại chân thật thời gian nghiêm khắc nói vẫn chưa tới một tháng thậm chí khả năng ngắn hơn bởi vì một chút không trọng yếu đoạn thời gian thường thường sẽ trực tiếp n g qua cũng không cần thật sự đích thân kinh lịch nhưng là trong đó kinh lịch đoạn thời gian lại đạt tới vài chục năm thậm chí lâu đến mấy chục năm tại trải qua nhiều chuyện như vậy cái sau để cho hắn có loại tự thể nghiệm một đoạn lịch sử cảm giác loại này trải qua cảm giác tang thương để cho sở ca cảm giác hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy vẻ vẻ、vại. lúc này nằm ở trên giường của chính mình lại có một loại giống như cách một đời cảm giác hắn đang suy tư suy tư cái này phó bản ý nghĩa rất hiển nhiên quan g minh c h i thần xuyên thấu qua cái này phó bản hướng mình truyền đạt một chút tin tức quan g minh c h i thần cuối cùng nói tới lời nói kia cho s ở ca một chút gợi ý quan g minh c h i thần nói hắn đã từng cùng đủ loại nhân vật mạnh mẽ giao chiến mấy lần bại cùng đ ị ệ t thủ mấy lần gần như chỗ vùi nhưng mà những thứ này đều không tồn tại ở thế giới ạ cờ giảm trải qua sự ghi chép chính giữa nói cách khác hoặc là quan minh tri thần là tồn tại ở tiền sử một cái cường đại thần linh mà khác một loại khả năng chính là quan minh tri thần đến từ những thế giới khác xem xét đến thế giới ạ cờ giảm thần đô linh mẫn duy có quang minh c h i thần là một cái ngoại lệ s ở ca vì vậy nghiêng về người sau nếu mình có thể đi thế giới khác như thế quang minh c h i thần nói không chừng cũng là dùng phương thức nào đó chuyển kiếp cũng nói không chừng đấy chứ chẳng qua là không biết quang minh c h i thần trước là thế giới nào tồn tại đây nó xuyên việt đến ạ cờ giảm thế giới kết quả phát hiện cái thế giới này tự nhiên cảm giác hoặc chi lực hắn muốn nhờ vào đó tăng lên sức mạnh vì vậy chọn chúng ổ lạ dùn khi hắn phát ngôn viên bất quá lại không nghĩ rằng cuối cùng bị xạ vạ dẹp bày một đạo mặc dù an nói hắn đoán được hết thẻ các thứ này bất quá sợ ca vẫn là nghiêng về th vì người thua không thua trận mà ăn nói bậy bạ đi ra ngoài hắn cái đó cái gọi là thần chi tiên đoán tiên đoán cuối cùng có một ngày sẽ có một tên dũng sĩ đi chợ giúp hắn đánh bại xạ v à dẹt, cái này nghe cũng hết sức h à n h ồ càng giống như là một loại chiến thuật tâm lý bất quá theo hắn thời đó d ọ n g cùng biểu hiện đến xem cái này cái gọi là dũng sĩ dường như chỉ chính là mình à xem ra chuyện này là trốn không thoát bất quá tạm thời ngược lại không cần c u ố n cuồng thực lực của chính mình còn quá yếu coi như phải đi hận giáo hoàng xạ vạ z dầu gì cũng phải đánh lại mấy cái phó bản lên tới mát cấp nói sau đi nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó sở ca cũng coi như yên lòng mặc dù lúc này vẫn là ban ngày hắn tại trong phó bản cũng đã mười mấy tiếng không ngủ rồi cho nên nằm ở trên giường chậm rãi liền ngủ mất rồi cái này một cảm giác trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại sau sở ca trước kiểm tra một chút trên người trang bị xác nhận một cái không ít cái này mới yên lòng cái này có trang bị cảm giác sức lực chính là không giống nhau à sở ca đầu tiên là ra đi tìm quán cơm ăn nhiều một bữa sau đó liền về nhà mở máy vi tính ra nhìn lên trong mấy ngày kế tiếp sở ca vô cùng bông lòng chính mình hắn không có gấp đi nữa tăng thực lực lên mà là xem phim nghỉ ngơi cho khỏe một phen một mực nghỉ ngơi bốn năm này sở ca rốt của quyết định bắt đầu luyện cấp rồi chính mình mặc dù có anh hùng nghề nghiệp nhưng là không có cấp bậc cũng là bậc kéo thăng cấp có ba cái hào chỗ cái thứ nhất là có thể đạt được điểm kỹ năng mở khóa chính mình cây kỹ năng cái thứ nhì chỗ tốt là mỗi lần thăng cấp đều có thể số ít tăng lên nghề nghiệp liên quan thuộc tính thánh quyền sứ liên quan thuộc tính là sức mạnh bén lệ sức chịu đựng tinh thần mặc dù tăng lên không nhiều phổ thông nghề nghiệp mỗi lần thăng một cấp tăng lên một điểm trung quy thuộc tính phân phối đồng đều tại liên quan trên thuộc tính lên cấp nghề nghiệp vì một năm anh hùng nghề nghiệp vì hai điểm thuộc tính nói cách khác thăng h cấp ạ cấp, cấp kết quả là ngày nay buổi sáng sở ca lái xe ra khỏi nhà bắt đầu lên trong thành phố dã quái tới rồi bất quá rốt cuộc là thời thái bình lại là xã hội pháp chế trong thành cái này hồng danh dã quái số lượng nhưng là nếu so với tại nước mỹ thời điểm ít hơn nhiều rất nhiều lái xe cả thành tha hai ngày cũng chỉ bắt được con mèo nhỏ hai ba con còn cũng chỉ là thông thường đần độ n ăn trộm cái gì kinh nghiệm không nhiều dết rồi đi còn dễ dàng rước lấy phiền thoái làm sở ca cực kỳ bất đắc dĩ đến ngày thứ ba sở ca đã có chút ít muốn bung tha liền như vậy lại lượn quanh hai vòng hôm nay muốn hay là tìm không tới giã quái mà nói vậy thì ra khỏi thành đi tìm đi bên ngoài thành hoang giao giã lĩnh nói không chừng có thể gặp phải một cái cô hồn giã q u ỷ các loại quái v ậ t đây nhưng mà ngay tại sở ca dự định bung tha thời điểm đột nhiên một đoàn điểm đỏ xuất hiện tại tiểu địa đồ trên khoảng chừng bảy tám cái điểm đỏ núp ở một cái trong phòng con bàn ó lần này có thể coi là bắt được sở ca hưng phấn nghĩ đến chương hai trăm tám mươi ba giết q u á i lợi cấp ta nói cô nương k i a rốt cuộc lúc nào tới lĩnh người hạ một gian cửa sổ đóng chặt trong phòng một cái trên mặt lộ v ẻ giữ t ậ n mặt sẹo hung ác nam từ hướng về phía bên cạnh chơi đùa điện thoại di động người cao gầy không nhịn được hỏi ai biết ngược lại tối nay trước nhất định có thể tới là được người cao gầy thuận miệng nói lấy ánh mắt nhưng từ đầu đến cuối không cách điện thoại di động của mình nó tay thỉnh thoảng hướng về phía màn hình điểm một cái điểm chơi đùa tập trung tinh thần vết xẻo đao kia mặt đối với người cao g ầ y qua loa lấy lệ thái độ hiển nhiên có chút không quá cao hứng nhưng là vừa liếp nhìn bên cạnh những người khác đồng bọn từng cái cũng đều bưng lấy điện thoại di động có chơi game có cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ta nói các người đám người này dở trò quỷ gì cả ngày bưng lấy cái điện thoại di động chơi chơi chơi chơi đùa có thú vị như vậy sao người cái này liền lạc n g ũ đi cái này đều niên đại gì điện thoại di động cũng sẽ không l a n h hay theo không kịp trào lưu không thể được hừ, hừ làm tên bắt c ó c dựa vào cũng không phải là cùng cái gì trào lưu dựa vào là lòng dã độc mặt theo nói lây chán đến chết đi tới góc phòng bên trong ở nơi đó một người tuổi còn trẻ nữ h à i chính bị trói để ở nơi đó trong miệng cũng bị một sợi dây thường xiết lúc này chính một mặt phòng bị nhìn lấy tiếp cận mặt thẹo thượng t ử vũ thoại nhân tập đoàn chủ tịch thượng sùng vân trên tay ngọc quý cũng là lần này bọn họ thật sự bắt cóc mục tiêu bất quá không thể không nói lần này trói cô nàng dáng dấp thật đúng là ký hiệu đây nghe nói là cái gì thiên kim cái này con nhà giàu bảo dưỡng chính là đ ư ợ gà ngươi nhìn cái này ra m i ệ n g thịt mềm vết xẻo đao kia mặt nói lấy đưa tay hướng về cái kia trên mặt nữ hải m ọ đi cô bé kia lại không hề có điểm báo trước trợt cái miệng cắn một cái ở mặt thẹo trên tay gạo người tiện nhân này dám cắn ta. vết x ẻ o đao kia mặt một cái tắt đang muốn đập tới đi bên cạnh t r ợ t có người bắt lại cổ tay hắn mặt thẹo chính muốn phát tác xoay người lại nhìn một cái nhưng là cao lão đại mặc dù coi như bình thường nhưng là cao lão đại lại tự có một khẩu nghiêm nghị sắc khí nghe nói lúc trước từng tại nước ngoài làm qua l í n h đánh thuê trên tay có không ít người mệnh mặc dù đồng dạng là tội phạm nhưng là cái này ra khỏi quốc đã giết người chính là không giống nhau coi như là chi này bắt cóc đội bên trong lão đại vết x ẻ o đao kia mặt mặc dù căm t ứ c nhưng cũng không dám nói với lão đại cái gì làm gì ta liền sờ một cái cũng sẽ không thiếu miếng gì ta cách xa n à n g chút lần này có thể hay không vét lên một khoản có thể tất cả đều nhìn nàng muốn tìm nữ nhân chờ quay đầu phân tiền ngươi muốn tìm mấy cái tìm mấy cái nhưng là bây giờ cho ta đàng hoàng một chút cao lời nói của lão đại để cho mặt thẹo không cam lòng đứng dậy vết sẹo đao kia mặt dùng dâm t à ánh mắt tại nữ hải sắc mặt hung hăng nắm thêm vài lần lúc này mới xoay người đi ra ngoài cái kia cao lão đại lại ngồi sổm xuống nhìn lấy nữ hải nghe lần này chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự chỉ vì cầu tài ta cũng không muốn thương tổn ngươi cho nên ngươi thành thành thật thật cho ta phối hợp tốt rồi ngươi cũng có thể thiếu gặp nhiều tội cái kêu cao lão đại nói xong dùng tay sờ sờ đầu của nữ hải xoay người đi ra ngoài mặc dù nguy cơ tạm thời quá khứ ngồi dưới đất thượng tử vũ lại không có chút nào u n g d u n g trời ạ tại sao sẽ như vậy à vừa mới trở về nước không có mấy ngày dĩ nhiên cũng làm đã gặp bắt cóc loại chuyện này bố già cũng thiệt là tại sao phải có tiền như vậy à dĩ nhiên cũng làm bị theo dõi trong lòng nàng một trận than thở bất quá cũng hiểu được loại chuyện này đối phương hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu ai có thể tới cứu cứu ta ạ dù là để cho ta lấy thân báo đắp cũng được ca mặc dù trong lòng nghĩ như vậy thượng tử vũ nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn đột nhiên một chàng tiếng gõ cửa theo ngoài cửa văng lên trong phòng tất cả mọi người là xứ sở ai người ngoài cửa cũng không trả lời cái t i ế n g gõ cửa lại vẫn đang tiếp tục cao lão đại từ trong lòng ngực móc ra một khẩu súng tới sau đó hướng về phía mặt thẹo nháy mắt vết sẹo đao kia mặt đưa tay từ bên hông rút ra một cây đao tới chậm rãi đi tới trước cửa những người khác cũng từng người đem ra hỏa sao ở trong tay tắm người bên trong lại có bốn cái thương trong đó hai cây súng lục hai cây bình xịn cái này ở thường cấm nghiêm trọng nước hoa đã là phi thường khó được hỏa lực cường đại rồi mặt thẹo đi tới cửa trước theo mắt mẹo hướng ra phía ngoài nhìn lại một gi cửa kia bỗng nhiên từ bên ngoài bay thẳng vào mặt theo nằm ở trong bị trực tiếp đập bay ra ngoài ngay sau đó một bóng người chợt vào trong phòng tất cả mọi người có chút một b ư ớ c cái môn này nhưng là cửa chống chống a coi như là đại truy cũng tùy tiện đập không mở a đối phương làm ở như thế nào nhưng mà rốt cuộc là tội phạm t ừ n g cái lập tức hướng thân ảnh kia khai hỏa ẩm ẩm ẩm ẩm tiếng súng lung tung kia vang lên nhưng mà viên đạn bắn nhanh cũng không phải không bắn chúng chính là bị bắn ra ngoài bóng đen như gió như điện trong chớp mắt liền hướng đến chính giữa mọi người một quên đánh ra một cái cầm thương tên bắt cóc cổ họng gặp phải đòn nghiêm trọng che lấy cổ liền t é xuống một cái khác tên bắt cóc cơ đau muôn chém đối phương lại thân hình như điện một cước đá ra, tên bắt cóc kia cả người lẫn đau một lên bay ra ngoài hoàn toàn là nghiền ép tiết tấu cơ h ộ i trong chốc lát tám tên bắt cóc toàn bộ bị đánh ngã trên đất biết chuyện này thân ảnh kia tại rốt cuộc ở lại nhưng là một cái mặt mùi anh tuấn nam từ trẻ tuổi không phải là sở ca còn có thể là ai mẹ mới như vậy điểm kinh nghiệm nhìn mình chiến đấu ghi chép sở ca không còn gì để nói những thứ này tên bắt, cóc một cái mới hơn kinh nghiệm, tên bắt cóc bị hắn làm chết khô bốn cái cũng bất quá cống hiến hơn năm trăm điểm kinh nghiệm mà thôi mà bởi vì là anh hùng nghề nghiệp muốn lên tới cấp bốn mà nói ước chừng yêu cầu bốn mươi nghìn điểm kinh nghiệm e ít tờ cái này còn kém xa đây bất quá không có cách nào ai bảo thế giới hiện thật như thế hòa bình đây còn có bốn tên bắt cóc đánh mất năng lực chiến đấu lại còn chưa có chết sợ ca thuận tay nhặt lên một cái trên đất súng lục bắt đầu bổ đao cái kêu cao lão đại dây rủa từ dưới đất bỏ dậy liền thấy để cho hắn sợ hãi một màn phanh một cái trọng thương chưa chết tên bắt cóc liền trực tiếp sóng nợ đối phương dường như căn bản liền không quan tâm thân phận của bọn họ lai lịch của bọn họ thậm chí liền bọn họ bắt cóc cô gái kia đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn nhìn một cái hắn duy nhất mục đích dường như chính là muốn giết chết bọn họ và anh lại là một tên bắt cóc bị bể đầu giết chết thượng tử vũ nhìn ở trong mắt nhưng là không biết nên kinh hỉ hay là nên sợ hãi người mới tới này ra hỏa làm sao hung tàn như vậy và anh cái thứ ba tên bắt cóc cũng bị giết chết c h ờ một chút đừng giết ta ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự cao lão đại chật vật nói phụng mệnh hành sự nói cách khác sau lưng ngươi còn có người khác không sai cao lão đại vội và nói hắn ở địa phương nào tối nay trước khi trời tối nàng trở lại mang đi con tin những thứ khác ta cũng không biết s ở ca không nói gì gật đầu một cái được rồi ta biết rồi và anh cao lão đại cũng treo s ở ca quét mắt một cái căn phòng không ngoài dự liệu cái kia góc phòng bên trong chính có một cô gái một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lấy hắn trước lúc ở bên ngoài hắn liền lợi dụng tiểu địa đ ồ cha xét rồi biết trong căn phòng này có một cái lục danh chẳng qua là không nghĩ tới xinh đẹp như vậy bất quá giàu gì cũng là một cô em vẫn là cứu rồi đi coi như một ngày làm một việc thiện rồi đi lúc này đi tới thuận tay xé cô bé kia ngoài miệng sợi dây tốt rồi ngươi bây giờ an toàn chính mình sẽ đi chứ trở về chính mình báo cảnh sát mặt khác cũng không cần nói liên quan với chuyện của ta biết chưa nói xong sở ca lại thở dài dĩ nhiên ngươi muốn không phải là nói ta cũng không có cách nào bất quá ngược lại cảnh sát cũng nhất định là không tìm được ta cho nên cũng không có vấn đề rồi được rồi ngươi có thể đi cô bé kia cũng chưa đi ngược lại trực tiếp quỳ xuống thanh long đại nhân xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi thanh long đại nhân Sở ca lấy làm k i n h hãi, tâm n ó i thu ì n h n g gì, nàng làm sao b i ế thanh t của long đại nhân không quá có thể bị người chú ý tới không nghĩ tới lại bị nhìn thấu thân phận n g ư ơ i biết ta ta đã từng có may mắn gặp qua ngươi t r á n h tài c ầ u ngươi thu ta làm đồ đệ chứ s ở ca một mặt không nói gì không có hứng thú nói xong đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng chờ một chút ngươi lại nhận ra ta tới rồi ngươi liền không sợ ta giết n g ư ơ i diệt h ẩ u cái kia thượng tử vũ lại lắc đầu một cái dung mạo ngươi đẹp trai như vậy nhất định không phải là người xấu s ở ca nghe xong tâm nói gì quỷ lo gì cả chương hai trăm tám mươi bốn oan gia h i lộ cho nên cấu ngươi thu ta làm đồ đệ đi thượng tử vũ nghiêm túc nói sở ca cũng không có quá mức ngoài ý muốn dù sao cái thế giới này lại có ai không muốn đạt được thần kỳ năng lực đây nhất là người trung quốc phổ biến đều có võ hiệp tình tiết nhìn thấy một người sử dụng ra vũ công thần kỳ đổi lại mình ngay lập tức cũng sẽ nhớ muốn bái sư học nghệ đi ha ha ngươi muốn học võ công tại sao đời ta đều chịu đủ rồi lo lắng sợ hãi loại chuyện này giống như lần này bị bắt cóc nếu như ta giống như ngươi lợi hại như vậy không dù là chỉ có ngươi mười phần trăm lợi hại cũng sẽ không xui xẻo như vậy bị bắt sở ca nghe xong lời của thượng tử vũ nhưng cũng, cũng không vội mở ra rời đi trước cái đó mấy tên bắt cóc nói tối nay trước khi trời tối sẽ có người tới l ĩ n h người vừa vặn mình có thể lại thu một khoản kinh nghiệm nói không chừng còn có thể đánh cái b ộ đây cô bé này nếu không chịu đi lại cũng tiết kiệm t h i ề n thoái nếu không mình thật đúng là không thể lưu lại hắn thuận tay đem trên đất cửa trống trộm cầm lên lại đè ở trên cửa tìm một cái ghế ngồi xuống cái kia thượng tử vũ cũng đồng dạng tìm một cái ghế ở trước mặt sở ca vô cùng khôn khéo ngồi xuống một mặt mong đợi chờ lấy hắn câu trả lời nhìn trước mắt tướng mạo luôn vui vẻ bộ dáng khôn khéo nữ hải sở ca lại vẫn thật là suy tính tới, tới rồi thật ra thì sở ca đối với thu học trò loại chuyện này vẫn thật là không phải là rất kháng cự thậm chí có chút mong đợi ban đầu ở nước mỹ thời điểm liền có người muốn bái ông ta làm thầy chỉ bất quá sở ca cảm thấy võ công của mình đều là sách kỹ năng trên bản chính mà tới không có khả năng dạy cho người khác cho nên cũng không thu nhưng là khoảng thời gian này hắn theo đuổi với võ công càng ngày càng quen thuộc nhất là tại nội dung cốt truyện trong phó b ả n trải qua thánh quyền sứ thực địa huấn luyện sau trong lòng của hắn lại sinh ra một cái nghi vấn mình liệu có thể đem võ công của mình t r u y ề n thừa cho người khác đây theo lý thuyết chắc là có thể lấy bất kể là võ công vẫn là ma pháp đều là kiến thức tính chất năng lực ma pháp ngược lại thì thôi chính mình chỉ có thể mấy cái như vậy hơn nữa không được hệ thống nghĩ dạy cũng không thể nào dạy lên nhưng là võ công mà nói chính mình giàu gì cũng học chừng mấy bộ mát cấp cơ phu lẽ ra có thể dạy gà cho người khác đi bây giờ ngược lại là vừa v ẫ n có thể cầm cô bé này làm một cái thí nghiệm dĩ nhiên chính bởi vì dễ được chắc là sẽ không quý trọng sợ ca cũng sẽ không tùy tiện dạy cho người khác cho dù là định dùng đối phương làm thí nghiệm người nghĩ học võ công ngược lại cũng không phải không thể dạy cho ngươi cái kia thượng tử vũ nghe xong nhất thời một mặt kinh hỉ thật sự sư phụ ở trên cao xin nhận đồ nhi cái kia thượng tử vũ nói lấy liền muốn q u ỷ xuống sở ca lại thuận nhấc tay một cái long ngâm công vừa chạy nàng lại dĩ nhiên q u ỷ không nổi nữa cái này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nội công cảm thụ trong cơ thể một c ổ kỳ dị sức mạnh điều khiển thân thể của mình thượng tử vũ vừa mừng vừa sợ nghĩ đến đừng v ộ i bại sư võ công của ta có thể dạy cho ngươi không sai nhưng là ta chân vũ nhất mạch có thể không phải tùy tiện thu học trò ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm mới được ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm mời sư phụ ra để đi ha, ha không cần phải gấp khảo nghiệm lập tức tới ngay sở ca nói lấy đem cô bé trước mắt trực tiếp á n về chỗ ngồi vị trên một bên lại nhìn lấy tiểu địa đồ khẽ mỉm cười một cái điểm đỏ chính từ xa đến gần tới gần nơi này tòa kiến trúc rất nhanh liền theo thang lầu đi tới ngoài cửa nhưng mà đột nhiên cái kia điểm đỏ dừng lại một chút sau đó liền bắt đầu nhanh chóng cách xa nhất định là thấy được bị đánh hư cửa phòng đưa tới đối phương cảnh giác sở ca suy nghĩ vội vàng lao ra cửa hướng về dưới bậc thang mặt nhìn một cái liếc mắt liền thấy một cái yêu kiểu thân ả n h chính theo thang lầu đạp đạp chừng chạy xuống sở ca trực tiếp vừa tung người trong nháy mắt hạ xuống ba tầng cao khoảng cách thoáng cái liền rơi xuống nữ nhân kia trước mặt định thần nhìn lại không khỏi vui vẻ lại còn là người quen nữ nhân trước mắt một đầu tóc ngắn trang điểm đúng lúc vóc người dịu dàng mặc dù bị sở ca từ trên trời hạ xuống ngăn cản đường đi lại vẫn là một bộ sân vắng như bước thanh thản biểu tình nhưng là ban đầu hại sở ca bị bắt cóc thời điểm nữ nhân kia dường như họ nhâm kia mà ban đầu ở hà trấn vũ trong võ quán gặp qua một lần đáng tiếc sau đó không biết chạy đi nơi nào sở ca cũng không có quá tổn thương tâm đi tìm không nghĩ tới hôm nay thật là oan ra h ẹ lộ lại một lần nữa gặp được sở ca lòng nói cô nàng này thật đúng là chuyên nghiệp à, rốt cuộc lại làm lên bắt cóc thủ đoạn chỉ bất quá lần này trói người không làm ì n h nữ nhân kia lại không nhận ra sở ca chẳng qua là bị trước mắt từ trên trời hạ xuống chi nhân sợ hết hồn định thân nhìn lại nhưng là cái anh khí bừng bừng tuấn giật x o à y ca kinh ngạc sau khi nhưng cũng chưa quên chạy thoát t h â n à trời hạ ngươi dọa ta rồi ngươi ngươi muốn làm gì ta đem tiền đều cho ngươi cầu ngươi không nên tổn thương ta cái kia nhâm tiểu thư vừa nói vừa lộ ra một bộ kinh hãi muốn chết biểu tình run run theo trong bao tiền ra bên ngoài bỏ tiền hoàn toàn là một bộ nhược chất nữ lưu đã gặp giặc cấp thời điểm bộ dáng cái kia sở ca lòng nói ngươi diễn đến lúc đó rất giống như thật ta đáng tiếc lao tử đã sớm biết lá bài tẩy của ngươi rồi sở ca không nói hai lời bắt lại cái kia cổ tay của nữ nhân sách nàng liền đi lên lầu cái kia nhâm tiểu thư kỹ thuật diễn xuất khá hơn nữa gặp phải loại này không được bộ cũng không triệt ngươi muốn làm gì ngươi còn như vậy ta muốn hô cứu mạng rồi sở ca cười lạnh một tiếng nếu như ngươi không sợ gọi đến cảnh sát tùy tiện k một câu nói này nói ra khỏi miệng cái kia nhâm tiểu thư nhất thời sắc mặt t r ắ m bệnh rất hiển nhiên lai lịch của mình bị đối phương khám phá t ù y ý sở ca kéo lấy nàng trở về lên trên lầu trong phòng khách sở ca trực tiếp đem nữ nhân kia ném xuống đất cái kia nhâm tiểu thư thoáng cái ngã tại một cỗ thi thể trên túi đầu nhìn một cái lại là một người chết sợ đến lập tức lại bỏ dậy nàng nhìn t r u n g quanh nhất thời một trận kinh hãi nàng mấn mà tới đám người kia tay lại chết hết lúc này nàng có thể dọa sợ chẳng qua là vô luận như thế nào nàng cũng nghĩ không thông kế hoạch của mình là thế nào thất bại đối phương như vậy đại khai sát giới hiển nhiên không phải là cảnh sát nhưng vậy thì là ai đây nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra sở ca vẹn vẹn chẳng qua là đi ra đánh quái luyện cấp vừa vặn đã gặp mà thôi thượng tử vũ thấy nữ nhân kia lại nhất thời hai mắt t ó i lựa là ngươi s ở ca có chút ngoài ý muốn ngươi biết nàng nàng là nhị ca ta bạn gái kêu nhâm yên nhiên thượng tử vũ phẫn t h ậ n nói ngươi nhị ca bạn gái chẳng lẽ nói là ngươi nhị ca s ở ca không có đem lời nói xong nhưng là ý nói lại dĩ nhiên không cần nói cũng biết muốn bắt cóc người của nàng chẳng lẽ là nàng nhị ca không không có khả năng nhị ca ta cùng ta quan hệ tốt cực kỳ hắn không có khả năng muốn bắt cóc ta trừ phi nữ nhân này tiếp cận nhị ca ta chính là không có ý tốt cái kia thượng tử vũ đi lên một cái níu lấy nhâm yên nhiên nói ngươi rốt cuộc là người nào tại sao phải bắt cóc ta sở ca nhưng cũng không n ó n g n ả y nói một chút đi là ai cho ngươi bắt cóc nói tới chỗ này chợt nhớ tới còn không có hỏi tên của cô bé này đây thượng tử vũ thượng tử vũ vội vàng tự giới thiệu mình chương hai trăm tám mươi lăm ta tức là chính nghĩa là ai cho ngươi bắt cóc thượng tử vũ nhìn lấy t r u n g quanh thi thể nữ nhân k i ế t nhưng là sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên dọa sợ không nhẹ nhưng vẫn là không nói một lời sở ca lòng nói thật đúng là mạnh m i ệ n g à sở ca khẽ mỉm cười thứ nhất khảo nghiệm tới rồi h ắ n thuận tay cây súng đưa cho thượng tử vũ giết nàng cái gì giết nàng cái này chính là của ngươi thứ nhất khảo nghiệm nàng bắt cóc bất kể bởi vì nguyên nhân gì h i ệ n nhiên nàng đều không phải là một người tốt ngươi có c h ọ n vẹn lý do đem nàng giết rồi cái kia thượng tử vũ trần chờ nhận lấy súng lục nhìn lấy nữ nhân kia tay cầm súng chậm rãi nâng lên nhắm ngay đầu của nhâm yên nhiên lại run dậy không cách nào b ắ t cỏ đùa gì thế để cho ta giết người ta còn chưa trưởng thành được rồi giết người nhưng là phải ngồi t ù à không được tuyệt đối không có thể mở thương thượng tử vũ nội tâm rẽ rủa nghĩ đến nhìn một chút bên người cái tia thần bí mật của thanh long đối phương lại một bộ lạnh nhạt biểu tình thoạt nhìn cao thâm khó giỏ cũng không biết đang suy nghĩ cái gì hơn nữa thông thường mà nói khảo nghiệm cũng sẽ không đơn giản như vậy đi giết người liền cho thu đồ đệ vậy cũng đơn giản không đúng trong này nhất định là có tâm h ý tiền bối nhất định là đang ở khảo sát tâm tính của ta thông thường mà nói loại này cao nhân tiền bối không đều sẽ thu cái loại này tâm tính thuần lương ngồi đồ đệ sao trong tiểu thuyết võ hiệp đều là viết như vậy tuyệt đối không sai rồi làm sao không dám động thủ sao nàng nhưng là phải bắt cóc người của ngươi tại sao không nổ xuống đây còn là nói ngươi sợ rồi sợ ca ở một bên nhàn nhạt mà hỏi Cái thượng i ọ n g tử vũ vẻ mặt đưa đàn nói sợ ca đối với cái kết quả này nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý mớn hắn nún vai một cái thuật tay cây súng theo trong tay thượng tử vũ cầm tới an xấu, ủi sờ sờ đầu của thượng tử vũ ta tuyên bố ngươi thông qua hạng thứ nhất khảo nghiệm cái gì cái thưa thượng,、like、thượng tử vũ lộ ra một mặt bỗng nhiên tỉnh lộ biểu tình ta đây là không phải có thể bãi sư không hiện tại ngươi chỉ là thông qua thứ nhất khảo nghiệm tâm tính khảo sát tiếp theo còn có hai hạng khảo sát tiếp theo ta muốn đưa cho ngươi cái thứ nhì khảo nghiệm là nghị lực khảo sát ba ngày sau năm giờ sáng đi ngự lan núi công viên tiểu trên đỉnh núi chờ ta ngự lan núi công viên là nằm ở thành phố huyền ca hướng đông bắc một tòa xây dọc theo núi công viên tại công viên vị trí trung tâm có một tòa không cao lắm núi nhỏ cũng chính là ngự lan núi nơi đó vị trí hẻo lánh có rất ít người sẽ đi chớ đừng nói chi là sáng sớm rồi cho nên sở ca sắp xếp nơi nào coi như chính mình giáo sư võ công địa phương cái thượng tử vũ nghe xong nhưng là một mặt khổ ép năm giờ ạ đây chẳng phải là trời còn chưa sáng có thể trễ hay không trễ giờ s ớ m như vậy không lên nổi vậy ưu. Sở ca lắc đầu một cái đây vốn chính là đối với ngươi quyết tâm khảo sát học v õ cũng không phải là một chuyện dễ dàng nếu như ngay cả d ậ y sớm đều không làm được thừa dịp còn sớm hay là chớ học cái kia thượng tử vũ nghe xong nhưng là khẽ cắn răng được rồi sư phụ ta nhất định sẽ không trễ đến nói xong vừa nhìn về phía cái kia nhâm yên nhiên nữ nhân này làm sao bây giờ chúng ta có muốn hay không báo cảnh sát à? s ở ca nhìn nàng một cái người này là tới bắt cóc của ngươi Ta cái ũ thưa là đi qua thượng ô i tử vũ nghe xong một trận chất ngươi lòng nói ai bịa vị này thanh long tiền bối thật là hung tàn á nhưng là ngươi mới vừa nói phải hiệu sinh mạng chân quý ta như vậy yêu cầu ngươi là bởi vì ngươi tội tắc quá nhỏ còn không có đầy đủ trí tuệ tới xét xử tội ác quyết định người khác sự sống còn nhưng là đối với ta mà nói quyết định người khác sinh tử chính là ta thường ngày xét xử tội ác chính là công tác của ta s ở ca thản nhiên nói bởi vì ta chính là chính nghĩa hắn lúc nói lời này nhưng là nghĩ tới ban đầu ồ lạ dùn đối với hắn dạy dỗ mặc dù thánh quyền sứ đều là một đám tiêu trừ mặt tối thánh giả nhưng là đối mặt tả ác lại không chút nương tay s ở ca mặc dù là một bán thành phẩm nhưng là d ầ u gì cũng trải qua thánh quyền sứ huấn luyện đối với như thế nào giới định một người tội ác là có n ê n hay không cho tiêu diệt loại chuyện này nhưng là tự có một bộ hợp lý tiêu chuẩn cùng nội tại logic thân là thánh quyền sứ đại biểu chính nghĩa nếu như ngươi chọc phải ta đã nói lên ngươi là người xấu nếu như ngươi là tội ác tại trời người xấu như thế rất tốt thân là thánh quyền sứ ta trách vô bàng thải nhất định phải lọc sạch ngươi bởi vì ta là chính nghĩa hóa thân nếu như ngươi là người xấu mặc dù tội không đáng chết nhưng là lại chọc phải ta như thế thân là một cái không có tiêu trừ mặt tối thánh quyền sứ ta cũng không cần tuân thủ thánh quyền sứ tin đ i ề u giới luật cho nên ta vẫn là có thể tiêu diệt ngươi bởi vì ta là chính nghĩa hóa thân nếu như ta không có tiêu diệt ngươi nói như vậy thân là thánh quyền sứ ta đây là như thế lòng man quang minh cùng nhân tử quả thật là chính là chính nghĩa hóa thân cho nên tóm lại một câu nói đối địch với ta người đều vì ta ác hết thể có thể tiêu d i ệ t không tật xấu s ở ca đối với mình một bộ này lo d gì không thể không biết có vấn đề gì bất quá ở trong mắt thượng tử vũ vị tiền bối này cao nhân bề ngoài như có chút chủ hưu nhỉ bị hưu a ta còn là đem nàng giao cho cảnh sát đi dù sao ta còn muốn t r a ra rốt cuộc là ai ở sau lưng muốn bắt cóc ta đây nhưng là ta làm như thế nào cùng cảnh sát nói chuyện nơi đây à s ở ca khẽ mỉm cười vậy thì dựa vào ngươi tự do phát huy đây là ngươi cái thứ ba khảo nghiệm có thể hay không thích đáng xử lý những thứ kia chuyện khó giải quyết nói xong sợ ca hướng về cái kia trên cổ nhâm y ê n nhiên trợ hết thảy cái kia nhâm y ê n nhiên trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh hoa cực giỏi a sư phụ ngươi làm sao làm được một chút kỹ x ả o nhỏ mà thôi nhưng là ta làm như thế nào mang nàng tới cục cảnh sát đây sợ ca lại khẽ mỉm cười hắn móc ra hội quỹ lưu trữ chỉ thị đầu khối trực tiếp gọi về một cái hội quỹ lưu trữ làm viên hắn sẽ hộ tống ngươi đi cục cảnh sát nhớ kỹ ta sẽ ở ba ngày sau buổi sáng chờ ngươi ngươi chỉ có một cơ hội này qua liền không chờ nói xong sợ ca phiêu nhiên n h i khứ chương hai trăm tám mươi sáu ngự lan trên núi ngồi ở theo tên bắt cóc nơi đó lấy được b u ồ n điền xa chỗ ngồi phía sau nhìn lấy đang lái xe người mặc áo đen thượng tử vũ một mặt một b ư ớ c cái này tựa như đặc công một dạng người mặc áo đen là từ đâu xuất hiện à cái này thanh long có chút thần kỳ à mới vừa rồi nàng chẳng qua là nhìn hắn tiện tay lấy điện thoại di động gọi điện thoại một g i â y kế tiếp liền từ ngoài cửa vào một người như thế cái này quá thần kỳ chứ chẳng lẽ nói cái này thanh long tiền bối thật ra thì là một cái tổ chức nào đó thủ lĩnh bên người tùy thời đợi nghe sai k i ế n nếu là thật nói vậy cũng có chút lợi hại rồi bất quá nàng cũng không có quá mức quấn q u y ế t cùng đáp án của vấn đề này bởi vì còn có càng vấn đề trọng yếu yêu cầu nàng tới xử lý đây trong lòng nàng suy nghĩ không khỏi nhìn về phía bên cạnh cái đó trạng thái hôn mê nữ nhân sau lưng nữ nhân này khẳng định còn có những người khác bất kể là ai dự định bắt cóc nàng chuyện này h i ệ n nhiên đều không phải là nàng một người có thể xử lý thanh long có lẽ có thể nhưng là đối phương rõ ràng không tính liên lụy đến trong chuyện này tới vì vậy vẫn là đến tự nghĩ biện pháp về phần dùng biện pháp gì dĩ nhiên là tìm ra trường lấy điện thoại ra thượng tử vũ trực tiếp gọi cho điện thoại của cha alô con gái bà bối làm sao đột nhiên nghĩ tới cho cha gọi điện thoại bên đầu điện thoại kia thượng sùng vân nhận được điện thoại của con gái ngược lại là rất dáng vẻ cao hứng cha ta bị người bắt cóc cái gì thanh â m bên đầu điện thoại kia thoáng cái dương cao bại đủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là ai lớn gan như vậy ngươi có bị thương không bọn họ muốn bao nhiêu tiền dừng một chút d ừ n g không cần lo lắng ta đã an toàn có người đã cứu ta mặt khác bắt cóc ta người cũng bị bắt lại bây giờ đang ở bên cạnh ta bất quá nàng những thủ hạ kia đều được cứu ta người tiêu diệt tiếp theo ngươi cảm thấy có phải hay không là hẳn là báo cảnh sát ta, ta là trực tiếp đi ngơi nơi đó còn là đi cục cảnh sát bên đầu điện thoại kia âm thanh nhưng là trầm mặc chốc lát rất hiển nhiên lượng tin tức có chút lớn nặng cái này cha có chút không tiếp thủ nổi đi cục cảnh sát đi ta cũng lập tức lên đường chờ một chút ngươi nói giết chết là có ý gì giết chết chính là giết chết ta cứu ta người kia đem những thứ kia tên bắt cóc đều giết đi ta hiểu được ta cái này l i ề n đến đúng rồi cha có lẽ ngươi phải đem nhị ca cũng kêu lên bắt cóc ta người là nhân viên nhiên nhị ca ta bạn gái sợ ca cũng không biết thượng tử vũ định xử lý như thế nào chuyện kế tiếp ngược lại với hắn mà nói đây chỉ là một lần theo thông lệ đánh quái luyện cấp nhạc đ ệ mà thôi trong hai ngày sau đó hắn lại trong thành đi vòng vo hai vòng bất quá lần này cũng rốt cuộc không có trước tốt như vậy vật khí hai ngày kế tiếp một người giống dạng hồng danh dã quái đều không có gặp phải ai cái này thăng cấp thật đúng là tốn s ứ c à, nhìn mình mới vừa vặn hai mươi phần trăm kinh nghiệm sợ ca không khỏi bất đắc dị n g h ĩ đến đáng tiếc trên thực tế không có địch nhân gì à dù sao thái bình tình thế nếu là trên thực tế cũng có quái vật liền tốt rồi xem ra chỉ có thể chờ đợi lần kế mở phó bản lại luyện cấp rồi thời gian bất chi bất g i á c liền đi tới ba ngày sau dạng sáng năm giờ sắc trời chưa đại lượng sáng sớm ánh sáng nhặt trong cách một tiếng một chiếc bi em nút s sáu tại ngự lan núi công viên bên ngoài ngừng lại đại tiểu thư ngươi xác định không cần ta đi chung với ngươi bên người bảo vệ kiêm tài xế ninh tuyết lo lắng hỏi bởi vì lúc trước bắt cóc sự kiện thượng sùng vân cố ý cho thượng tử vũ tăng thêm vài tên bảo vệ mỗi ngày hai mươi bốn giờ sát người bảo vệ nàng trong đó có hai gã nữ bảo vệ mà ninh tuyết chính là trong đó một vị đối với thượng tử vũ muốn tới cùng cái gì cao nhân tiền bối gặp mặt vô luận là cha nàng vẫn là bên người nàng bảo vệ đều là phản đối bất quá thượng tử vũ chủ ý chính hơn nữa lý do cũng rất đầy đủ nếu người ta cứu mình trung quy sẽ không trở lại hại nàng đi hơn nữa đối phương là thế ngoại cao nhân nếu như có thể đi theo học hai tay võ công đây tuyệt đối là hưởng thụ vô thận bởi vì thượng tử vũ đem vị tia thanh long tiền bối miêu tả quá mức vô cùng kỳ diệu thượng sùng vân mặc dù không tin lại cũng không thể hoàn toàn ngăn cản nàng chỉ có thể dặn dò bảo vệ nhiều để ý một chút thượng tử vũ lắc đầu một cái không cần thanh long tiền bối sẽ mất hứng cái k i a ninh tuyết lại cũng gật đầu bất đắc dĩ nhưng trong lòng có chút xem thưởng cái gì ẩn sĩ cao nhân hơn phân nửa là lừa gạt lừa gạt tiểu nữ sinh đi nàng cũng coi là một cái người lừa võ tự nhận là cũng coi là tinh thông đánh cận chiến tại viên đạn trước mặt v õ công lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào có bái sư công phu còn không bằng bồi hai cây súng lục mời thêm hai người hộ v ệ đây xuống xe hít sâu một hơi trong trẹo lạnh lùng không khí dạng sáng năm giờ ngự lan núi công viên còn không có toàn bộ phát sáng mượn mịt mù tia sáng người mặc quần áo thể thao thượng từ vũ hướng về thuận theo công viên đường mòn một đường hướng về trên đỉnh núi bước đi tuy nói ngự lan núi không cao lắm nhưng là cũng đầy đủ dùng hơn nửa canh giờ mới leo đến đỉnh núi trên trên đỉnh núi nhưng là một tòa sân thượng từ một vòng lan can còn vấn khí trời tốt thời điểm thường xuyên sẽ có người nhìn lên phong cảnh tại sân thượng biên giới, còn có một tòa cao mười mét lầu t r u n g có trung quốc cổ điện kiểu dáng đình nọn bất qua dưới tình huống bình thường tòa này lầu t r u n g đều là khóa vào giờ phút này cái này trên sân thượng cũng chỉ có thượng tử vũ một người mà thôi nàng hướng về bốn phía nhìn một chút nhìn một cái không sót gì sân thượng trên nhưng ngay cả một bóng người cũng không có sư phụ sư phụ thượng tử vũ kêu mấy tiếng một bên vòng quanh cái kia lầu t r u n g vòng vo một vòng lại căn bản không có bất kỳ đáp lại nào chẳng lẽ nói thanh long tiền bối không có tới thượng tử vũ có chút lo được lo mất nghĩ đến hay hoặc là thanh long tiền bối căn bản cũng không dự định dạy mình chỉ là lừa gạt chính mình mà thôi chính mê man gian g trên đỉnh đầu đ ố n g nhiên vang lên một cái lạnh nhà tâm thanh người tới trễ thượng tử vũ nhất thời vừa mừng vừa sợ vội vàng thuận theo âm thanh ngẩng đầu nhìn lại lại thấy lầu t r u n g lầu trên đỉnh một người chính chắp tay sau l ư n g đứng ở đó bay trên mái hiên từ phía trên quan sát n à n g đây không phải là cái kia thanh long tiền bối còn có thể là ai sở ca nhìn lấy phía dưới thượng tử vũ nhưng là khẽ mỉm cười vừa tung người theo cái kia trên lầu t r u n g liền tung người nhảy xuống thượng tử vũ sợ hết hồn cái này lầu t r u n g khoảng chừng cao hơn mười thước phía dưới là cứng rắn tấm đá mặt đất lần này nếu là té xuống đây chẳng phải là nhưng mà lại thấy k i a thanh long trên không trung một cái ba trăm sáu mươi độ c h u y ể n thể thân hình nhẹ bỗng liền rơi xuống đất mỉm cười nhìn nàng thượng tử vũ nhìn trận mắt hốc m ộ n tuy nói đã biết đối phương võ công cao cường nhưng là loại này thật giống như trong phim ảnh võ hiệp hình ảnh nhưng vẫn là để cho nàng hoàn toàn kinh hãi tiền bối đây chẳng lẽ là khinh công trong truyền thuyết ngươi cái này cũng quá đẹp trai ha ha chẳng qua chỉ là chính là khinh thân chi thuật mà thôi đối với một tên chân chính võ công cao thủ đây chỉ là nhập môn năng lực không cần ngạc nhiên sợ ca nói ung dung cái tia thượng tử vũ nghe được nhưng là kích động tiền bối c ầ u ngươi dạy ta v õ công đi ta cũng không học cái khắc rồi chỉ phải học khinh công ta liền thỏa mãn chỉ cần ngươi chịu dạy ta khinh công bất kể muốn ta làm gì đều được nói tới chỗ này tựa hồ n là cảm giác trong lời nói có nghĩa khác sắc mặt hơi đỏ lên lại không có đổi lời nói ý tứ Trưng chút thượng tử vũ dáng dấp mặc dù rất đẹp, bất quá tuổi tắc tới trong mắt bất toàn thức nhưng hướng chưa nội công. nào không nghĩ, dáng nhỏ, nhìn dáng vẫn hắn vẫn hoàn không hắn ăn. gái, Sơ Sở suy Sở cấp ca có chỗ khác mặc cô dấp dấp đẹp, phải là là là quá quá quá vũ dù cái h ủ yếu vẫn l kia, kia thượng tử vũ vội t c theo phó vàng nói liên tục khi nàng đi cục cảnh sát báo cảnh sát sau sự tình ngay lập tức sẽ kinh động địa phương cảnh sát phải biết cha nàng thượng sùng vân nhưng là thành phố huyền ca nhà giàu nhất xa gần nổi tiếng xí nghiệp ra như vậy nhân vật công chúng con gái nếu là bị bắt cóc cái kia ảnh hưởng có thể tuyệt đối là xấu xấu cũng còn khá trước thời hạn bị ngăn cản rồi không qua một lần chết tám tên bắt cóc nhưng cũng để cho chuyện này không cách nào che giấu được rồi cảnh sát lập tức tiến hành điều tra đồng thời đối với tiếng người người tiến hành t r a hỏi bất quá cái kia nhâm yên nhiên từ đầu đến cuối không chịu mở miệng mặc dù bởi vì một chút chứng cớ như truyền tin ghi chép bị phát hiện quan hệ thầm chấp nhận bắt cóc một chuyện nhưng là đối với sau lưng nàng có hay không có người sai s ử nhâm yên nhiên lại một mực chắc chắn là nàng chuyện của mình đối với cái này vô luận là cảnh sát vẫn là thượng sùng vân đều là không tin bất quá lại cũng không có biện pháp gì chỉ có thể gấp rút điều tra nhất thời hồi lâu còn không có gì đột phá thượng tử vũ nhị ca thì thôi trải qua xác định không có hiểm nghi chẳng qua là bị nhâm yên nhiên lợi dụng để tới gần thượng tử vũ mà thôi bất quá mặc dù như vậy nàng nhị ca vẫn bị thượng sùng vân một hồi ác giao hấn cũng bắt buộc trong vòng một năm không được tại bên ngoài lêu lồng mặt khác đã xác định một chuyện mục tiêu của đối phương cũng không phải là nhằm vào thượng tử vũ mà là nhằm vào toàn bộ thượng gia rất có thể là vì toại nhân tập đoàn đang tiến hành một cái nào đó nghiên cứu hạng mục các ngươi toại nhân tập đoàn là nghiên cứu cái gì ạ Công thượng y của c a t h i ê n cứu tử khoa học vũ ậ t ta gì c nghe n xong lại ngạc nhiên nói tại sao nói như vậy thông thường mà nói bắt cóc vì chẳng qua chỉ là người tiền cùng với thứ khác đầu người trước không thể nào nhìn ngươi thế nào cũng chỉ là một thông thường hoàng mao nhá đầu tội di tốn công tốn sức t i ề nếu mà n như đối p h ư ơ người chỉ là m u ố n bắt coi ó c như cầm n h đến loại kỹ thuật này cũng rất khó bộ hiện dù sao nghe lời ngươi cách nói loại kỹ thuật này còn không có nghiên cứu thành công đối phương nếu như bắt được là không chinh chắn kỹ thuật liền cần tiến một bước hoàn thiện mà đây là yêu cầu thực lực cho nên đối phương rất có thể là một cái tổ chức lớn một cái có thể tiến một bước lợi dụng hạng kỹ thuật này tổ chức sở ca phân tích xong những thứ này cái tiêu thượng tử vũ lại lộ ra bội phục thần sắc thanh long tiền bối ngươi thật lợi hại cái này đều có thể phân tích ra tới sở ca lắc đầu một cái nhưng trong lòng không khỏi hơi xúc động cái này toại nhân tập đoàn thật đúng là thụ đại chiêu phong a ban đầu có hà c h ấ n vũ lần này lại t o á t ra một cái tổ chức thần bí đúng rồi thanh long tiền bối nhắc tới ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đây nếu như không là ngươi đã cứu ta lần này thật sự không biết sở ca khoát tay một cái không cần cám ơn ta ta chẳng qua là vừa gặp kỳ hội mà thôi bất quá nhưng trong lòng có ý tưởng nếu như đối phương sẽ còn tiếp tục hạ thủ mình ngược lại là có cơ hội nhiều quét chút ít kinh nghiệm bất quá chuyện này đã khiến cho cảnh sát chú ý ngược lại là cần muốn tìm hiểu tình huống một chút tránh cho quá độ bại lộ chính mình những cảnh sát kia đối với ta giết những thứ k i a tên bắt cóc chuyện này có phản ứng gì sao Ngạch, bọn họ rất khẩn trương đối với thân phận của ngươi thật tò mò dù sao thoáng cái chết nhiều người như vậy bất quá bọn hắn đối với ngươi ngược lại là không có bao n h i ê u ý dù sao giống như ngại như vậy thế ngoại cao nhân rất khó dùng thông thường luật pháp tới trói buộc hơn nữa những người đó cũng đều chết chưa hết tội cái kia thượng tử vụ không được thanh s ắ c liền chụp cái nịnh bợ bất quá cảnh sát dù sao cũng là chấp pháp giả bọn họ mặc dù không có nói rõ bất quá nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói nếu như sau đó gặp phải ngươi bọn họ khả năng vẫn sẽ nghĩ biện pháp dẫn độ của ngươi nhưng là nếu như ngươi không hiện thân bọn họ cũng sẽ không chủ động tới gây sự với ngươi sợ ca gật đầu một cái đối với mới có thể để mặc cho chính mình là đủ rồi vạn không cẩn thận cùng cảnh sát đối mặt ghê gớm liền dùng truyền thống phụ hoặc là bừa ẩn thân lách người là được rồi nhà hắn cũng không có hứng thu cùng thành phố vệ binh phát sinh mâu thuẫn không cho kinh nghiệm không nói còn có thể rơi danh vọng chuyện này ngươi xử lý rất tốt cho nên ta quyết định thu ngươi vì đồ rồi Ừ. trước chớ cao hưng quá sớm nói rõ mất lòng trước được lòng sau một khi trở thành đồ đệ của ta vào ta muôn phái liền cần tuân thủ sư môn quy củ ngươi phải suy nghĩ kỹ mới quyết định sở ca đã sớm cho chính mình biên tốt rồi một bộ giải thích lúc này máy móc đọc đi ra ngược lại trang cao nhân cũng không phải lần thứ nhất rồi ta là chân vũ môn thứ ba mươi hai đại trưởng môn nhân long n ạ c tiên thanh long chẳng qua là danh hiệu của ta sư phụ ta là mộ dung cờ trời nếu như là bái sư nói hắn chính là sư tổ ngươi rồi trước mắt chúng ta chân vũ môn chỉ có hai người chúng ta chân ta chính á i môn p á i tự bắt tống trong thời、kỳ. môn phái tôn chỉ là tập võ lấy tự cường, quy n thân, nhập khí thế lấy thâm, lây lây tu có ba cái điều thứ nhất không thể phản bội sư môn khi sư diệt tổ điều thứ hai không thể tùy tiện đem võ công bổn môn truyền ra ngoài điều thứ ba không thể ỉ mạnh hiếp yếu rết lung tung vô tội một khi không tuân theo sư môn tôn trị môn quy nhẹ thì phế bỏ v õ công trục xuất sư môn nặng thì thanh lý môn hộ thế nào bây giờ còn muốn gia nhập ta trần vũ môn sao cái kia thượng tử vũ nghe được sợ đến lẽ lưới bất quá nghiêm túc suy tư một trận sau lại hay là nghiêm túc gật đầu một cái ta đã nghĩ xong ta sẽ không không tuân theo quy tắc còn xin tiền bối tác thành rất tốt như thế bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là đồ đệ của ta buồn môn không có lệ bái sư loại này lễ nghi phiền p h ư c duy tâm thành hai chữ nhưng cũng cái kia thượng tử vũ nghe xong nhưng vẫn là kích động ủy một chân trên đất sư phụ ở trên cao xin nhận đệ tử xá một cái s ở ca thuận tay đem nàng kéo lên ta trước nhìn ngươi lên núi bộ dáng thân thể sức chịu đựng lại tựa hồ như cũng không t ệ lắm bất quá hẳn không có học qua võ công chứ ta khi còn bé học qua một đoạn thời gian nưu đạo dù ồ、oh, vĩnh x u â n quyền bất quá sau đó phát hiện những thứ kia võ công không thể phi diêm t u bích cũng không thể một người đánh mười người liền bông tha rồi đó chính là không có học qua sao như thế chúng ta liền từ cơ sở học lên đi ta trước dạy ngươi một bộ nhập môn nội công cùng một bộ quyền pháp nhập môn đi ta chân vũ môn võ công cùng võ công lớn nhất khác biệt chính là có nội công gia chỉ điều khiển cho nên trước hết dạy ngươi nội công đi nói lấy sở ca liền đem ngạnh khí công khẩu quyết cho thượng tử vũ đọc một lần trên thực tế mặc dù ngạnh khí công đã lở vờ mười rồi nhưng là sở ca đối với môn nội công này rốt cuộc làm sao bắt đầu lại từ đầu luyện tập vẫn là đầu góc mơ hồ bất quá khẩu quyết tâm pháp vận công pháp môn hắn đều vẫn là biết cho nên trực tiếp máy móc đọc một lần về phần thượng tử vũ có thể học thành hình rắn gì vậy phải xem tạo hóa cái kia thượng tử vũ nghe nói có thể học nội công hưng phấn không thể tự mình xếp chân trên mặt đất ngồi xuống dựa theo sở ca khẩu quyết tâm pháp cố gắng vận lên công tới ngạnh khí công bởi vì là cấp độ nhập môn nội công cho nên khẩu quyết tâm pháp vẫn là rất đơn giản ít nhất thượng tử vũ có thể nghe hiểu một bên dựa theo khẩu quyết cố gắng vật khí thượng tử vũ vừa nói sư phụ đây là cái gì nội công à sở ca dĩ nhiên không thể nói là ngạnh khí công rồi cái này là sơ cấp nội công ta đây lúc nào có thể học biết khinh công à người đầu tiên phải luyện tốt nội công có nội lực sau đó mới có thể học tập khinh công khinh công mặc dù có thể giật mình hơn mười thước dựa vào chính là nội lực ủng hộ không có nội lực chính là quả cân v õ công chiêu thức cũng giống như vậy nếu như không có nội công ủng hộ chẳng qua chỉ là khoa tay múa chân mà thôi thì ra là như vậy đa tạ sư phụ chỉ điểm cái k i a thượng tử vũ nói lấy tiếp tục vật công sở ca lẳng lặng nhìn thượng tử vũ tiếp tục giả trang hắn cao nhân nhưng trong lòng đối với nàng có thể hay không trong lòng bàn tay công rất là không chắc chắn ước chừng qua nửa giờ liền tại chân trời xa xa sáng lên một k i a tờ mở sáng ánh mặt trời thời điểm cái k i a thượng tử vũ đ ỗ n g nhiên hưng phấn mở ra đi ánh mắt sư phụ ta thật giống như cảm được khí rồi ồ thật sự sao sở ca bắt lại cổ tay của thượng tử vũ thua một cổ nội lực đến trong cơ thể đối phương tiến hành kiểm tra l o á n phán gian trong cơ thể nàng dường như quả thật có một tia nội lực mặc dù vô cùng yếu ớt hơn nữa thoáng qua bất quá s á t thực tồn tại không tệ không tệ xem ra ngươi vẫn rất có thiên phú đợi một thời gian nhất định có thể tu luyện ra mạnh mẽ nội lực sở ca nhưng trong lòng một trận kinh hỷ cứ như vậy mà nói nói cách khác chính mình theo thế giới khác học v õ c công ma pháp cái gì là có thể truyền thụ cho người khác như thế nếu như vậy chính mình hoàn toàn có thể dùng cái này thành lập thuộc với tổ chức của mình thế lực bất quá chuyện này tạm thời còn không gấp được chính mình phải bảo đảm thực lực của mình từ đầu đến cuối tại bên trong tổ chức nằm ở điểm cao nhất mới được hơn nữa nắm giữ thực lực tuyệt đối trên ưu thế cùng trường không lực như vậy mới có thể bảo hiểm khống chế cái tổ chức này vận hành Hắn chương ũ n g k ô n g m i ố hai dùn như、vậy. thành u n g n h hội giáo trăm tám mươi tám nguyễn quang tri thành mặc dù trong cơ thể có một tia khí cảm nhưng là thượng tử vũ nội công cách chân chính có thể sử dụng vẫn còn sớm rất đây sở ca dặn dò thượng tử vũ không cần nóng lòng sau đó từ từ tu luyện là được đ ó lấy sở ca lại đem thái tổ t r ư ờ n g quyền dạy cho thượng tử vũ cái này thượng tử vũ mặc dù là đại tiểu thư bất quá thân thể tố chất ngược cũng không t h lắm đại khái là bình thường thường xuyên vận động quan hệ đi sở ca đem thái tổ trưởng quyền từ đầu tới cuối giáo tập qua một lần cái k i a thượng từ vũ nhìn hưng phấn nhưng là mình học coi như không dễ dàng như vậy rồi miễn cưỡng chẳng qua là học đại khái sở ca không thể làm gì khác hơn là chú trọng dạy nàng đầu bô thức cái này thái tổ trưởng quyền cũng không có phức tạp hơn bất quá cùng nội công một dạng nếu muốn t h u ầ n thuộc sử dụng còn có lợi đây hơn nữa nếu như không có nội lực thâm hậu mà nói cái này thái tổ trưởng quyền thật ra thì cũng chưa nói tới thật lợi hại chẳng qua là một bộ thông thường quyền pháp mà thôi dù sao chẳng qua là cấp độ nhập môn võ công đ ặ t ở hiện đại khả năng tính là chân chính thực chiến võ học nhưng là tại thế giới võ hiệp lại chỉ là nhập môn dùng võ công mà thôi bất quá mặc dù như vậy cái kia thượng tử vũ vẫn có chút hưng phấn cái này nhưng là chân chính cao nhân tiền bối truyền thụ cho võ công a nếu như không phải là mặt trời mọc sắc trời dần dần phát sáng hơn nữa bụng cũng đã đói phòng trường thượng tử vũ còn muốn một mực luyện tiếp đây tốt rồi hôm nay tu luyện liền tới đây rồi chúng ta không cần nóng lòng nhất thời Vô vẫn công không luận là là là quyền pháp đều nội phải pháp thượng r o n g một đêm t có ể học đ c ư ơ i phải sau đó phải chăm chỉ tử u luyện, sau chiều ngày dạy này ngươi Thượng ta tiếp tục dạy sau này chiều thức t khác sẽ đi. Thượng tử vũ gật đầu một cái mười phần cung kính hơi hơi bái một cái đa tạ sư phụ chỉ điểm tử vũ nhất định nhớ ký lao nhân ra ngài dạy bảo sở ca nghe xong vẫn không khỏi đến cười lắc đầu một cái ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy xã hội hiện đại dù sao cũng là hòa bình hiện đại v õ công học được có thể sử dụng cơ hội phòng chừng cũng không nhiều ngươi có thể dụng công dĩ nhiên là được nếu như không luyện được giải quyết xong cũng không cần miễn cưỡng hai người ước định xong ngày mai tiếp tục dạy học từ đấy phân đạo dương tiêu cái kia thượng tử vũ rời đi công viên trở lên xe nhưng là không kịp chờ đợi để cho ninh tuyết lái xe đưa nàng về nhà cái này một buổi sáng sớm lại là leo núi lại là học võ nhưng là để cho nàng đói bụng đến vô cùng về đến nhà lại vừa vặn đổi u tới a n đ i ể m tâm nhìn thấy thượng tử vũ bình an trở về cái t i a t h ư ợ n g sùng vân nhưng là t h ở phào nhẹ nhõm thế nào nhìn thấy ngươi vị cao nhân nào sư phụ sao thượng sùng vân một bên để cho hầu gái đem cơm sáng bưng lên bàn một bên t r e o ghẹo mà hỏi gặp được hơn nữa ta đã thành công bài sư ta hiện tại là đệ tử trần vũ môn á thượng tử vũ hưng phần nói trần vũ môn cái kia thượng s đã đã ù tử vũ nghe xong nhưng là gật đầu một cái làm sao có thể không nhớ cha ngươi cũng không ít thổi phồng khi đó như thế nào chấn định tự nhiên như thế nào đối mặt mưa bom bão đạn rút mãnh cuối cùng liền yêu ma quỷ quái đều nô ra còn có cái gì thần bí cao nhân lấy cái gì kiếm quăng một kiếm bổ cái gì đó quỷ vương quả thật là liền cùng tiểu thuyết huyền ảo ta làm sao có thể quên đi rồi Thành thật mà nói, ta cảm thấy ngươi nếu là đi viết tiểu thuyết nhất định có thể thật. định hòa, mà là nói, ngươi nếu nói cùng cảm có đi sự t ự như vốn chính là thật sự thượng sùng vân nói xong nhưng là không có cái gì sức lực mặc dù ngày hôm đó sự tỉnh rõ mồn một trước mắt bất quá nói ra lại cơ hồ không có người tin tưởng làm hiện tại liền chính hắn cũng có chút hoài nghi có phải hay không là khi đó xuất hiện ảo giác chuyện kia sau khi kết thúc ta phái người đối với hà ước an tiến hành một chút điều tra cái đó hà ước an có một cái huynh đệ kêu hà chân vũ chính là chết tại chân vũ muôn một cái thần bí trong tay ông lão nghe nói người kia gọi là mộ dung c ở trời ai nha đó là sư tổ t a thượng tử vũ ngừng lúc hưng phấn la lên liền đem sư phụ mình long n ạ o tiên sư tổ mộ dung cười trời cho nói ra long n ạ o tiên cái này rõ ràng cho thấy tên giả chữ a thượng tử vũ gật đầu một cái chắc là đi bất kể công phu là thực sự là được ta đoán danh t ự này hẳn là tương tự nào đó danh hiệu phòng chừng chờ ta làm trưởng môn cũng phải lấy một cái tiểu vũ ngươi đây là muốn làm cái nào nhất phái nạ gạ tổ a một cái thanh â m bỗng nhiên từ lầu hai truyền tới thượng tử vũ đại ca còn thanh phong đạp đạp chừng từ lầu hai đi xuống ngay sau đó nàng nhị ca còn sầm cúc xuống thượng tử vũ liền đem mình bội sáng thần kỳ kinh lịch lại dạng thuật một lần Ai nha? như vậy cũng giống vậy nói đến ngươi người sư phụ này thật là có chút ít bản lĩnh à. thượng tử vũ lại không vui ta cũng đã sớm nói sư phụ ta là võ lâm cao nhân à, các ngươi còn không tin ta ngày hôm nay có thể tận mắt thấy hắn thoang cái theo cao mười mấy mét trên tháp cao nhảy xuống quả thật là liền cùng trong phim võ hiệp diễn một dạng thượng tử vũ đại ca nhị ca rõ ràng cũng không quá tin tưởng ngược lại là thượng sùng vân bao nhiêu tin tưởng một chút dù sao hắn cũng là gặp qua rất nhiều thần kỳ sự kiện tốt rồi tốt rồi ta sai lầm rồi còn không được sao ngươi sau đó phải học võ ta cũng không ngăn cả ngươi b ấ thượng quá ngươi có t ể nhất định phải cẩn thận một chút. chúng phải chút, h một ta t láo nhà hiện n n h tại ư gia là lúc này không g ố n ngày g x ư cơm ô không công n nghiên cứu đang tại trong lúc mấu chốt. Rất nhiều người đều nhìn chầm chầm chúng ta đây. Nói tới chỗ này thượng nhịn n g g ty tại chốt, rất ta tới tử ty đây. chầm chầm chỗ cha, lại cứu lúc được, của các mấu đều ư vũ i nghiên Ngạy gì thứ hả? cứu cuộc c rốt là như vậy. Cái này ngươi liền chớ để ý. Biết đối với ngươi không ăn Thượng chớ hay chỗ, vậy. với Cái có cầm đi. Ra cơm biết đối rồi, đi. gì để ý, tốt mau ra sáng rất là náo nhiệt trừ thượng sùng vân cùng thượng tử vũ ở ngoài còn có hai đứa con trai cùng với vợ của thượng sùng vân bởi vì bạn gái bị phát hiện là một cái tội phạm bắt cóc thượng tử vũ nhị ca gần đây thật là có chút không ngốc đầu lên được hơn nữa đối với nhâm yên nhiên dường như rất có chút ít cảm tình kết quả liền ăn cơm cũng yên lặng không nói ngược là đại ca của nàng thoạt nhìn một bộ thần thái sáng láng cảm giác đại ca ngươi thoạt nhìn thật cao hơn g a gặp phải chuyện gì tốt á ta biết một người bạn gái ngươi rất nhanh liền sắp có chị dâu á cái gì cái kia thượng tử vũ nghe xong lại lấy làm kinh hãi h i ệ n nhiên là bởi vì nhâm yên nhiên quan hệ có bóng ma trong lòng ha ha không cần lo lắng ta với ngươi chị dâu đã sớm nhận thức ta lúc đầu đi nước mỹ lúc đàm phán nhận biết cũng sẽ không là cái gì người xấu nói lấy lấy điện thoại di động ra tới ngươi nhìn đây là ta cho nàng chụp ả n h chụp thượng tử vũ nhận lấy đi nhìn một cái điện thoại di động chính giữa nhưng là một người dáng dấp rất là quyến rũ biết tính chất người da trắng mỹ nữ Và, là à, nàng là nhà nàng là chị có cảm giác chất cao châu tộc Cái thật hơn khí nhiên, nghe thượng dâu dĩ Âu đây. Vân quý. quý một rất tổ tiên loại đẹp Đó nữa nói Sùng kia lai lịch của nàng ngươi biết không còn thanh phong lại cười nói cha ngươi cứ yên tâm đi ta biết ngươi sợ hãi ta cùng hai lôi bất quá không cần lo lắng ta ánh mắt cũng không có kém như vậy hơn nữa ta cùng với nàng đã sớm nhận thức nàng có thể không phải người bình thường người ta nhưng là đại tắc gia chính là nàng viết nguyệt quang tri thành chưa nghe nói qua viết cái gì viết vắng phải đều quay thành phim rồi có thể phát hỏa ai nha c ả không nhìn ra à ngươi thậm chí ngay cả loại mỹ nữ này nhà văn đều có thể đem đến sĩ biệt tam nhật chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn t trong h nhưng là、so、với ai khác hư phấn, lánh cho chúng ta nhìn một chút chứ, ta vừa vặn thuận Nhanh, ư ợ n nào đến vặn tiện muốn tên. g tử ta một ta một vũ với về vừa là lúc so sắp ai cái ký đều ồ i lại Thượng chút t súng vân vẫn còn có a mày, là bất kể h à văn n c ũ háo danh người cũng được, t ó mấy lại người mội gần huynh đây các người huynh mội mấy cái c đều ngày thận chút. 289, ta có thể đánh Trước mấy n g kế tiếp thượng tử vũ nuôi sáng sớm đều chạy đến ngự lan trên núi học tập võ công bình thường cũng cực kỳ khắc khổ trong tu l u y ệ n công dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc được chân chính thế giới võ hiệp cái kia sức mạnh thì khỏi nói sở ca dạy cũng rất hết lòng mặc dù bản thân hắn đối với võ công đồ chơi này cũng là một biết nữa biết phần lớn đều là kinh nghiệm dạy học bất quá dầu gì hắn cũng luyện chừng mấy cánh cửa lờ và mười võ công hơn nữa cũng có phong phú kinh nghiệm thực chiến cho nên bao nhiêu cũng có thể tổng kết ra một chút kinh nghiệm mà tới sở ca cũng không giàu dếm có thể dạy đều dạy cho hắn tên đồ đệ này bất quá mặc dù như vậy mấy ngày kế tiếp học tập tiến triển vẫn là rất có hạn trong cơ thể thượng tử vũ nội công ngược lại là ít nhiều gì rốt cuộc có thể luyện được một chút tới chỉ bất quá yếu ớt căn bản không có biện pháp ở trong thực chiến cử đi chỗ dụng võ gì nếu như g i a trì tại trên nắm tay mà nói phòng trừng có thể đánh ra một đòn tương đối uy manh trọng quyền sau đó liền không còn nếu như g i a trì đến trên thân thể nói có thể tại trong vài giây tốc độ tăng lên phản ứng sau đó cũng mất tóm lại chính là thật là ít ỏi thái tổ t r ư ờ n g quyền hai mươi sáu thức ngược lại là đều học được thuần thục mặc dù còn chưa nói tới nhưng là nếu như từ đầu tới cuối một bộ đánh xuống là không thành vấn đề nhưng là không có nội lực g i a trì sở ca phòng trừng lấy tố chất thân thể của thượng tử vũ đối phó tên tiểu lưu manh côn đồ các kẻ cái, cái gì phòng trừng vẫn là có thể gặp phải chân chính cao thủ đánh tận chiến thậm chí không cần gì cao thủ đánh tận chiến chỉ cần một người chẳng hạn phòng chừng đều không chiếm được xong đi bất quá thượng tử vũ cũng không cảm thấy đến khoảng thời gian này ngày ngày leo núi luyện quyền luyện công nàng không chỉ cảm giác thân thể tố chất khá hơn nhiều học được một bộ quyền pháp còn nắm giữ nội công tự mình cảm giác rất là rất tốt đẹp ngày nay luyện xong một bộ quyền sau một bên lướt qua mồ hôi trên c h á n thượng tử vũ không nhịn được hỏi sư phụ à, ngươi nói ta thực lực bây giờ thế nào ạ có thể hay không một người đánh mười người ạ sợ ca lòng nói ngươi cái này cũng tự mình cảm giác cũng quá lương hào đi ngày, sợ rằng không được thượng tử vũ vội và nói ta không phải nói cùng cao thủ đánh ta nói chính là người bình thường thị dân cái gì dĩ nhiên là trưởng thành phái nam sở ca tức giận trận mắt nhìn nàng một cái ta đương nhiên biết ngươi nói là người bình thường vậy cũng không được à cái kia đánh năm cái đây sở ca lần nữa lắc đầu đánh ba cái cũng có thể rồi đi sở ca lại thở dài lấy thực lực hiện tại của ngươi đánh một gã lưu manh đần độn cái gì chắc là không có vấn đề nếu như là ngày ngày ngồi phòng làm việc trần nam phòng chừng đánh hai cái cũng có thể làm được a tại sao có thể như vậy ta rõ ràng đã rất nỗ lực à ta đây lúc nào có thể luyện đến một người đánh mười người trình độ à sở ca lắc đầu một cái còn sớm r ắ t đây phái nữ thân thể cường độ b ắ p thịt tất càng không có cách nào cùng phái nam so sánh hơn nữa ngươi trọng lượng cơ thể ở chỗ này nhìn ngươi cái này hình thể cũng liền năm mươi kg đi có thể đánh thắng hai cái trạch nam đã là dựa vào kỹ x ả o ưu thế ngươi muốn thật muốn một cái đánh năm cái ít nhất còn phải luyện cái ba năm d ư ớ i nói sau đi a làm sao cần lâu như vậy hả thượng tử vũ có chút thất vọng nói sở ca lại cười xoa xoa đồ đại đầu ha ha ngươi cho rằng là đây là trò chơi à, bí tịch võ công mở ra liền có thể học được sau đó tùy tiện luyện mấy ngày liền có thể luyện đến mắt cấp cái kia thượng tử vũ nhưng có chút nản trí nói cho cùng nàng chỉ là một cái võ hiệp say mê công việc mà thôi mặc dù có nhiệt tình trong thời gian ngắn nhẹ nụ lực luyện tập nàng là có thể làm được nhưng là thật để cho nàng cầm thời ra ba năm năm mỗi ngày c h ă m học khổ luyện không làm khác vậy đơn giản muốn thân m ệ n h rồi thượng tử vũ lại chưa từ bỏ ý định sư phụ chẳng lẽ liền không có nhanh nhẹn một chút biện pháp sao sợ ca lắc đầu một cái luyện công nào có cái gì đường tắt có thể đi nhưng là ngươi tại sao lợi hại như vậy ta nhìn ngươi tuổi tác cũng so với ta không lớn hơn bao nhiêu à ta cũng không cầu cùng ngươi một dạng lợi hại chỉ cần có ngươi một phần năm là được sở ca lòng nói lời này để cho ta nói như thế nào đây chẳng lẽ muốn ta nói cho ngươi biết ta thật ra thì liền cùng chơi g a m e tựa như mở ra một quyển bí tịch liền học được rồi sau đó tùy tiện luyện một chút liền cho luyện đến mát cấp sao ha ha ngươi đừng nhìn ta dáng dấp trẻ tuổi thật ra thì đây là bởi vì ta luyện cao thâm nội công quan hệ trên thực tế tuổi của ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi lời nói này đi ra cái kia t h ư ợ n g tử vũ vẫn thật là tin rồi không có nó vừa đến sở ca bóp gương mặt này vốn là so với hắn chân thật tuổi tắc muốn trẻ hơn một chút thứ hai nha trải qua nhiều chuyện như vậy thậm chí còn tại nội dung cốt t r u y ệ n phó bản bên trong trải qua mấy chục năm thời gian mặc dù là n h a n h vào sở ca hiện tại lịch duyệt đã vượt xa người thường làm cho người ta khí thế cũng muốn thành thục nhiều lắm cho nên thượng tử vũ luôn cảm thấy vị sư phụ này đại nhân có loại cảm giác cao thâm khó lường bất quá tin thuộc về tin rồi cái kia thượng tử vũ không chỉ không có thất vọng ngược lại càng thêm hưng phấn thật sự à vậy có phải hay không nói chỉ cần ta cũng luyện cao thâm nội công ta cũng có thể giống như ngài như vậy một mực không g i ả đây cái kia thượng tử vũ lại hưng phấn nói vậy ngươi có thể dạy cho ta ngươi luyện nội công sao ta cũng muốn không già a không được không được luyện công đến tiến hành theo chất lượng ngươi sơ cấp nội công đều không có luyện được cái manh n g ô i tới hiện tại đem cao thâm võ công dạy cho ngươi chỉ có thể hại ngươi à đến lúc đó t ẩ u hỏa nhập ma cũng không ít bùa dỡn trên thực tế sở ca cũng không biết thượng tử vũ có thể hay không học được long ngâm công bất quá lý do ổn thỏa cũng không cần dạy lại tốt hơn nữa chính mình liền như vậy mấy bộ võ công nếu là đều dạy đi ra ngoài vậy sau này không có đến dạy làm sao bây giờ làm sư phụ dù sao cũng phải giấu nghề mới được r a cái k i a thượng tử vũ lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy nhất định là sư phụ mình đối với chính mình còn không đủ tín nhiệm hoặc có lẽ là cảm tình còn không đủ đúng chỗ không được phải mau nghĩ biện pháp chiếm được sư phụ vui vẻ tuổi tác đồ chơi này nhưng là nói không có liền không còn a một khi già rồi đang học cao thâm nội công khả năng liền không có hiệu quả này rồi nhất định muốn tại tuổi tác c h ơ i trước khi đi học được trong lúc này công mới được suy nghĩ một chút những thứ kia võ hiệp bên trong nhân vật chính đều là thế nào học được tuyệt thế thần công tới dương quá là tìm được độc cô cầu bại kiếm mộ đ o a n dự là tìm được thần tiên tỷ tỷ sơn động trương vô kỵ là rơi đến trong sơn cốc tìm được cựu dương thần công ai nha trên thực tế cái nào có nhiều như vậy bí tịch võ công có thể tìm a đúng rồi quách tính là dựa vào lấy hoàng dung cho hồng thất công làm đồ ăn ngon mới đổi lấy giáo sư hàng long mười cái ngược lại là có thể học một ít mặc dù sư phụ không nhất định ăn ngon nhưng là tóm lại là có sở thích của mình đi ta cố gắng nhiều hơn đem sư phụ độ hảo cảm quét lên đi không tin hắn không dạy ta võ công nhớ đến lúc trước chơi võ hiệp trò chơi thời điểm chỉ cần đem sư phụ độ hảo cảm quét tràn đầy liền có thể để cho sư phụ dạy mới võ công trên thực tế hẳn là cũng không ngoại lệ đi ta cũng phải hướng tiền bối môn học tập a n g h i tới đây thượng tử vũ đã có chú ý ngon ngọt, ngọt cười nói sư phụ ta ngày hôm nay quyền pháp cũng liền xong ta bụng cũng, đã đói. cũng ngươi đói bụng không không bằng chúng ta cùng đi ăn chút gì không sở ca trần c h ờ một chút ngày trước đều là dậy xong sau hai người liền phân đạo dương tiêu ngược lại là cũng không có cùng nhau nghĩ ra khỏi bất quá ngược lại trở về cũng không có chuyện gì làm chẳng qua là ăn sớm một chút ngược cũng không sao gật đầu một cái nói cũng được vừa vặn sư phụ cũng có chút đói như thế chúng ta đi đâu ăn đây ta biết một chỗ nhất định cùng khẩu vị của ngươi thượng tử vũ nói lấy kéo lấy sở ca nhất thời lấy làm kinh hãi đại tiểu thư vị sư phụ này cũng quá đẹp trai đi chính mình đại tiểu thư này ngày ngày sáng sớm lên chạy lên núi Cái này, sức này mạnh r ố thông cuộc là ọ c vợ h a thường m n mà nói phòng ăn luôn là biết lái tại một chút tương đối phồn hoa buôn bán khu vực ít nhất là lượng người đi tương đối nhiều địa phương nhưng mà trước mắt nhà này trăm chân quán vị trí địa điểm lại rất là ưu tinh hẻo lánh hơn nữa còn là độc lập kiến trúc lại cộng thêm lục hóa thành cực tốt thoạt nhìn ngược lại tốt giống như giang nam lâm viên mở dạng coi là thật hơi lớn mơ hồ với thành phố cảm giác đến rồi chính là chỗ này chăm chân quán điểm tâm rất không tối u thượng tử vũ xuống xe kéo lấy tay của sở ca liền hướng về cửa chính đi tới cửa kia trước lại đứng yên vài tên người đón khách xin chào hoan nghênh đến chơi xin lấy ra ngài thẻ hội viên thượng tử vũ móc ra một tấm thẻ quét qua một cái cửa kia miệng người đón khách lúc này mới thả hai người vào trong sở ca một bên đi vào trong một vừa quan sát bốn phía bố trí cái này chăm chân quán sửa sang bố trí rất là cổ nhã mặc dù không có cao lớn bao nhiêu trên hào hoa xa xỉ nhưng cũng rất là cổ kính thoạt nhìn rất tao nhã cảm giác sở ca lòng nói nhìn tới đây chính là trong truyền thuyết hội cao cấp thật sự rồi càng đi vào trong sở ca thì càng cảm thấy kinh ngạc xuyên qua bên ngoài giống như cổ đại t ử lầu một dạng tiếp đại khu bên trong lại có khắc càng khôn cái này chăm chân quán khu ăn cơm vực hoàn toàn chính là một cái lâm viên bộ dáng tại ao nước hoa m ộ t trong lúc đó có thật nhiều độc lập đỉnh nhỏ mỗi một cái đỉnh đều là một không gian riêng biệt mặc dù không có cách ly lại đưa đến bao xương hiệu quả mà tại toàn bộ lâm viên ở giữa nhất khu vực còn có một cái bao la nửa lộ thiên quảng trường khu dùng cho đi ăn cơm phòng bếp ngay tại khu ăn cơm bên cạnh thậm chí có thể ngửi được thức ăn mùi thơm nhìn thấy lồng hấp màu trắng hơi nước vừa có lịch sự tao nhã cảm giác lại rất là tiếp địa khí để cho người có một loại vô cùng buông l ò n g cảm giác thân thiết nhưng mà sở ca h i ể u được loại cảm giác này thật ra thì là bởi vì chế tạo ra từ nơi này chăm chân quán phục vụ đến xem chỗ này tuyệt đối không phải là cái gì thân dân còn ăn thượng tử vũ giới thiệu những thứ kia đỉnh tương đương với phòng riêng bất quá chúng ta vẫn là ở chỗ này ăn đi nơi này tương đối dễ dàng trên thức、ăn. ta tại trong đình ăn qua một lần thức ăn đưa lên thời điểm đều lạnh sợ ca gật đầu một cái hai người đều tự tìm vị trí ngồi xuống sư phụ ngươi muốn ăn cái gì a thượng tử vũ cầm thực đơn hỏi tùy thiện đi thượng tử vũ gật đầu một cái hôm qua người phục vụ liền điểm một đống lớn đồ vật cái này cho ta tới hai phần cái này tới tư phần cái này tới tám phần tốt một trận điểm cảm thấy không sai bị lắm được tới trước những t h ứ này đi không đủ ta lại gọi ngươi phục vụ viên kia xoay người đi xuống sở ca nguyên bản còn lo lắng sẽ không ăn hết nhưng mà các loại thức ăn đưa ra mới phát hiện nơi này mỗi một phần thức ăn đều thật là ít ỏi tinh xảo là rất tinh xảo rồi nhưng là mỗi một phần không sai biệt lắm cũng liền hai ba miệng bộ dáng thậm chí có một cái liền có thể nuốt xuống sở ca x ú c lên một cái xinh xắn bánh bao trong suốt d a mặt bao quanh màu sắc tươi sáng nhân bánh vật liệu nhìn lấy liền tràn đầy thèm ăn bỏ vào trong miệng cắn xuống một cái nhất thời tươi đẹp nước canh chạy xuôi mà ra sen lẫn hải sản cùng thịt mùi thơm cùng với mới mẻ rau cải ngon miệng thật là để cho người hiểu được vô cùng hơn nữa không thể không biết nóng miệng quả nhi thượng tử vũ một mặt mong đợi hỏi mùi vị không tệ ha ha ta cứ nói đi tới lại nếm thử một chút cái này trẻ hạ t sen thượng tử vũ nói lấy lại đem chỉ có một ly trà cười to chen cháo đưa tới s ở ca cũng không k h á c h khí tận tình ăn một cái ăn no cái này t r ă m chân quán thức ăn coi là thật để cho hắn có chút kinh hỷ mùi vị khác thường được để cho hắn tương đối kỳ quái là vì cái gì lúc trước chưa từng nghe nói qua nhà này phòng ăn đây hắn vừa ăn một bên cũng đánh giá chung quanh nơi này khác h nhân tới cái này t r ă m chân quán người ăn cơm phần lớn rất có khí độ bộ dáng thoạt nhìn không giàu thì sang lại liên tưởng đến vào cửa còn cần thẻ hội viên nơi này hơn phân nửa cũng là một chỗ chuyên cung thượng tầng nhân sĩ giải trí địa phương đi vào lúc này một cái bên trong đỉnh một nam một nữ đi ra sợ ca lúc đầu không có cảm giác gì s a u khi hai người kia đến gần thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên tâm niệm vừa động mơ hồ chạy tới một chút bất an cùng lúc đó thượng tử vũ cũng nhìn thấy hai người kia lại lập tức đứng lên ồ ca ngươi làm sao cũng ở nơi đây rồi hả nam kia không là người khác nhưng là còn thanh phong cái kia còn thanh phong cũng có chút ngoài ý mới mang người bằng hưu tới dùng c ơ mà thôi tiểu muội ngươi đây là ồ đây là bạn trai ngươi hắn chỉ sợ ca hỏi cái gì a đây là sư phụ ta sư phụ đây là đại ca ta còn thanh phong sợ ca hướng về phía còn thanh phong gật đầu một cái cái kia còn thanh phong lại một mặt không chịu nhận có thể ngươi không phải là đang gạt ta đi ngươi người sư phụ này một câu nói nhưng không biết làm sao nói ra khỏi miệng cái kia còn thanh phong nguyên bản còn cho là mình cái này tiểu bội lệ sư phụ hơn phân nửa là một cái đầu tóc bạc trắng tinh thần phân chấn lao đầu t ử cái gì dầu gì cũng là một cái bắp thịt cả người dũng mãnh võ giả nhưng là bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải là trong tưởng tượng bộ rằng a lại là một người tuổi còn trẻ xoài ca nào có như vậy võ lâm cao nhân ạ cái này làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy cái này tiền bối không đáng tin cậy còn không giới thiệu cho ta một cái sao một cái trong trẹo lạnh lùng âm thanh c h ậ t từ nơi không xa chuyển tới ngay sau đó một cái da trắng dung mạo xinh đẹp người da trắng mỹ nữ liền đi tới lại là trước kia hòa thượng thanh phong cùng đi ra khỏi đ ỉ n h nữ nhân vị mỹ nữ này có mái tóc dài màu đỏ da thịt trắng như tuyết một đôi con mắt màu xanh lam ngũ quan yêu mỹ vóc người yêu nhã hơn nữa mơ hồ mang theo một tia mị hoặc khắc thường cảm giác cái tia thượng tử vũ thấy lại một mặt kinh hỉ ai nha đây không phải là ca ngươi học sầu à, làm sao người đến cũng không nói một tiếng ha ha cái nào mà nói đây không phải là gần đây tương đối bận rộn sao hơn nữa elizabeth cũng là ngày hôm qua mới đến mà thôi cái kia còn thanh vân lại một mặt đắc ý ồ ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là bạn gái của ta elizabeth bắt vị đây là em g á i ta đây là em g á i ta ngạch lao sư ta là fan của ngươi a có thể hay không cho ta ký cái tên a cái kia thượng tử vũ lại là liệu mạng trực tiếp móc ra ký tên bản dĩ nhiên có thể cái kia elizabeth nói lấy tại thượng tử vũ ký tên bản trên viết xuống tên của mình đối với thượng tử vũ loại này phan mê muội nàng dường như đã phi thường thói quen song khi nàng nhìn về phía sở ca thời điểm sắc mặt nhưng là hơi đổi trên thực tế sở ca ánh mắt nhìn lấy nàng cũng không đúng lắm bởi vì sở ca phát hiện nữ nhân này lại là một cái vong linh không sai tại tiểu địa đ ộ trên cái này hễ elizabeth b ạ t l ị rõ ràng biểu hiện là một cái vong linh đơn vị hơn nữa còn là tinh anh đơn vị bất quá cũng không phải định nhân chương hai trăm chín mươi mốt đối với cái này sở ca lại là có chút kinh ngạc hắn đủ loại vong linh cũng coi như thấy không ít không phải là khô lâu chính là cương thi dĩ nhiên cũng có a lét cái loại này quỷ hồn đu linh nhưng là trước mắt cái này elizabeth bắt lị lại hoàn toàn không nhìn ra một tia người chết bộ dáng cái này liền có chút kỳ quái nếu như không phải là phó bản hệ thống sản xuất trang bị chưa bao giờ ra khỏi không may hắn đều cho là không phải là của mình trang bị kỹ năng sai lầm s ở ca khẽ mỉm cười elizabeth nữ sĩ là làm cái gì a ngạch ta là nhà văn cái tia elizabeth rẻ đặt trả lời nói cái tia còn thanh phong nhưng có chút ngoài ý m u ố n chính mình cái này người bạn gái một hạng kiêu ngạo vô cùng đối với cái này cái gọi là sư phụ làm sao đột nhiên khách khí như vậy d ậ y rồi ngạch vậy không biết viết qua cái gì tác phẩm đây có thời gian Ta cũng tốt một cũng có đọc cái vinh dự đọc một cái à. sở ca giống hỏi. như thờ ơ mà e lòng i z a b e t h c chưa kịp mở m i ệ n t h ư nói tử vũ lại trước bước thời hạn một bước trên một sư phụ nguyên ư ơ i xem q a n g u ệ Nguyệt t Tri Thành sao? Đó chính là nàng viết.、Nguyệt、Quang Quang u sao, ca chính nàng Thành. lòng nói n g Tri là Sở đó y lai là quyển sách kia quyển sách này hắn mặc dù chưa có xem qua lại xem qua soạn lại điện ảnh đối với nội dung cốt truyện vẫn là có biết một hai mấy năm trước rất là cháy qua một trận đây nói là một cô thiếu nữ cùng một cái vàm yêu đương cố sự Quyển sách này những năm sách thì r rất ư ớ c đây là nổi n d a càng là bị rất nhiều trong và ngoài nước nữ độc ca, cái kêu bất quá chỉ là và ngoài là vàng nhiều trong nữ trọng, quyển nguyên giả bị bất bất rất theo một khoát tố hải quá kêu quá xem mà sở ra là như vậy sở ca lòng nói đúng nha nếu như đối phương là vạm ải mà nói liền giải thích thông thông thường mà nói tại đủ loại kỳ huyện trong trò chơi vạm ải cũng là bị phân loại tại vong linh một loại nhưng là bộ dạng của vạm ải lại cùng chính thường nhân không khác dĩ nhiên thuộc về tương đối cao cấp vong linh cho nên chính mình tiểu địa đồ trên đối phương bị tái nhật bùa hộ mệnh phán định là một cái vong linh đơn vị đi chẳng lẽ nói cái thế giới này thật tồn tại vàng tại sao bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng, cũng không nghĩ là dù sao như thế nhiều chuyện kỳ quái đều gặp q u a rồi chẳng qua nếu như đối phương là vong linh mà nói vậy mình có muốn tới hay không cái chạm yêu trừ ma đây dầu gì chính mình cũng là quan g minh c h i quyền à, bất quá suy nghĩ một chút tạm thời vẫn là liền như vậy mình là quan g minh c h i quyền cũng không phải là mao sơn đạo sĩ đối phương cũng không phải là định nhân cho nên cùng chính mình dường như cũng không có quá s u n g đột lớn chỉ cần đối phương không có tìm ra nhưng cũng không cần phải trực tiếp đọc thủ chẳng qua nếu như đối phương muốn tìm lỗi mà nói cái kia có thể cũng không cần phải khắc khí Phái vật t sợ ca,、like、ca nói h mà n lấy hướng có cho thể về elizabeth đưa ra một cái tay đi cái kia elizabeth do dự chốc lát vẫn là cùng hàng cầm nhưng thật giống như chạm điện tợi như rồi lập tức thu về còn ta bỗng nhiên có chút không thoải mái xin lỗi không tiếp chuyện được một chút cái kia elizabeth nói lấy vội va đi còn thanh phong có chút kỳ quái sở ca lại vỗ một cái còn bả vai của thanh phong thượng lao đệ ngươi vị này bạn gái có thể không phải người bình thường đây đó là dĩ nhiên còn thanh phong dương dương đắc ý nói thượng tử vũ lại tựa hồ như phát giác cái gì sư phụ ngươi nói không phải người bình thường là có ý gì sở ca lại cũng không tiện trực tiếp nói rõ chẳng lẽ nói thẳng đối phương là cái vằm ái phòng chừng người bình thường nhất định là sẽ không tin bất quá giàu gì là đồ đệ mình ca ca cũng không thể nhìn hắn nhảy vào biển lửa người thân bị nói thân là một tên nội công cao thủ ta có thể cảm giác được chung quanh mỗi một người hô hấp nhịp tim mà ngươi vị này bạn gái cũng không có nhịp tim âm thanh cái k i a còn thanh phong sợ hết hồn ánh mắt nhìn lấy sở ca nhất thời thêm mấy phần hoài nghi ngươi đùa gì thế người làm sao có thể không có tim còn đập tâm thanh người nếu là không có nhịp tim này thanh em không phải là đã chết sao hơn nữa ngươi nói ngươi có thể cảm giác được mỗi một người hô hấp nhịp tim cái này cũng quá huyền ảo rồi xin lỗi ta đối với võ hiệp huyền huyễn cái gì có thể không có hứng thú gì sở ca lại cũng không giải bày nhún vai một cái cũng có thể là ta nghe lầm đi ha ha vẫn là ăn đồ ăn đi sở ca cùng còn thanh phong chẳng qua là quen biết hời hợt cho nên nhưng cũng không cần phải nói xâm nhập quá sâu ngược lại chính mình là nhắc nhở đối phương đối với một người xa lạ mà nói cũng coi là hết tình hết nghĩa về phần có nghe hay không liền nhìn đối phương của mình cái k i a còn thanh phong cũng không nói gì nhiều xoay người rời đi rồi sở ca cùng thượng tử vũ tiếp tục ngồi xuống ăn đồ ăn cái k i a thượng tử vũ lại lộ ra thần sắc nghiêm trọng sư phụ ngươi có phải hay không là nhìn ra được gì tại sao nói như vậy mặc dù sống chung không lâu nhưng là ngươi cho ta cảm giác không hề giống là một cái người thích đùa hơn nữa chưa bao giờ sẽ làm tùy tiện nói một chút loại chuyện này cái đó elizabeth có phải hay không là có vấn đề gì ngươi thật sự m u ố n biết dĩ nhiên đây chính là anh ta à nhị ca ta tìm một quốc tế đạo t ậ t làm bạn gái thì coi như xong đi đại ca ta cũng không thể lại xảy ra chuyện rồi sợ ca thở dài được rồi bất quá coi như ta nói ngươi khả năng cũng chưa chắc tiếp chịu được cho nên có tin hay không là tùy ngươi rồi hắn thấp giọng nói cái đó elizabeth là một cái v ả n hại thượng tử vũ nghe xong quả nhiên lộ ra một bộ khó tin t h ầ n sắc ngươi nói là nàng là n g u y ệ t quang chi thành bên trong cái loại này vảm h i sợ ca lắc đầu một cái ta cũng không biết chân chính vảm h i là dặn gì bất quá tác giả tại tác phẩm văn học bên trong miêu tả chính mình thời điểm luôn là sẽ tiến hành một chút tô điểm cho đẹp cho nên trong thực tế v ả m khả năng chưa chắc giống như n g u y ệ t quang chi thành bên trong rất cao thượng như vậy nhưng là không sai nàng chính là một cái v ả m g ải thượng tử vũ c h ầ n nói không trách nàng xem ra như thế có mị lực để cho người nhìn lấy liền có một loại đặc biệt cao quý cảm giác hơn nữa nàng gia tộc hay là châu âu quý tộc như vậy thì nói được chờ một chút nếu như nàng là v ả m g ải mà nói đây chẳng phải là nói ta cũng có cơ hội biến thành vàng ải sở ca nghe xong không khỏi sửng sốt một chút ngươi muốn trở thành vàng ải đúng vậy thế nào b không không ăn, ăn sợ ca bản muốn khuyên thượng tử vũ không nên đi nghĩ cái vấn đề này nhưng là suy nghĩ một chút lấy cái thời đại này mắt người trông được tới vàng phòng chừng cũng không phải là chuyện ghê gớm gì đi dù sao như thế nhiều điện ảnh và truyền hình kịch tuyển nhiễm miêu tả trong tầm mắt mọi người vàng chứ đáng sợ ở ngoài c à càng càng nhưng g n i ề u h lại mà ộ t loại m a n không o t h biết từ lúc nào bắt đầu vàng h hình tượng liền càng ngày càng nghiêng về thê mỹ cao quý màu sắc thiết lập trên cũng là càng ngày càng cao lớn hơn đến hiện đại thậm chí xuất hiện số lớn vàng mãi phan tại nguyệt quang tri thành bên trong vàng ải thiết lập đạt tới được đ ỉ n h phong không chỉ có đủ loại trâu bò hò hét năng lực liền ánh mặt trời cũng không sợ rồi quả thật là chính là siêu nhân loại p h ỏ n g chừng nếu như có cơ hội lựa chọn biến thành vàng ải mà nói phần lớn người tuổi trẻ đều sẽ chọn biến thành đi nếu như nói cái này sau lưng có vàng ải thế lực tại thúc đẩy loại này tô điểm cho đẹp cái kia liền nói được sở ca nhìn một cái vẫn còn đang quấn quýt với có muốn hay không biến thành vàng ải thượng t ử vũ hỏi ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ca ca người an ủi vàng i dù sao cũng là vong linh là tà áp sinh vật dù là nàng là một cái tốt vàng i cũng chưa chắc không có hốt máu nh do dự một chút sở ca vẫn cảm thấy có chút không yên tâm dù sao cũng là đồ đại mình giàu gì để ý một chút đi hàn tử trong túi móc ra ba tấm thiên bình phủ đây cũng là ban đầu ở hội quỹ lưu chữ trụ sở trong lòng đất và phó b ạ n thời điểm tân cựu nương đưa cho hắn ban đầu sở ca dùng viên đạn cùng tân cựu nương cùng ý lại đổi không ít b ù a chú q u y ể n t r ụ p cái gì cái này ba tấm thiên binh phủ chính là trong đó đổi lấy bất quá đồ chơi này với hắn mà nói thật ra thì không có tác dụng gì dù sao phủ binh sức chiến đấu quá yếu rồi bất quá phủ binh mặc dù đánh nhau rất yếu nhưng là đối với yêu ma quỷ quái các loại tà ác quái vật lại có nhất định khắc chế hiệu quả có lẽ đối với vảm hải cũng là có hiệu quả cái này ba tấm bữa chú ngươi mang trên người vạn vừa gặp phải nguy hiểm liền đốt một tấm nhớ kỹ cái này phụ chú gọi tới đồ vật đối với vong linh rất có hiệu quả nhưng là nếu như đối thủ là loài người nói tác dụng cũng không phải là rất lớn nhớ lấy mặt khác nếu như địch nhân quá mạnh vẫn là đến cứ gọi điện thoại cho ta cái kia thượng tử vũ nhận lấy bữa chú lại có chút kinh ngạc sư phụ ngươi không phải là cao thủ võ lâm sao làm sao còn biết vẽ bữa ả đây là cái gì phụ ả đây là một cái bằng hữu đưa cho ta ta cũng liền như vậy ba tấm mặt khác cái này kêu thiên b ì n h phụ cơ cũng ăn xong hai người ra chăm c h â n quán liền từng người tách ra thượng tử vũ mặc dù không có giống như nàng trong tưởng tượng như vậy lấy được sư phụ truyền tống mới võ công nhưng là được ba tấm đồ chú cũng rất là hưng phấn bất quá luôn cảm thấy có chút khó tin võ công cái gì nàng còn có thể tiếp nhận cái này phù chú liền có chút huyền nào bất quá nàng vẫn là thận trọng bỏ vào trong ví tiền thu vào bất kỳ ngồi xe rời đi rồi sở ca đưa mắt nhìn thượng tử vũ bi em đốt biến mất trong tầm mắt xoay người cũng dự định rời đi nhưng mà đi không bao xa sở ca trong lòng đ ố n g nhiên k h ẽ động tiểu địa đồ trên một cái nâu đỏ sắc đồ án bất ngờ xuất hiện tại sau lưng chính mình chỗ không xa sở ca nhất thời ngừng lại thản nhiên nói nếu như là đã theo tới rồi cũng đừng cất đi ra đi hắn hồi quá t h â n thứ trong bóng tối một cái yêu kiểu thân ảnh nhưng từ trong bóng tối đi ra không phải là elizabeth b ạ t l ị còn có thể là ai cái này tóc đỏ mỹ nữ lúc này lại một mặt kinh ngạc nhìn hắn ngươi là thế nào phát hiện được ta n g ư ơ i tiềm hành năng lực đích sắc rất xuất chúng đi bộ liền một tia âm thanh cũng không có hơn nữa liền tiếng tim đập tiếng hít thở cũng không có không thể không nói thân là vạm ái làm sát thủ thích khách cái gì thật đúng là được t r ờ ưu đãi thiên phụ à nếu như đổi người bình thường căn bản không thể nào phát hiện đáng tiếc ngươi gặp phải người là ta cái tia elizabeth bị sợ ca một cái vạch trần thân phận nhất thời mặt liền biến sắc làm sao ngươi biết ta là người rốt cuộc là người nào chẳng lẽ nói ngươi là người của thẩm phán đỉnh thẩm phán đỉnh sở ca lòng nói cái này thẩm phán đỉnh vậy là cái gì q u ỷ hắn lại ung dung thản nhiên khẽ mỉm cười ồ tại sao phải nói như vậy đây ta có thể cảm giác được trên người của ngươi cổ lực lượng kia cái kia cổ để cho ta cảm giác đốt tót ken hem mắt cảm giác sức mạnh loại cảm giác này ta chỉ tại thẩm phán đỉnh trên người cảm giác qua bất quá cùng trên người của ngươi sức mạnh so với những thứ kia người thẩm phán đều quá yếu rồi ngươi rốt cuộc là người nào nói xong lời cuối cùng e l i z a b e t trong khẩu khí rõ ràng nhiều hơn vài tia kính sợ sở ca lòng nói dĩ nhiên sẽ để cho ngươi cảm giác không thoải mái ta nhưng là quan minh c h i quyền trên người có quan minh c h i thần c ò n dấu ta đây là không có phát huy muốn thật phát huy nói ngươi chính là một cái hiếm hoi tinh anh đây còn không phải là tam quyền lưỡng cất sự t ì n h ha ha ta đã nói với ngươi thẩm phán đ ỉ n h có thể không có quan hệ gì bất quá cảm giác của ngươi không sai trên người ta xác thực có một chút năng lực nếu như tất yếu phải vậy ta tùy thời có thể lọc sạch ngươi như thế nói cho ta biết elizabeth nữ sĩ ta có hay không có cần thiết này đây hoàn toàn không cần như thế elizabeth vội vàng lắc đầu nói ta đối với con người một nhà hoàn toàn không có ác ý ta chẳng qua là vân g mệnh hành sự mà thôi Ngạch, ai mệnh lệnh mục đích của ngươi vậy là cái gì chỉ sợ ta không thể nói cho ngươi biết về phần mục đích ta cùng ngươi là giống nhau sợ ca nghe một chút lại kỳ giống như ta ha ha vậy ngươi ngược lại là nói một chút mục đích của ta thì là cái gì chứ ngươi không phải là đến tìm tìm sinh mệnh c h i hỏa sao sinh mệnh c h i hỏa vậy thì là cái gì ngươi không biết elizabeth tựa hồ có hơi hoài nghi bất quá vẫn là giải thích lên sinh mệnh tri hỏa chính là toại nhân tập đoàn trước mắt đang nghiên cứu một loại kỹ thuật danh hiệu nghe nói có thể tăng cường nhân loại sinh mệnh lực để cho người t r ư ở n g sinh b ấ t lão dĩ nhiên chẳng qua là nghe nói mà thôi cá nhân ta là không quá tin tưởng loại chuyện như vậy nhưng là có người tin tưởng cho nên ta liền tới rồi sở ca nghe xong lại đột nhiên cảm giác được không đ ố i với đúng chờ một chút các ngươi vàng không phải sẽ không lão sẽ không chết sao cái kia hê l y s a bét gật đầu một cái đây chẳng qua là viết ra lựa gạt những thứ kia thiếu nam thiếu nữ mà thôi ngươi cảm thấy nếu như vàng thật sự như thế hoàn mỹ chúng ta còn có cần thiết như vậy cẩn thận rẽ đặt đông đoá tây tại sao vàng quả thực sẽ không lão sẽ không chết nhưng là thật ra thì chúng ta đã chết rồi chúng ta là thụ nguyền r ù a sinh mạng mà thụ nguyền r ù a sinh mạng là không có cái gì thú vui có thể nói nếu như cái này sinh mệnh tri hỏa thật sự giống như lời đồn đại như vậy có thể giao phó cho nhân loại cường đại sinh mệnh được nói có lẽ cũng có thể để cho vàng p h ả sống lại nếu quả như thật như thế đó không thể nghi ngờ sẽ trở thành tộc ta cứu rỗi cho nên ta á t phải phải hiểu rõ vật này rốt của có hữu dụng hay không nếu như hữu dụng mà nói vô luận tiêu tốn giá bao nhiêu ta đều sẽ mua cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng ta sẽ đối với thượng gia bất lợi ta chỉ là muốn làm xong trước thời hạn đặt mua mà thôi sở ca lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cái kia elizabeth mà nói bất quá cũng không có nghi ngờ vậy ngươi mới vừa nói thẩm phán đình lại là người nào ha ha tình báo này ta ngược lại là có thể tiết lộ một hai thẩm phán đình là giáo hội một cái chi nhánh đơn vị nó đợi trước ngươi nhất định nghe nói qua tôn giáo tại phán sở cái tổ chức này duy nhất mục đích chính là bảo vệ thượng đế duy nhất thần t h á n h tính cho nên đối với bất kỳ có thể sẽ đối với cái này một thần t h á n h tính tạo thành uy hiếp người đều giết chết không bị tội có thể nói cái tổ chức này bên trong người đều là cực độ cuồng nhiệt cuồng tín đồ nhưng là cái này sinh mệnh chi hỏa lại đổi tới đế liên hệ quan hệ thế nào rồi hả elizabeth cười lạnh nói bởi vì ở trong mắt thẩm phán đỉnh chỉ có thượng đế mới nắm giữ giao phó cho thánh linh sinh mệnh lực quyền bính mà sinh mệnh chi hỏa loại này xâm phạm thượng đế quyền bính đích sự vật á t phải cần muốn hủy diệt cho nên thật ra thì ngươi nhìn chúng ta là có thể làm đồng minh nếu như ngươi ta liên thủ nhất định có thể trước nhất đạt được sinh mệnh chi hỏa hạng kỹ thuật này sản phẩm sở ca hừ lạnh một tiếng miễn ta đối với cái này sinh mệnh chi hỏa có thể không có hứng thú gì Ngày, làm sao có thể không có ai đối với bất tử thờ ơ không động lòng sở ca khẽ mỉm、cười. bất ở i v quá ngươi nói đúng nếu như sự tình thật sự như ngươi nói mà nói chúng ta không cần phải phát sinh tranh đấu cho nên ta tạm thời sẽ không đối với ngươi có hành động bất quá không để cho ta cảm giác được ngươi lừa ta nếu không ta không ngại đem bọn ngươi từ trên cái thế giới này toàn bộ xóa đi c á sợ ca e cái cái l càng càng cáo biệt t h elizabeth sau rất nhanh liền về đến nhà một vào trong nhà một trận trò chơi âm thanh âm thanh liền chuyển vào trong lỗ thai sở ca nghe xong không khỏi có chút không nói gì cái này a l e x thật đúng là trọng độ trầm mê n h a cả ngày lẫn đêm chơi game chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối nếu như nàng còn là người sống mà nói phòng trường sớm muộn muốn chết vội không chỉ chơi đùa c ơ lớn mọc đủ loại xạ kích loại mộ t ba loại trò chơi cũng đều có chỗ xem qua mấy ngày trước còn bắt đầu chơi đùa nổi lên khủng bố trò chơi cái gì rẽ xì đ ẹ n đệ vượt sẹn hữu cái gì hơn nửa đêm liền nghe nha đầu thỉnh thoảng phát ra một trận quỷ tê bất quá nhắc tới thân là một cái quỷ hồn có thể bị khủng bố trò chơi hù dọa tê ơ cái này cũng có chút quá mất mặt đi vào phòng khách cơm t r ư a đã làm xong ngay tại trên bàn ăn nếu là lệnh chính mình đi lò vi sóng hâm nóng một chút ăn đi ta đang bận đây cái kia alex cũng không quay đầu lại nói tập trung tinh thần vẫn hướng về phía máy vi tính phấn khởi chiến đấu s ở ca thở dài lại nói năm đó cứu ngươi thời điểm ngươi là nói như thế nào kia mà nuôi một cái quỷ linh nữ quản gia là một cái rất có mặt mui sự t ì n h hơn nữa quỷ linh nữ quản gia cái gì việc nhà cũng có thể làm kết quả hiện tại ta ngay cả miệng to tiếng thức ăn đều không ăn được hoàn toàn là bị ngươi sáo lộ rồi nha ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi cái khác quỷ linh nữ quản gia cũng cùng ngươi như vậy lời sao cái kia a l e t đi qua loa lấy lệ ân mấy tiếng cái khác quỷ linh nữ quản gia cũng không có trò chơi có thể chơi của a cả ngày chuyện gì cũng không làm được dĩ nhiên là có thể đem chủ nhân chiếu c ô thoải mái dễ chịu rồi ai cho các ngươi cái thế giới này có nhiều như vậy tốt đồ chơi đây ai nha ta đánh thẳng đến thời khắc mấu chốt một hồi lại nói cho ngươi sở ca thở dài đi tới trước bàn ăn nhìn một cái trên bàn đã ngồi thức ăn cũng còn khá chính mình đã ăn rồi lại nói cái này tài nấu nướng của a l e t vẫn là không có cái gì tiến bộ a không phải là chứng chiến chính là rán thịt bánh mì nướng phức tạp nhất đại khái chính là cái kia một trậu hồ rán một dạng rau cải xúc đặc chờ đến alex rốt cuộc đánh xong vấn này sở ca hướng về phía nàng đánh một cái búng n g ó tay qua tới ta có việc hướng ngươi tư vấn một cái alex trôi giặt đến trước mặt của hắn nhìn một cái trên bàn một tia không nhúc nhích thức ăn có chút ngượng ngùng le lưới một cái h i ệ n nhiên là cho là sở ca sở dĩ không có n g ọ ạ m ăn là bởi vì đồ vật quá khó ăn làm sao bất hỏa khẩu vị của ngươi, ngươi nói g ư ơ i n sao nếu là ngươi có thể đem chơi game sức mạnh lấy ra mười phần trăm tới xử lý việc nhà ta cũng không cần ngày ngày ăn những thứ này alex biết chính mình mới lý chỉ có thể không nói một câu ai vấn ngươi không phải là phải hướng ta tư vấn chuyện gì sao chuyện gì ạ sở ca gật đầu một cái không sai ta muốn hỏi là các n g ư ơ i thế giới ạ gì ẹn có vàm ải sao có có ta bóng tối ma pháp giờ học lão sư chính là một cái vàm ải vậy ngươi biết vàm ải đều có đặc điểm gì sao ngươi ngay cả vàm ải đặc điểm cũng không biết cái kia a lét nhưng là một mặt kinh ngạc bất quá thấy sở ca sắc mặt khó chịu vội vàng giải thích vàm ải chính là vàm ải yêu cầu uống máu khả năng sống tồn hành động bén nhẹ sinh mệnh lực cứng hãn nhưng là sợ ánh mặt trời dĩ nhiên cũng không thể nói là sợ chẳng qua là ghét mà thôi ngoài ra vàm ải cũng coi là vong linh một loại phần lớn khắc chế vong linh pháp thuật đối với vàm ải cũng hữu hiệu n h a đúng rồi vảng lại sợ hai bí ngân chế tạo vũ khí ngươi hỏi cái này để làm gì sở ca nói ta ngày hôm nay lại đã gặp một cái vảng ải không nghĩ tới lại thật tồn tại loại vật này cho nên có chút hiếu kỳ cái kia a lét lại ngạc nhiên nói nhưng là chờ một chút các ngươi cái thế giới này vảng ải không phải là rất thường gặp sao ngươi làm sao biết không biết vảng ải sự tình sở ca lòng nói ta làm sao không biết chúng ta cái thế giới này vảng ải rất thường gặp ngươi từ đâu nghe nói chúng ta cái thế giới này vảng ải rất thường gặp trong phim ảnh nha còn có bên trong còn có trong trò chơi ta khoảng thời gian này phát hiện các ngươi cái thế giới này vảng ải thật đúng là tràn lan a hơn nữa v ả m g ải đặc tính đều nói rất rõ r à n g rồi bất quá trong đó ngược lại là có một ít không may tỷ như v ả m g ải sợ không phải là làm bằng bạc vũ khí mà là bí ngân vũ khí v ả m g ải cũng không sợ tỏi chỉ là bởi vì v ả m g ải k cứu giác rất nhạy cảm cho nên phi thường ghét tỏi mùi nhưng dù cho như thế v ả m g ải sự t ì n h đâu đâu cũng có ngươi làm sao biết không có chút nào biết đây sợ ca bất đắc gì nói bởi vì là quá khứ ta đều cho là những thứ kia đều là hư cấu a trên thực tế phần lớn người địa cầu đều cảm thấy vảng ải là hư cấu đồ vật những thứ kia điện ảnh trò chơi đều là biên tạo nên mà thôi ta cũng là hôm nay mới phát hiện trên cái thế giới này thật sự có vàng ải tồn tại cái kia alex nhưng là một mặt khiếp sợ h i ệ n nhiên có chút không cách nào hiểu được cái này nghe còn thật là có chút khó tin đây ngươi đang lo lắng cái gì hả? vâng cái này vàng ải là ta biết một người bạn gái ta muốn biết đối với người này đây có phải hay không sẽ có nguy hại gì cùng uy hiếp n g h e xong lời của sơ ca alex lại cười nói cái kia bằng hữu ngươi nhưng là kiếm lời nha theo ta được biết vàng ải dáng dấp đều rất đẹp mỗi cái vóc người miêu điều bởi vì không thể loạn ăn đồ ăn nha hơn nữa sẽ không trở nên giả nguy hại nha nhất định là có thiếu máu có tính hay không thiếu máu ngươi nói thiếu máu là có ý gì a l e x giải thích tại chúng ta trong thế giới kia một cái cao đẳng vọng ải nhất là những thứ kia xinh đẹp cao đẳng vọng ải nếu như muốn tìm một tình nhân nói như thế tình nhân là có nghĩa vụ thỉnh thoảng cống hiến một chút huyết dịch cho vọng ải hút đối với một chút khẩu vị nặng người đến nói cũng coi là một loại tình thú cho nên cưới vọng ải làm vợ hoặc là tìm vọng ải làm tình nhân người ít nhiều gì đều sẽ có chút ít thiếu máu bất quá ngay cả như vậy mọi người cũng đổ xô vào dù sao thiếu máu cái gì dùng một cái điều trị ma pháp liền khôi phục nhưng là có thể tìm một người dáng g ấ c đẹp đẽ vóc người đẹp còn mãi mãi cũng không sẽ già yếu bạn gái đó cũng không phải là người người đều có thể gặp được chuyện tốt ta. sợ ca gật đầu một cái lòng nói nhưng cũng nói được bất quá cứ như vậy mà nói người ngược lại là không cần quá lo lắng cho nên v ả m hại không lại đột nhiên nổi đ i ê n cái gì không có không có v ả m hại nhưng là vong linh à, đại đa số thời điểm thậm chí đều không có cái gì tâm tình chập trờn luôn là một bộ rất lánh tính bộ dáng ngươi nổi điên bọn họ cũng sẽ không nổi điên à, bất quá nha duy nhất phải chú ý là không nên để cho vạm hại duy nhất thứ có thể ăn cho nên nếu như đem vạm hại thả vào máu tươi trước mặt giống như khiến nhân loại bảy một bàn mãn hán toàn tích mực dạng trừ phi hắn ăn no nếu không rất ít có v ả m g ải nhịn được không đi nếm thử một chút mặt khác v ả m g ải quyết không thể hút chết máu của người ta nếu không nhẹ thì n ổ i điên nặng thì tử vong biết chuyện liên quan đến v ả m g ải tình sở ca trong lòng coi như là t h ở phào nhẹ nhõm mặc dù hắn cùng với con thanh phong chẳng qua là hơi quen biết thậm chí có thể nói là người xa lạ nhưng thượng tử vũ như n g là đồ đệ của hắn cho nên trơ mắt nhìn lấy thượng tử vũ ca ca bước vào giường sưởi nhưng cũng có chút không nói được nhưng là muốn rút một tay đi lại không biết làm như thế nào nhúng tay hiện tại cuối cùng bất chút phiền t h o i bất quá lúc này hắn lại lại nghĩ tới một vấn đề khác đúng rồi alex các người thế giới ạ gì ẻn có cái gì có thể để cho người trường sinh bất tử kỹ thuật à chương hai trăm chín mươi bốn trường sinh bất tử phương pháp alex gật đầu một cái dĩ nhiên là có hơn nữa còn không chỉ một loại đây liền bắt chúng ta pháp sư mà nói đi liền có chừng mấy loại đơn giản nhất chính là biến thành vãng hải quỷ hồn các loại vong linh lợi hại một chút có thể biến thành vũ yêu mặc dù sống được là đau khổ điểm thậm chí nghiêm khắc mà nói cũng không phải là thật sự sống nhưng là ít nhất cũng không có biến mất phải biết chúng ta làm pháp sư cùng chúng thần rất không hợp nhau chết cũng đi bọn họ không được thần quốc hoặc là đi địa ngục hoặc là đi minh giới hoặc là cũng chỉ có thể đi hồ t ư ợ n g cho nên mỗi một cái pháp sư đều sẽ hết sức phòng ngừa chân chính trên ý nghĩa tử vong dĩ nhiên biến thành vong linh chẳng qua là những thứ kia không có tiền đồ t u ổ i mục mới có thể chọn đường ngươi nói là ngươi loại này sao sợ c a trêu g ẹ o nói a lét liếc hắn một cái ta loại thứ này ngoài ý muốn a trừ biến thành vong linh ở ngoài so với khá thường gặp là nhân bản thuật cái này cũng là pháp sư dễ dàng gồng đánh n ổ i tại lúc còn trẻ d ố c l o n g một chút thân thể trẻ trung lên nhanh thời điểm chết trực tiếp đổi một thân thể là được dĩ nhiên làm như vậy là có tác dụng phụ bởi vì sáng tạo ra thân thể trên lý thuyết trong cơ thể cũng có linh hồn tồn tại dù là cổ thân thể này chưa bao giờ tỉnh lại qua không có, có bất kỳ trí nhớ gì tồn tại nhưng là linh hồn vẫn sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại mỗi lần thay đổi thân thể ít nhiều gì đều sẽ thảm tạp vào trong một chút không nên có ký ức nhiều lần rất dễ dàng đưa đến các pháp sư tinh thần hỗn loạn thậm chí tinh thần chia ra cho nên cũng chỉ có một chút trung cấp pháp sư mới có thể dùng loại phương pháp này kéo dài sinh mạng cao cấp như vậy pháp sư đây những thứ kia chân chính cường đại pháp sư sao thích dùng nhất biện pháp còn là sinh mệnh cải tạo thuật đem thân thể cải tạo thành trường sinh t r ủ n g tộc giống như linh a long a cái gì mặc dù không phải là vĩnh viễn không chết nhưng là sống mấy ngàn mấy vạn năm là không thành vấn đề hơn nữa không có chút nào chế ngoại hưởng thụ cũng có cực đoan một chút sẽ đem chính mình cải tạo thành nguyên tố sinh vật ảo thuật linh thể bí p h á p hành giả các loại cái đó thật là chính là trường sinh bất tử rồi dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không bị người giết chết mà nói sở ca nghe a lét giới thiệu trong lòng lại hết sức kinh ngạc cái này thế giới ạ gì ẹn pháp sư thật đúng là thần thông còn đại quan không chết đều có nhiều như vậy phương pháp trừ pháp sư không chết phương pháp còn có phương pháp khác trực tiếp nhất chính là làm một cái nào đó thần cử tri chi, chia sẻ thân lực cái này cũng trên căn bản cùng thần có thể đồng thanh cùng chết rồi cũng có thể tiến vào thần quốc trở thành anh linh mặc dù trở lại phạm trần sẽ bị hạn chế chỉ có thể được triệu hoán qua tới nhưng cũng tính là không chết không tiêu diệt bất quá chúng ta pháp thuật cùng chư thần không hợp nhau cho nên ta đối với những phương pháp này biết đến liền không có cặn kẽ như vậy rồi bất quá chủ nhân ngươi hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở nên trường sinh bất tử sao sở ca gật đầu một cái đích sắc có ý định này dù sao người p h ạ m chỉ có mấy chục năm tuổi thọ có thể nhiều sống một đoạn thời gian tóm lại là tốt vậy sau này chờ ngươi đưa ta trở về ạ gì ẹn thời điểm ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút tự nhiên học phái những thứ kia các tiền bối chỉ cần có tiền cho ngươi cải tạo cái trường sinh t r ù n g tộc thân thể cũng không phải là việc khó gì sở ca ngoài miệng nói tốt nhưng trong lòng thở dài nha đầu này còn đang suy nghĩ trở về thế giới của mình đây h i ệ n nhiên nàng còn chưa phát hiện trên người mình chân tướng xem xét đến mình ban đầu đi cái đó phó bản cũng không phải là nguyên thủy phiên bản phó bản mà là hệ thống chế tạo ra phó bản nói cách khác trong phó bản hết thể đều là giả chẳng qua là hệ thống chế tạo ra phục chế phẩm mà thôi cho nên alex chắc cũng là một dạng chân chính alex hoặc là đã chết rồi hoặc là liền còn tại đằng kia ngôi học viện phế tích h ả i cốt trong trôi ra đây dĩ nhiên cũng có thể đã bị nàng bố g i ả tìm trở về chớ đừng nói chi là chính mình chỉ có thể đi mỗi cái thế giới phó bản không gian muốn đi chủ thế giới nhưng là không dễ dàng như vậy rồi bất quá hắn cũng không có nói ra cái này tàn khốc chân tướng hắn quả thực không biết nên nói thế nào cửa ra liền để alex chính mình từ từ đi phát hiện đi đúng rồi nhắc tới cũng đến mở ra mới phó bản thời gian rồi ngươi lần trước nói rất có lý nếu dự định thành lập một cái trụ sở có lẽ có thể theo trong phó bản làm đến kiến trúc bản vẽ cái gì liền có thể lấy càng thêm bảo hiểm cũng càng thêm thuận lợi một chút hơn nữa phó bản bên trong ra căn cứ bản vẽ hơn phân nửa có thể có một ít đặc thù chức năng đối với bảo vệ ta phó bản hệ thống rất có í t lợi cho nên ta quyết định rồi lần này mở ra mới phó bản liền lấy lấy được kiến trúc bản vẽ vì mục tiêu chủ yếu ngươi đối với một lần này chữ mấu chốt có đề nghị gì sao mục tiêu của lần này là đạt được kiến trúc bản vẽ cho nên trực tiếp ra kiến xây bản vẽ là được đi sở ca lắc đầu một cái luôn cảm giác có chút quá sơ lược à chúng ta muốn kiến tạo làm ộ t tòa căn cứ vẫn còn cần cụ thể một chút tương đối tốt a l h é nói ngươi muốn đạt được kiến trúc bản vẽ chủ yếu là vì cung cấp phòng ngự trên cần đem dù sao thông thường kiến trúc nói tự chúng ta cũng có thể tạo cho nên liền viết quân sự kiến trúc bản vẽ tốt rồi sở ca suy nghĩ một chút cũng có thể nếu như đem căn cứ đổi thành một tòa cứ điểm nói dường như cũng thật không tệ được cứ làm như vậy đi sở ca nói lấy mở máy vi tính ra khởi động đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống lựa chọn mở ra mới phó bản tại chữ mấu chốt cái kia một cột trong truyền vào quân sự kiến trúc bản vẽ sáu cái chữ gia nhập cái này từ mấu chốt yêu cầu ba mươi điểm giờ cập tờ lại cộng thêm mở ra nội dung cốt t r u y ệ n phó bản tiêu hao một trăm điểm giờ cập tờ lúc này sở ca là hoàn toàn một chút không có phó bản độ khó nha xem xét đến thực lực của mình đã thu được tăng lên cực lớn sở ca lựa chọn cấp lính giả phó bản độ khó hệ thống phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất hệ thống phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất hệ thống đang kiểm tra bản đồ phó bản hệ thống phó bản độ khó ngẫu n h â n trong hệ thống phó bản đang tạo thành hệ thống phó bản sinh thành hoàn tất phó bản danh xưng hàn nha thành cuộc chiến phó bản cấp bậu Cấp lính giả. Phó lính bản giả. đối ộ khó. kỵ Phó bản giới thiệu, theo Hàn Nha kỵ sĩ đoàn hủy diện, Hàn Nha thành bản đoàn diện, giới u sĩ c cùng c hoàng sợ quân đoàn bị h sợ i ế mặt đoàn được điểm, đi đại đến được thời điểm, đối Hàn lĩnh. nhận Nha thành viện tin vương lến nở binh viện, hắn dẫn quân Khi thời khi thời trước cầu quốc cứu sau quyết xuất quả m nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân là địa đ ị cao h hoàng sợ quân đoàn đại quân quân. sợ đại Đối mặt c lớn tường thành cùng cường đại quân quốc vương lần n ở nghĩ mãi không ra bởi vì khiến cho vội vàng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 ngươi có thể tiêu tốn giờ cờ tợ mở khóa nên tin tức ồ、oh, một lần này phó bản bề ngoài như có chút không quá giống nhau à, lại là chiến tranh phó bản s ở ca trong lòng có chút kỳ quái có thể nếu như vậy chính mình phải đánh thế nào cái này b ạ n đây chẳng lẽ e muốn m ta dẫn quân đánh giặc bất kể trước vào xem một chút nói sau đi theo một trận bạch quan g phó bản màn ánh sáng trong phòng ngầm dưới đất dần dần hiện lên xuyên t h ấ u qua màn sáng kia có thể nhìn thấy một cái thật giống như trại lính một dạng địa phương sợ ca kiểm tra một chút trang bị cất bước đi vào trong lòng của hắn vô cùng phòng bị bởi vì từng có lần trước phó bản kinh lịch trong lòng của hắn rất sợ sẽ gặp phải nguy hiểm、gì. hơn nữa phó bản giao lộ lại là một cái trại lính nói không chừng vừa đi vào chính là tràn đầy màn ảnh địch nhân nhưng mà để cho sở ca cảm thấy bất ngờ là sau cửa một cái địch nhân đều không có xuất hiện ở trước mặt hắn tất cả đều là màu xanh lá cây tên nợ tờ sở ca nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm xem ra một lần này phó bản hẳn là cùng c ự thú đ ả o một lần kia không sai bị lắm sơ kỳ hẳn là cũng không có cái gì uy hiếp hắn vị trí cái này trại lính chắc là quốc vương lần n ở đại quân vị trí đi cái này trong quân doanh khắp nơi đều là ăn mặc khôi giáp cầm lấy vũ khí binh lính chiến sĩ kị sĩ xem bọn họ trang phục hình như là một cái thời trung cổ phong cách thế giới bất quá so với châu âu thời trung cổ trên người những người này trang bị rõ ràng muốn hoàn hảo không ít liền ngay cả cấp thấp nhất l í n h vẹn đều có thể người mặc thật dày nạm tôn khôi giáp những thứ kêu cao cấp kỵ sĩ từng cái càng là ăn mặc phong cách khác nhau toàn thân bản giáp g trên khôi giáp còn trang sức đủ loại hoa lệ đồ án thoạt nhìn rất là là phong sở ca một đường đi tới lại không có bất kỳ người nào tới vặn hỏi hắn thẳng đi đến hắn đến một tòa to lớn lều vải bên cạnh một cái ăn mặc áo giáp màu vàng long kỵ sĩ lại hướng hắn đi tới cái này người kỵ sĩ trên đầu tên nhưng là l người ngoại lai quốc vương muốn gặp ngươi còn không mau qua tới chương hai trăm chín mươi lăm chiến tranh trò chơi sở ca đi theo cái kia long n h à kỵ sĩ đi vào trong danh o t r ư ớ n g trước mắt một đám khôi giáp tươi sáng lanh chúa kỵ sĩ nhất thời để cho hắn thoáng qua hoa mắt cái này trong đại trướng người thật đúng là không í t phần lớn đều mặc hoa lệ khôi giáp trên đầu tên không phải là nào đó một cái bát tước chính là hai mươi kỵ sĩ bất quá phải nói dễ thấy nhất vẫn là đứng ở lều trại phần dưới cùng một tấm to lớn bản cắt phía sau k n ọ c quốc vương ở n ở hắn trên người mặc lấy một bộ màu vàng hoa lệ chiến cùng long nha kỵ sĩ chiến giáp kiểu dáng có chút tương tự thoạt nhìn hoàn toàn chính là cùng khoản g chỉ bất quá muốn càng thêm hoa lệ một chút phía trên trạm trổ màu vàng cự long đ i ề u k h á c thoạt nhìn trông rất sống động vô cùng mỹ phong mà những thứ khác quý tộc l ã n h chúa cũng x u ố n g lại tại bên cạnh của hắn đồng dạng từng cái khôi giáp hoa lệ trang sức đủ loại hoa văn đồ á n sở ca đi tới quốc vương kia trước mặt còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện đối phương nhưng là lập tức có phản ứng theo bàn cắt trên n g ẩ n g đầu lên nhìn về phía sở ca a tới từ phương xa người xa lạ ngươi là hưởng ứng quốc vương hiệu triệu tới tham dự trận này vĩ đại chiến tranh dũng quốc vương bệ hạ tôn k í n h có nhu cầu gì ra sức sao sở ca cũng học thời trung cổ quý tộc giọng điệu đáp ứng nói hắc chúng ta bây giờ chính thiếu nhân t h ủ đây ngươi tới đúng lúc để cho chúng ta tới trước nhìn bản đồ một chút đi quốc vương kia nói lấy kéo lấy sở ca đi tới bản đồ bản cắt trước cắt trên b à n toàn bộ phó bản bản đồ đều hiện ra ở bên trên sở ca lòng nói cái này ngược lại không tệ trực tiếp có đất đồ có thể nhìn quốc vương kia chỉ chỉ phía trên một cái màu xanh lá cây cờ xì nói mời xem nơi này chính là chúng ta trại lính ta lần này tổng cộng triệu tập mười mấy vị lanh chúa trên trăm tên kỵ sĩ tham chiến tổng cộng khoảng chừng ba ngàn đại quân sở ca nghe xong lòng nói ta đi liền ba nghìn người cũng không cảm thấy ngại kêu đại quân bất quá suy nghĩ một chút cái này thời trung của bối cảnh cũng liền bình thường trở lại nước nhỏ quả dân có thể tiếp cận cái ba ngàn quân chính quy cũng không tệ á ít nhất những thứ này thật ra thì lãnh chúa cái gì nhìn lấy trang bị hay là rất cưng hãn quốc vương vừa chỉ chỉ cắm đen kỳ vị trí mà ở trong đó chính là vị trí của đại quân hoàng sợ quân đoàn thủ lĩnh hoàng sợ lãnh chúa m a t i s hắn dẫn quân đoàn chủ lực chú đóng ở trong hàn nhà thành nhưng đây không phải là người cần phải cân nhắc bởi vì hoàng sợ quân đoàn số lượng quả thực quá nhiều khoảng chừng năm nghìn đại quân cho nên chỉ có quân đoàn chủ lực ước hai nghìn người chú đóng ở bên trong thành còn lại ba nghìn người phân biệt do hoàng sợ quân đoàn ba vị cường đại lãnh chúa dẫn chú đóng ở ngoài thành ba cái cứ điểm bên trong bọn họ theo thứ tự là hát thủ thiết nha bù dị cát ma nhã náo đan bởi vì binh lực thượng t r ê n lệch cùng phương diện địa lý hoàn cảnh xấu chúng ta toàn thể mà nói là không chiếm ưu thế vì vậy nhiệm vụ của ngươi chính là tại trong vòng ba ngày hết khả năng suy yếu địch quân số lượng nếu như có thể mà nói có thể giết chết một tên h o à n g sợ lãnh chúa vậy thì không thể tốt hơn nữa mỗi giết chết một tên h o à n g sợ quân đoàn binh lính ngươi đều có thể đạt được năm trăm mười điểm điểm c ô n g hiến mỗi giết chết một tên h o à n g sợ quân đoàn kỵ sĩ ngươi đều có thể đạt được ba nghìn không trăm năm mươi điểm điểm c ô n g hiến nếu như giết chết một tên h o à n g sợ lãnh chúa là có thể một lần đạt được ba nghìn điểm điểm c ô n g hiến sử dụng điểm cống hiến ngươi có thể dựa dẫm vào ta hối đoái kim tiền hoặc là tức vị cũng có thể đi quan quân n u nơi đó hối đoái ngươi muốn vũ khí trang bị cùng với binh lính ngươi thậm chí có thể hướng cái khắc lanh chúa hối đoái dưới quyền bọn họ kỵ sĩ đến giúp đỡ ngươi tiến hành chiến đấu n h a đúng rồi ngươi cũng có thể tìm đại công tượng dùng điểm cống hiến hối đoái b ả n vẽ nhưng là phải nhớ kỹ chỉ có đạt được tương ứng tức vị quý tộc mới có thể hối đoái tương ứng lãnh địa b ả n vẽ thấy rằng ngươi bây giờ một thân một mình không có quân đội cũng vì khen ngợi ngươi ở đây nguy nan trước mắt tới tham chiến ta ở chỗ này đặc biệt trao tặng ngươi một nghìn điểm điểm công hiến ngươi có thể dùng những thứ này điểm công hiến tới tổ chức một nhánh chủ cột quân đội tới tiến hành kế tiếp nhiệm vụ gợi ý của hệ thống ngươi thu được một nghìn điểm điểm công hiến xem ra cái này phó bản quả nhiên là chiến tranh phó bản a sở ca thầm nghĩ bình thường chương trình chắc là lợi dụng điểm công hiến hối đoái một chút bộ đội sau đó cùng địch nhân giao chiến không ngừng tiêu diệt địch nhân tiểu cổ bộ đội tích lũy càng nhiều hơn điểm công hiến hối đoái càng nhiều hơn binh lính cứ thế mà suy ra ba ngày có thể rét bao nhiêu tính bao nhiêu cứ như vậy mà nói có thể thu được bao nhiêu điểm công hiến liền muốn nhìn đối với quân đội năng lực chỉ huy sở ca đối với lập tức chiến lược trò chơi vẫn có một ít hiểu rõ đế quốc thời đại chiến tranh toàn diện cái gì cũng không đốt chơi đùa không nghĩ tới lại có máy sẽ đích thân chỉ huy quân đội tác chiến cảm giác này vẫn là rất thoải mái bất quá hắn cũng chưa quên chính sự sở ca làm chuyện làm thứ nhất chính là cùng quốc vương hỏi thăm một cái hối đoái tương ứng tức vị yêu cầu điểm c ô n g hiến hối đoái một người kỵ sĩ thân phận một nghìn điểm điểm c ô n g hiến hối đoái một cái năm tước yêu cầu năm nghìn điểm tử tước một mươi nghìn điểm b á tước hai mươi nghìn điểm công tước năm mươi nghìn điểm về phần kim tiền sở ca không có tra hỏi ngược lại đồ chơi này với hắn mà nói cũng không có í gì s ở ca gật đầu một cái liền xoay người rời đi tiếp theo hắn đầu tiên muốn làm chính là cha nhìn một chút điểm c ô n g hiến đều có thể dùng đến đổi cái gì trước nhất muốn kiểm tra đương nhiên vẫn là lãnh địa bản vẽ dù sao đây là hắn mở ra lần này phó bản mục đích chủ yếu s ở ca tại doanh trướng trong góc tìm tới đại công tượng b ụ lạ đức cái này đại công tượng b ụ lạ đức nhưng là một cái ăn mặc giản phổ trường bảo một bộ học giả ăn mặc lão nhân tại một đám khôi giáp tươi sáng lanh chúa bên trong phi thường nổi bật s ở ca nói ra yêu cầu của mình cái kia đại công tượng lập tức gật đầu một cái dĩ nhiên, dĩ nhiên ta tùy thời vì ngươi ra x ư c cái kia đại công tượng nói đấy đem một bó bản vẽ b à y ở trước mặt của sơ k a những thứ này chính là ta chỗ này dự trữ kiến trúc bản vẽ bất quá phải chú ý chỉ có đạt được tương ứng tức vị mới có thể xây dựng tương ứng lãnh địa chúng ta n ọ c vương quốc đối với thượng hạ tôn ti cùng với tức vị cách thức có thể là phi thường xem trọng d ố i loạn quy củ loại chuyện này cũng không thể làm vừa nói cái kia cụ l à đức đại công tượng l i ề n bắt đầu một một giới thiệu lãnh địa kiến tạo bản vẽ tổng cộng có sáu loại thiện nghi nhất là kỵ sĩ lãnh địa xây dựng bản vẽ chỉ cần một trăm điểm điểm cống hiến liền có thể hối đoái nói cách khác sở ca hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp hối đoái một phần bất quá nhìn một chút kỵ sĩ lãnh địa cơ sở thiết bị cùng liên quan chức năng sở ca liền trực tiếp vung tha kỵ sĩ lãnh địa chỉ có một chủ trạch người có thể ở cũng cung cấp mười chọn người trên miệng giới hạn một cái chuồng ngựa có thể huấn luyện chiến mã một cái người hầu phòng có thể huấn luyện kỵ sĩ, sĩ người hầu là khinh binh đơn vị nếu như phối hợp chiến mã là có thể làm khinh kỵ binh sử dụng c h ế m cứ hai chọn người miệng cân nhắc nói cách khác mười chọn người miệng tối đa chỉ có thể huấn luyện năm tên trừ cái đó ra liền chẳng có cái gì cả、rồi. kế tiếp là nam tước lãnh địa xây dựng bản vẽ nam tước lãnh địa liền muốn tốt hơn nhiều dù sao đến nam tước nơi này đã coi như là chính thức quý tộc lãnh địa diện tích nước chừng là kỵ sĩ lãnh địa bốn lần kiến trúc thiết bị trong nhiều hơn dân binh trại lính có thể huấn luyện dân binh dân binh mặc dù sức chiến đấu không bằng kỵ sĩ người hầu nhưng là chỉ chiếm theo một chọn người miệng cho nên hiệu quả ngược lại cao hơn một chút còn nhiều hơn nhà dân chức năng này tính kiến trúc nhiều nhất có thể tạo mười cái mỗi cái có thể cung cấp năm chọn người trên miệng giới hạn còn có lò rèn có thể dùng đến chế tạo binh khí tăng lên binh lính công phòng còn có thể xây dự tháp canh một loại cơ bản nhất phòng ng bản thân không có lực công kích nhưng là có thể tăng lên tầm mắt mặt khác nếu như phái tầm xa binh chủng vào ở nói tháp c a n h cũng có thể tăng lên trú đóng ở bên trong tầm xa bộ đội tầm bắn cùng l ự c công k í cuối h c cùng mới là bằng gỗ tường rào chính là thông thường tường rào dùng đầu gỗ xây dựng mới có thể bảo vệ được toàn bộ lãnh địa Trước nhưng địa dựng h nhìn nhìn hiệu qua đồ sở ca vẫn là lần nữa lắc đầu một cái nam tước lãnh địa thoạt nhìn giống như một cái trại mặc dù kích thước cuối cùng có một chút nhưng là cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu còn không bằng chính mình đất đây sở ca lại nhìn một chút tử tức lãnh địa cùng ba tước lĩnh mạ thoạt nhìn tức vị mỗi lần tăng lên một cấp thật sự có thể kiến tạo cách thức đều phải lớn hơn không ít có thể kiến tạo công trình kiến trúc cũng tương ngộ có được đến tăng lên từ tước mà nói mở g i a lính t h a m báo doanh tiến tháp cùng bằng đá tường rào chờ cao hơn một cấp công trình kiến trúc mà bá tước l í n h trong đất thậm chí có thể xây dựng kỵ sĩ hội quán lâu đài chờ cao cấp hơn kiến trúc bất quá khi nhưng tốt nhất lãnh địa vẫn là công tước lãnh địa công tước trong lãnh địa công trình kiến trúc chủng loại phi thường đa dạng hơn nữa dân số hạn mức tối đa cũng đạt tới kinh người một nghìn điểm bằng đá tường rào cũng biến thành vừa dày vừa nặng tường thành Cộng thêm có thể tự có được ộ chính đề p h g tiến là ngươi rồi sở ca nhìn lấy công tức lãnh địa bản vẽ thầm nghĩ nói cái này lãnh địa bản vẽ là lý tưởng nhất lựa chọn quả thực không được ba tước lãnh bản đồ giấy cũng thích hợp thấp hơn ba tước mà nói liền không có ý gì bất quá muốn lấy đến loại này bản vẽ cũng không phải là một chuyện dễ dàng bản vẽ giá cả không phải là rất đắt đắt tiền nhất công tước lãnh địa xây dựng bản vẽ cũng bất quá năm nghìn điểm điểm c ô n g hiến mà thôi nhưng là muốn đạt được công tước t ấ c vị lại cân ước chừng năm mươi nghìn điểm điểm c ô n g hiến thêm ở chung với nhau cũng chính là năm mươi lăm nghìn điểm nếu như tính lại trên muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sự hối đoái lời của binh lính cái t i ê u cái giá tiền này coi như càng nhiều xem xét đến địch nhân chỉ có năm nghìn kỵ sĩ mấy trăm lãnh chúa bốn cái coi như toàn bộ giết sạch cũng sẽ không đến một trăm nghìn Húng chi theo quốc vương nói tới ý tứ, chính mình cũng chỉ có thể thành vương nói cũng ngoài quốc có tới dựa tứ, dết dết ý đồng h thoát nhìn nếu như đổi bình h â n nếu n t ư đổi ờ lưu tâm r ì mình, mình n nói, cái này công tức căn bản chỉ là một cái chứng bày. Bất quá lần này đụng chính vương nhưng tính muốn công không Động h chỉ phải phải thể. cái cái kiếp sai, đối tức quốc tức tức quá là bày. là tuyệt một Bất bắt t vị không, thể. Động tâm không bằng hành động sở ca lập tức quyết định kéo một nhánh đội ngũ bắt đầu tiến quân hắn lại tra hỏi một cái đủ loại binh lính giá cả có thể hối đoái binh lính chủ yếu có hai loại một loại là vương quốc quân chính quy binh lính cũng chính lạc nox vương quốc chủ yếu chiến đấu binh chủng theo thứ tự lạc nox tân binh mười điểm điểm cống hiến một cái loại thứ hai chính là mỗi cái lanh chúa cá nhân kỵ sĩ và kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ tại n ọ c vương quốc có rất nhiều cường đại kỵ sĩ đoàn mà mỗi một cái đại lanh chúa thủ hạ cũng đều có tự chủ huấn luyện kỵ sĩ một điểm này liền ngay cả quốc vương cũng không ngoại lệ những kỵ sĩ này sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ dĩ nhiên giá cả cũng muốn đắt nhiều tại quốc vương nơi đó có thể hối đoái long nha kỵ sĩ một trăm điểm điểm cống hiến một vị công tước vợn kim lộc kỵ sĩ bảy mươi điểm cống hiến công tước đô uy liệp ưng du hiệp kỵ sĩ bảy mươi điểm cống hiến bá tước đô nan đông lan kỵ sĩ năm mươi điểm cống hiến bá tước bờ hẹo lam giã t r ư bộ hành kỵ sĩ năm mươi điểm cống hiến sở ca nhìn một chút mỗi cái binh chủng giá cả lòng nói không đúng cái này một nghìn điểm hoàn toàn không tốt làm cái gì a cho dù là tiện nghi nhất lọc stoning cũng chỉ có thể hối đoái một trăm n h cái mà thôi hơi hơi lợi hại một chút kỵ sĩ cái gì hối đoái mười mấy hai mươi cũng không có rồi mạnh nhất như long nha kỵ sĩ chính mình chỉ có thể hối đoái mười cái mà thôi mang theo như vậy điểm bộ đội đi tấn công đủ có hơn mấy ngàn người đ ạ i quân ta cái này kịch bản là cầm nhầm đi không đúng nhất định có phương pháp gì mới đúng trên thực tế sở ca cũng quả thật có một loại tương đối phương pháp đơn giản đó chính là sử dụng hắn mang theo người vũ khí hiện đại bất quá nha từ khi lần trước ý thức được vũ khí hiện đại cục hạn tính sau cùng với quá độ ỉ lại loại vũ khí này hậu quả sau sở ca liền quyết định tạo điều kiện cho phép dưới tình huống hẳn là tận lực dựa vào thực lực bản thân tiến hành chiến đấu chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn tăng lên thực lực của mình lấy ứng đ ố i tiếp theo càng ngày càng khó khăn phó bản c u n g địch nhân cho nên nếu như có thể mà nói sở ca còn là hy vọng sử dụng tương đối bình thường phương thức để hoàn thành trận này phó bản hơn nữa hắn cảm thấy lấy chính mình trò chơi này cao chơi đùa thân phận thế nào cũng không trở thành bị nạn ở đi sở ca không gấp hối đ o á i những thứ này binh chủng mà là đi trước tìm mấy vị kia cao cấp lãnh chúa trò chuyện một chút căn cứ kinh nghiệm của hắn nơi này đều sẽ có một chút nhiệm vụ ẩn cái gì hắn nhất tìm được trước nhưng là t h o t nhìn nhất thẳng thắn hào khí bá tước bỡ hẹo cái này bá tước bờ hẹo là một người dáng rất thô lỗ thân cao người mập tên lỗ mãng hắn đặc thù binh chủng là lam giã c h ư bộ hành kỵ sĩ đây là một loại lấy gai nhọn chiến truy đại lá chắn vì vũ khí chủ yếu bộ binh hạng nặng đơn vị nhìn lấy liền rất dày nặng chiến tranh tiến hành thế nào nha bá tước bờ hẹo sở ca hướng về phía bá tước bờ hẹo mở miệng hỏi đừng nói nữa ở chỗ này đợi nửa tháng ngày ngày g ặ m một mì d ẻ o bao cùng thịt m ố i làm ta cùng binh lính của ta môn đều muốn đói gầy hắn vỗ một cái chính mình cái kia lớn bụng bụng giáp ôm b ụ n ó i ai nếu có thể ăn đến mới mẽ nương thịt liền không thể tốt hơn nữa. lại nói ngươi có thể đi giúp ta đi kiếm một chút mới mét thịt sao tại trại lính phía đông trong rừng rậm có rất nhiều dã t h ú qua lại đi giúp ta săn giết một chút sao nếu như có thể để cho ta để nói ta sẽ sắp xếp mấy vị đắc lực kỵ sĩ giúp ngươi đánh giặc gợi ý của hệ thống bá tước bờ kéo để cho ngươi vì hắn đưa tới mười phần mới mét thịt có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ sở ca lòng nói dĩ nhiên phải tiếp nhận nhiệm vụ lập tức vỗ ngực một cái yên tâm đi chuyện này liền bao ở trên người ta lấy trong tay sở ca vũ khí San giết một chút dã thú tự nhiên không phải là việc khó gì bất quá hắn cảm thấy không cần phiền thoái như vậy trực tiếp trở về trên thực tế đi mua là được bất quá từng có lần trước tại c ự thú đạo kinh nghiệm hắn lại không gấp lên đường mà là đi nhà tiếp theo b á tước đô nan nơi đó b á tước đô nan thống lĩnh đông lang kỵ sĩ đây là một loại ngồi cơi tuấn mã sử dụng lao trường kiếm tiến hành chiến đấu dùng cho nhiều việc kỵ binh không chỉ có thể liệu chết sung phong còn có nhất định tầm xa phát ra năng lực người tốt b á tước đô nan chiến tranh tiến hành thế nào nha có chút không tốt lắm đây đối mặt cường đại địch quân chúng ta tinh thần của binh sĩ hết sức x a x ú t có lẽ hẳn là làm một chút thứ tốt để thăng cấp một cái tinh thần cái k i ê u ba tức đô n ă n nói cho nên ngươi là muốn muốn uống rượu sao s ở ca nói nhưng là bởi vì lần trước tại c ự thú đảo thời điểm liền từng có như vậy vừa ra ai nha ngươi quả nhiên là hiểu rõ ta không sai nếu như có thể mà nói giúp ta làm điểm rượu mạch nha trở lại đi tại trại lính phía nam cũng có một cái thương lộ thỉnh thoảng sẽ có thương đội đi ngang qua ngươi có thể đi tìm thương đội mua nếu như ngươi không có tiền trực tiếp động thủ cấp cũng là lựa chọn tốt ta ngược lại những thứ kia gian thương vô lương cũng không phải là thứ tốt gì tóm lại chương hai trăm chín mươi bảy các lãnh chúa nhiệm vụ nguyên lai ở cái thế giới này kỵ sĩ chẳng qua là một cái đầu hàm mà cũng không chỉ chỉ kỵ binh hạng nặng cho nên chỉ cần sức chiến đấu đủ mạnh cung tiến thủ bộ binh công tước đô uy, uy, hơi hơi uy, uy gật đầu một cái dĩ nhiên ta cùng bộ đội của ta sẽ tại ba ngày sau công thành trong chiến tranh phụ trách che chở tấn công bộ đội tấn công tường thành nhưng là đối với phía dưới tường thành hoàn cảnh địa lý chúng ta không biết gì cả ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi điều tra một cái xác định công kích đường đi trên có hay không tồn tại t r ư ớ n g ngại vật yêu cầu vượt qua cùng với có hay không có thích hợp t r ê người n nếu như ngươi có thể làm được những thứ này chắc hẳn thủ hạ của ta có thể giảm bớt không ít thương vong coi như cảm ơn ta có thể tạm thời sai phái vài tên người tình nguyện trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ điều tra đúng không thỏa chuyện này ta lo cho rồi lại nhà tiếp theo chính là công tước vân rồi công tước vân là kim lộc kỵ sĩ quan chỉ huy kim lộc kỵ sĩ là một loại tương đối chính thống trọng trang kỵ sĩ người mặc áo giáp màu và nóng đầu đội xưng hiếp thôi ngồi cỡi kim lộc chiến mã tay cầm cực dải kỵ sĩ trưởng thương tiến hành tác chiến am hiểu nhất chính diện đánh bạo thiếu sót là không giỏi gần người tác chiến một khi xung phong kết thúc yêu cầu chỉnh đốn lại trận hình tiến hành lần thứ hai xung phong công tức vợn chiến tranh tiến hành thế nào xin gọi ta công tức đại nhân bình dân đang đối mặt so với ngươi càng thêm người cao quý thời điểm hẳn là giữ cơ bản cung kính các ngươi những thứ này bình dân à, mãi mãi cũng không học được quy củ cái kia công tức vợn lợi mở đầu liền để sợ ca giận quá t r ư ì n g về phần chiến tranh tình thế ha ha tốt vô cùng không phải là nhỏ hơn mà là thật tốt trận chiến này quân ta tất thắng chúng ta chắc chắn cấp cho những thứ này tản n h ẫ n rốt nát người man d ợ lấy sự đà kích mang t i n h chất hủy diệt bọn họ đem hiểu được đối mặt công tức vườn kết quả là đáng sợ cỡ nào bảo kiếm của ta đem chém xuống đầu lâu của bọn họ ta đại quân đem càn quét địch nhân t r i ế n tuyến ta sở ca lòng nói ngươi n h a vẫn chưa xong dừng một chút d ừ n g ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có cái gì không cần muốn ta giúp ngươi làm a nguyên lai là có chuyện như vậy cái kia công tức vườn bị đánh g ã y lời kịch h i ệ n nhiên không quá cao hứng bất quá vẫn là gãi đầu một cái đến dĩ nhiên ta ở mảnh này chim không địa phân trên đất đã đợi nửa tháng cả ngày đối diện với mấy cái này lỗ mã để cho tâm tình của ta hết sức tệ hại ta yêu cầu phái nữ âu tồn tới để cho ta quên chiến trường tàn khốc cùng khô khan buồn chán hội nghị quân sự đi giúp ta tìm cái nữ nhân trở lại đi ta đem cấp cho ngươi nên được khen thưởng tại trại lính bắc phương có một tòa thôn trang đem cái thôn đó bên trong đẹp nhất nữ tính mang về cho ta nếu như người ở đó dám phản kháng liền giết sạch bọn họ chiến lợi phẩm tất cả đều thuộc về ngươi dù sao ta là một vị khẳng khái quý tộc nếu như ngươi có thế để cho ta cao h ứ n g nói ta không ngại sai phái mấy tên thủ hạ trợ giúp ngươi hoàn thành quốc vương nhiệm vụ hiện tại ngươi có thể lui xuống bình dân sở ca thiếu chút nữa một cái lao hết u y phun trên mặt đối phương lòng nói vẫn còn có nhiệm vụ như vậy cái này công tức vườn đại khái chính là người trong truyền thuyết cặn bã lanh c h ú a đi giọng càng là đáng đánh lợi hại em gái ngươi tạm thời lao từ trước nhịn ngươi quay đầu chờ ta cầm đến mong muốn xem ta như thế nào thu thập ngươi ta xem xem có thể hay không làm đi sở ca miễn cưỡng đáp ứng xoay người rời đi rồi cuối cùng sở ca muốn ăn đòn quốc vương lần nờ quốc vương lần nờ tư nhân kỵ sĩ nhưng là lòng nhà kỵ sĩ không chỉ tên là phong giá cả đắt tiền nhất theo tạo hình nhìn lên hẳn là cũng thuộc về ngọc vương quốc mạnh nhất kỵ sĩ rồi đầu đội long d ư ợ c khôi long nha kỵ sĩ là một loại dùng cho nhiều việc kỵ sĩ không chỉ có thể sử dụng long nha trường t h ư ờ n g tiến hành chính diện xung phong thật sự phối thuộc long căn kiếm cũng phi thường thích hợp cận chiến cho nên coi như x u n g phong sau lâm vào trận địa địch vẫn có thể tại trong hôn chiến phát huy uy lực to lớn quốc vương bệ hạ chiến tranh tiến hành thế nào cái kia quốc vương lần nở chừng hai mắt một cái ngươi cái này hỏi không phải là nói nhảm sao ta không phải mới vừa đã đã nói với ngươi sao Ngày, đúng như thế có cái gì ta yêu cầu vì ngươi ra sức sao ta là nói ra trước ngươi cho nhiệm vụ của ta ở ngoài quốc vương được rồi quả thật có chuyện như vậy tình khoảng thời gian này h o à n g sợ quân đoàn một tên tinh anh h o à n g sợ kỵ sĩ một mực đang tại bên ngoài trại lính mặt hướng chúng ta phát động k i ê u khích ta đã phái ba tên kỵ sĩ cùng với đối chiến trong đó thậm chí còn có một tên nam tước nhưng là xuất chạm người đều bị đánh bại cái này đối với tinh thần của chúng ta tạo thành đả kích nghiêm trọng nếu như có thể mà nói xin giúp ta đánh bại cái đó h o à n g sợ kỵ sĩ nhưng là phải chú ý đối phương vô cùng mạnh mẽ có lẽ là ta đã thấy cường đại nhất kỵ sĩ rồi cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận hơn nữa ngươi chỉ có thể đơn độc đánh bại nó nếu như ỷ đa số thắng mà nói thì không cách chấn nào để sở ĩ khí ca nói xong kiểm lại một chút chính mình nhận được năm cái nhiệm vụ hơi hơi suy nghĩ một chút sở ca đã biết chính mình nên làm như thế nào đầu rời đi trước phó bản g sở ca chạy thẳng tới siêu thị mua một đống lớn đông lạnh thịt heo cùng mười kết địa đưa bọn họ mang về phó bản g quả nhiên tại chiếm được thứ hắn mong muốn sau bá tước bở cùng bá tước đô n a n đều vô cùng hài lòng bá tước bở chỉ phải bốn tên lam g i chư bộ hành kỵ sĩ gia nhập vào đội ngũ của sở ca chính giữa mà donan từ tước cũng chỉ phái bốn tên đông lang kỵ sĩ cho s ở ca chỉ huy bất quá mặt khác ba cái nhiệm vụ liền cần phí chút khí lực rồi s ở ca ra doanh trại hướng về phương hướng của hàn nha thành nhìn một cái bởi vì tường thành bị một tòa trại lính ngăn trở ngăn cản không thấy rõ phía dưới tường thành tình huống chỉ có len lén chạy tới trước mặt mới có thể thấy rõ ràng s ở ca dĩ nhiên có thể dùng bùa ẩn thân chạy qua điều tra bất quá làm như vậy thật tại lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên cái này đối với s ở ca mà nói cũng không phải là vấn đề nan dài gì trực tiếp móc ra một trận máy bay không người bay đến thành tường kia phụ cận đem phụ cận hoàn cảnh nhìn cái rõ ràng sẽ thấy tình huống hồi báo cho đỗ huy ba tước nhiệm vụ thứ ba cũng ung dung hoàn thành đỗ huy ba tước là chỉ phái ba tên liệp ưng du hiệp kỵ sĩ cho hắn chỉ huy công tước vởn cái nhiệm vụ kia hắn cũng không tính đi làm cấp nữ nhân loại chuyện này sở ca quả thực không đáng đi làm hơn nữa qua lại quá xa lãng phí thời gian sở ca có thể không có thời gian nhàn rối đâu lại sau đó chính là cái đó tại bên ngoài doanh trại mặt khiêu chiến hoàng sợ kỵ sĩ rồi sở ca đi tới bên ngoài doanh trại mặt để cho mình cái kia t â n thủ thủ hạ đều để lại tại chỗ chờ đợ kỵ sĩ đi tới chỉ từ vẻ ngoài nhìn lên cái này tinh anh hoàng sợ kỵ sĩ tương đối là phong cưới một t h ấ t màu đen khoác giáp chiến mã trên người mặc lấy khôi giáp màu đen trên khôi giáp dùng bạch ngân đ i ề u khắc ra khô lâu đồ án mũ giáp cũng là khô lâu tạo hình mặt nạ mũ giáp trên đỉnh còn có từng cây một trông một dạng màu đầu thoạt nhìn ngược lại có điểm giống như tử vong kỵ sĩ tạo hình tinh anh hoàng sợ hoàng sợ kỵ sĩ đúng không liền để lao tử tới thăm các ngươi một chút cái thế giới này mạnh nhất chiến sĩ là cái gì tiêu chuẩn đi sợ ca suy nghĩ liền hướng cái kêu hoàng sợ kỵ sĩ ép tới gần quá khứ cái kia tinh anh hoàng sợ k lại có người đi tìm cái chết rồi sao ta để cho ngươi ở trong sợ hãi chết đi nói xong giơ lên trong tay màu đen kỵ sĩ trường thường chật đá một cái bụng ngựa bộ hướng về sở ca liền khí thế hung hăng vào tới chiến mã tốc độ mặc dù nhanh nhưng là chỗ sung yếu đến trước mặt cũng phải mấy giây vừa vặn cho sở ca x ú c lực thời gian x ú c lực một đòn thánh quyền chi diễm liệt mở ra thật phong buôn lôi phá sở ca thân hình hóa thành sao băng ảo ảnh cùng cái kia đối diện x ố n g tới tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ đụng cái bền chắc bởi vì tốc độ quá nhanh cái kia tinh anh hoàng sợ kỵ sĩ căn bản không kịp điều chỉnh họng súng kết quả sở ca một quyền trực tiếp đánh vào cái kia chiến mã trên đầu 1174. b ở i vì không có sử dụng trang bị kỹ năng một quyền này tổn thương vẹn vẹn chỉ là vừa vừa qua khỏi ngàn mã thôi bất quá cái kia chiến mã vẫn là trong nháy mắt bị đánh rết âm một tiếng chiến mã trực tiếp bị đánh nổ đầu chính con chiến mã bị lực súng kích cực lớn đánh tại châu ngưng lại mà cái kia tinh anh hoàng sợ kỵ sĩ là bởi vì to lớn quán tính từ trên ngựa trực tiếp té xuống ồ như vậy giòn nhìn trên mặt đất chết đi chiến mã sở ca nghĩ đến sở ca xoay người hướng về cái kia hoảng sợ kỵ sĩ đi tới cái kia hoảng sợ kỵ sĩ đầu đau nao trướng từ dưới đất b ò dậy cầm lên bên hông chiến truy liền hướng sở ca nhào tới sở ca bắt đầu còn có chút khẩn trương nhưng là vừa đánh nhau liền phát hiện thằng này cũng không rất mạnh nha mới hơn ba trăm l không tới bốn trăm l ư ợ n g máu bởi vì toàn thân trọng giáp tốc độ cũng không có mau hơn sức mạnh mặc dù rất lớn nhưng là đánh không được người cũng là bạch kéo mà toàn thân khôi giáp cái kia kinh người lực phòng ngự tại thánh quyền c h i diễm l i ệ t trước mặt cũng cùng dây d á n bị sở ca lân tiến thân trước hành hung một trận không còn sức đánh trà chút nào một bộ buôn lôi quyền còn không có đánh xong th nhìn lấy chết mất tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ sợ ca lòng nói xem ra cái thế giới này hệ thống sức mạnh phi thường yếu kém đây cái gọi là chiến sĩ cường đại nhất cũng không có thoát khỏi phạm nhân phạm chủ phòng chừng cũng liền cùng thời t r ù n g của kỵ sĩ không sai biệt lắm bộ dáng có thể phải mạnh hơn một chút nhưng là cũng có hạn dựa vào một thân bản g ắ p cộng thêm mạnh mẽ cậy mạnh cùng kỹ xảo chiến đấu hẳn là muốn so với bình thường lính giả phó bản bên trong tiểu quái lợi hại một chút nhưng là cùng những thứ kêu bột liền không có cách nào dựng lên đụt phải chính mình loại này siêu nhân loại một mình đấu mà nói trên căn bản chính là đưa đồ ăn cho nên người của thế giới này cũng chỉ là người bình thường mà thôi. cũng không trách được hệ thống sẽ cho mình xứng đôi một cái chiến tranh phó bản nếu không nếu như ít người điểm mà nói không trả thật không đủ chính mình đánh bất quá s ở ca cũng không có vì vậy thì trở nên k i n h thường địch nhân dù sao có cả nhánh quân đội hơn nữa từng cái tất cả đều là tôn đồ hộ lực phòng ngự cứng rắn không được lại cộng thêm đủ loại kỵ binh chiến mã chính mình không cần đại chiêu mà nói muốn giết chết một cái phòng chừng cũng thật lao lực hơn nữa nếu là chiến tranh phó bản địch nhân hiển nhiên sẽ không giống phó bản trong kia dạ một lần mấy cái đưa người đầu không cẩn thận đưa tới hơn mấy trăm ngàn đại quân mình coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng muốn quá sức cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. đem chiến thắng tin tức mang cho quốc vương lệ nơ lệ nơ một cao hứng cũng chỉ phái hai gã long nha kỵ sĩ cho sở ca chỉ huy cứ như vậy sở ca dưới tay liền có ước chừng mười ba tên kỵ sĩ rồi tiếp lấy sở ca lại dùng cái tiêm một nghìn điểm điểm cống hiến đổi hai mươi tên mcs thợ săn hai mươi tên mcs giáo binh mười tên mcs bố binh cứ như vậy cũng coi là kéo một nhánh rất có có kích thước quân đội nhìn một cái chi này khoảng chừng sáu mươi ba người đại quân sở ca lòng tin mười phần vung mạnh tay lên lên đường Trưng 298, trận chiến mở màn sở ca xuất lĩnh lấy bộ đội của mình rất nhanh là đến trại lính bên ngoài hắn không có tùy tiện hướng địch quân xa xa đại doanh phát động tấn công mà là trước tìm một cái phụ trách điều tra nhiệm vụ nam tước hỏi thăm một cái địch quân tình huống địch quân gần đây không có động t í n h gì nam tước kia nói chẳng qua là sẽ phái một chút đội tuần tra tại trại lính chung quanh tiến hành tuần tra mà trợ lý chủ lực không đối với đứng đều núp ở trong quân doanh nằm ở hàn nha thành mặt đông là hắc thủ doanh trại nằm ở hàn nha thành phía tây là ma nhãn áo đan doanh trại nằm ở hàn nha thành phía trước cũng chính là đối diện chúng ta cái kia một tòa trại lính là thiết nha vụ gì cắt doanh trại sợ ca gật đầu một cái ta hiểu được đà tạ ngươi rồi nam tước nói xong cũng mang theo bộ đội lên đường. hắn không có trực tiếp tấn công cái kia ba tòa chủ yếu kinh doanh mà dù sao binh lực tranh lệnh cách q u á xa làm như vậy quả thật là thì chết mà là chuẩn bị đối với chung quanh đội tuần tra ra tay những thứ này đội tuần tra phần lớn đều là ba mươi năm mươi người một đội phần lớn lấy kỵ binh làm chủ số lượng không nhiều nhưng lại có sức chiến đấu nhất định vừa vặn đem ra lượt tay thật ra thì lấy thực lực của sở ca trạng thái mở hết mà nói một lần đơn quét một đội phòng trừng cũng không có vấn đề gì bất quá vừa đến làm như vậy sẽ có rất lớn tiêu hao đang dược phủ chú ma pháp quyền trục cái gì khẳng định phải dùng một chút thứ hai nha nếu là chơi đ u ổ i chiến lược trò chơi phải có điểm chiến lược ra tư thế không phải là h ú n g chi loại này dẫn binh đánh giặc cơ hội cũng không phải là mỗi lần đều có thể gặp được không thừa cơ s à n g s à n g nói thế nào lại đi đây nhắc tới sở ca ngày trước nhưng là rất thích chơi đ u ổ i lập tức chiến lược trò chơi sở ca mang theo bộ đội tại thiết nha bù dị cắt bên ngoài trại lính bên tha hai vòng rất nhanh liền tìm được một cái đội tuần tra những thứ này đội tuần tra phạm vi cảnh giới có chừng một trăm hai trăm mét nhìn thấy sở ca bộ đội tiếp cận ngay lập tức sẽ tiến lên đón bày ra tấn công tư thế chuẩn bị tác chiến bọn tiểu nhị đội thứ nhất ở phía trước đội thứ hai ở phía sau đội thứ ba bảo vệ hai cánh đội i kỹ b lúc h này theo mệnh lệnh của sở ca các binh lính lập tức có phản ứng nhanh chóng bày ra một cái đơn giản trận hình hàng trước giáo binh xếp thành hai hàng phía sau cung tiến thủ cũng đánh thành hai hàng búa binh cùng đi bộ kỵ sĩ bảo vệ hai cánh mà sở ca cũng lấy ra màu đen tọa lang dây cương nhẹ nhàng run lên liền đem màu đen tọa lang kêu gọi ra phóng người lên vật cưỡi bốn tên đông lang kỵ sĩ cùng hai tên long nha kỵ sĩ tất cả đều ở sau lưng hắn xếp thành một hàng tùy thời chuẩn bị đánh ra sở ca còn thuận tay đem xích ảnh kiếm cũng rút ra mặc dù hắn đi chính là quyền sư đường đi nhưng là tại loại này chiến tranh tình cảnh trên hay là dùng vũ khí chém người tương đối hợp với tình thế hơn nữa cưỡi ngựa tác chiến dùng quả đấm công kích khoảng cách cũng quá gần chút ít trong trước mắt hoảng sợ quân đoàn đội tuần tra đã vọt tới cung tiện thủ tầm bắn trong pha bi sở ca có thể thấy rõ ràng những thứ này tướng mạo của địch nhân cùng binh trùng phối trí tổng cộng hơn bốn mươi người cùng một màu k�� xông lên phía trước nhất là năm sáu tên hoàng sợ kỵ sĩ thân mặc màu đen b ằ n giáp g tay cầm màu đen kỵ sĩ trường thương theo ở phía sau là hơn mười cái kỵ sĩ lang thang lại phía sau chính là hơn hai mươi cái hoàng sợ lược đoạt giả hoàng sợ kỵ sĩ và lưu manh kỵ sĩ đều là người khoác khôi giáp kỵ binh hạng nặng bất đồng chính là hoàng sợ kỵ sĩ liền ngay cả chiến mã cũng khoác cơm lê chạy nhanh trong giống như di động c h i ế n xa mà lưu manh kỵ sĩ chiến mã liền không có như thế nhiều phòng vệ rồi mà hoàng sợ lược đoạt giả trang bị còn kém rất nhiều cơi chính là ngựa tồi mặc chính là áo giáp vũ khí trong tay cũng đủ loại lo một tay kiếm cái gì cần có đ ề u có bắt đầu trước nhất bắn là cái kia ba gã liệp ưng du hiệp bọn họ du hiệp trưởng cũng có thể tầm t r ừ n g một trăm thước khoảng cách chính xác công kích địch nhân ngắn ngủi ba mươi m khoảng cách cái này ba gã liệp ưng du hiệp liền bắn ra hai l ợ t hơn nữa thành công đánh chết một tên hoảng sợ lược đạn giả làm kỵ binh của địch nhân bọn tới bảy mươi m khoảng cách thời điểm những thứ kia nọc t h ợ săn cũng bắt đầu xa kích những thứ này nọc t h ợ săn dùng vũ khí là c u n g săn tầm bắn mới gần không ít dầm dạm chằng t r ị mưa tên mưa rơi bắn ra thưa thất rơi vào những kỵ binh kia trên người, hoặc là theo bên người bọn họ sát vai mà qua trong c h ư ớ c mắt bốn năm tên hoảng sợ lược đoạt giả liền bị bắn chết ở xung phong trên đường những thứ kia xông lên phía trước nhất kỵ sĩ lại không bị thương chút nào mặc dù trên người treo không ít mũi tên nhưng là một cái cũng không chết dù sao trên người khôi giáp phong phú không phải là dễ dàng như vậy ngủ m ngược lại là hai cái xui xẻo lưu manh kỵ sĩ bị bắn chết và cưới từ trên ngựa ngã xuống sau đó bỏ dậy hùng hục đi bộ xung phong bất quá xem bọn hắn tốc độ kia chỗ x u n g yếu đến trước mặt đến một chút thời gian đội kỵ binh, binh liền hướng về địch nhân đối diện và tới cái k i ứ hai mươi tên giáo binh mặc dù trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng dù sao cũng là cấp thấp binh chủng nếu như bị đối diện kỵ binh hướng vừa vặn rất dễ dàng bị tách ra cho nên phải ngăn trở một cái địch nhân lực t r ủ n g k í c h mới được cái này một ít chi kỵ binh đối diện p h o n g tới lấy sở ca nhỏ đầu mũi tên tạo thành một cái sắc bén tâm giác cùng đối diện sống tới các kỵ binh lần lượt thay nhau mà qua đại đa số thời điểm kỵ binh đối chủng cũng sẽ không giống như mang như một dạng đụng vào nhau nhất là tiểu cổ kỵ binh trong lúc đó g a phòng bình thường là sẽ lần lượt thay nhau mà qua tại với nhau sát vai mà qua trong nháy mắt dùng vũ khí trong tay công kích đối phương vì vậy có thể tạo thành bao nhiêu sát thương liền hoàn toàn nhìn từng người phản ứng cùng đối với kỹ x ả o chiến đấu vận dụng dĩ nhiên vũ khí loại hình cũng rất trọng yếu kị thương sở dĩ tại đối trùng trong chiếm c ư u ưu thế cực lớn cũng là bởi vì công kích khoảng cách dài có thể đạt được nước trước bất quá loại này nước trước đối với sở ca lại cũng không có tác dụng gì mặc dù sở ca cho tới bây giờ không có làm qua kỵ binh nhưng là tốc độ phản ứng của hắn cho dù vượt xa bình thường người ông dùng thoáng qua đối diện đâm tới một cán kị thương trở tay một kiếm chém vào cái kia hoảng sợ kỵ sĩ hung giáp trên trường kiếm chém vào vừa dày vừa nặng bản giáp trên phát ra tiếng cọ sát chói hai sáu mươi bảy một cái chữ đỏ thoáng qua kỵ sĩ kia lại không có nga xuống chỉ là bị thương nhẹ mà thôi sở ca bất đắc dị nghĩ đến loại này kỵ binh đ ố i chùng một tay kiếm cái gì quả nhiên vẫn là không được ca cho dù có tốc độ bổ trợ chém loại này tôn đồ hộp cũng không có bao nhiêu tổn thương đáng tiếc chính mình không biết dùng trường thương a nếu không mới vừa rồi cái kia thoáng cái tuyệt đối có thể dây đối phương không có thời gian suy nghĩ nhiều Lại là một gã lưu manh hắn kỵ sĩ và trăm o n n g h á t trong tay hai tay tới, đến gần, diện hai chém đại kiếm đối sáu mươi ba một cái to lớn chữ đỏ bay ra cái kia chiến mã bị một kiếm chém t r u n g chán to lớn tốc độ quản tính để cho trường kiếm tại chiến đấu trên lưng ngựa lộ ra một đạo vết thương thật lớn cái kia chiến mã kêu gào một tiếng ầm ầm nga xuống kỵ sĩ trên ngựa cũng nga dầm trên mặt đất còn không chờ đứng lên liền bị phía sau kèm theo sở ca sùng phong một tên đông làng kỵ sĩ một đao chém đứt đầu sở ca chưa kịp nhìn sau lưng chiến quả kỵ binh chiến đấu chính là như vậy chưa từng có từ trước đến nay cũng chỉ có thể về phía trước hắn ngay sau đó lại đã gặp những cái kia trang bị đơn sơ hoảng sợ lược đ o ạ c giả đối phó những người này thì đơn giản rất nhiều cơ hội là một kiếm một cái s ắ c bén xích ảnh kiếm cộng thêm to lớn tốc độ quán t i n h chém những thứ này lực phòng ngự đơn bạc ra hỏa quả thực là chém thức ăn cát dừa sở ca nhẹ nhàng thoái mái liền chém hai cái sở ca xuất lĩnh đội kỵ binh rất nhanh liền theo địch nhân trong trận hình g i ế t cái xuyên qua chờ sở ca quay đầu lại lần nữa tập hợp đội kỵ binh thời điểm phát hiện địch nhân bộ đội tại lần này x u n g phong trong ước chừng bị giết chết 6-7, phần lớn đều là hoảng sợ lược đoạn giả phát huy tác dụng lớn nhất vẫn là long nha kỵ sĩ bọn họ long nha trường thương tại x u n g phong trong quá trình cơ hồ có thể xuyên thủng bất kỳ phòng ngự chính bởi vì kị thương bên dưới người, người ngang ư ờ i n g hàng cưới ngựa ghìm súng toàn lực xông tới g i ế t cái gì khôi giáp cũng không ngăn được y lực như vậy bị đâm chúng chính là nháy mắt rét kết quả đây cũng là kỵ binh hạng nặng súng phong y lực dĩ lực dĩ nhi sở ca lần này s u n g phong lớn nhất hiệu quả vẫn để cho đối phương s u n g phong tình thế bị làm rối loạn nguyên bản dày đặc trận hình trở nên t h ư a tớt h cứ như vậy rất khó tạo thành đầy đủ đánh vào sông phá trường mâu thủ trận hình rồi những kỵ binh kia có vọt tới trường mâu thủ trận hình trước bị một nhóm trường thương hận không cách nào về phía trước chỉ có thể tại chỗ lợn vợn có một cái dứt khoát lượn quanh một vòng theo bộ binh trận địa mặt bên đi vòng qua cứ như vậy nguyên bản sát lưu đội kỵ binh thì trở thành top ba top năm tán loạn bộ đội mà loại này tán loạn bộ đội tại có nghiêm khắc trận hình bộ binh trước mặt là không chiếm được tốt gì cho dù là hoảng sợ kỵ sĩ nặng như vậy giáp đơn vị bị m ọ c giáo binh một hận đang bị m ọ c bố binh cùng làm g i ả chư bộ hành kỵ sĩ theo hai mặt bao bọc một hồi chém lung tung cũng rối rít ngã xuống trận tới những thứ kêu hoảng sợ lược đoạt giả môn ngược lại là không dám cứng rắn mà là rối rít đem trang bị lao phi dịu hướng về bộ binh trong trận hình ném đi ngược lại cũng tạo thành một chút sát thương nhưng là một khi dừng lại bọn họ ngay lập tức sẽ thành cung tiện thủ cái địa tại dây đặc giới mưa tên rất nhanh cái này tiếp theo cái kia bị bắn thành con nhím vào lúc này sở ca cũng mang theo chính mình bọn kỵ sĩ xoay người liều chết xung phong trở lại hoàn toàn vỡ vụ địch nhân sau cùng chống cự cuộc chiến đấu này đang kéo dài sau năm phút liền tuyên bố kết thúc rồi một chút thấy thời cơ bất ổn kỵ binh thừa cơ chạy mất nhưng là phần lớn địch nhân đều bị d i ệ t d i ệ t rất nhanh chiến đấu liền kết thúc sở ca kiểm lại một chút bộ đội trận chiến này tổn thất sáu gã trường mâu thủ hai gã mắc thợ săn hai gã mắc bờ binh cùng với một tên đông lan g kỵ sĩ ngoài ra còn có một chút bị thương bộ đội dù sao hắn xuất lĩnh phần lớn đều là cấp thấp binh chủng mọi thiếu phòng thủ thấp không cẩn thận đánh phải một phát lao h o ặ chương là bị vũ k í của kỵ hai trăm chín mươi chín lẫn nhau xoát bình sở k cũng không teo kiệt trở lại trại lính lại thuê một chút bộ đội hắn cảm giác mình cái này chiến thuật vẫn là rất dùng tốt cho nên đem trường mâu thủ mở rộng đến ba mươi người cung tiến thủ cũng mở rộng đến ba mươi người mặt khác còn thuê năm tên cộng kỵ sĩ tới tăng cường đội kỵ binh sức chiến đấu mặc dù tên bình thường điểm nhưng là loại này chính quy kỵ sĩ ở chính diện s u n g phong trong vẫn là rất có lực mang theo tiếp tế tốt bộ đội một lần nữa lên đường cả một buổi chiều sở ca lại mang binh tiêu diệt chừng mấy chi h o à n g sợ quân đoàn đội tuần tra binh lực của hắn dần dần mở rộng đến hai trăm người trong tay còn toàn không không không điểm điểm c ô n g hiến nói tóm lại tiến triển vẫn là rất thuận lợi chỉ huy bộ đội tiến hành tác chiến theo sở ca cũng không tính là rất khó nha dù sao những thứ này đều là nợp t chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức chấp hành hơn nữa quân đội kích thức cũng không phải là rất lớn hơn nữa hắn đã yêu loại này dẫn binh đánh giặc cảm giác bất quá vào lúc này hắn liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn cái này kiếm lấy điểm c ô n g hiến tốc độ có chút chập à án theo tốc độ này muốn tại trong ba ngày kiếm đủ năm mươi lăm phẩy không không không k h ô n điểm, điểm c ô n g hiến đây tuyệt đối là không thực tế ý tưởng hơn nữa mỗi lần cùng mấy chục người đội tuần tra giao thủ cũng càng ngày càng không có tí sức lực nào rồi dù sao theo bộ đội thực lực mở rộng những thứ này mấy chục người đội tuần tra căn bản đối với hắn đã không có bao nhiêu uy hiếp hơn nữa theo đối với chỉ huy bộ đội muốn gì được ấ y sở ca cũng cảm giác mình dường như cũng rất có thiên phú quân sự à nói không chừng mang đến lấy ít đánh nhiều cũng có thể thủ thắng đây xem ra phải làm điểm đại động tác rồi nhìn s á t trời một chút cách trời tối hẳn là nhiều lắm là còn có hai đến ba giờ thời gian rồi sở ca cảm thấy là thời điểm hành động hắn c á i này ngày kế đại khái tiêu diệt hai ba trăm người quân phần lớn đều là ma nhãn áo đang t r u n g quanh doanh trại cho nên trên lý thuyết nói doanh trại này chắc là yếu nhất hẳn là chỉ có tám trăm người binh lực sở ca lại dùng không không không điểm, điểm cống hiến đổi không không cái n ọ c t â n binh xung sổ cứ như vậy hắn cũng coi như kéo một nhánh ba trăm người bộ đội ba trăm đối、với. 800, hơn nữa địch quân nhất định phải lưu lại một chút binh lực thủ vệ doanh trại không có khả năng toàn lực đánh ra cho nên khả năng xuất chiến binh lực chỉ có bốn năm trăm người mà thôi lại cộng thêm chính mình cao siêu năng lực chỉ huy cùng cường hãn võ lực cá nhân trên lệnh cũng không phải là rất lớn nha sở ca nghĩ như vậy cảm thấy phi thường có đạo lý vì vậy sở ca liền chỉ huy chính mình đại quân hướng về ma nhã n á o đan doanh trại phát khởi tính thăm dò tấn công Hắn không có tại ù y tiện tấn t công doanh r dù dẫn sao ra lấy là lại, là nhất ít tốt thể trước tiên đánh đem địch đánh nhiều, vẫn nhân mà có ở bên ngoài doanh trại mặt rượu rất dương nhưng nhưng được võ phen, nhãn đan giữ ai ma cái một mà thể là có kêu áo bên ì n tĩnh, hoàn toàn không có xuất chiến h suất tứ. Tại có ý b ngoài doanh trại mặt bên trái ạ i mặt t bên r kêu bên phải kêu bên phải không có phản ứng gì điều này không khỏi làm sở ca có chút c ă m t ứ c xem ra chỉ có thể cứng rắn công l ư ợ c a trong lòng của hắn suy nghĩ tính thăm dò ép gần một chút khoảng cách nhưng mà chờ đến sở ca quân đội tới gần rồi đối diện trại lính trên tường rào b ỗ n nhiên liền toát ra một đám n ỗ thủ tới vỗ đầu che mặt chính là một trận mưa tên m ù i tên này mưa rậm rạp chẳng chịt liên miên bất tuyệt tầm bắn cùng y lực đều cơ hồ cùng liệp ưng du hiệp không giết được quá nhiều so với k n o ọ c sợ săn phải mạnh hơn nhất thời liền để sở ca quân đội một trận tiếng t ề u thảm thiết liên miên bất tuyệt bên h a i gợi ý của hệ thống người k ngọc sân binh bị ma nhãn thần xạ thủ giết chết rồi gợi ý của hệ thống người k ngọc sân binh bị ma nhãn thần xạ thủ giết chết rồi gợi ý của hệ thống người k ngọc sân binh bị ma nhãn tay súng bắn tỉa giết chết rồi gợi ý của hệ thống người ngọc sân binh bị ma nhãn tay súng bắn tỉa giết chết rồi gợi ý của hệ thống người ng rời khỏi địch nhân nọ bình tầm bắn sau liền an toàn sở ca kiểm lại một chút bộ đội của mình phát hiện ước chừng chết hai mươi ba mươi người địch nhân hỏa lực tầm xa mạnh như vậy còn tử thủ doanh trại không ra cuộc chiến này không có cách nào đánh nha cũng còn khá rút lui kịp thời chỉ tổn thất hai ba chục cái nọc tân binh mà thôi bất quá quả nhiên tiện nghi không có đồ t ố ta những thứ này nọc tân binh từng cái lực phòng ngự kém cực kỳ từng cái trên người liền bộ dáng r ấ p giống như khôi giáp cũng không có vũ khí cũng rất là đơn sơ lá chắn gỗ phối bữa hoặc là lá chắn gỗ phối đ o n m â t ấ m t h u n kia chỉ có to bằng trậu rửa mạt tiểu che đậy hiệu quả cực kém cái nhưng à y k thận mà ộ t Bất nhóm. còn a c không có đợi hắn đến gần hắc thủ doanh trại cái kia doanh trại cửa chính liền bỗng nhiên mở ra sau đó rậm rạp chẳng chịt kỵ binh theo trong cửa tuân ra ngoài đối phương đích sắc không có dốc toàn bộ da đại khái là bốn năm trăm người bộ dáng nhưng là cơ hồ toàn bộ đều là kỵ binh đông nghịt một mảnh cơ hồ so với sở ca bộ đội diện tích lớn gấp hai gấp ba những kỵ binh kia cũng không có vô nao s u n g phong mà là đang tại ra doanh trại sau nhanh chóng hướng về hai bên khuyết trường triển khai tạo thành một cái to lớn s u n g phong trận mặt sau đó mới đồng thời phát khởi s u n g phong sở ca nhìn một cái cũng đừng c h ầ n trở trường mâu thủ ở phía trước cùng tiến thủ ở phía sau đ a binh bảo vệ hai cánh kỵ binh theo ta đi sở ca lớn tiếng la lên chỉ huy bộ đội cùng bộ đội cung tiện bày ra một cái trận hình phong ngự chính hắn là xuất lĩnh lấy bốn mươi tên kỵ binh áp trận cái này bốn mươi tên kỵ binh trong chỉ có một nửa là kỵ sĩ còn lại đều là đủ số knox tuần tra kỵ binh hắn lần này lại không có dám phát động phản công kích cái này thực lực của hai bên t r ê n lệch quá khắc xa hắn cũng không muốn đưa đồ ăn mà là quyết định chờ đến kỵ binh của địch nhân bị chính mình giáo binh đỡ được sau chính mình lại từ phía sau địch nhân mang đến đâm l ư n g đi cho nên hắn trực tiếp xuất lĩnh lấy bộ đội kỵ binh chuyển tới bộ binh trận địa bên phải một tòa sấn đất trên đứng ở sân đất trên cảm thụ đất dưới chân mặt bị kỵ binh xung phong vó ngựa tiếng chấn động nhìn lấy mấy trăm kỵ binh từ xa tới gần như thủy triều và tới sợ ca trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn hắn những bộ binh kia cùng cung tiễn thủ tạo thành trận hình thoạt nhìn lại như thế đơn bạc mà kỵ binh của địch nhân nhưng lại như thế h u n g mãnh có thể ngăn xuống sao trong lòng của hắn toát ra một cái nghi vấn rất nhanh cái nghi vấn này thì có một câu trả lời đầu tiên là thủ hạ mình cung tiễn thủ bắn ra mấy đợt mưa tên nhưng mà không tới tám mươi người cùng tiện thủ bắn ra mấy trăm mũi tên đối mặt như thủy triều kỵ binh tạo thành lực sát thương là hết sức có hạn dù sao bên trong phần lớn đều lạc n ọ c t h ợ săn cái này mấy đợt mưa tên chỉ bắn chết mười mấy người liền bị địch nhân vọt tới trước mặt âm một tiếng hắc thủ xuất lĩnh năm mươi cái tay cầm kỵ sĩ trưởng thương hắc thủ kỵ sĩ giống như một cái đao nhọn theo giáo binh trong trận tuyến trực tiếp xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng để cho tám mươi tên giáo binh cùng tám mươi tên n o p t a d binh nọc búa binh tạo thành phòng tuyến sông thất linh bát lạc theo sát rồi sau đó không không tên hắc thủ người hầu kỵ binh cơ sau đó tới hoảng sợ lược đoạt giả môn chen nhau lên số ít may mắn còn sống sót bộ binh cũng nhanh chóng bị dìm ngập ở trong đó mà đã mất đi bộ binh nghiệm hộ cung tiến thủ môn là đối mặt là hoàn toàn bị tàn sát vận mệnh chiến bại chẳng qua là vấn đề thời gian phòng chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ hắn bộ binh cũng sẽ bị sát hại hết sạch sở ca hiện tại lựa chọn duy nhất hoặc là lập tức rút lui hoặc là chính là sở ca lòng đang dìm máu cái này hơn hai trăm bộ binh nhưng là hắn nhọc nhằn khổ sở toàn đi ra ngoài a mặc dù nói đều là chút ít nợp ờ nhưng là dầu gì cũng cùng nhau đánh chừng mấy ỉ vào cũng là có cảm tình a đại nhân chúng ta là không phải là bên cạnh một tên long nha kỵ sĩ hỏi vào lúc này rút lui còn có thể cái này chân quý nhất bộ đội kỵ binh sở ca lòng nói đi con mẹ nó đều đánh cho thành như vậy còn ẩn nút thực lực gì à, chiến tranh trò chơi kết thúc là thời điểm tới thật rồi không chúng ta chuẩn bị phản kích tất cả mọi người tạo thành trận hình công kích vừa nói sở ca một bên trực tiếp đem gạt lính mấy thương theo trong túi sách móc ra sau đó trực tiếp đem một tấm nổ tung mùi tên ma pháp quyền trục trục ở bên trên hồng quang lóe lên gạt lính cái kia to lớn nòng súng b ữ trước thời điểm lóe lên nóng bỏng hồng quang vào lúc này địch nhân đại quân cũng hoàn thành chu diện mấy trăm kỵ binh quay đầu ngựa lại. xuống về sở ca vị trí sườn đất vào tới sở ca trực tiếp nhắm ngay địch nhân dạy đ ặ c trận tuyến chút nào không nghi ngờ liền gõ vang lên cỏ súng ô ô ô ô ô tại súng m á y trong tiếng ầm ầm r a chỉ ma p h á p đạn súng máy bắn ra như màu đỏ t h ấ m như sao r ơ i bắn ra mỗi một viên đạn đều có thể sinh ra một lần cỡ nhỏ nổ tung phá hủy hết thể ngăn cản ở phía trước địch nhân kim loại viên đạn xuyên tấu h k h â i giáp xé nát máu thịt sau đó trong nổ tung đem thân thể người nổ thành m ả n h vụn tôn gia đoàn đoàn huyết vụ xung phong kỵ sĩ ở nơi này cùng á n h hỏa lực trong như lúa mị như vậy rối rít nga xuống sau đó lại như thủy chiều người, trước ngã xuống. người sau tiến lên xuống lên. A toàn bộ đi chết đi a sở k l i ề u mạng chuyển động học súng bắn phá đem từng hàng xung phong kỵ binh bắn lật trên đất hung mạnh hỏa lực để cho những thứ này vì mánh kỵ sĩ liền đến gần đều không đến gần được nhân loại cùng chiến mã thi thể ở phía trước sở k năm mươi m chỗ tạo thành một đạo máu thịt c h i tưởng bể tan c ả n h thi thể một mực hướng về xa xa duyên triển l á i đi gợi ý của hệ thống người giết chết hát thủ kỵ sĩ đạt được bốn mươi điểm cống hiến thu được ba trăm bốn mươi điểm、mẹ. gợi ý của hệ thống người giết chết hát thủ kỵ sĩ đạt được bốn mươi điểm cống hiến thu được ba trăm bốn mươi điểm, gợi ý, thống, điểm, hiến, điểm gợi ý của hệ thống người giết chết lưu manh kỵ sĩ dậm dạp chẳng chỉ gợi ý của hệ thống ở bên thai tái diễn văn lên sở ca dứt h o á t đóng lại gợi ý của hệ thống chuyên tâm sát hại một hơi đem h ồ n đạn bắn sạch nhìn lại phía trước thây phơi khắp nơi chất đống như núi năm trăm kỵ binh địch quân người may mắn còn sống sót vẫn chưa tới、00. lúc này chính phát như liên thoát đi chiến trường còn lại tất cả đều hiểu rõ trướng còn có một chút bị bắn chết chiến mã địch nhân chính đang chạy trốn trong sở ca thu hồi gạt lỉnh nhảy lên màu đen tọa l à n g vung lên bảo kiếm các huynh đệ cùng ta xông lên a dẫn chính mình còn sót lại bộ đội hướng về tàn dư của địch đánh tới chương ba trăm động lực hạt nhân chiến mã chiến đấu kế tiếp không có nhiều sắp xếp do bị vòng vây thương vong to lớn lại cộng thêm chủ xoáy chết trận chi này hát thủ kỵ binh đại quân đã hoàn toàn hỏng mất tinh thần hoàn toàn không có lại tiến hành cái gì dáng g ấ c giống như chống cự số ít còn sót lại địch quân nhanh chóng rút lui đào xuyên mà những thứ kia lưu trên chiến trường đã mất đi vật cưới thì bị sở ca cùng kỵ binh của hắn như như gió thu quét lá dụng toàn bộ giết chết nhìn lấy thây phơi khắp nơi chiến trường sở ca không khỏi một trận than thở quả nhiên vẫn là vũ khí hiện đại lực sát thương quá mạnh à kỵ sĩ cái gì tại vũ khí hiện đại hỏa lực cường đại trước mặt coi như ăn mặc lại khôi giáp giày cộm nặng nề g h tay cầm lại vũ khí sắp bén cũng bất quá là một nhóm mục tiêu sống mà thôi cái gì hắt thủ kỵ sĩ hoảng sợ kỵ sĩ tên ngược lại là lạc phong rất nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng tiếp theo chính là quét dọn chiến trường. cái thế giới này quái vật bởi vì sức chiến đấu rất yếu lại cộng thêm là chiến tranh phó bản quan hệ trang bị rơi dẫn cũng là cực thấp trung bình bảy tám cái quái vật mới có thể rơi xuống một trang bị sở ca trước giết hai ba trăm linh n h â n cũng bất q u á rất ba mươi bốn mươi cái rơi xuống mà thôi hơn nữa phần lớn đều là rắp r ư ỡ i với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì đều là chút ít đao kiếm khôi g ắ p các loại đồ vật bản thân phẩm chất liền rất bình thường hơn nữa còn không có có bất kỳ kèm theo thuộc tính chỉ có cơ bản công kích phòng ngự thuộc tính cho nên sở ca cơ hồ đều không có làm sao cất giữ trừ mấy món đặc biệt lạp phong vô cùng xinh đẹp bị lưu lại chuẩn bị coi như vật kỷ niệm mang về ở ngoài còn lại đều cho thủ hạ đám binh sĩ phân dường như có thể tăng lên bộ đội tinh thần bất quá cũng không phải là nói cái thế giới này sản xuất trang bị tất cả đều là rắc rưởi rất nhiều rơi rơi bên trong duy có một loại vật phẩm là để cho s ở ca cảm giác tương đối có giá trị đó chính là vật cưỡi dây cương bởi vì hắn giết chết địch nhân phần lớn đều là bộ đội kỵ binh cho nên ba mươi bốn mươi cái chiến lợi phẩm chính giữa rơi mất có hai cái vật cưỡi dây cương một cái là thảo nguyên dây cưỡng ngựa một cái săn dây cưỡng mặc dù cũng không bằng hắn màu đen tọa lang đến tốt lắm nhưng dầu gì cũng là vật cưỡi à, phải biết phó bản bên trong rơi xuống vật cưỡi là tùy thời có thể thu vào trong túi sách sử dụng là vô cùng phương tiện hơn nữa không cần ăn uống cũng vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi có thể vô hạn chạy nhanh quả thật là chính là động cơ vĩnh cửu tồn tại hiện tại giết bốn năm trăm kỵ binh sở ca tự nhiên muốn cổ động vơ vét một chút trang bị cái gì cũng không đáng kể nhưng là vật cưỡi cái gì nhưng là càng nhiều càng tốt hạ lệnh thủ hạ quét dọn chiến trường thật ra thì thi thể tuy nhiều nhưng là trên thân thể sáng lên có thể nhặt thi thể cũng rất ít vất quá năm sáu mươi cụ mà thôi các binh lính vừa động thủ một cái. rất nhanh chiến trường liền bị quét dọn xong rồi đủ loại rác r ư ở trang bị nhặt được một đồng lớn mà sở ca để ý nhất vật cưới dây cương cũng đạt tới bốn cái nhiều theo thứ tự là cái này là theo hát thủ trên người nhặt được mặt khác còn nhặt được đặc nghĩ tật t r ư ờ n g thương mặt khác ba cái dây cương theo thứ tự là ba cùng với nhìn lấy trong túi sách r ư ớ c chừng sáu cái vật cưới dây cương sở ca lòng nói lần này phó bản cũng coi là có thu hoạch nữa à, cuối cùng không có lô vốn bất quá nhắc tới cũng có chút làm cho người im lặng bốn năm trăm kỵ binh liền tuân ra bốn cái vật c ư ớ i dây c ư ờ n g chung quanh chạy loạn khắp nơi không người chiến đấu mạt lọn là không thể n h ậ n cái này cũng q u á con mẹ nó tả tính rồi thật ra thì tại quan quân nhu nơi đó cũng là có thể dùng điểm c ô n g hiến hối đoái vật c ư ớ i bất quá một nhóm săn ngựa giá cả cao đến một nghìn điểm c ô n g hiến một nhóm khoác giáp chiến mã giá cả càng là cao đến ba nghìn điểm c ô n g hiến mà thuê một cái long nha kỵ sĩ mới một trăm điểm, điểm c ô n g hiến giá t r ê n lệch này quả thật là để cho người ta không đành lòng nỗ nứt bọn bất quá ai bảo đây là phó bản đây hắn cầm lên quyển kia trực tiếp mở ra tới học kỹ năng này hiệu quả là tăng lên ngồi cưới tốc độ 20%, m ặ c dù không có tác dụng gì lớn nhưng là cũng thăng không ít nhất sau đó vật cưới tốc độ có thể gia tăng một chút về phần màu đen kỵ sĩ t r ư ờ n g thương là có thể mang về làm đồ trang sức dùng trừ cái đó ra để cho sở ca cảm thấy hưng phấn là hắn rốt cuộc lại có thể thăng cấp chiến tranh này phó bản mặc dù quái vật chất lượng kém một chút nhưng là giá không được số lượng nhiều a mới vừa rồi hắn như thế một trận thình thịch giết nhiều địch nhân như vậy ước chừng để cho hắn thăng hai cấp nữa bất quá đối với như thế nào thêm điểm kỹ năng sở ca tạm thời còn không có suy nghĩ gì cho nên chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói sở ca chỉ huy bộ đội quay trở về trại lính đi thẳng tới quan quân nhu trước mặt hiện tại tinh thần địch nhân t a n vỡ vừa vặn tranh thủ cho kịp thời cơ công hạ địch nhân doanh trại bất quá gạt lỉnh mặc dù hữu dụng nhưng đó là tại đất trống mang hướng về phía địch nhân không có, có bất kỳ hiểm hộ đại quân thình thịch mà tại có công sự phòng thủ dưới tình huống k ị c h c ộ m súng máy sẽ không có dễ dàng như vậy phát huy uy lực cho nên sở ca vẫn là quyết định đều thêm mộ một chút bộ binh làm con sở ca quyết định lấy ra năm nghìn điểm tới t r i ề u binh lần này hắn là học tinh rồi không có kêu thêm những thứ k ê u tiện nghi rác rời binh chủng những thứ k ê u cấp thấp binh chủng tiện nghi là tiện nghi nhưng là cũng qua con mẹ nó rắc rưới quả nhiên là tiện nghi không có đồ t ố ta hắn trực tiếp toàn bộ lựa chọn hối đoái kỵ sĩ đổi năm mươi cái lam giá chư bộ hành kỵ sĩ cùng với bốn mươi cái liệp ương du hiệp mặc dù số lượng không nhiều cộng thêm trong tay kỵ binh cũng bất quá hơn một trăm ba mươi người nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối với lúc trước cái k ê u ba trăm người đại quân mạnh hơn không chỉ gấp đôi hối đoái tốt bộ đội sở ca thừa dịp sắc trời còn không có hát thấu ngay lập tức sẽ lên đường chờ đến đến gần hát thủ doanh trại liền trực tiếp dẫn đội phát khởi xung phong vốn là doanh trại quân coi giữ số lượng liền không nhiều lại cộng thêm đã mất đi chủ soái mà lại lòng người b ằ n g hoàng cũng không có chống cự bao lâu đầu tiên là bị sở ca một phát tên lửa đánh vỡ cửa chính sau đó bộ binh kỵ sĩ cùng nhau trên bảo ung dung nát b ấ y chống cự chiếm lĩnh doanh trại gợi ý của hệ thống người chiếm lĩnh hát thủ doanh trại đạt được năm điểm, điểm cống hiến gợi ý của hệ thống người thành công giải cứu bị giam tại trong doanh trại tù binh có hay không tiến hành thu nạp và tổ chức nếu như đưa bọ có thể đạt được tương đương với c h u n g quy thực lực một nửa điểm c ô n g hiến do dự chốc lát sở ca cảm thấy cái này dĩ nhiên muốn thu biên tiếp theo cũng không thiếu chiến đấu muốn đánh đây nửa giá thu hồi loại chuyện này cũng không thể làm sau đó lập tức lựa chọn là gợi ý của hệ thống mười tên hàn nha kỵ sĩ gia nhập bộ đội của ngươi hai mươi tên ngọcs bộ binh gia nhập bộ đội của ngươi hai mươi tên ngọcs tân binh gia nhập bộ đội của ngươi thoáng cái liền thu được hơn bảy mươi người gia nhập để cho sở ca bộ đội đạt tới hai trăm người hơn nữa phần lớn đều là tinh binh cường tướng cái này làm cho sở ca cơ hồ muốn không nhịn được muốn tiếp tục phát động tấn công bất quá nhìn sắc trời một chút trải qua cuối cùng một trận công đồn lúc này sắc trời lại rốt cuộc đen xuống hơn nữa trải qua một ngày phấn khởi chiến đấu sở ca tự mình cũng là rất hơi m ệ t chút rồi cho nên chỉ thật bất đắc dĩ lựa chọn sửa chữa ngày thứ hai trời vừa sáng ăn uống no đủ sở ca liền lập tức đốt lên binh mã lần nữa bắt đầu hắn chiến tranh lộ trình lại xuất phát trước sở ca đem một cái kỹ năng điểm thêm ở phía trên đây cũng là hắn một đêm suy tính kết quả kỹ năng này có thể để cho hắn cơ hồ miễn dịch vật lý công kích ở nơi này thuần túy vũ khí lạnh trong thế giới để cho hắn biến thành cơ hội sự tồn tại vô địch hơn nữa coi như trở lại thế giới hiện thực kỹ năng này cũng là rất hữu dụng dù sao súng đạn trên căn bản đều coi như là vật lý công kích thế giới hiện thực bên trong hắn gặp địch nhân cũng phần lớn chỉ có thể sử dụng vật lý công kích thêm s o n g điểm kỹ năng sở ca liền xuất lĩnh lấy hắn đại quân lên đường hắn mục tiêu thứ nhất chính là ma nhãn áo đan doanh trại đứng ở doanh trại xa xa nhìn về phía trước sở ca lòng nói ngày hôm qua loạn tiên thủ hôm nay rốt cuộc có thể được báo rồi trực tiếp tấn công hiển nhiên là không quá sáng s t dù sao ma nhãn áo đan thủ hạ chính là không bao giờ thiếu hỏa lực tầm xa sở ca cho chính mình tăng thêm một cái trên người của hắn lập tức bị một tầng giống như bóng dâm vật chất bao trùm cả người dưới ánh mặt trời trở nên giống như ảo ảnh lập lòe sau đó sở ca liền một người hướng về cái k i a doanh mà đi tới đi chờ đến cách rất gần doanh trại trên tường lập tức toát ra r ầ m rạp chẳng c h ị n nỗ thủ cung thủ sau đó đủ loại tên cung tên liền mưa rơi hướng hắn bắn đi qua sở ca nghiêm nghị không sợ giang hai tay ra hướng mũi tên trong mưa đứng như vậy mũi tên từ trên người hắn rối rít x u y ê n qua rơi vào sau lưng của hắn rậm chẳng t r ị mưa t ế nước chừng bắn vài chục phút sở ca cùng chung quanh hắn trên mặt đất giống như ruộng lúa mạch một dạng cơ hồ bị cắm đầy mũi tên nhưng mà bản thân hắn lại không bị thương chút nào chẳng qua là thỉnh thoảng phải cho chính mình bộ một cái hiệu quả là được mưa tên rốt cuộc dần dần trở nên thưa thất lên chờ đến đối diện rốt cuộc không bắn sở ca khẽ mỉm cười hắc hắc tên bắn không còn đi xem các ngươi lúc này làm sao còn phết lối lao tử đây cũng tính là chân nhân mượn tên rồi đi nhà ta phòng khách có một cái phó bản t r ư ơ n g ba trăm linh một mở hắc nhân sinh không cần giải thích các anh em cho ta lên hét lớn một tiếng sở ca móc ra gạt lỉnh hướng về phía trại tường trên chính là một trận thình thịch mặc dù có trại tường che chở lại cộng thêm địch nhân tương đối phân tán nhưng vẫn là bắn chết 70, 80 người sở ca bắn quét hai cái liền ngừng lại cái này gạt lỉnh nhưng là rất tiêu hao đạn không thể quá lãng phí nhìn lấy bộ đội của mình đã theo kịp rồi sở ca lại móc ra ống phóng gió két một pháo đánh vào cửa kia trên âm một tiếng tròn một gói mà thành phong phú cửa gỗ bị đánh trực tiếp muốn nổ tung lên rơi xuống sau cửa những thứ kia quân coi giữ trên người nhất thời một trận người ngã ngửa đổ sau đó sở ca liền mang theo hắn cái kia hơn hai trăm tên bộ đội liền hướng về doanh trong trại sở ca xông vào phía trước nhất đến cánh cửa lại đem gạt lỉnh cho móc ra trong doanh trại hoàng sợ quân đoàn ở cửa ước trừng chặn lại hơn một trăm người bộ binh tập quần tấm thuẫn cùng giáo hợp thành một cái con nhím một dạng trận hình đem cửa chính chặn nghiêm nghiêm g á c a o sở ca nanh cười một tiếng nhắm ngay người phía trước bầy liền bóc cỏ ồ ồ ồ ồ ồ viên đạn bắn ra bị sở ca một hồi cùng tạo địch nhân phía trước nhất thời từng lớp từng lớp bị bắn ngã xuống đất bao lấy tôn tấm t h u ẫ n tại gạt lỉnh hỏa lực trước mặt còn như giấy mỏng liền cùng chủ nhân của bọn nó cùng nhau hóa thành mạnh vụn trực tiếp liền xo Đạt được Mũ. gợi ý của hệ thống người giết chết tường đạo thu được m ộ ư ơ i điểm điểm cống hiến bảy mươi điểm、m. gợi ý của hệ thống người giết chết thuê võ sĩ thu được m ộ ư ơ i sáu điểm điểm cống hiến tám mươi điểm、m. gợi ý của hệ thống người giết chết đô t ể thu được hai mươi điểm điểm cống hiến năm mươi điểm、m. gợi ý của hệ thống người giết chết người theo đuổi hoảng sợ đạt được năm điểm điểm cống hiến bốn mươi điểm v ơ n g g ạ t lình một bên bắn càn quét một bên xung phong sở ca người đầu t i ê n xông vào trong doanh địa, đối với những thứ kia lẻ tẻ địch nhân hắn là không thèm quan tâm nhưng là chỉ cần có đại quy mô địch quân tụ tập ở chung một chỗ ngay lập tức sẽ làm ấy trăm phát đạn chào hỏi cứ như vậy quân coi giữ liền hoàn toàn không cách nào tụ tập được hiệu quả chống cự chờ đến bộ đội của hắn đi theo vọt vào doanh trại địch nhân đã hoàn toàn bị đánh tan giết không chừa một ngống sở ca ra lệnh một tiếng bộ đội của hắn hướng về những thứ kia tán lạc địch nhân vào tới chiến đấu kê tiếp kéo dài sắp tới một giờ chủ y gợi ý của hệ thống người chiếm lính ma nhãn áo đan doanh trại đạt được năm điểm điểm cống hiến gợi ý của hệ thống người thành công giải cứu bị giam tại trong doanh trại tù binh có hay không tiến hành thu nạp và tổ chức nếu như đưa bọn họ giao cho quốc vương có thể đạt được một nửa điểm c ô n g hiến cái này dĩ nhiên muốn thu biên sở ca lập tức lựa chọn là gợi ý của hệ thống mười lăm tên hàng nha kị sĩ gia nhập bộ đội của ngươi hai mươi tên mắc bộ binh gia nhập bộ đội của ngươi hai mươi tên mắc trưởng cung binh gia nhập bộ đội của ngươi hai mươi tên mắc tân binh gia nhập bộ đội của ngươi trận đánh này xuống tổn thất nhỏ nhẹ lại thu được số lớn điểm cống hiến khoảng chừng hơn hai chục ngàn hơn nữa còn có mấy bộ đội gia nhập có thể nói là kiếm lớn đặc biệt kiếm lời kinh nghiệm cũng để cho hắn lần nữa tăng lên một c ấ p hiện tại đã là sau cấp thánh quyền s ứ rồi duy nhất so sánh tương đối đáng tiếc là lần này thu hoạch trang bị trên căn bản đều không có gì hữu dụng trong đó có số lớn cung tên đáng tiếc kém xa ngồi cưới tới lợi ích thiết thực không có cách nào doanh trại này bên trong địch nhân đều là cung tiến thủ kỵ binh trên căn bản là không có mấy người cho nên một cái vật cưỡi cũng không rơi sở ca cũng không có quá nhiều cất giữ chỉ lấy ma nhãn áo đan rơi xuống thanh kia ma nhãn c h i cung cái cung này d ầ u gì có một cái trang bị kỹ năng cường cung một ngoài ra còn có một quyển sách kỹ năng cung thuật sở trường sở ca cũng cùng trước một dạng trực tiếp học cái này làm cho hắn đối với cung tên vận dụng nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ cùng kinh nghiệm trên quen thuộc cộng thêm hắn trước kia cung tên tiêu chuẩn lại phối hợp ma nhãn tri cung thả vào trong hiện thật cũng coi là một cái thần tiện thủ rồi phòng chừng cuộn tợ lệ một cái hạ cạy là không có vấn đề không ngừng cố gắng sở ca tiếp tục hướng về cái cuối cùng doanh trại phát khởi tấn công chiến đấu vẫn vô cùng thuận lợi ba giờ sau đó thiết nha bụ dị c ắ t doanh trại trên cũng phiêu tạo nên sở ca đại kỳ tính toán một chút điểm c ô n g hiến trải qua hai ngày nữa p h â n khởi chiến đấu sở ca ước chừng tích lũy năm chục ngàn điểm điểm c ô n g hiến đã đầy đủ hắn hối đoái công tức tước vị mặc dù có thể để giành được như vậy nhiều chủ yếu vẫn là bởi vì vũ khí hiện đại uy lực thực sự quá cường đại quan hệ nhất là tại đối phó những thứ này không có năng lực đặc thù gì thuần túy lấy số lượng để đền bù chất lượng chưa đủ địch nhân thời điểm quả thật là chính là mở treo một như vậy một mặt ngược lại chu diện nếu là thay cái khác người khả năng còn thật muốn nhức đầu đây coi như là pháp sư ma pháp cũng là có hạn một cái hỏa cầu lớn có thể nổ chết mấy cái địch nhân cũng là không tệ rồi một đại đội hoàn tia chớp có thể giết chết mười mấy cái địch nhân m u ố n giống như sở ca như vậy tùy tiện soát bình cái kia trên căn bản là không có khả năng phòng chứng nếu như là người khác liền cần không ngừng đem điểm cống hiến dùng để chiêu binh mãi mã bổ sung binh lực căn bản không có khả năng giống như sở ca như vậy đem phần lớn điểm cống hiến đều để giành tới rồi bất quá mặc dù thu hoạch rất phong phú nhưng là cách mục tiêu của sở ca vẫn còn có cách một con đường bởi vì dù sao sở ca không chỉ muốn đổi lấy tước vị còn muốn mua lãnh địa bán vẽ ít nhất còn phải năm nghìn điểm mới được chớ đừng nói chi là hắn còn muốn theo quan quân nưu nơi đó hối đoái một chút bản thế giới đặc sản đây xem ra phải đi tấn công hàn nha thành mới được sở ca tính toán một trận sau nghĩ đến mặc dù trước quốc vương nói hàn nha thành bên trong địch nhân không cần hắn đi đối phó nhưng là nếu có thể nhớ quét một chút điểm c ô n g hiến tóm lại là tốt nhìn một chút bộ đội của mình bây giờ đã có hơn ba trăm người rồi nhưng là so với bên trong thành nước chừng hơn 2.000 h o à n g sợ đại quân mà nói còn là phi thường thiếu hơn nữa đối phương có tưởng thành che chở nếu như tấn công ngay m ặ t sợ rằng rất khó giải quyết sợ rằng bất quá không sao lao tử có súng pháo nơi tay chơi đùa chính là hàng duy đ ặ kích không cân đối chiến tranh mặc cho ngươi có thiên quân vạn mã cũng không thành vấn đề s ở ca không có trực tiếp tiến hành công thành mà là t r ư ớ c ôm lấy súng bắn tỉa đi tới ngoài thành một khối cao điểm trên hàn nha thành tường thành khoảng chừng cao 10 mấy mét hơn nữa còn là do kiên cố nham thạch xây dựng mã thành muốn dùng gạt lính bắn càn quét tử người độ khó quả thật là không nên quá cao bất quá cũng còn khá sở ca có súng bắn tỉa nơi tay chính là hai ba khoảng trăm mét không đáng kể chút nào tại cao điểm trên tìm một tảng đá lớn giá tốt rồi thương sở ca bắt đầu dùng áp súng bắn tỉa hướng về phía trên tường thành hoảng sợ quân đoàn binh lính lần lượt chỉ đ í c h danh chỉ cần đánh trúng yếu hại trên căn bản là một người một thương dĩ nhiên bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ lại cộng thêm địch nhân đều là số liệu hóa thân thể một phát súng thường thường đánh không chết thỉnh thoảng vẫn sẽ bắn lệch cho nên trung bình muốn hai ba thương mới có thể giết chết một cái địch nhân bất quá sở ca hiện tại chính là không bao giờ thiếu viên đạn hán theo nước mỹ trở về thời điểm mấy cái túi đeo l ư n g gì hệ sẽ đến phần lớn đều là súng đạn. đầy đủ hắn phung phí một đoạn thời gian như vậy tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên sở ca kiên nhận từng cái đánh chết ước chừng bắn một buổi chiều chính diện thành tưởng bắn xong rồi liền đến mặt khác hai mặt tường thành tiếp tục bắn lần này chưa hắn bắn hơn ba nghìn phát đạn đánh chết sắp tới một nghìn cái đ ị c h nhân đến cuối cùng trên tường thành mấy có lẽ đã không thấy được bóng người lại cộng thêm sắc trời dần dần đen sợ ca không thể làm gì khác hơn là trở về trong doanh trại đi nghỉ ngơi rồi đến ngày thứ ba thời điểm rốt c ụ c thì thời điểm phát động tổng công tổng tiến công quá trình cùng trước đây mấy trận chiến đấu không kém nhiều lắm dùng trước ống phóng dọc kẹt đánh vỡ cửa chính sau đó súng m á y bắn càn quét ngăn hãng cửa đị quân sau đó đại quân theo vào phá hủy còn sót lại chống cự không tới một buổi sáng c ô n u bên trong thành liền trên căn bản bị triệt để quét sạch rồi vào lúc này một tên long nha kỵ sĩ lại chạy tới đại nhân địch nhân đã bị hoàn toàn đánh bại nhưng là hoảng sợ lãnh chúa mạ thịt dẫn một chút tàn binh trốn vào trong tháo đài có hay không tiếp tục tiến công gợi ý của hệ thống ngươi đã chiếm lĩnh hàn nha thành nhưng lâu đài vẫn bị địch nhân khống chế bởi vì địa hình lâu đài nhỏ hẹp ngươi không cách nào phái đại quân tiến vào ngươi chỉ có thể phái số ít binh lính cùng ngươi cùng tiến vào lâu đài mời lựa chọn ngươi muốn điều động bộ đội sở ca lòng nói ta đi làm sao còn có hạn chế như thế bất quá không có vấn đề rồi thiên quân vạn mã cái gì ta đây một người không đánh lại nhưng nếu như chẳng qua là tiểu cổ địch nhân lao tử đơn giết đều có thể. Bất quá sở ca vẫn là cẩn thận chọn một đội binh lính bao gồm hai gã long nha kỵ sĩ bốn gã lam giá chư bộ hành kỵ sĩ bốn tên liệp ưng du hiệp đều là tinh nhuệ sau đó sở ca liền chỉ huy con này tiểu cổ bộ đội tiến vào lâu đài trong cửa vừa vào cửa chính lập tức liền có mấy cái h o à n g sợ quân đoàn binh lính hướng mọi người vây công tới sở ca tay nâng kiếm rơi hai ba cái liền chém một cái sau lưng các chiến sĩ cũng rối rít rút vũ khí ra trong khoảnh khắc liền quét sạch trong phòng khách bệnh nhân đội ngũ hướng về lầu hai bắt đầu tiến tới dọc theo đường đi không ngừng có top ba top năm hoảng sợ quân đoàn binh lính nảy ra chịu ch nhưng căn bản không phải chi này tinh binh cường tướng đối thủ rất nhanh sở ca liền mang người đi tới lãnh chúa phòng khách bên trong căn phòng phòng khách phần dưới cùng một cái ăn mặc khô lâu khôi giáp nam nhân chính đưa lưng về phía hắn hoảng sợ quân đoàn lãnh chúa m ạ t tít đứng ở nơi này tối tăm lâu đài trong phòng khách sở ca chợt cảm thấy một k i a uy hiếp chương ba trăm lẻ một mở hặc nhân sinh không cần giải thích các anh em cho ta lên hét lớn một tiếng sở ca móc ra gạt lỉnh hướng về phía trại tường trên chính là một trận thình thịch mặc dù có trại tường che chở lại cộng thêm địch nhân tương đối phân tán nhưng vẫn là bắn chết bảy mươi tám mươi người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 trong doanh trại h o ả n g sợ quân đoàn ở cửa ước trừng chặn lại hơn một trăm người bộ binh tập quần tấm thuẫn cùng giáo hợp thành một cái con nhím một dạng trận hình đem cửa chính chặn nghiêm nghiêm gắt gao sở ca nanh cười một tiếng nhắm ngay người phía trước bầy liền bóc cỏ Ôi Ê v ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ i cùng tạo, địch nhằm ngay một cái chết hoàng sợ quân đoàn binh lính đạt được hai mươi điểm điểm công hiến đạt được một trăm bốn mươi điểm m gợi ý của hệ thống n g ư ờ i giết chết tường đạo thu được m ộ ư ơ i điểm điểm c ô n g hiến bảy mươi điểm m gợi ý của hệ thống người giết chết thuê võ sĩ thu được m ộ ư ơ i sáu điểm điểm c ô n g hiến tám mươi điểm m gợi ý của hệ thống người giết chết đồ tể thu được hai mươi điểm điểm c ô n g hiến năm mươi điểm m gợi ý của hệ thống người giết chết người theo đuổi hoảng sợ đạt được năm điểm điểm c ô n g hiến bốn mươi điểm, điểm, điểm m giết cho ta a bưng gạt lình một bên bắn càn quét một bên xung p h ò n g sở ca người đầu tiên xông vào trong doanh đ g h i ệ p đối với những thứ kia l ẻ tẻ địch nhân hắn là không t h è quan tâm nhưng là chỉ cần có đại quy mô địch quân tụ tập ở chung một chỗ ngay lập tức sẽ làm ấy trăm phát đạn chào hỏi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 dĩ nhiên bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ lại cộng thêm địch nhân đều là số liệu hóa thân thể một phát súng thường thường đánh không chết thỉnh thoảng vẫn sẽ bắn lệ cho nên trung bình muốn hai ba thương mới có thể giết chết một cái địch nhân bất quá s ở ca hiện tại chính là không bao giờ thiếu viên đạn hắn theo nước mỹ trở về thời điểm mấy cái túi đeo l ư n g gì hệ s ẽ đến phần lớn đều là súng đạn đầy đủ hắn phung phí một đoạn thời gian bịch một tiếng súng vang gợi ý của hệ thống ngươi giết chết hoảng sợ quân đoàn chiến sĩ đạt được hai mươi điểm điểm cống hiến đạt được một trăm năm mươi điểm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 rất nhanh sở ca liền mang người đi tới l ã n h chúa phòng khách bên trong căn phòng phòng khách phần dưới cùng một cái ăn mặc khô lâu khôi r ắ p nam nhân chính đưa lưng về phía hắn hoảng sợ quân đoàn l ã n h chúa m ạ t ị s đứng ở nơi này tối tăm lâu đài trong phòng khách sở ca lại bỗng nhiên cảm thấy một tia uy hiếp chương ba trăm linh hai mã t ị s l à c ô em loại cảm giác này hết sức kỳ quái bởi vì theo tiến vào cái này phó bản đến bây giờ mặc dù rất nhiều lần chiến đấu đều là lấy ít đánh n h i ề u cũng đối mặt qua hơn mấy trăm ngàn đ ị ợ c nhân thậm chí lấy mấy chục người đối kháng mấy trăm kỵ binh xung phong nhưng là từ đối với thực lực bản thân tự tin Cùng với cái này với trên thực ó bản đ tế hắn cũng có kỳ quay qua tại sao một cái cấp lính giả khó khăn phó bản sẽ cho hắn loại cảm giác này trước hắn một mực đem nguyên nhân này lý giải thành bởi vì đây là cái chiến tranh phó bản chính là bởi vì là chiến tranh phó bản số lượng địch nhân đông đảo cho nên đan binh thực lực quá mức nhỏ yếu vừa lúc bị chính mình vũ khí hiện đại cho khắc chế cho nên cũng không quá để bụng thậm chí có loại lao tử thực lực cũng đã rất mạnh nữa à cảm giác mà bây giờ hắn lại rõ ràng cảm thấy một tia uy hiếp cái này tối t â m lãnh chúa trong đại sành ở n ú t sắc cơ sở ca đối với trực giác của mình vẫn là rất tín nhiệm cho nên đứng ở đại sành lối vào sở ca manh ngân g lên một cái tay phía sau hắn các bộ hạ đồng thời ngừng lại mà đứng tại cuối phòng khách m à tìm lại bỗng nhiên xoay người lại buổi chiều khỏe à các vị các ngươi làm sao mới đến à thanh âm tia giàu có từ tính mà lại mang theo một tia khẳng khản có loại không nói ra được ý nhị để cho sở ca nhất thời lấy làm kinh hãi bởi vì thanh âm kia nghe lại là âm thanh của một cái nữ nhân lại tử tưởng tượng tận mạ t ị t bên ngoài mặc dù thân hình cao lớn nhưng cũng không lộ ra vai u thị t bắp khôi giáp p h ụ thể cho nên nhìn bóng lưng phân biệt không r a n a m nữ song khi nàng xoay người lại nhìn lấy hung giáp nhô ra bộ phận thằng này lại là một nữ nhân chỉ là bởi vì mang theo khô lâu mặt nạ không thấy rõ tướng mạo người là nữ nhân sở ca giật mình hỏi rất để cho ngươi cảm thấy ngoài ý muốn sao người xa lạ bất quá ta đoán đây cũng là rất bình thường rất ít có nam nhân nguyện ý thừa nhận có lúc nữ nhân so với các nàng nhìn qua lợ hại hơn bất quá không thể không nói thực lực của ngươi cũng có chút ra ngoài dự tính của ta đây có thể tại trong vòng ba ngày đánh bại ta tất cả bộ hạng còn có ta lưu trong thành bộ đội đi tới trước mặt của ta không thể không nói thật đúng là để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn đây trong trí nhớ tự hồ chỉ có ba bốn cái có thể làm được điểm này đây sợ ca không có trả lời mà là hướng về phòng khách hai bên quét nhìn tìm kiếm cái kia cảm giác nguy cơ khởi một chỗ cái này h o à n g sợ lãnh chúa mạ tít mặc dù coi như có chút sâu không lường được mùi vị nhưng chỉ là nàng làm cho người ta cảm giác sở ca có thể cảm giác được đối phương thực lực của bản thân vẫn là một người bình thường cường hãn chiến sĩ cũng không có gì đặc biệt cường đại địa phương chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn cái kêu cảm giác nguy cơ hẳn là có lai lịch khác ngươi là đang tìm bọn hắn sao mattis nói lấy đông nhiên vô tay một cái phòng khách hai bên cách vách phía sau lập tức toát ra hơn mười người hoảng sợ kỵ sĩ tới đây là ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ nhé nếu muốn lấy tính mạng của ta liền trước đánh bại bọn họ nói sau đi nhìn thấy phục binh xuất hiện sở ca ngược lại thở phào nhẹ nhõm mười hai cái hoảng sợ kỵ sĩ sao mặc dù có một chút khó giải quyết nhưng ta còn đối phó được Thánh quyền chi diễm. liệt sở ca đôi r ố i tay ra ngọn lửa màu đỏ thám lập tức bao gồm quả đấm của hắn thật phong đánh sở ca thân hình thoát một cái đã đấm ra một quyền chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa long nha kỵ sĩ cùng lam giã chư bộ hành kỵ sĩ cơ múa trường kiếm chiến truy đối diện lao ra liệp ưng du hiệp một bên lui về phía sau một bên bắn tên mà những thứ kêu hoảng sợ kỵ sĩ cũng cơ múa phong phú trường kiếm vụt cưng vẫn theo hai bên bao bọc đi qua giao thủ một cái sở ca liền phát hiện những thứ này hoảng sợ kỵ sĩ cận chiến lực quả nhiên rất mạnh cứ việc không có cưỡi ngựa nhưng là bộ chiến năng lực cũng không hề một cái khác nhất định sẽ dùng tấm thuẫn đối với tiến hành che chở như gọn sóng tầng tầng ép tới gần trường kiếm vụ thế công cũng liên miên không dứt nếu so sánh lại sở ca bên này l ò n g n h à kỵ sĩ cứ việc chiến lược cao siêu nhưng cũng không am hiểu phối hợp làm giã chư bộ hành kỵ sĩ chỉ biết dồn sức đánh vào mạnh không có chút nào lẫn nhau hiểm hộ ý thức bất quá cuối cùng hấp dẫn phần lớn hỏa lực để cho sở ca có thể đối với mấy cái này hoảng sợ kỵ sĩ tiêu diệt từng bộ phận t r ă m g g i ớ quyền sở ca hai quả đấm liền ngã đem một cái hoảng sợ kỵ sĩ đánh liên tiếp lui về phía sau h ông giáp tại thánh quyền chi diễm trước mặt trong nháy mắt bị n ã n á t bên cạnh một tên lam giã chư bộ hành kỵ sĩ một b ú a đập tới đem cái kêu hoảng sợ kỵ sĩ kén lật trên đất sở ca nhìn một cái chiến trường nếu không phải là mang một phiếu tiểu đệ đi vào chính mình muốn giải quyết những địch nhân này thật đúng là có chút phiền phái đây bất quá bây giờ n h a địch nhân đã thương vong gần n ữ a rồi chỉ có nửa số hoảng sợ kỵ sĩ vẫn còn đang thua ngẫu nhiên ngoan cố kháng cự nhưng nhìn cũng chống đỡ không được bao lâu sở ca trong lúc bận rộn dành thời gian nhìn một cái, cái đó, Matisse, để cho hắn cảm thấy bất ngờ là mattis cũng không có thừa dịp loạn chạy trốn Cũng k h ô n g có x ô n dứt khoát không lại đi để ý tới bên cạnh chiến đấu thân hình đúng một cái trực tiếp hướng về mạ tìm sự liền vào tới bắt giặc phải bắt vua trước trước tiên đem ngươi cái này lao đại giết chết lại nói m ạ tis lần này cuối cùng có một tia phản ứng chỉ bất quá lại không phải đứng dậy nên địch mà là lại cầm chai rượu lên rót cho mình một ly không quan tâm chút nào sợ ca chính một q u y ề n hướng nàng q u a n h qua tới chết đi sợ ca hét lớn một tiếng sau đó một q u y ề n này bỗng nhiên một trận vật lý hắn liền cảm giác phía trước không khí một trận s ề n h s ệ c h phảng phất xuất hiện một đạo bức tường vô hình đưa hắn cái này tình thế bắt buộc một q u y ề n cặn lại đáng chết đây là cái tình huống gì sợ ca kinh ngạc nghĩ đến hắn đứng cách m ạ t ị x sa hai ba mét địa phương liệu mạng xông về phía trước làm thế nào cũng không xông qua được đây là ma pháp gì không đúng đây không phải là ma pháp đây là không khí tường a sở ca chính kinh ngạc gian mạ t ị t lại c ư ờ i hướng hắn nâng ly lên kinh ngạc như vậy làm gì chẳng lẽ ngươi không biết chỉ có tại giải quyết tất cả lâu là sau mới có thể đối chiến lãnh c h ú a sao lúc này để cho sở ca càng thêm kinh ngạc ngươi làm sao biết những thứ này ta làm sao biết quy tắc của nơi này mạ t ị t châm chọc cười một tiếng ta cũng không phải là bên ngoài những thứ kia suy nghĩ châm lụt đối với tự thân tình huống không cảm giác chút nào ngu si ta ở nơi này thu hẹp trên thế giới đã chờ quá lâu rồi ta sớm đã hiểu rõ nơi này hết thảy mọi thấy quy tắc của nơi này cái thế giới này là một cái lời nói dối một cái triệt đầu triệt đ u ô i lời nói dối người ta đều biết một điểm này người vai trò là tới từ phương xa dũng sĩ mà ta vai trò là uy hiếp thế giới ma vương nhưng mà cái này vẹn vẹn chẳng qua là người ta từng người vai trò nhân vật bất kể ai thắng ai bại cũng sẽ không đối với cố sự sinh ra bất kỳ ảnh hưởng hết thể đã định t r ư ớ c sẽ một lần nữa diễn ra cho nên tại sao không thừa dịp cái này ra vợ kịch cao chiều chưa đến lúc nhàn rỗi ngồi xuống cùng ta cùng uống một ly đây m a t t i nói lấy theo ngai vàng trên bàn bên cạnh cầm lên một cái k h ắ ly cho sở ca cũng rót một ly rượu chuyển đến trước mặt hắn s ợ ca s ừ n g sốt một chút nhìn một cái trong ly đỏ tươi dịch thể lặng lẽ một hồi chương ba trăm linh ba ta là bột ta sợ ai bất quá do dự một chút s ợ ca vẫn là nhận lấy ly tính thăm dò uống một hớp mùi vị không tệ hắn nói lợi này nhưng là phát ra từ nội tâm cũng không biết cái này rượu bồ đảo là thế nào sản xuất cảm giác so với hắn ban đầu ở nước mỹ uống trần cất rượu bồ đảo còn tốt hơn uống nhiều đây làm dù không sai rồi cái thế giới này hết sức tệ hại nhưng là không khỏi không thừa nhận ít nhất rượu này là cực tốt đây cũng là cái thế giới này số lượng không nhiều điểm sắng rồi cho nên mỗi một lần mở màn sau ta đều sở ca lòng nói người tốt nguyên lai、like、cái tên này lại trước thời hạn liền đem hai nhiệm vụ nhiệm vụ vật phẩm đều cho quét sạch cũng còn khá chính mình không có phí chuyện kia mà là trực tiếp trở về trên thực tế giải quyết nhiệm vụ ồ đúng rồi nếu như ngươi vừa vặn đi ngang qua phía tây cái thôn đó hơn nữa thấy được một vùng phế tích không cần kinh ngạc đó cũng là ta phái người làm mattis đắc ý nói sở ca lòng nói lao tử căn bản liền không có đi được rồi xem ra cái này bột thật đúng là rất có chỉ số thông minh à, lại trước thời hạn đem những nhiệm vụ kia đều cho làm không còn đáng tiếc thằng này là ánh mắt quyến rũ làm cho người mù nhìn rồi chính mình căn bản liền không có chú ý à, bất quá cái này lại để cho hắn không khỏi càng hiếu kỳ hơn lên cho nên ngươi biết ngươi là trong phó bản b ộ t sở ca tò mò hỏi b u t thật là kỳ quái xưng hô ta vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này ta vẫn cho là sẽ là đại ma vương các loại xưng hô bất quá không sai ta đương nhiên biết ta là b ộ ố t cứ việc lúc mới bắt đầu cũng không phải là như thế nhưng là chuyện giống vậy trải qua vài chục lần sau nếu như ta còn không phát phát hiện được nói vậy ta đây hoảng sợ lãnh chúa cũng không cần làm nhưng là những người khác vì cái gì cũng không biết đây bởi vì bọn họ trí nhớ quá kém thiếu hụt thấy xa bọn họ chỉ có thể nhìn được sự vật trước mắt vì k i m tiền lợi ích vinh dự nữ nhân hoặc là cái khác đ ồ ngổn ngang mà mê bọn họ không thể giống như ta vậy thấy rõ sự tình sau l ư n g trần tướng cho nên đã định t r ư ớ c chỉ có thể trở thành bối cảnh của cái thế giới này như thế khi nhìn rõ chân tướng sau ngươi định làm gì đây mã tí sá miệng lại lắc đầu một cái cái gì cũng không làm bởi vì ở cái thế giới này bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa bất kể thắng bại cuối cùng đều sẽ trở về nguyên điểm cho nên ngươi mới có thể thoải mái như vậy đến được nơi này ngươi chẳng lẽ cho là nếu như ta thật tốt tốt chỉ huy quân đội của ta mà nói sẽ để cho ngươi dùng vài trăm người dẹp song tòa pháo đài này chứ sở ca lòng nói nói như vậy ngươi còn đường bất quá không đúng mới vừa rồi nàng rõ ràng thật giống như muốn nói gì kia mà hơn nữa trước cô ý phá hư ba cái nhiệm vụ nhiệm vụ địa điểm điều này nói rõ nàng vẫn là quan tâm thắng bại cho nên ngươi căn bản liền không quan tâm sinh tử như thế không bằng phối hợp một chút để cho ta làm thịt ngươi như thế nào đây mã t ị s lại khẽ mỉm cười xin lỗi chỉ sợ ta không thể làm như thế dù sao chúng ta nhưng là cái này xuất diễn trong kịch nhân vật chính a còn có như thế nhiều người xem xem chúng ta đây là, làm là một cái diễn viên ta cái người này vẫn là rất chuyên nghiệp cho nên liền để chúng ta thật tốt đem cái này xuất diễn cho diễn xong đi yên tâm ta sẽ rất nhanh làm t h ị ngươi ngươi không cần thống khổ quá lâu sợ ca mới vừa cũng muốn hỏi đối phương dự định thế nào làm rơi chính mình sau lưng thanh âm chém g i ế t nhưng không biết lúc nào đã kết thúc bốn phía hoàn toàn yên tĩnh sợ ca xoay người lại nhìn một cái hoảng sợ kỵ sĩ toàn bộ đều bị g i ế t bất quá hắn mang tới những thủ hạ kia cũng chỉ còn lại ba bốn cái còn sống cái này thì xong rồi cái này mạ tì liền còn dư lại người kế tiếp còn lấy cái gì thắng ta ư sợ ca suy nghĩ đông nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi ngẩm đầu nhìn lên máu của mình cái màu xanh lá cây rượu này có độc hắn cả kinh kêu lên cũng còn khá có cắn độc c i ế c nhẫn lượng máu giảm xuống rất chậm rượu này đương nhiên là có độc mạ tì nói lấy trên đầu thanh máu hp cũng đi theo đội xanh bất quá lại một chút cũng không có giảm xuống y tứ tại sao ngươi không hết máu bởi vì ta là bọn bộ ta bột tại cuối cùng chiến trước khi bắt đầu thì sẽ không mất máu bất quá thoạt nhìn sẽ không có cái gì cuối cùng chiến nữa nha mattis cười nói sở ca hừ lạnh một tiếng hắn dĩ nhiên sẽ không bị một ly độc tựu giết chết trực tiếp móc ra một viên thanh long tán n u ố t xuống lại cho chính mình tăng thêm một cái khép lại thuật lượng máu trong nháy mắt dừng lại tung tích bắt đầu hồi thăng ngươi sẽ không đã cho ta trên người sẽ không có giải độc vật phòng chứ quả nhiên vẫn là không được à, mạ tìm bắn giọng nói lấy như thế xem ra chỉ có thể tiếp tục tiếp theo đoạn nội dung cốt c h u y ệ n rồi nàng nói lấy lại thuận tay từ trong ngực móc ra một cái đầu khô lâu tới cái này cùng đầu khô lâu làm à u đen thật giống như hắc rượu thạch tản ra s á n g bóng phía trên khắp đầy chú văn p h ủ ấn nàng đem đầu khô lâu dùng sức ném ra ngoài khô lâu kia đầu rơi đến chính giữa đại s ả n h lại chợt ngừng ở giữa không trùng mạ t ì s k h o á t tay trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm đến từ thế giới hắc cá người chết đến từ không biết không gian ác ma ta mạ t ị t hướng các ngư ờ i dân lên tế phẩm máu tươi cùng hài cốt sở ca thấy mạ t ị t ném ra một cái đầu khô lâu sau đó bắt đầu n i ệ m chú nhưng là lấy làm kinh hãi hắn vốn cho là trên cái thế giới này căn bản không có cái gì siêu tự nhiên sức mạnh tồn tại rồi bởi vì lúc trước tất cả chiến đấu địch nhân đều chỉ có thể dựa vào thời trung cổ phong cách vũ khí lạnh tới tiến hành chém giết chiến đấu lại không nghĩ rằng tại cuối cùng một nơi này lại chỉnh xuất như vậy vừa ra hắn phát hiện phòng khách trên mặt đất một chút nguyên bản bị xem nhẹ trên sàn nhà hoa văn lúc này lại nổi lên yêu dị huyết sắc hồng quang rõ ràng là một cái ma pháp trận một loại đồ vật trên đất những thứ kia chết đi kỵ sĩ trong thi thể c h ả y ra huyết sắc vật c h ế t nguy hiểm thật máu tươi vừa tựa hồ không quá giống nhau những thứ này màu đỏ vật chất trên không trung hội tụ tại cái kia đầu lâu phía dưới dần dần ngưng tụ thành huyết sắc thân thể giống như khô lâu thân thể nhưng là lại vừa tựa hồ không quá giống nhau rất kinh ngạc đúng không m a t i s mỉm cười nói thoạt nhìn chúng ta cũng có một chút năng lực đặc thù đây có thể là trước kia tại sao trước ta cố ý áp chế bộ đội thực lực mệnh lệnh thủ hạ không thể sử dụng bất kỳ năng lực đặc thù trên thực tế mặc dù người của cái thế giới này chúng ta rất ít nắm giữ siêu phàm sức mạnh nhưng là cá biệt cường giả vẫn là ít nhiều có một chút t ỷ như hát thủ hát cá ma tay t ỷ như ma nhãn áo đan ma nhãn mui tên t ỷ như thiết nha bờ rít c ù n g bạo bất quá bọn hắn đều nghe theo mệnh lệnh của ta sẽ không đi sử dụng những năng lực này ngược lại những năng lực này cũng không có mạnh bao nhiêu dù n g ý nghĩa cũng không phải là rất lớn ngược lại sẽ đưa tới sự chú ý của các ngươi cứ như vậy các ngươi những người ngoại lai、like、này thì sẽ thả xuống phòng bị cho là có thể dễ như chở bàn tay lấy ta thủ cấp thế nào bây giờ nhìn lại muốn giết ta có chút khó khăn đi thì ra là như vậy n g u y ê n lai、like、hết thể các thứ này đều là một cái bây giờ s ở ca nhất thời hiểu rõ ra hắn thử hướng m ạ t t i s lại quơ một quyền nhưng mà lần này vẫn bị cản lại xem ra cuối cùng bột u chiến vẫn là không có bắt đầu đây m ạ t t i s cười với hắn cười gấp cái gì chẳng lẽ ngươi quên rồi sao chỉ có đánh bại lâu la mới có thể đối chiến một đây đi thôi đi đối mặt ta cái kia vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ chương ba trăm lẻ bốn ác ma không tử chiến sĩ Mà ngay tại lúc này cái kia sinh vật triệu hồi cũng rốt cuộc hoàn toàn hiện lộ ra thân hình của mình rồi một người cao hai mờ kỳ dị bái vật thân thể của nó thoạt nhìn giống như một câu khâu lâu bất quá nhưng là màu đen hơn nữa bên ngoài còn n ử a che lấp màu đen có bản thoạt nhìn giống như ăn mặc một bộ khâu giáp nhưng mà tử tế quan sát mà nói liền có thể phát hiện vậy thật ra thì là nó chân thật thân thể đầu của nó thoạt nhìn giống như một cái đầu khâu lâu ở sau lưng còn có một đôi xương hợp lại mà thành cánh nhìn lại trên đầu của h ắ n tên ác ma k h ô n g tử chiến sĩ vật này hiển nhiên không phải là bình thường khô lâu binh có thể so sánh chỉ là hướng cái kia vừa đứng làm cho người ta khí thế liền hoàn toàn bất đ ộ n g tôn sùng cùng bọn ngươi phạm nhân tổ tiên ký kết khế ước ta hưởng ứng ngươi triệu hoàng hắn ra, hoảng sợ c h i vương các con đàn dân phạm nhân máu thịt ở nơi nào phạm nhân máu thịt đang ở trước mắt giết sạch bọn họ mạ thịt nói trời ạ là ác ma hoảng sợ lanh chúa gọi về ác ma mau giết nó một cái lam giã chư bộ hành kỵ sĩ hô lớn một búa tử đập tới ác ma kia không tử chiến sĩ lại trợ thân hình động một cái như tạo ảnh biến mất ngay tại chỗ một truy này tử dĩ nhiên đập cái không một g i â y kế tiếp ác ma kia không tử chiến sĩ liền xuất hiện kỵ sĩ sau lưng một đôi cốt cánh t r ợ n rỗi một cái sáu căn cánh sắc nhọn đem làm giã chư bộ hành kỵ sĩ ghim cái vắt xuyên cốt cánh nhập vào cơ thể mà ra, sau đó đem cái kia khoảng chừng hai ba trăm cân kỵ sĩ giơ lên giữa không trùng hai cánh dùng sức thoáng dây ruộng liền đem kỵ sĩ kia sống sờ sờ xé thành hai nửa máu tươi phun mà xuống hình ảnh khác thường máu canh ác ma kia không tử chiến sĩ bị thêm một thân máu tươi lại kiệt kiệt phá lên cười hiển nhiên rất là hương thụ cùng tiến lên còn lại mấy người kỵ sĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái từ người n g cơ múa vũ khí vây công tới ầm một tiếng mấy lần tấm thuận theo bốn phương tám hướng đem cái kia ác ma kia không tử chiến sĩ chìa vào chính giữa ác ma kia không tử chiến sĩ lại trợt dùng sức vừa nhấp cánh thoáng cái đem bốn người toàn bộ hất bay ra ngoài thật là mạnh s ở ca trong lòng c ả kinh tên ác ma này không tử chiến sĩ tuyệt đối không phải là bình thường người bình thường có thể đối kháng không trách ban đầu l i n nở quốc vương nói hàn nha thành cũng không cần tự mình tiến tới đối phó có lẽ ở chính giữa cái phó bản này tòa pháo đài này là vượt qua tờ lễ ơ trung bình thực lực cho nên bị liệt vào ẩn nút khu vực hơn nữa cái này rất có thể là mạ tisco tình làm cái tên này thật đúng là thâm mưu viễn lựa a nàng chắc là n ắ m đúng thân là người l o ạ n vào trong lòng tình huống nhất định là hy vọng đem tất cả ẩn nút nội dung cốt t r u y ệ n đều moi ra nhất là tại phát hiện cái này phó bản độ khó khá thấp dưới tình huống cho nên ở chỗ này để lại cái này phục bút nếu như người loạn vào trong vòng ba ngày không đợi đánh tới đây cũng liền thôi nếu như đánh đến nơi này vào lúc này hơn phân nửa bởi vì lúc trước kinh lịch mà có chút khinh địch thậm chí có khả năng một mình tiến vào nơi này sau đó liền thành con mồi của nàng nếu là đội người bình thường vẫn thật là có thể bị hắn âm tử đáng tiếc ta không phải người bình thường ta là quang minh c h i quyền tất cả lui ra hắn là của ta sở ca hét lớn một tiếng t h a n h quyền c h i diễm tẫn hai quả đấm bên trên nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt biến thành trắng tuyển màu sắc thanh long hồn ý mở ra trên người sở ca long hình hư ảnh loại lên sau đó chợt hướng ác ma kia không t ử chiến sĩ、si、vào tới trong nháy mắt chiến thành một đoàn hai người ngươi tới ta đi cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào toàn bằng thân thể tiến hành tác chiến tên ác ma này không t ử chiến sĩ tuyệt đối là sở ca gặp xưa nay chưa từng có cường định sức chiến đấu sợ rằng còn ở trên triệu thanh long mặc dù không giống triệu thanh long như vậy có thể sử dụng nội công chiêu thức cũng vô cùng đơn giản trực tiếp nhưng là vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều cao hơn triệu thanh long một tầng đánh nhau áp lực to lớn bất quá cũng còn khá sở ca từ lâu xưa không bằng nay hơn nữa cái này ác ma không t ử chiến sĩ mặc dù lợi hại nhưng là tựa hồ chỉ có thể sử dụng vật lý công kích bằng a lấy năng lực của sở ca ngược lại vẫn miễn cưỡng có thể theo kịp dĩ nhiên mấu chốt nhất là sở ca thiên quốc trang giáp ảnh có thể hoàn mỹ phòng ngự ác ma không tử chiến sĩ công kích mà hắn thánh quyền chi diễm tẫn lại vừa lúc là loại tà ác này sinh vật khắc tinh cho nên mặc dù sở ca bị đánh trúng hơn mười lần nhưng là căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương mà sở ca mặc dù chỉ đánh trúng đối phương bảy tám lần lại mỗi một lần t r ú n g mục tiêu đối phương đều đánh ác ma kia không tử chiến sĩ hỏa tinh toát ra sương nắm đen bất quá cái này ác ma không tử chiến sĩ cũng thật là cưng r ắ n a sở ca trong lòng t h ẳ thán bị đến mấy lần oan lại dĩ nhiên không có chết bất quá nó thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi dù sao năng lực trên bị chính mình hoàn toàn bị cho khắt ch sợ c a trong lòng thầm nghĩ lại là một lần hung manh đ ả kích cái k i a ác ma chiến sĩ bị một quyển truy liền lùi lại mấy bước mắt thấy hp đã tổn thất hơn phân nửa nó lại trợt về phía sau nhảy một cái treo phủ ở giữa không trung bốn phía trên mặt đất huyết dịch lần nữa hướng thân thể hắn tụ tập tới rơi vào ác ma không tử chiến sĩ trên người dấy lên từng trận tinh ngọn lửa màu đỏ yêu dị mà kỳ quỷ thiêu đốt an h a xem ra còn có cấp hai đoạn à, cái đó ngọn lửa màu đỏ hẳn không phải là ma pháp công kích mà là tà linh công kích bất quá như vậy chính mình có phải hay không là hẳn là đổi một thiên quốc trang giáp hiệu ở đây nhưng là cũng vô dụng thôi Chính mình m ộ trên lần chỉ có thể mở a một t loại i h quốc t r người giáp, phòng ngọn phòng không kia liền lửa màu đỏ đ ợ c công kích, phòng vật lý công kích vật vật lý lý phòng n phòng không chốc được ngọn lửa màu đỏ kia. Bất quá quân quyết chốc lát, sở ca hay ảo ảnh hộ giáp trong nháy mắt bị màu trắng vầm sáng thay thế để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như một cái bạch cầu trói mắt mà ác ma kia không tử chiến sĩ tại mở xong rồi cấp hai đoạn sau lập tức lại một lần nữa vào tới t r u n g quanh nó ngọn lửa màu đỏ để cho hắn thoạt nhìn thật giống như một cái màu đỏ khối cầu sở ca cũng hướng ác ma kia không tử chiến sĩ vào tới nhất bạch nhất hồng hai cái cầu trên không t r u n g không ngừng phát sinh va chạm lại thoáng qua tách ra khi thị với nhau dây dưa tại khoảng cách gần mở ra thảm thiết h ô n chiến sở ca quả đấm không ngừng đập cái kia màu đỏ xương cốt ác ma không tử chiến sĩ quất cánh cùng móng nhọn cũng lần đầu tiên sẽ sở ca phòng ngự rơi vào trên người của hắn công kích của nó khác thường s sở ca cho chính mình trước thời hạn ra chỉ hộ thuận thuật căn bản ngăn cản không được cái thứ hai mà ngạnh khí công càng là không có hiệu quả chút nào duy nhất so sánh tương đối vui mừng là thiên quốc trắng giáp linh h o à n mỹ phòng ngự ở ngọn lửa màu đỏ kia công kích ngọn lửa màu đỏ kia một khi tiếp cận sở ca ngay lập tức sẽ t ạ i màu trắng trong v ầ n g sáng hóa thành khói xanh cho nên cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì sát thương bất quá ác m à kia không tử chiến sĩ gai xương công kích còn có cốt trào lôi xé liền không cách nào tại miễn dịch mới bị mấy cái sở ca lựa máu liền quét quét đi xuống sở ca một bên không ngừng mà uốn thuốc một bên không ngừng mà mở ra hộ t h u ậ t thuật, thuật nham linh la chắn bảo vệ đủ loại phòng ngự kỹ năng tới giữ lượng máu ổn định một bên gắng sức đánh trả hy vọng sớm một chút đem cái tên này giết chết con bản đó đây mới là cấp lính giả phó bản khó khăn bột thực lực à quả nhiên trước chính mình suy nghĩ nhiều quá rồi sao âm một tiếng hai người một lần nữa tách ra s ợ ca lượng máu chỉ còn lại một phần ba hắn lại nuốt một cái viên thuốc nhưng là trong nháy mắt hồi phục nước thuốc đã dùng hết chỉ có thể dùng phục hồi từ từ nước thuốc rồi nhìn lấy lượng máu chậm rãi đi lên trên làm thế nào cũng thăng không tới tràn đầy hp của chính mình dù sao có dài thông thường đồ tiếp tế muốn bổ sung đầy đủ có thể không dễ dàng như vậy nhưng mà ác ma kia không tử chiến sĩ lại lần nữa hướng hắn nào tới s ở ca biết là thời khắc mấu chốt rồi chương ba trăm linh năm nhân sinh như trò đùa toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất kinh long biến s ở ca nội lực tuân ra chợ sức lực hai tay đẩy một cái một cái hình dòng t ỉ n h khí đối diện bay ra đem ác ma kia không tử chiến sĩ trực tiếp đụng bay ra ngoài bất quá một kích này cũng không có tạo thành bao nhiêu sát thương dù sao kinh long thay đổi nội công tổn thương là cố định cũng cứ như vậy mấy trăm điểm rõ ràng tiểu binh là rất tác dụng nhưng là đối với đơn thể bệnh nhân uy lực cũng không phải là rất mạnh bất quá hắn cũng không trông cậy vào một chiêu này có thể đánh bại đối thủ một kích này chẳng qua là vì hắn kéo dài thời gian mà thôi long hình kinh khí thả ra sở ca lại không chần chờ lập tức phát động chính mình sở trường nhất tổ hợp kỹ năng x u ấ t lực một đòn man nhu chi lực sau đó một cái tật phong bôn u lôi phá tật phong sấm đánh ba giây x u ấ t lực mới vừa vừa hoàn thành bị kinh long biến đụng bay rớt ra ngoài ác ma không tử chiến sĩ liền đã lấy lại sức lần nữa nhào tới phá sở ca hét lớn một tiếng cả người như một vệm màu trắng sao băng đột nhiên bay ra ở một tiếng đụng phải ác ma kia không tử chiến sĩ trước ngực theo cái này sao băng thế đấm ra một quyền một quyền này toàn lực kích thích uy lực mười phần lại cộng thêm thánh quyền chi diễm tẫn phá ma hiệu quả ước chừng đánh ra hơn hai nghìn tổn thương trong nháy mắt đem ác ma không tử chiến sĩ thân thể đánh thất linh bắt lạc hóa thành một mà h ả i cốt tại một trận kêu gào thê lương trong tiếng những h ả i cốt n à y hóa thành màu đỏ đen cho bụi biến mất không thấy s ở ca xoay người nhìn về phía mattis trong mắt lóe lên một tia sắc cơ hiện tại ta rốt cuộc có thể đối phó ngươi cái này bột rồi đi mattis nhìn trận mắt ố c mồm hiện nhiên đối với mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia kết quả hết sức kinh ngạc nàng đối với chính mình triệu hoán tên ác man này không t ử chiến sĩ nhưng là một hạng rất tự tin không nghĩ tới hôm nay lại bị người cho tay không đánh chết nàng gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu hai tay giơ lên ta đầu hàng cái gì sở ca nhìn lấy phản ứng của m ạ t t không còn gì để nói ngươi đầu hàng không sai ta đầu hàng m ạ t t lần nữa xác nhận nói sở ca lại không chịu mắc lừa nữa cái này m ạ t t quá sành chơi rồi trời mới biết có phải hay không là lại có thủ đoạn gì đừng tưởng rằng ta sẽ lại thụ ngươi lừa gạt giống nhau thủ đoạn sẽ không đối với ta có hiệu lực hai lần sợ ca nói lấy đi về phía mattis mattis trợt rút ra sau lưng hai tay đại kiếm sau đó lại đem vũ khí trong tay hướng trên đất trợt ném một cái sau đó liền bắt đầu thoát thân trên khôi giáp nàng đầu tiên là tháo xuống khô lâu mặt nạ lộ ra một tấm hơi lộ ra tang thương nhưng lại phong vận dư âm khuôn mặt tới mattis thoạt nhìn còn rất trẻ tựa hồ chỉ có hai ba chục tuổi chẳng qua là tóc đen trong lúc đó một chút bạch ty để cho nàng xem ra lại có chút tang thương sau đó nàng lại cởi ra hung giáp váy giáp lộ ra khỏe đẹp mà có đoán vóc người rất nhanh trên người nàng cái k i a toàn bộ bản giáp liền bị tới h r a nàng bên trong mặc nhưng là một bộ thoạt nhìn rất một mạc màu xám quần áo không có khôi giáp cùng vũ khí nàng thoạt nhìn giống như một cái tầm thường t h ố n phụ mặc dù có vài phần sắc đẹp nhưng lại sẽ không chút nào làm cho người ta cảm giác có chỗ nào đặc biệt rất khó để cho người tưởng tượng được nữ nhân này trước mắt sẽ là cái đó để cho bởi vì chi hoảng sợ hoảng sợ l ã n h c h ú a mattis bây giờ có thể tin lời của ta sao mattis hai tay mở ra nói ngươi nhất định phải đ ầ u hàng ngươi liền không sợ ta hiện tại trực tiếp giết ngươi dù sao bột nhưng là có rơi xuống sao mà ngươi bây giờ liền năng lực chống tự cũng không có mattis lại lắc đầu một cái ta cái này bột rơi xuống cơ chế là tương đối đặc thù ta đoán sẽ không đem bảo vật giấu ở trên người chính mình đây chiến lợi phẩm của ta đều bị ta đặt ở bên k i a trước kia trong hòng đấu ngươi hoàn toàn không cần thiết giết ta ngoài ra ta có thể rõ ràng nói cho ngươi là giết chết ta ngươi thì sẽ không đạt được điểm cống hiến cho nên ngươi nhìn ngươi hoàn toàn không cần thiết xuống tay với ta mattis mà nói rất thành khẩn sợ ca nhưng cũng không tin tưởng vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào liền như vậy đem người thả rồi hả không không k h ô ngươi n g hẳn là đem ta giao cho lấn nở quốc vương bắt sống một cái hoảng sợ lãnh chúa có thể so với giết chết một cái hoảng sợ lãnh chúa càng có thể biểu dương lực lượng của ngươi cùng vinh dự không phải sao hơn nữa có thể được đến gấp đôi điểm cống hiến sở ca không còn gì để nói ngươi rốt cuộc đang d ở trò quỷ gì được rồi ta liền nói thẳng đi nếu như ngươi đem ta giao cho l ấ n nợ quốc vương ta sẽ bị giam lại ngày sau xử tử bất quá nha nội dung cốt truyện tới đây cũng liền kết thúc một khi ngươi rời đi nơi này thế giới thì sẽ khôi phục nguyên dạng ta lại sẽ trở thành ngồi ở trong lâu đài cuối cung bốt mà không phải thật bị xử tử ngươi đã thắng rồi cho nên phát huy một chút kị sĩ tinh thần nha ngược lại ta đối với ngươi cũng không có cái gì uy hiếp ngươi cảm thấy thế nào đây sợ ca bỗng nhiên nói cho nên ngươi chính là sợ chết m ạ tịt gật đầu một cái ta đương nhiên sợ chết mặc dù tử vong đối với ta không có ý nghĩa gì nhưng là có thể không chết hay là không chết được rồi tử vong sẽ rất đau h a nhưng mà nhìn lấy m ạ tịt cái kia bất cần đ ợ i nụ cười sợ ca lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy hắn bỗng nhiên khẽ mỉm cười được rồi như vậy quá phiền thoái ta cảm thấy vẫn là giết ngươi tương đối bất chuyện dù sao ngươi mới vừa rồi bẫy ta một lần hơn nữa chẳng qua là đau một chút rất nhanh liền đi qua sợ ca nói lấy rút kiếm liền muốn động thù d ừ n g một chút rừng trong mắt m a t i s đông nhiên lộ ra thần sắc kinh hoàng nhìn lấy sở ca một bộ lao tử nhìn ngươi còn có lời gì nói biểu tình bất đắc gì nói được rồi ta mới vừa nói láo nếu như ngươi giết ta ta sẽ không thật sự chết đi nhưng là ta sẽ quên nơi này phát sinh hết thảy ta cũng là t ỉ n h cờ mới phát hiện chỉ cần bất tử liền có thể nhớ ký hết thảy ta không muốn lại lần bị lạc cho nên làm khoản giao dịch đi ngươi muốn tài năng gì bỏ qua cho ta sở ca lòng nói quả là như thế nếu không đối phương nếu quả như thật không sợ chết mà nói làm gì còn bố trí như vậy nhiều liệu mạng muốn còn sống đây hắn quan sát một chút m a t i s vậy ngươi có cái gì chứ đầu tiên nói trước cái đó trong hòm đ a o chiến lợi phẩm đã là của ta ngươi phải lấy chút cái khác vật có giá trị đi ra mới được mattis k h ẽ cắn răng vật này thế nào mattis nói lấy lại đem một cái đầu khô lâu từ trong lòng ngực móc ra đây là triệu h o à n ác ma không t ử chiến sĩ môi giới vật kia thực lực ngươi đã thấy được mặc dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng là đối với người bình thường mà nói vẫn là rất mạnh mẽ sở ca lòng nói nào chỉ là mạnh mẽ à quả thực là quá mạnh mẽ coi như là chính mình cũng là hỏa lực mở hết mới đem đánh bại đây là tại chính mình nắm giữ khắc chế đối phương năng lực trên căn bản hắn lại có chút kỳ quái nếu ngươi có khô lâu vậy ngươi tại sao không lại triệu hoán một cái trên quy tắc ta chỉ có thể triệu hoán một lần mãi đến cái kế tiếp luân hồi hơn nữa triệu hoán vật này là yêu cầu huyết tế trên lý thuyết chết đi càng nhiều người gọi tới ác ma không tử chiến sĩ lại càng mạnh nhưng là chỉ giới hạn với một cái rất nhỏ phạm vi bên trong trước những thứ kêu h o à n g sợ kỵ sĩ thật ra thì chẳng qua chỉ là tế phẩm mà thôi cho nên như thế nào đây chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta ta liền cho ngươi vật này ta đây trực tiếp giết ngươi không phải là đơn giản hơn sao không vật này là một cơ chế một bộ phận cũng không tại rơi xuống trong lịt dĩ nhiên ngươi cũng có thể đánh cuộc một lần ta đang nói、láo. nhưng là coi như vật này t ạ i rơi xuống trong lịt ngươi cảm thấy mạnh như vậy lực bảo vật rơi dẫn có thể có bao nhiêu cao đây n g ư ơ i giết ta chín mươi chín phần trăm là không lấy được sở ca suy tư chốc lát mặc dù m ạ t t không ngừng ra vẻ bất quá sở ca trực giác độ cao hắn m ạ t t nói chuyện này chắc là thật sự được rồi đồng ý sở ca nói lấy đưa tay phải đi cầm nhưng mà m ạ t t lại co rụt lại tay vật này là không thể trực tiếp đưa cho ngươi ngươi đến đánh ta một chút cái gì đánh ta một cái nhưng là không nên quá dùng sức ta có thể nhìn thấy ngươi mới vừa rồi đối với vật kia làm cái gì cho nên mời ô nu một chút sở ca bất đắc dĩ vô nhẹ nhẹ mạ tít một cái trên đầu mạ tít toát ra một cái một c h ữ đỏ sau đó lập tức như bị đòn nghiêm trọng như vậy thoáng cái té ngã trên đất một mặt khiếp sợ nói đáng ghét ngươi lại cường đại như thế không nghĩ tới ta lại bại bởi một cái hạng người vô danh được rồi ngươi thắng rồi cứ việc ta không muốn thừa nhận nhưng ngươi là ta đã thấy chiến sĩ cường đại nhất mạ tít nói xong rồi lập tức đứng lên hơn nữa đem đầu khô lâu đưa đi ra ta đã nhận thua nhưng mà xin đừng giết ta nếu như không có con mồi chó săn cũng đem cái gì cũng sai ta chết ngươi cảm thấy quốc vương còn đi quan tâm hắn đối với ngươi lời hứa sao mời bỏ qua cho ta đi ta nguyện ý dùng món bảo vật này đem đổi lấy tự do của ta gợi ý của hệ thống ngươi đã thành công đánh bại h o à n g sợ lãnh chúa m a t i s đúng phương hướng ngươi đầu hàng mời đưa ra một hạng giao dịch mời làm ra sự lựa chọn của ngươi một giết chết m a t i s hai đem m a t i s tù binh cũng giao cho lần nở quốc vương ba thu bảo vật coi như tiền chuộc để cạnh nhau nàng rời đi chương ba trăm linh sáu thiệt giả bảo dương Ồ, cái này kịch bản không đúng nói xong muốn đem nàng giao cho lần nở quốc vương đây các nàng này là tại chơi văn tự trò chơi a trực tiếp cho ba cái hoàn toàn bất đồng tiền hạng bất quá suy nghĩ một chút sở ca vẫn là lựa cho ba nếu như ngươi thể không lại làm ác ta có thể thả ngươi rời đi ta thể mã tín vừa nói vừa dùng tay ở trên đỉnh đầu làm một cái đôi dấu mặc kép động tác sau đó cười đem khô lâu kia đầu ném cho sở ca xoay người hướng về đi ra bên ngoài ngay tại sở ca tiếp lấy khô lâu kia trong nháy mắt tên của nàng cũng trong nháy mắt biến thành màu xanh lá cây không còn là hoảng sợ lãnh chúa mã tín mà là khả nghi nữ tính vớt l ư ơ n dân ồ lại còn có thể như vậy nhìn lấy trong nháy mắt biến thân mã tín sở ca nhưng là không còn gì để nói xem ra nữ nhân này đã hoàn toàn đem cái này phó bản quy tắc cho sở được nhất thanh nhị sở a hắn nhìn một chút trong tay đầu khô lâu á vật phẩm giới thiệu hoảng sợ quân đoàn dùng cho triệu hoàn ác ma không tử chiến sĩ cường đại ma pháp vật phẩm truyền thuyết hoảng sợ quân đoàn sáng tạo là từng theo ác ma vương hạ dạ tuật ký kết khế ước có thể thông qua huyết tế tới triệu hoàn ác ma không tử chiến sĩ đi tới thế gian vì đó hiệu mệnh hiệp trợ tác chiến tại ác ma không tử chiến sĩ dưới sự giúp đỡ hoảng sợ quân đoàn thế lực được không ngừng phát triển mà ác ma không tử chiến sĩ cũng trở thành hoảng sợ quân đoàn bị người hoảng sợ tượng trưng mẹ nhà nó các nàng này rốt cuộc lại bày ta một đạo sở ca nhìn lấy trong tay đầu khô lâu giận không chỗ phát tiết ngừng đứng lại cho ta ngươi không tính giải thích một chút sao m ạ tis k h ẽ m ỉ m cười ta nói thẳng qua vật này có thể t r i ệ u hoán ra ác ma không tử chiến sĩ cũng không có nói ai cũng có thể dùng à là ngươi không hỏi rõ ràng có thể trách được hay nói xong tiếp tục đi ra ngoài sở ca vừa vội vừa tức một quyền hướng nàng sau lưng đánh tới nhưng mà một quyền này lại bị một cổ lực lượng vô hình cho cặn lại m ạ tis xoay người lại cười một tiếng vô dụng thân phận của ta bây giờ đã thay đổi ngươi thì không cách nào thường tổn hại đến ta nàng vừa nói một bên một đường đi ra ngoài trước những thứ kêu kêu đánh tiếng kêu giết kỵ sĩ không chút nào ngăn lại ý của nàng giống như không nhìn thấy nàng tựa như mặc nàng rời đi rồi con b à n ó đây thật là sở ca tức giận quả thật làm u ố n hộp máu nhưng mà hắn không có c u ố n q u y ế t quá lâu ngược lại vội vã đi mở cái dương đầu khô lâu đã xảy ra vấn đề rồi chỉ mong cái này trong h ồ m đáo rơi xuống không có vấn đề cái dương liền ở đại s ả n h lãnh chúa ngai vàng bên cạnh sở ca đi tới trực tiếp mở cái dương ra gợi ý của hệ thống ngươi mở ra bằng gỗ bào dương ngươi thu được t ự c phẩm rượu mới mẽ thịt heo rừng ít năm làm phô mai ít bốn thịt khô ít bốn cá ớp mới ít ba nhìn trước mắt cái này một nhóm thức ăn sở ca một hớp lao hết thiếu chút nữa phun ra ngoài t r ờ i ạ đây thật là mặc dù buồn bực suy nghĩ muốn hộp máu sở ca vẫn là đem đồ vật đều lấy ra cái kêu bảo dương nhất thời liền biến mất không thấy nhưng mà sở ca lại chợt phát hiện có chút không đúng lắm tại sao trên bản đồ còn biểu hiện có bảo dương tồn tại chỉ bất quá màu sắc là ám dường như cùng hắn vị trí cũng không phải là đồng nhất m ặ t phẳng nhưng là vị trí quả thật giống nhau bởi vì có long nhãn đùa hộ bệnh tồ tại sở ca là có thể ở trên bản đồ kiểm tra đến bảo dương vị tr đồng thời cũng có thể mơ hồ cảm giác được bảo dương vị trí vào giờ phút này hắn cảm giác trên đỉnh đầu của mình lại vẫn có bảo dương tồn tại hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn lấy trên đỉnh đầu trần nhà chẳng lẽ nói mặt trên còn có những tầng lầu khác cái ý nghĩ này để cho hắn trong lòng hơi đ ộ n g nhưng là phải là có lên một tầng mà nói vậy nhất định có hướng lên cầu thang mới đúng à, nhưng là cái đại sảnh này bên trong cũng chỉ có xuống dưới cầu thang sợ ca cẩn thận kiểm tra một hồi tiểu địa đồ chợt phát hiện một k i a khác thường liền ở phía trước của hắn ngai vàng phía sau vị trí trên bản đồ biểu hiện nơi đó là chắc có một cánh cửa nhưng mà nơi đó rõ ràng là một bức tường đá a sở ca đi tới dùng tay gõ một cái một trận c h ố n g rông tiếng vang nhất thời chuyển tới sở ca trong lòng vui mừng một quyền liền đánh vỡ trước mắt tường đá tường đá phía sau lại lộ ra một cái quanh quẩn hướng lên cầu thang tới quả nhiên sở ca trong lòng một trận hưng phấn theo thang lầu liền leo lên quả nhiên mặt trên còn có một tầng cái này vừa lên đi hắn nhất thời liền kinh ngạc phía trên nhưng là một cái cùng dưới lầu giống nhau như lúc lanh chúa phóng khách bố trí bố cục hoàn toàn giống nhau đồng dạng có một cái ngai vàng cùng một cái bảo dương hơn nữa ở đại sành lối vào bất ngờ nổi lơ lửng chừng mấy bãi tươi mới vết máu màu đỏ đây là chết đi người loạn vào lưu lại đấy sở ca t r ư ớ c còn kỳ quái tại sao cái này m à tìm như vậy biết chơi đều đang không có giết chết qua người loạn vào bây giờ nhìn lại cái tên này tại giết chết người loạn vào sau vì để cho kẻ tới sau không đến nổi quá mức cảnh giác trực tiếp liền đem lãnh chúa phòng khách cửa vào cho phong bế sau đó ở dưới lầu kiến tạo một tòa giống nhau như lúc phòng khách cứ như vậy chính mình liền cho rằng nàng không có bao nhiêu uy hiếp không đúng sở ca lần nữa ngầm đầu nhìn lên trên nơi này cũng chưa h ẳ n là tầng chót nhất đã quả nhiên hắn rất nhanh tìm được trên bản đồ biểu hiện vì chỗ c lại là một đạo thông hướng lên phía trên cầu thang bị phát hiện như thế sở ca một hơi lên ba tầng cái này mới cuối cùng đã tới tầng chóc nhất lại mỗi một tầng đều có một cái người loạn vào chết đi lưu lại vết máu nói cách khác cái này mạ t ỷ xước chừng tiêu diệt ba cái người l o ạ n vào mỗi một lần tiêu diệt một cái người l o ạ n vào nàng liền sẽ phong điệu tầng này p h ò n g khách sau đó ở phía dưới lần nữa xây tạo một cái giống nhau như lúc p h ò n g khách như vậy lập lại ba lần cũng còn khá thực lực của chính mình quá mạnh nếu không t h ì là cái thứ tư rồi cái này mấy tầng phòng khách bảo dương sở ca tự nhiên cũng không có bỏ qua cho những thứ này trong hòm đáo đồ vật thật đúng là phong phú đa dạng cái ó đủ l o b hòm chứa rượu bồ đáo c、so、này g m ạ nhìn lấy liền không bình thường màu đen dương kim loại bên ngoài cơ thể mặt có khô lâu cùng xương hoa văn dùng sức kéo một cái cách một tiếng bảo dương được mở ra gợi ý của hệ thống ngươi mở ra hoảng sợ lãnh chúa bảo dương ngươi phát hiện hoảng sợ lãnh chúa chiến đến giáp chương sợ l n ba trăm linh bảy hát cám thể ước đầu tiên là hoàng sợ lãnh chúa chiến giáp ải tem này lực phòng ngự ngược lại là thật cao khoảng chừng hơn một trăm còn có hai mươi ma pháp chống trả nhưng mà loại này bản giáp sở ca người quyền sư này căn bản xuyên không được cũng không phải là rất có sức hấp dẫn hoảng sợ l ã n h chúa vương miện g đồng dạng có rất cao lực p h o n g ngự còn tăng thêm năm điểm m ỹ lực thuộc tính nhưng mà vẫn là câu nói kia ý nghĩa không lớn cái này hai trang bị thật sự chỉ có thể nói là gần gà lấy về làm vật sưu tập cũng không t ệ lắm dùng liền không có cái gì giá trị thực dụng rồi ngược lại là hắc cám thệ ước chi kiếm để cho sở ca nhìn hai mắt tỏa sáng hắc cám thệ ước chi kiếm vũ khí một tay kiếm đâm xuyên tổn thương sáu mươi chín vung chém tổn thương bảy mươi bốn trang bị kỹ năng hắc á m thệ ước hướng một cái sinh vật hình người đưa ra hắc á m thệ ước mục tiêu một khi tiếp nhận thệ ước sẽ trở thành thanh kiếm này chủ nhân khế ước giả vĩnh v i ê n trung thành với thanh kiếm này chủ nhân trước mặt khế ước giả ba vật phẩm giới thiệu hoảng sợ quân đoàn thành lập ban đầu thời điểm thế hệ đầu tiên quân đoàn trưởng dùng để tự ác ma hắc cá ma pháp chế tạo ma kiếm thông qua tà ác hắc cám khế ước tới khống chế d ư ớ i quyền cường đại hoảng sợ các lãnh chúa nhưng mà t r â m trọng là mỗi một đời quân đoàn trưởng cuối cùng đều chết ở thanh ma kiếm này bên d ư ớ i mà những thứ kia đã từng bị khống chế hoảng sợ các lãnh chúa cũng đều sẽ thử nghiệm sử dụng thanh ma kiếm này tới khống chế người khác thanh kiếm này có thể nói là cực phẩm nhất một cái rơi mất không chỉ tổn thương cực cao hơn nữa còn có một cái phi thường trâu bỏ ít vũ khí đặc hiệu. mang theo cái này ba trang bị đi xuống lầu sở ca nhưng trong lòng đ ỗ n g nhiên động một cái không được không thể liền như vậy để cho nàng đi rồi cái này m à t i t đối với hệ thống quy tắc như thế lý giải nếu như lưu nàng lại sớm muộn còn sẽ có người loạn vào chết ở trong tay nàng mặc dù cái khác người loạn vào cùng chính mình không có quan hệ quá lớn tóm lại là không tốt lắm hơn nữa nếu như có thể thu phục lời của nàng đối với chính mình đối với hệ thống lý giải cũng có thể tiến hơn một bước chắc hắn không có cách nào làm như thế nhưng là bây giờ nhìn lấy trong tay hát cám thệ ước chi kiếm sở ca cảm thấy đáng giá thử một lần nghĩ tới đây sợ ca vội vã hướng bên ngoài lâu đài chạy đi cảm ơn trời đất cuối cùng đi ra được m ạ t ị xoay người lại nhìn một cái sau lưng lâu đài trong lòng không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm đáng tiếc đang thay đổi thân phận sau cũng không có biện pháp chạy thật nhanh chỉ có thể từ từ đi bất quá không liên quan chỉ phải rời đi nơi này chờ đến lần kế luân hồi bắt đầu chính mình liền lại có thể cầm lại thuộc về chính mình hết thảy m ạ t ị i s vừa nghĩ tới hướng về thành đi ra ngoài dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều binh lính bất quá m a t t cũng không cảm thấy khẩn trương nàng với cái thế giới này quá chín mồi tất rồi những thứ này nhìn như đối nghịch binh lính ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một đám mặt cho người định đoạt con dối mà thôi căn bản không có uy hiếp gì sự thật cũng quả thật như thế thế giới pháp tác hoàn mỹ phát huy hiệu quả những binh lính kia nhìn thấy mattis hoàn toàn giống như không có chú ý tới nàng tùy ý nàng càng đi càng xa ngăn lại nàng cho ta ngăn lại nàng theo một tiếng ra lệnh này binh lính chung quanh lập tức đem mattis cho ngăn lại mattis trong lòng căng thẳng vừa quay đầu lại lại nhìn thấy sở ca đuổi theo còn có việc gì không ha ha ta tìm được một chút vật thú vị nghĩ cho ngươi xem một chút sở ca nói lấy đem h á cám thể ước chi kiếm lấy ra Mattis、mặt a t i s m liền biến sắc nhất thời trở nên khó coi nàng hít sâu một hơi cười gợi nói không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện đây xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản đây bất quá ngươi chẳng lẽ liền vì tới cùng ta khoe khoang sao làm như vậy có phần cũng quá tính khí trẻ con rồi đi sở ca lắc đầu một cái dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy ta có một đề nghị không bằng ngươi gia nhập ta thế nào cho ta khi tay xuống t h ể trung thành với ta ta đem mang ngươi rời đi cái này thu hẹp thế giới để cho ngươi biết một chút về thế giới chân chính bộ dáng ngoài ra ngươi chi mấy lần trước trêu đội chuyện của ta ta cũng liền không truy cứu mã tín nghe xong trên mặt tựa hồ có hơi ý động bất quá suy nghĩ một chút nhưng vẫn là lắc đầu một cái xin lỗi ta có thể không có cho người khi tay xuống thói quen hơn nữa một khi tuyên t h ể thành tâm ra sức ta cũng chưa có bất kỳ có thể năng lực chống cự ta mới không sẽ làm như vậy đây s ở ca gật đầu một cái ngươi nói không sai nhưng là nếu như ngươi không giống ta tuyên t h ể thần phục nói thấy rằng ngươi lần nữa dùng quỹ kế treo của ta như thế ta chỉ sợ cũng phải cho ngươi một chút giáo hấn rồi mà thì nói ha ha ngươi định làm gì đừng quên hiện tại ngươi thì không cách nào thường tổn hại đến ta sợ ca gật đầu một cái đúng là như vậy bất quá ai nói ta muốn tổn thương ngươi rồi sở ca nói lấy nhưng từ trong túi sách móc ra một sợi dây thường tới cái này sợi dây nhưng là ban đầu tiếp xong công tức vờn nhiệm vụ sau lấy được nhiệm vụ đạo cụ có thể dùng đến trói một nữ tính thôn dân chỉ bất quá sở ca vẫn không có cơ hội sử dụng nhưng là bây giờ trước mắt không thì có một người thôn dân sao sở ca thật ra thì cũng có chút không quá chắc chắn bất quá thử một lần tóm lại là không có vấn đề chợ đem sợi dây hướng về trên người của mạ tít bộ đi một bộ này liền nhất thời bộ vừa v ạ n mạ tít bị trói thật chặt hoàn toàn không thể động đậy nhất thời mặt liền biến xác ngươi làm gì làm gì dĩ nhiên là hoàn thành nhiệm vụ nữa à chúng ta công tức vợn chính là muốn tìm một cái nữ nhân an ủi một cái hắn bị thương tâm linh đây ta nhìn ngươi liền rất hợp thích hơn nữa nếu như ngươi phục vụ tốt nói không chừng còn có thể cho ngươi một cái công tức phu nhân đương đương đây thế nào bạn tâm giao đi ngươi lụa gì thế đổi màu bông u ta ra mạ t ị t gắng sức dây r u ộ n lại phát hiện hoàn toàn tránh thoát không được cái k i a sợi dây nhìn lấy chỉ là một cây thông thường sợi dây nhưng là lại để cho nàng không có cách nào kháng cự ha h a ngươi quên rồi sao trên quy tắc bị vây thôn p ụ thì không cách nào tránh thoát sợi dây mà ngươi bây giờ vừa vặn làm một cái thôn p ụ thế nào bị thế giới này quy tắc sở đối trả cảm giác như thế nào a nói xong sở ca cũng không có đợi nàng trả lời đến đây đi cùng ta sẽ chạy lính đi thôi chờ một chút vung ta ra chỉ cần ngươi thả ta ngươi nghĩ làm cái gì đều được sở ca không khỏi vui một chút ta nói đ ạ i t ỷ ngươi cũng không thật tốt nhìn ta một chút lại nhìn một chút ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ thèm muốn sắc đẹp của ngươi sao giống như ta vậy xoài ca tiểu nữ nhân gì không tìm được còn cần phải uy hiếp ngươi sao lại nói ngươi mặc dù dáng dấp cũng tạm được nhưng là một bụng âm nhu kỳ thế t h n g không ta ta còn không lạ gì đây người tên không i ế p này mattis một trận tức miệng mắng to sở ca chỉ coi không nghe thấy nửa giờ sau công tước v ờ n n g ư ơ i muốn nữ nhân t à cho n g ư ơ i mang về sở ca nói lấy đem mạ t ị t hướng trên người v ờ n đẩy một cái cái kia v ờ n ôm mạ t ị t nhìn một chút ừ lớn tuổi điểm bất quá dáng dấp vẫn là rất ký hiệu ta liền gắng gượng làm đón nhận đi mạ t ị t hai mắt tói lửa công tước v ờ n lại không cảm giác chút nào ai nha còn rất có tính khí nha ta thích sở ca nhìn lấy trong lòng hai người nhưng là thầm vui ha ha n g ư ơ i thích là tốt rồi ta sẽ không bé dày các ngươi hai người các ngươi từ từ chơi bừa chờ một chút ngươi vì g ú t lớn như vậy bận rộn ta làm sao có thể không có tỏ vẻ đây cái kêu công tức vợt lập tức chỉ p h ả i ba gã kim lộc kỵ sĩ gia nhập vào sở ca dưới quyền bất quá sở ca lúc này đã sớm không cần thiết hắn nhìn một cái mặt t s t a đi trước hối đoái đồ lúc nào n g h ị thông suất liền gọi ta là tùy thời vì ngươi ra s ư ớ c nói xong hướng về quốc vương lên nợ lều c h ạ y liền đi tới trước hắn công hạ hàn nha thành mặc dù không có thêm vào điểm công hiến nhưng chỉ là giết chết nhiều như vậy binh lính liền để hắn được ước chừng hai mươi nghìn nhiều một chút điểm công hiến hiện tại khoảng chừng hơn bảy vạn điểm công hiến hoàn toàn có thể hối đ o i công tức tức vị cùng tương ứng lãnh địa xây dựng bản vẽ trừ cái đó ra hắn thậm chí còn có thể hối đoá chương ba trăm linh tám hàn nha thành công tước sở ca đi tới quốc vương trong danh o t r ư ớ n g đi tới lệnh nở quốc vương trước mặt h ắ n đầu tiên là tương đối ra ráng túi đầu thi lễ quốc vương bệ hạ ta đã thành công hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ của ta giết chết số lớn hoảng sợ quân đoàn binh lính hiệu quả suy yếu địch quân số lượng mặt khác còn giết chết mấy cái hoảng sợ quân đoàn tướng quân cái kia lệnh nở quốc vương lại tựa hồ như sớm có chuẩn bị lập tức đứng dậy làm tốt dũng sĩ ta đã biết được ngươi cái này mấy ngày nay sự tích ngươi anh dũng cùng sức mạnh phân chấn lòng người hành vi của ngươi cực lớn đã kích hoảng sợ quân đoàn thế lực cứ như vậy chờ đến chúng ta ngày mai thời điểm công thành liền sẽ un dung rất nhiều sở ca lòng nói đâu chỉ ung dung rất nhiều à quả thật là chính là bắt vào tay à hàn nha thành đã sớm bị ta công hạ đến a lao hình bất quá ngoài miệng lại nói làm quốc vương bệ hạ ra sức là vinh hạnh của ta quốc vương lấn lờ gật đầu một cái nói đi dũng sĩ ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng ta đổi lấy cái gì xem r a đ ề n đáp ta cường đại nhất kỵ sĩ đây sở ca nói ta muốn hối đoái công tức tức vị hối đoái công tức tức vị yêu cầu năm chục ngàn điểm điểm c ô n g hiến ngươi xác định muốn làm như thế sao không sai s ở ca gật đầu một cái quốc vương lấn lờ gật đầu một cái nói Đã n gợi ý của hệ thống ngươi thu được công tước tất vị đạt được danh hiệu hàn nha thành công tước chiến công của ngươi giá trị đã giảm mất năm m ư ơ c ngàn điểm hối đoáy xong rồi tất vị sợ ca lại tới đại công tượng trước mặt hãn đầu tiên là đổi một phần công t ư ớ c lãnh địa xây dựng bản vẽ lại hao tốn năm điểm điểm công hiến cái này lãnh địa xây dựng bản vẽ c ó i bốn loại theo thứ tự là một thương nghiệp hình đặc thù kiến trúc thương nghiệp công hội kho hàng 2, Chính trị hình, trị sở ca nhưng là quả quyết lựa chọn loại thứ tư quân sự hình bất quá hắn trước tổng cộng kiếm lời bảy mươi lăm nghìn điểm điểm c ô n g hiến nhưng bây giờ còn dư lại hai mươi nghìn điểm những thứ này điểm c ô n g hiến tự nhiên cũng không thể lãng phí những ngày qua hắn không có việc gì liền nghiên cứu những thứ kia điểm c ô n g hiến có thể hối đoái đồ vật đã sớm phong tỏa chính mình muốn hối đoái vật phẩm rồi đầu tiên là hai cái di dân xe ngựa phải biết xây dựng lánh địa loại chuyện này là nhất định phải có nông dân tới làm nông dân số lượng bao nhiêu quyết định l á n h địa kiến thiết tốc độ sở ca không quá rõ ràng tại trên thực tế thuê công nhân xây cất có được hay không thay thế nông dân nhưng là coi như có thể vì bảo mật lý do sở ca cũng không thể làm như thế cho nên nông dân là không thể thiếu được bất quá cũng còn khá di dân xe ngựa có thể giải quyết cái vấn đề này di dân xe ngựa là một loại di chuyển kiểu kiến trúc đơn vị có thể cung cấp mười chọn người trên miệng giới hạn còn có thể sinh sản nông dân loại này trụ cột nhất đơn vị bất quá sinh sản tốc độ nếu so với nông trường chậm năm mươi hơn nữa giá cả đắt tiền một chiếc di dân xe ngựa liền muốn năm nghìn điểm cống hiến sở ca trực tiếp đổi hai cái tổng cộng hao tốn một mươi điểm điểm cống hiến còn lại một mươi điểm điểm cống hiến sở ca là đổi một người kỵ sĩ đoàn bằng chứng có vật này liền có thể tại lãnh địa của mình trong thành lập một người kỵ sĩ đoàn chi nhánh rồi bởi vì sở ca thống linh qua đủ loại kỵ sĩ trên lý thuyết những kỵ sĩ này đoàn chi nhánh hắn đều có thể xây dựng bất quá nha sở ca lại tự có tính toán hối bái xong rồi đồ vật xác định một chút điểm cống hiến đều không có còn lại sở ca liền lần nữa về tới trong doanh trại của công tức vởn lúc này cái đó công tức vởn cũng đã rời đi rồi trong lều chỉ còn lại mạ tịt ngồi ở chỗ đó như thế nào đây c sợ ca h t khẽ mỉm cười ngươi xác định sao đừng quên chỉ cần ta ở lại chỗ này cái thế giới này liền sẽ không ở lại nếu như ta nguyện ý ta thậm chí có thể một mực đem ngươi ở lại chỗ này ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi là trung thành với ta để cho ta dẫn ngươi đi càng rộng lớn hơn thế giới cho ngươi so nơi này nhiều hơn tự do vẫn là lưu lại nơi này dàn trong lều cho công tức vờn làm tình nhân vào lúc này cái kia công tức vờn lại từ bên ngoài đi vào nhìn thấy sở ca rõ ràng có chút mất hứng ngươi lại tới làm gì ta không phải là đã chỉ phái mấy tên thủ hạ phục vụ cho ngươi rồi sao còn không lui xuống cho ta ta có một số việc phải làm vừa nói một bên không có ý tốt nhìn về phía mattis sở ca khẽ mỉm cười lui ra ngươi là đang nói ta sao ta hiện tại nhưng cũng là công tước cùng công tức nói chuyện ngươi đến khách khí một chút nói mời sẽ tương đối hữu dụng cái k i a công tức vợn nghe song sắc mặt nhất thời biến đổi bất quá quan sát sở ca một cái phát hiện hắn quả thật biến thành công tước cứ như vậy hắn lại cũng không tiện thất lễ h ừ h ừ không nghĩ tới ngươi lại đã trở thành công tước đầu năm nay thật là người nào đều có thể lên làm quý tộc đây bất quá được rồi ta đúng là không nên dùng như vậy giọng cùng một cái công tức nói chuyện cho dù ngươi cái này công tức là gạt tới đích thực như thế hàn nha thành công tức các hạng có được hay không xin ngươi rời khỏi nơi này trước đây sớm nói như vậy không phải kết rồi hắn vô bả vai của công tức vợn một cái sau đó lại hướng về phía mạ t h ị gật đầu một cái như thế ta ngày mai trở lại thăm ngươi nữ sĩ mắt thấy sở ca muốn đi ra lều vải mà công tức v ờ n là hướng về n à n g cười dâm đảng đi tới mát tis lúc này cũng không lại bình tĩnh vội vàng hô to một tiếng ngừng ta đáp ứng ngươi vừa nói một bên xoay người liền vòng quanh cây cột n ú p vào hôn đ à n cách ta xa một chút cái kia công tức v ờ n h h t dâm cười đừng chạy mà mỹ nữ ta muốn cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút đây sở ca nhất thời dừng bước sớ m quyết định như vậy không phải kết rồi sao bây giờ có thể đem người này cho ta lấy đi đi mát t dùng sức đẩy ra công tức vợn gấu ôm tức giận nói xin lỗi ta cũng không cách nào công kích hắn sở ca giang tay ra bất quá ta mang theo vũ khí của ngươi cùng khôi giáp qua tới ngươi cần sao t r ư ớ c mã tít cởi xuống khôi giáp cùng vứt bỏ vũ khí lúc này đều tại lưng của sợ ca trong túi sách đây những trang bị này đều là nội dung cốt truyện vật phẩm sợ ca không có biện pháp sử dụng mã tít l i ề n vội vàng gật đầu đem kiếm của ta cho ta ta tự mình tới giải quyết hắn sợ ca gật đầu một cái dĩ nhiên có thể bất quá trước đó chỉ sợ ngươi trước tiền còn cần phải giống ta thành tâm r a sức mới được đây hắn nói lấy hay là chiếc rút ra hắc á m thế ước chi kiếm đưa về phía mã tít sử dụng ra trang bị kỹ năng hắc á m khế ước hết thể đều tại kế hoạch bên trong một đạo ánh sáng màu đen nhất thời rơi xuống trên người mattis cái này đặc hiệu mặc dù hết khóc nhưng là chỉ có mục tiêu nguyện ý tiếp nhận mới có thể phát huy tác dụng cứ việc bất đắc dĩ mattis cũng chỉ có thể quỳ một chân xuống đón nhận hát cám thể ước ta mattis nguyện ý hướng tới thanh kiếm này chủ nhân thành tâm ra sức nghe hiệu lệnh vì đó mà chiến lấy máu vì khế mãi đến khế ước một bên chết mất mới thôi hát quang lóe lên gợi ý của hệ thống nữ tính bình dân đón nhận ngươi hát cám thể ước trở thành khế ước của ngươi người trước mặt khế ước giả số lượng một、ba. sở ca lúc này mới đem kiếm của mã t ị trả lại cho nàng thanh kiếm này chính là nàng trước vứt bỏ thanh kia đối với sở ca mà nói thanh kiếm này chẳng qua là một cái nội dung cốt truyện đạo cụ căn bản không có biện pháp sử dụng nhưng mà đối với mã t ị mà nói nhưng là sợ hãi của nàng l ã n h chúa tượng trưng thân phận đồ vật làm tay nàng cầm chua kiếm ánh sáng màu đen lập tức bao phủ toàn thân của nàng làm ánh sáng tàn đi thân thể của nàng lần nữa bị hoảng sợ chiến giáp thật sự b ọ c lại tên của nàng cũng biến thành hoảng sợ chiến giáp thật sự bậc vệ binh vệ binh cái kia công tức vợn hô to vừa bắt đầu vòng quanh cây cột t r á n h né cách ta xa một chút không nên tới hắn hét lớn mạ tít lại hướng hắn từng bước một ép tới gần đi qua lạnh giọng nói không muốn trốn mà công tức đại nhân ta muốn cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút ta cái kia công tức vợn nhưng là một mặt kinh hoàng lần này lại đổi thành là hắn muốn hung hăng chạy trốn bất quá mạ tít lại không có cho hắn cơ hội chạy trốn tìm đúng cơ hội một kiếm trực tiếp đem công tức vợn thọc cái vắt xuyên cái kia công tức vợn vẫn chưa có chết dù sao cũng là lanh chúa cấp nhân vật mấy trăm lượng máu vẫn phải có một kiếm này chỉ thọc nửa má cái kia công tức vườn cũng bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ chật đẩy ra m ạ tín rút kiếm nơi tay vào lúc này mấy tên vệ binh cũng vào vào, bốn mặt bao vây lại sở ca đang muốn động thủ hỗ trợ bởi vì m ạ tín công kích công tức vườn lúc này công tức vườn cùng bộ hạ của hắn đều đã biến thành màu đỏ đối địch đơn vị m ạ tín lại hung tợn h é t lớn một tiếng không sẽ giúp bận rộn hắn là của ta sở ca nghe được m ạ tín trong thanh â m phẫn nộ đối với nàng như vậy một cái k i u hùng một dạng nhân vật mà nói bởi vì là một cái giống như công tức v ư n ra hỏa mà bị ép khuất phục thậm chí bị đuổi chạy khắp nơi có lẽ là một cái đối với nàng mà nói ph mặc dù đối phương đã là thủ hạ của chính mình rồi nhưng sở ca thời khắc này vẫn là quyết định tôn trọng ý của nàng ta đây sẽ không quay dày rồi sở ca nói lây xoay người ra lều trại sau lưng trong lều chuyển tới chém giết thảm thiết âm thanh cùng binh khí va chạm âm thanh mấy phút sau theo công tức vờn hét thảm một tiếng hết thể trở nên t ĩ n h lặng mã tí s máu me khắp người theo trong lều đi ra hiện tại chúng ta muốn đi đ â u chủ nhân sở ca khẽ mỉm cười bị như vậy một cái nữ kêu hùng s ư n g là chủ nhân cảm giác vẫn là rất thoải mái sao bất quá muốn rời khỏi thoạt nhìn lại tựa hồ như có chút khó khăn rồi doanh trại vệ binh đã phát hiện bóng người của mattis hơn nữa sở ca lúc này cũng biến thành đối nghịch vì vậy càng ngày càng nhiều binh lính x u ố n g lại d ậ m d ạ p chẳng c h ị t đem hai người bao vây chính giữa thoạt nhìn đã không đi được đây mattis nói đây cũng là hay không tại kế hoạch của ngươi bên trong hả không ở kế hoạch của ta bên trong nhưng nhất định tại kế hoạch của ngươi bên trong mattis nghe xong một trận ngạc nhiên nàng mới vừa rồi quả thực cất lợi dụng những vệ binh này đến giết chết sở ca ý tưởng tự mình thân là sở ca khế ước giả thì không cách nào công kích chủ nhân nhưng là một khi nàng công kích doanh trại này người như thế cũng sẽ đưa đến sở ca biến thành bọn họ kẻ đối địch cứ như vậy hai người ắt phải bị trải qua toàn bộ trong quân doanh binh lính vây công mặc dù cứ như vậy chính mình cũng có thể sẽ chết cũng mất đi ký ức nhưng là nếu như có thể lôi kéo tên khốn kiếp này cùng nhau xuống nước nói cái này một lớp cũng đáng nhưng mà thoạt nhìn sở ca lại đã sớm nghĩ tới một điểm này hướng về phía ngạc nhiên mạ thì s khẽ mỉm cười ha ha ta cái này liền để ngươi xem một chút tại sao ta có thể dựa vào mấy trăm người binh lực dẹp xong ngươi thành phố đi sở ca nói lấy trực tiếp lại đem gặt l ì n h móc ra trên thực tế đây đúng là tại kế hoạch của hắn bên trong thậm chí là hắn thật sự mong đợi nhìn thấy làm là một cái chiến tranh phói cái này phó bản tuyệt đối là thích hợp nhất quét kinh nghiệm địa phương trước quét qua ba cái doanh trại liền lên tới sáu cấp dẹp xong hàn nha thành sau lên tới tám cấp chỉ nếu tăng nữa cấp hai chính mình liền có thể mở khóa một người anh hùng kỹ năng nhưng là bởi vì cái này trong phó bản địch nhân hầu hết đã bị d ế t sạch quan hệ muốn tiếp tục thăng cấp liền không q u á có thể nữa nha trừ phi quốc vương l ê n n ở bên này cũng biến thành địch nhân của mình nhưng là bị hệ thống quy tắc hạn chế hắn là không có biện pháp chủ động công kích những người này nhưng là có mạ tis cũng không giống nhau mạ t i thân là hoảng sợ lanh chúa thiên nhiên liền cùng quốc vương l ệ n nờ thế lực nằm ở trạng thái đối n ị c h căn bản không có điều hòa đường sống mà chính mình thu m ạ t t làm tiểu đệ một khi m ạ t t giết doanh trại này người như thế thân là chủ nhân của hắn cũng liền tự động cùng cái này người trong doanh trại biến thành địch nhân cứ như vậy chính mình liền vừa v ẫ n có thể lại quét một khoản kinh nghiệm nhìn lấy dần dần x u ố n g lại các binh lính s ở ca biết kế hoạch của mình đã thành công là thời điểm cắt lấy hắn trợn bóc c ò gạt lỉnh nhất thời gào lên hắn một bên xoay quanh một bên hướng về chung quanh c u ầ n tạo viên đạn đem chung quanh hướng địch nhân đi lên từng hàng quét ngã hoàn toàn không tới gần được m a t t nhìn trận mắt hốc mổm lấy thực lực của nàng đối phó kỵ sĩ một lần đánh năm cái đã là cực hạn rồi dù sao cái thế giới này sức mạnh t ầ n g thứ tương đối thấp coi như nàng triệu hoán ra ác ma không tử chiến sĩ phòng trừng có thể đánh hai mươi đến năm mươi kỵ sĩ nhưng là tại như thế đông đảo địch nhân dưới sự vây công cũng căn bản không có khả năng thắng được thắng lợi nhưng mà trước mắt cái này lực lượng của cá nhân lại hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của nàng lúc này cùng với nói là chiến đấu không bằng b ả o hoàn toàn chính là một bên ngược lại chu d i ệ t sở ca giết được nổi dậy kinh nghiệm ảo hảo tăng lên đáng tiếc duy nhất chính là những thứ này đều thuộc về nợp ợ cho nên là không hết đồ vận bất quá sở ca cũng không có cấp trên gạt lỉnh hỏa lực mặc dù mánh nhưng là thay đổi viên đạn phi thường phiền、thoái. nói cách khác chính hắn chỉ có một dương này viên đạn một khi bắn sạch nói không chừng thì phải đối mặt bị vây công kết quả cho nên hắn một bên bắn cà n quét một bên liền mang theo mạ t ị t hướng về phó bản ở cửa ra địa phương rút lui mắt thấy đến phó bản màn sáng biên giới viên đạn vào lúc này cũng rốt cuộc bắn sạch sở ca kéo lấy mạ t ị t hướng trong màn sáng giật mình trong nháy mắt thối lui ra phó bản chủ nhân ngươi rốt cuộc trở về tới rồi ồ vị này là a l e t nhìn lấy mạ t ị t kinh ngạc hỏi a l e t đây là m a t t cùng ngươi một dạng cũng là ta theo trong phó bản mang ra ngoài m a t t đây là à lét ta nữ quan hàng、gia. sau đó các ngươi phải cố gắng sống chung đầu tiên ngươi chính là trước tiên đem bộ khôi giáp này đổi đi để cho người thấy được còn tưởng rằng là ôn tợ lệ ở đây a led ngươi đi mang nàng an trí cho tốt mattis một mặt ngạc nhiên nhìn lấy sở ca phòng ngầm dưới đất cùng với trong tầng hầm ngầm hết thẻ vật phẩm n g h e được a led triệu hoán nàng cuối cùng phục hồi tinh thần lại ở dưới sự hướng dẫn của a led hướng về đi lên lầu chương ba trăm mười thứ nhất đại chiêu cùng là người luân lạc chân trời a led lại cũng không có d ầ u dếm đem tình huống của cái thế giới này nói liên tục ở dưới sự chỉ đạo của a led mattis bắt đầu quen thuộc lên hoàn cảnh chung quanh tới với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều mattis thì càng ngạc nhiên cái thế giới này vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng không chỉ là nàng thật sự đợi cái đó thu hẹp thế giới không so được thậm chí coi như là tồn tại ở bối cảnh thiết lập trên thế giới chân thật cùng cái thế giới này so sánh cũng hoàn toàn cái gì cũng không phải trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ trở thành người kia khế ước giả cũng không phải là một chuyện xấu rồi cùng lúc đó sợ ca lại không có nhàn rỗi hắn mới vừa rồi một hơi g i ế t mấy trăm địch nhân lên tới chín cấp hơn phân nửa kinh nghiệm nhưng mà lại còn kém nửa cấp liền có thể đến lẻ và mười hắn tự nhiên không thể từ đấy bỏ qua vì vậy rời đi phó bản sau hắn rồi lập tức cho gặt lịnh đổi một cái mới hòng đạn sau đó sẽ thư sát trở về xuyên qua màn sang sau địch nhân ở chung quanh lại còn không có tàn đi sở ca bưng g ạ t lỉnh hướng về phía địch nhân ở chung quanh một trận cùng tạo lần này t ạ i bắn sạch viên đạn sau hắn rốt cuộc lên tới lẹ và mười bất quá địch nhân thoạt nhìn cũng chết gần hết rồi sở ca không có dừng lại thêm nữa lại một lần nữa quay trở về trong hiện thật hô cái này điên c u ồ n g quét kinh nghiệm cảm giác thật đúng là kêu một cái thoải mái a da mà đa nghi trong n g h ĩ đến đi tới trước máy vi tính hắn bắt đầu tiến hành phó bản kết toán cái thế giới kia đã không có gì thứ mà hắn cần rồi lựa chọn phó bản kết toán hệ thống phó bản kết toán trong hệ thống đánh chết hát thủ đạt được 10 điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh chết ma nha não đan đạt được 10 điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh chết thiết nha bờ zid đạt được 10 điểm giờ cờ tờ hệ thống đánh bại h o à n g sợ lãnh chúa mattis đạt được 30 điểm giờ cờ tờ hệ thống người chiếm lính hàn nha thành đạt được 10 điểm giờ cờ tờ hệ thống người hoàn thành tất cả lãnh chúa nhiệm vụ đạt được thành tựu nhiệm vụ đạt nhân đạt được 10 điểm giờ cờ tờ hệ thống thành công qua cửa hàn nha thành cuộc chiến phó bản đạt được 20 điểm giờ cờ tờ tổng kết đạt được một điểm giờ cờ tờ hệ thống Điểm mặt tích luy kết toán hoàn tất, trước hoàn phó, phó luy bản sở ẽ sẽ tại phút thống tiến thể bắt đoạn, giai sau sau, sau s đầu phó phó hệ lệnh đóng, đóng có bản bản ngày lần ngưỡng bản. kế vào làm ca nhìn lấy dần dần biến mất màn sáng nhưng là thở dài một cái chuyến này phó bản xuống dù sao cũng phải mà nói vẫn là thu hoạch to lớn không chỉ đã lấy được lãnh địa xây dựng bản vẽ thu phục mạ tít cái này cao quỳ bột khi tay xuống còn thu được số lớn chiến lợi phẩm hơn nữa còn đem cấp bậc lên tới lẻ và mười mặt khác còn thu được một trăm điểm giờ cờ cờ thật sự là hoàn bị thu quang rồi làm sở ca đi lên lầu thời điểm phát hiện mạ tít đã đổi một bộ quần áo đang theo alex cùng nhau ngồi trước máy vi tính tay máy máy vi tính bàn p h í m ngươi nhìn chỉ nếu như vậy như vậy liền có thể lục soát ngươi yêu cầu bất kỳ tin tức gì rồi chỉ phải học cái này t k e o máy vi tính thần kỳ đạo cụ ngươi liền có thể biết bất cứ chuyện gì alex nghiêm túc g i ả n giải g mattis nhưng cũng không u n g đốc đại khái biết máy vi tính cách dùng chỉ là bởi vì chữ viết quan hệ vẫn còn nhìn không hiểu lắm quả nhiên rất thần kỳ mattis một vừa nhìn alex thao tác một bên một mặt ngạc như nói thoạt nhìn ngươi đã thích đứng đây mattis ngay được âm thanh của sở ca mattis lập tức xoay người lại đúng vậy chủ nhân thế giới của ngươi phi thường kỳ diệu mặc dù vẹn vẹn chỉ có thấy được một chút nhưng là đã để cho ta xác định đi theo ngươi là một m chuyện chính xác mattis âm thanh nhưng là khác thường thuận theo mà ôn hòa hoàn toàn không nhìn ra trước còn là một cái đại bậc đây sở ca cờ ư i nhạt hắn không phân rõ những lời này là thật hay giả hay hoặc là nửa thật nửa giả mà hắn cũng không phải là rất quan tâm mattis là một người thông minh mà cùng thông minh như vậy người nói chuyện dùng sự thực nói chuyện vĩnh viễn là q u ả n dụng nhất bất kể m a t t là ý tưởng gì chỉ cần có thể bảo đảm nàng trung thành là đủ rồi mà nhìn trước mắt m a t t là rất t ứ c thời vụ một người như thế ngươi liền cùng a l e x thật tốt chơi vừa đi nếu như muốn mua gì y phục để cho a l e x cho ngươi hướng trên mạng mua là được mặt khác ngày mai chúng ta phải đi trụ sở của chúng ta vị trí nhìn một chút ngược thời điểm còn cần ngươi cho một chút ít ý kiến đây sở ca nói xong cũng rời đi hắn sau đó phải làm chính là cho chính mình cộng điểm sở ca trước tiên đem cái cuối cùng thánh quyền chi diễm kỹ năng thánh quyền chi diễm đốt điểm đi ra rồi cứ như vậy ba cái thánh quyền chi diễm cùng ba cái thiên quốc trang giáp liền bị toàn bộ mở khóa rồi sau đó lại đem mấy cái kia cái kia sở kỳ hữu bị động cũng tất cả đều điểm ra cuối cùng hắn cũng đăng hai cái trung cực kỹ năng có thể lên quấn quýt mà bắt đầu theo hiệu quả nhìn lên không thể nghi ngờ là triệu hoán quang minh hành giả dễ dùng hơn một chút mỗi ngày đều có thể dùng một lần hơn nữa gọi tới quang minh hành giả phi thường mạnh mẽ mà quang minh chi thần hàng lâm nếu so sánh lại liền không có tốt như vậy dùng rồi chủ yếu là tác dụng phụ quá lớn dùng một lần rất một l ẹ mèo mình bây giờ tổng cộng mới l ẹ mèo mười nói cách khác dùng song sau liền trực tiếp rơi trở lại chín cấp ngược thời điểm kỹ năng này còn có thể hay không thể lại dùng cũng là cái vấn đề đây nhưng là kỹ năng này cũng quả thật phi thường mạnh mẽ đây chính là quang minh chi thần hàng lâm a dù là chẳng qua là một phần lực lượng cũng là siêu cấp cường h ã n đại chiêu quân quýt nhiều lần sở ca cuối cùng vẫn lựa chọn quang minh c h i thần hàn g lâm mở đại chiêu bùng nổ năng lực tại thời khắc nguy cấp vẫn là càng đáng tin một chút ngược lại địch nhân nếu như không phải là rất mạnh nói chính mình dùng bình thường năng lực liền hoàn toàn có thể ứng phó nếu như địch nhân thật sự cường đại đến chính mình không cách nào đối kháng thời điểm triệu hắn một cái quang minh hành giả cũng chưa chắc liền có thể ngăn cơn sóng giữ điểm xong rồi trung cực kỹ năng có thể sở ca rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe hạ xuống mấy ngày nay hắn đều đợi tại phó bản bên trong không thể không nói cái này thời trung cổ sinh hoạt trình độ liền thì không được a dù là hắn ở nơi đó cũng coi là nhân vật số má sinh hoạt tiêu chuẩn cũng hoàn toàn so ra kém trong thực tế phổ thông sinh hoạt đầu tiên là ăn nhiều một bữa sau đó giặt sạch cái nước nóng tịm lại sau đó nằm ở trên giường của chính mình buồn ngủ một chút sáng ngày thứ hai tỉnh lại sở ca đã khôi phục nguyên khí đi ra phòng ngủ một trận mùi thơm lại để cho sở ca hít mũi một cái ồ thứ gì thơm như vậy sở ca kinh ngạc nghĩ đến đi tới phòng ăn lại phát hiện trên bàn đã bày xong một bàn thức ăn tươi non nhiều nước nướng thịt bạch hoàng rõ ràng mặt trời trứng phối hợp nước sốt nướng mang tây hơi có chút cháy vàng bánh mì nướng mặc dù thức ăn rất đơn giản nhưng không quản đến là vẻ ngoài vẫn là mùi thơm đều hoàn toàn là nhất lưu tiêu chuẩn ồ、oh, a l e x ngươi chừng nào thì kỹ thuật nấu nướng tốt như vậy là ta làm mạ tít lâm thanh từ trong phòng bếp chuyên gia nàng mặc lấy một cái khăn choàng làm bếp đi ra đem trong c h ả o bánh r á n ngã xuống trong thay thế nào thoạt nhìn còn có thể đi đâu chỉ là có thể quả thực là chờ một chút ngươi làm sao biết làm đồ ăn mạ tít lại cười cười một bên khởi xuống khăn choàng làm bếp một bên ngồi xuống ta ở trong hàn nha thành ở không biết có bao lâu trừ mang binh đại chiến chém người ở ngoài thời gian còn lại căn bản không có chuyện làm thời gian dài dù sao phải tìm một ít chuyện làm cho nên đối với kỹ thuật nấu nướng cũng có chút nghiên cứu rồi không có cách nào cái đó lâu đài n g à y cả một cái đầu bếp cũng không có cũng không thể ngày ngày gặm cá ớp m u ố i thịt khô đi sở ca đối với cái này ngược lại là hơi có chút k i n h hỉ ăn một miếng mùi vị quả thật là cực kỳ tuyệt vời gió cuốn mây tan một dạng ăn nhiều một bữa một bên ở một cái một vừa nhìn mạ t ị thu thập bàn ăn hoàn toàn không nhìn ra nữ nhân này lại đã từng là một cái khủng bố đại bất đây sở ca đột nhiên cảm giác được chính mình nhặt được vào rồi chương ba trăm mười một bạo nổ nông dân lúc xế chiều sở ca lái xe chở mạ t ị c ù n g a l e hướng về thanh long sơn đi tới ngồi ở vị trí kế bên người lái mã tis nhưng là đã đổi một bộ quần áo bộ quần áo này nhưng l à a l e x theo trên mạng mua được liên t h ể k i ể u vành đắn t ơ đen bút da cao bên ngoài mặc một bộ cực dài k h o ả n áo khoác phối hợp nàng cái kia thân cao một m tám mươi lăm thân cao cùng hai cái chân dài to có một loại nữ vương tiểu k i ể u khác bị lực sở ca lòng nói cái này a l e x còn rất biết trang điểm n h a mã tis lại cũng khó được không có cự t u y ệ t bộ này trang điểm lúc này nàng chính tò mò nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ hoàn cảnh xa lạ cũng không có để cho nàng cảm thấy khẩn trương ngược lại rất là có chút hăng hái mà đối với chiếc này có thể tự động chạy xe hơi càng là ngạc nhiên vô cùng nhất là làm xe hơi mới vừa chạy thời điểm cái kia một bộ vẻ mặt khó thể tin để cho sở ca không khỏi buồn cười rốt cuộc xe tại thanh long sơn sơn q u ố c bên ngoài ngừng lại tốt rồi chính là chỗ này xuống xe sau sở ca nói với mã tín nơi này chính là chúng ta sau này căn cứ địa phương cũng không nhỏ hoàn cảnh cũng không tệ mã tín nói cần ta làm cái gì hả? ta yêu cầu ngươi dạy ta làm sao xây dựng lãnh địa các ngươi cái thế giới kia lãnh địa là thế nào kiến tạo còn có thể là thế nào xây dựng dĩ nhiên là để cho các nông dân tới kiến tạo chỉ cần đem ngươi muốn kiến tạo đồ vật nói cho bọn hắn biết bọn họ dĩ nhiên là sẽ đem hết thể giải quyết rồi sở ca lòng nói đây là nông dân vẫn là đỏ dạ em ẩ n à bất quá hắn cũng nhìn đi ra rồi cái này m à t i đối với xây dựng lãnh địa cũng là hiểu biết lơ mơ bộ dáng phòng t r ư ờ n g không có tương quan ký ức đi xem ra chỉ có thể tự mình động thủ rồi sở ca móc ra công tước lãnh địa xây dựng bản vẽ để xuống đất một cái trên đất chống nhất thời xuất hiện một thành phố ả o ảnh hình ảnh sở ca phát hiện mình đối với mấy cái này ả o ảnh hình ảnh là có thể di động giống như lập tức chiến lược trong trò chơi công trình kiến trúc một dạng nhưng là cùng trong trò chơi công trình kiến trúc một dạng một khi sau khi rơi xuống đất liền không cách nào nữa tiến hành thay đổi sở ca dùng tay vấn xuống một cái lâu đài đồ án gợi ý của hệ thống nông dân chưa đủ không cách nào xây dựng gợi ý của hệ thống tài nguyên chưa đủ không cách nào xây dựng liên tục hai cái gợi ý của hệ thống để cho sở ca một trận bất đắc dĩ hắn kiểm tra một hồi mỗi cái kiến trúc tài nguyên xây dựng một tòa lâu đài yêu cầu năm đơn vị cục đá hai đơn vị đồ gỗ một đơn vị kim sở ca lòng nói những tài liệu này cần dùng cái nào làm a trải qua tốt một phen nghiên cứu sở ca rốt cuộc biết rõ cái này lãnh địa xây dựng hệ thống phương pháp sử dụng xây dựng lãnh địa có tam đại nguyên tố ác không thể thiếu đầu tiên là b n vẽ cái này hắn đã có cái thứ nhì chính là nông dân cái này hắn cũng đã có trừ cái đó ra còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là tài liệu xây dựng bất đồng kiến trúc sinh sản bất đồng đơn vị yêu cầu tài liệu cũng mỗi người không giống nhau nhưng là nói tóm lại chia làm bốn loại đầu tiên là cục đá cục đá chủ yếu là dùng để xây dựng công trình kiến trúc chủ yếu tài liệu thứ nhì là đ ầ gỗ đầu gỗ là một loại vô cùng trọng yếu tài liệu phụ trợ có thể dùng đến xây dựng công trình kiến trúc đồng thời cũng có thể dùng đến sinh sản đơn vị thứ ba là kim nhưng là cái này kim nhưng là một cái sơ lược tính chất danh sưng ơ trên thực tế sở ca phát hiện chỉ cần là kim loại đều có thể chỉ bất quá hoàng kim hối b á i tỷ lệ là cao nhất dĩ nhiên theo hiệu quả nhìn lên vẫn là sắt thép tương đối tính toán chứ cái đó ra chính là loại thứ tư thức ăn thức ăn và kim một dạng cũng là phi thường sơ lược một cái xương hô chỉ cần là có thể ăn bất kể là gạo bạch diện vẫn là rau cải thịt đều có thể coi như là thức ăn giống nhau thức ăn trong lúc đó tỷ lệ cũng là bất đồng thịt cao nhất loại cá thứ hai gạo h ạ t bắp các loại món chính là hối đoái tỷ lệ kém nhất dùng thế giới hiện thật đồ vật là có thể làm tài liệu sử dụng cho nên sở ca muốn xây dựng lãnh địa chuyện làm thứ nhất chính là mua nhóm lớn vật liệu xây dựng một tòa lâu đá yêu cầu 5.000 đơn vị cục đá cùng 2.000 đơn vị đầu gỗ còn có 1.000 đơn vị kim xây dựng một tòa trại lính yêu cầu 500 đơn vị cục đá 300 đơn vị đầu gỗ còn có 100 đơn vị kim lại cộng thêm đủ loại đồng bộ thiết bị cùng với yêu cầu sinh sản đơn vị sở ca tính toán một chút yêu cầu đơn vị số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn không sai biệt lắm một trăm cân cục đá là một cái đơn vị ba mươi cân đầu gỗ là một cái đơn vị mười ký lô sắt là một cái đơn vị năm ký lô thức ăn là một cái đơn vị mặc dù có thể mua tiện nghi nhất xuống sổ nhưng như vậy nhiều vật liệu vẫn là một khoản to lớn tiêu tốn bất quá cũng còn khá sợ ca hiện tại nhưng đã là ngàn tỷ phú ông rồi trong tay hết mấy cái trăm triệu tài sản vì vậy trực tiếp triệu hắn ra hội quỹ lưu trữ làm viên để cho hắn đi trước mua hơn mười triệu vật liệu hơn nữa để cho giao hàng đơn vị toàn bộ đưa đến thanh long sơn trong sân cốc mua vật liệu ước chừng tốn ba ngày thời gian chờ đến vật liệu toàn bộ tháo xong những thứ kia giao hàng xe tải cũng đều lái đi sở ca liền từ trong túi đeo lưng đem hai chiếc di dân xe ngựa lấy ra cái này hai chiếc di dân xe ngựa trong túi đeo lưng thời điểm thoạt nhìn không lớn lấy ra sau lại trực tiếp biến thành hai chiếc năm sáu thước s ư ở n g to xe ngựa to xe ngựa có to lớn bùng xe bên trong chứa lấy đủ loại đủ kiểu công cụ tài liệu cái này di dân xe ngựa có một cái mở ra chức năng sở ca sử dụng mở ra chức năng hai chiếc di dân xe ngựa liền giống như chèn phò mở biến thành hai cái lều vải đây cũng là có thể sinh sản nông dân công trình kiến trúc rồi sinh sản một cái nông dân yêu cầu một trăm đơn vị thức ăn cũng chính là không sai biệt lắm một cân gạo hoặc là ba trăm cân thịt sở ca lòng nói cái này hiệu suất sản xuất thật đúng là cao hắn dùng v á c bao trang mười bao một trăm cân lắp đặt gạo sau đó từng túi ném vào cái kia bên trong lều một hơi ném mười bao gạo vào trong cư dân lều v ả i xây dựng tuyển hạng bên trong duy nhất một hạng nông dân liền nhất thời sáng lên có thể lựa chọn kiến tạo sở ca liền sử dụng sinh sản chức năng rất nhanh một cái thoạt nhìn ăn mặc giống như thời trung cổ nông phu một dạng nông dân liền từ trong lều đi ra cái này nông phu thoạt nhìn ba mươi bốn tuổi dâu ria xùm x o à bắp thịt g á n chắc một bộ quê mùa cục mịch bộ dáng chủ nhân xin ra lệnh đi cái kia nông dân ngốc đầu ngốc cái này dùng di dân lều vải sản xuất ra nông dân thoạt nhìn liền giống như người máy hoàn toàn không có cái gì linh tinh có thể nói b ấ t quá thoạt nhìn ngược lại là nghe lời r ấ t đem những lương thực này đưa đến bên trong lều đi sở ca ra lệnh cái kia nông dân lập tức gật đầu một cái tuân lệnh thời gian làm việc đến công nhân bốc vác cái kia nông dân nói lấy sau đó liền hướng về những thứ kia thức ăn đi tới cái này nông dân thể lực còn thực là không tồi thoáng cái gánh lên một túi gạo dễ dàng sẽ đưa đến bên trong lều theo một túi một túi gạo bị ném vào trong lều rất nhanh sinh sản giao diện lại sáng lên sở ca vì vậy lại tạo một cái nông dân sau đó vẫn làm cho hắn tiếp tục rời vận lương thực theo nông dân số lượng càng ngày càng nhiều cái này lều vải sinh sản nông dân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh rất nhanh hai mươi cái nông dân liền tạo đầy bất quá hai mươi cái nông dân vẫn quá ít phải biết s ợ ca nhưng là phải xây dựng ngay ngắn một cái tòa lãnh địa đây mặc dù nhưng cái này lãnh địa không phải chân chính thành trấn kích thước không có lớn như vậy nhưng là cũng hiểu không đi nơi nào đây cho nên vẫn tiếp tục muốn bạo nổ nông dân mới được tiếp theo chính là chính thức bắt đầu xây dựng tòa này lãnh địa đầu tiên kiến tạo công trình kiến trúc là cư dân trung tâm cái này công trình kiến trúc duy nhất chức năng chính là sinh sản nông dân hơn nữa sinh sản nông dân tốc độ nếu so với di dân lều vải nhanh hơn nhiều lắm trừ cái đó ra cư dân trung tâm còn có thể cung cấp hai mươi chọn người trên miệng giới hạn cái này kiến trúc thoạt nhìn thật giống như một tòa to lớn nhà dân bất quá phong cách phải đẹp nhiều lắm tiêu hao năm trăm đơn vị cụ đá hai trăm đơn vị đầu gỗ cùng với một trăm đơn vị kim rất nhanh tòa nhà này liền nô lên, lên rồi để cho cư dân trung tâm tiếp tục sinh sản nông dân đồng thời để những người khác nông dân bắt đầu xây dựng nhà dân nhà dân có thể cung cấp m ộ ư ơ i người trên miệng giới hạn một cái yêu cầu một trăm đơn vị đồ gỗ năm mươi đơn vị cục đá giá cả vẫn là rất t h i ệ n nghi một hơi kiến tạo m ộ ư ơ i cái nhà dân thành công đem người trên miệng giới hạn đạt tới một trăm bốn mươi điểm nông dân cũng đầy đủ ra một trăm cái nhìn lấy trong sơn cốc rậm rạp chẳng c h ị t nông dân sở ca cảm thấy không sai biệt lắm đủ dùng rồi tiếp đó chính là bắt đầu xây dựng lâu đài Trường 312, Thiên Nhãn K cho nên khi nhưng nên m u ố n trọng điểm chú ý l â u kiểu đài d á n g nhưng là chức năng nhưng người ngoài, cường năng phòng ngự, cùng với xuất binh năng lực, chức năng vô cùng cường có chọn, chức cố chứ có còn có lực lực, chức thể thể suất định, binh lựa là là đại đại. với ở ở vô q u y ế t tại ba sở ca cuối cùng lựa chọn một cái mang có mấy cái đỉnh nhọn tháp lầu lâu đài cái này thành bảo cao hai mươi năm m chủ thể kiến trúc cao m ộ mươi năm m thoạt nhìn phi thường giống chuyện cổ tích bên trong cái loại này kỳ huyễn lâu đài cái này cũng có thể lý giải dù sao m à tìm vị trí cái thế giới kia cũng là một cái kỳ huyễn thế giới mạ mặc dù là phi thường thất ma những thứ này nông dân xây dựng công trình kiến trúc tốc độ tương đối nhanh trên thực tế cùng với nói là xây dựng chẳng bằng nói là xây cái này kiến trúc bản vẽ hiệu quả có một cái phi thường thần kỳ chức năng một khi nhất định phải xây dựng một cái nào đó kiến trúc một cái kiến trúc vật hư ảnh sẽ xuất hiện tại đòi kiến tạo vị trí chỉ cần đem tài liệu để lên liền những tài liệu này liền sẽ tự động biến thành kiến trúc một bộ phận cho nên trước xây dựng cái kia máu nhà dân cái gì hoàn toàn không dùng được mười phút liền có thể xây dựng lên tới bất quá lâu đài xây dựng lên tới bị chậm hơn nhiều rồi một trăm nông dân ước chừng gõ lấy kết quả vừa giữa trưa lâu đài mới tính bị kiến tạo đi ra nhìn lấy cái này n ô lên phảng phất trống rông xuất hiện hùng vĩ lâu đài sở ca trong lòng vậy kêu là một cái mỹ a rốt cuộc có căn cứ của mình rồi cái phòng này có thể so với chính mình cái kia lầu chợ thoải mái hơn nhiều bất quá đồ chơi này hẳn không có vấn đề chứ cái này cho tới chưa liền cho gõ đi ra ngoài lâu đài trung quy làm cho người ta cảm giác có chút không quá đáng tin cảm giác không phải là đậu hủ nát công trình chứ hắn đi tới dùng tay vỗ một cái lâu đài vách tưởng rất bền chắc cảm giác cùng chân chính tường đá cũng không có gì khác nhau được rồi xem ra chính mình là suy nghĩ nhiều hệ thống này xuất phẩm tất trúc t i n h phẩm A không có g k h á n đ ợ i sở ca mang theo mạ t ị t cùng a led đi vào lâu đài cửa chính vừa vào cửa nhưng là một cái to lớn cửa phòng màu đỏ màn theo phía trên đại sảnh r ù xuống tới phía trên có màu đen quạ đen đồ án đó là hàn nha thành công t ứ c ký hiệu hai cái cầu thang quanh co hướng lên sở ca một đường đi lên vừa đi vừa nhìn mỗi một tầng đều có thật nhiều trống không căn phòng đủ loại công dụng đáng tiếc đều không có một bóng người hơn nữa cũng không có đồ gì trưng bày trên căn bản chính là một cái to lớn thành trống không bảo một mực đi tới lâu đài lầu cối đi tới l ã n h chúa trong phòng khách cái l ã n h chúa này phòng khách nằm ở lâu đài đỉnh cao nhất một cái lớn nhất trong tháp lâu bốn phía mở ra một vòng cửa sổ và sân thượng đứng ở lầu chót trên ban công hướng về phía dưới nhìn lại cảnh sát chung quanh nhìn một cái không xót t gì quả n h i ê n loại này cao cao tại thượng cảm giác chính là thoải mái a sở ca tại l ã n h chúa trong phòng khách còn tìm được một cái to lớn thật giống như bàn cắt một dạng đồ vật nghiên cứu một cái sở ca mới phát hiện vậy thật ra thì nhưng là một cái thao tác giao diện có thể khống chế vận hành toàn bộ lãnh địa xây dựng cứ như vậy sở ca cũng không cần hiện trưởng chỉ huy Toàn bộ lãnh địa công trình kiến trúc lúc này đều rõ ràng hiện ra ở trên sa bản cái kia một trăm n ô n g dân chính giống như mini tiểu nhân cần cụ công việc tiếp tục nói vật liệu vận chuyển đến lâu đài cùng cư dân trong trong lòng một khi vật liệu bị vận chuyển tới cái này hai tòa kiến trúc vật trong tài nguyên liền bị toàn bộ lãnh địa hệ thống cho thu rồi tại bàn cắt bên cạnh còn có một chút con số lúc này đang không ngừng thay đổi chính là được thu vào vật liệu số lượng ha <cười> ha <cười> cái này thao tác giao diện thật đúng là trực quan a sở k nhìn một chút toàn bộ lãnh địa cấu tạo rất nhanh liền có chú ý h ắ n quyết định đem toàn bộ lãnh địa chia làm chức năng bất đồng mấy cái khu vực cái thứ nhất là khu dân cư cái h nhà chế ủ yếu trung cung dùng dân, dân dân dân. cùng nông để đặt tâm, tạo vào cư cấp c số thứ nhì quân dùng dựng quân công trình kiến trúc, trại lính, chung ngựa, sân khu khu chủ yếu vực sự, sự trúc, là loại xây đủ để trại tập án, cùng với kỵ sĩ đoàn nhánh. Cái thứ ba khu vực vì chức năng khu chủ yếu xây dựng lò rèn quán rượu chạm dịch ký viện không sai công tước lãnh địa còn có thể xây dựng ký viện tại ký viện có thể phòng huấn luyện điệp cùng thích khách cái này hai loại đặc thù đơn vị đối với cái này công trình kiến trúc sở ca cũng có chút không nói gì Bất quá m ặ cái dù không q u có có thể n g ư ờ đến đi dạo, b ấ thứ quá cái vẫn dựng nói là xây dựng một cái đi, k ô n chừng sau đó sẽ yêu cầu gián g cầu thích khách Cái thời h sau sẽ yêu đó điệp điểm đây. t tư khu vực chính là đối ngoại cởi mở khu sau đó nói không chừng sẽ có người ngoài đến cho nên vì sợ bị người nhìn ra cái căn cứ này vấn đề vẫn là phải xây dựng một chút tương đối thường dùng bình thường kiến trúc cái này bốn cái khu sẽ bị tường thành bao vây cho nên sau đó phải kiến tạo chính là tường r à o rồi có cái này thao tác giao diện chỗ tốt lớn nhất chính là thị giác càng thêm trực quan xây dựng thành tường thời điểm cũng có thể càng thêm dễ coi sẽ không đông quả tây quả rồi sở ca dùng tường rào tướng lánh mà vây quanh một cái hoàn mỹ hình t ứ phương tại tường thành bốn phía các mở m ộ t cửa bốn cái tấm đá lối đi dẫn tới lãnh địa trung tâm mà tại lãnh địa trung tâm chính là lâu đài vị trí hiện thời rồi xác định kế tiếp xây dựng thứ tự sau đó sở ca liền để những nông dân kia liền lập tức bắt đầu bận rộn sống nhìn lấy những người nhỏ này có đem vật liệu hướng trong pháo đài vận chuyển có đối với mặt đất sao sao đà đà tường đạo tường đá công trình kiến trúc ma thuật như vậy dâng lên thật là có một loại chơi đ u ổ lập tức chiến lược trò chơi cảm giác trại lính sở ca tạo hai cái kỵ binh sân huấn luyện tạo một cái sân tập bắn cũng tạo một tiến tháp sở ca ước chừng tạo hai mươi cái đồ chơi này có thể tự động x ạ kích là dùng tốt phi thường loại hình phòng ngự kiến trúc mặc dù uy lực kém một chút dù sao chỉ có thể bắn tên mà thôi không chỉ trên tường thành tạo ước chừng mười sáu cái liền ngay cả trên thành bảo cũng ăn một cái cái này tiến tháp bên ngoài quan sát ngược lại là cũng không đột ngột cùng lâu đài phong cách rất dự trừ cái đó ra quán rượu chạm dịch lò rèn các loại chức năng tính chất kiến trúc sở ca một cái không sót tất cả đều cho tạo một cái bất quá muốn đem những kiến trúc này vật toàn bộ tạo xong sợ rằng đến mấy ngày thời gian mới được mặt khác coi như quân sự hình lãnh địa sở ca còn có thể xây dựng một người kỵ sĩ đoàn chi nhánh sở ca c ơ l ệ c h xây dựng kỵ sĩ đoàn chi nhánh gợi ý của hệ thống xây dựng kỵ sĩ đoàn chi nhánh yêu cầu một người kỵ sĩ đoàn bằng chứng có hay không xây dựng sở ca móc ra kỵ sĩ đoàn bằng chứng lựa chọn là kỵ sĩ kêu đoàn bằng chứng nhất thời biến mất không thấy gợi ý của hệ thống mời lựa chọn n g ư ờ i muốn kiến tạo kỵ sĩ đoàn sở ca trước mắt lập tức bắn ra một hàng có thể chọn kỵ sĩ đoàn lam heo rừng kỵ đoàn đông lang kỵ sĩ đoàn liệp ưng du hiệ thậm chí còn có hoảng sợ kỵ sĩ đoàn vậy đại khái là bởi vì mình thu phục mạ tịch quan hệ đi tại chỗ có tuyển hạ phía dưới cùng còn có một cái tự xây kỵ sĩ đoàn sở ca muốn chọn chính là cái này dù sao trước những kỵ sĩ kêu đoàn sử dụng đều là vũ khí lạnh đ ặ t ở cái đó thời trung cổ bối cảnh thế giới có lẽ rất mạnh nhưng là tại trong hiện thực liền tương đối đau chứng không chỉ không đánh lại súng ống hơn nữa không có biện pháp lính đi ra ngoài à, sở ca còn trông cậy vào kỵ sĩ đoàn cung cấp một chút thủ hạ đắc lực đây phải nói tự xây kỵ sĩ đoàn thiếu sót cái kia là nhiều vô cùng bởi vì là mới xây kỵ sĩ đoàn tất cả kỵ sĩ mới bắt đầu thực lực đều là vô cùng yếu hơn nữa trang bị cũng là phi thường kém chỉ có huấn luyện dùng áo giáp kiếm gỗ đoạn cung các loại lãnh chúa cần muốn tiêu tốn rất nhiều kim tiền cho bọn họ thay đổi quần áo còn cần càng nhiều hơn kim tiền cùng thời gian tới đối với bọn họ tiến hành huấn luyện mới có thể làm cho tự xây kỵ sĩ đoàn dần dần tăng lên sức chiến đấu có thể nói không có tiền là tuyệt đối chơi đùa không chuyển chức năng này hơn nữa tự xây kỵ sĩ đoàn muốn tạo thành sức chiến đấu yêu cầu rất nhiều thời giờ cho nên tại thế giới mattin lãnh chúa đều sẽ chọn một cái có sẵn kỵ sĩ đoàn tới xây dựng kỵ sĩ đoàn chi nhánh mà tự xây kỵ sĩ đoàn chỗ tốt lớn nhất đại khái là là có thể tương đối tự do phối hợp phát triển năng lực của bọn họ rồi bất quá sở ca cũng không quan tâm trực tiếp lựa chọn tự xây kỵ sĩ đoàn h ắ n chính là không bao giờ thiếu thời gian và kim tiền gợi ý của hệ thống mời làm ngươi kỵ sĩ đoàn mệnh danh liền kêu thiên nhãn kỵ sĩ đoàn đi gợi ý của hệ thống mệnh danh hoàn thành mời thiết lập ngươi kỵ sĩ và người hầu binh chủng loại hình mỗi người kỵ sĩ đoàn đều có hai loại đơn vị tác chiến một là kỵ sĩ là kỵ sĩ đoàn chủ lực binh chủng hai là người hầu là kỵ sĩ đoàn binh chủng phụ trợ nói thí dụ như ngọc vương quốc quốc lập kỵ sĩ đoàn to long kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ là long nha kỵ sĩ mà người hầu chính là long dực khinh kỵ binh lại tỷ như đông lang kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ là đông lang kỵ sĩ mà người hầu chính là móng vuốt s ó i lược đoàn giả hai người thường thường không phải là cùng một cái binh chủng lấy hỗ trợ lẫn nhau với nhau chỗ thiếu sót đối với mình muốn thiết lập cái này người kỵ sĩ đoàn hình thái sở ca đã từ lâu nghĩ xong kỵ sĩ binh chủng loại hình lựa chọn vì nọ binh loại sở dĩ chọn cái này một loại là bởi vì nọ là gần gũi nhất hiện đại súng ống vũ khí cứ như vậy mới bắt đầu mà người hầu binh chủng loại hình là thiết lập vì đầu m â u binh đầu m â u binh có ném kỹ năng t h ê m tầng có thể cho bọn họ trang bị lựu đạn bỏ túi luồng c h ấ p đạn chờ vũ khí dùng để ném làm phụ trợ binh chủng loại này binh chủng phối hợp tại cổ đại thế giới là phi thường đau chứng một loại lựa chọn nhưng là nếu như có vũ khí hiện đại ủng hộ vậy thì hoàn toàn khác nhau gợi ý của hệ thống binh chủng lựa chọn hoàn tất ngợi làm n g ư ờ i kỵ sĩ và người hầu mệnh danh sợ ca đối với cái này cũng đã sớm suy nghĩ xong kỵ sĩ liền kêu là thiên nhãn cục c ô n g người hầu liền kêu là thiên nhãn đội đột đổ kích gợi ý của hệ thống, người kỵ sĩ đoàn đã xếp t ụ c c â m linh người có thể đối với bọn họ tiến hành trang bị phối hợp cùng năng lực thăng cấp xem ra một cái chi phí một người kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ yêu cầu năm trăm đơn vị thức ăn ba trăm đơn vị kim tới xây dựng hơn nữa chiếm cứ ba người miệng một người kỵ sĩ đoàn người hầu thì cần muốn ba trăm đơn vị thức ăn một trăm năm mươi đơn vị kim tới xây dựng chiếm cứ hai người miệng giá tiền này có thể so với nông dân quý rất nhiều quả nhiên không hổ là cao cấp binh chủng kỵ sĩ xây dựng hạn mức tối đa là năm mươi người mà người hầu chính là một trăm người chủ ý này là căn cứ tước vị tới thiết định ngoài ra bởi vì yêu cầu chiếm cứ đại lượng dân số cho nên có thể hay không tạo tràn đầy cũng là ẩn số dù sao toàn bộ công tức lãnh địa dân số hạn mức tối đa cũng chỉ có một nghìn người mà thôi đây là tạo tràn đầy dân cư dưới tình huống hơn nữa hiện tại thiên nhãn đặc công cùng thiên nhãn đội đột kích trang bị đều phi thường một mạc ăn mặc huấn luyện dùng áo vải áo giáp vũ khí là đơn sơ săn đỏ đầu mâu cùng dao găm đ o ạ n kiếm coi như kiến tạo ra được cũng không có sức chiến đấu gì giá cả còn chết quý